chương hai trăm năm mươi thần minh giáng lâm hai chương hai trăm năm mươi thần minh giáng lâm hai họa sĩ nhìn qua đã vượt qua một trăm năm mươi mét giống như núi nhỏ hồng p h ò n g cuối cùng làm xuống quyết định dám thực có can đảm nhất định dám họa sĩ kiên định nói toàn thành lao bách tính h á n quốc lão hội còn có viện y học tuệ phong học sinh lao sư đều là họa sĩ muốn thủ hộ ở nơi này trong lúc mấu chốt họa sĩ chỉ có thể cùng thần minh phân do giới hạn vậy ta liền đi đem bọn hắn tìm ra ta còn thực sự muốn nhìn một chút dựa vào đạo giả phủ xuống thần minh có đúng hay không nhân gian vô địch chu huyền chức thông qua nhập du Đi đến rồi quan nương Hồng Phong. Hồng Phong mình. Mình chu ỗ nói, q a n nương, t ì huyền giảng ở đây đã nói thần minh nhận nó tại nước lũ bên trong các ngươi nếu là quá khứ hung nhiều cách ít thần minh thậm chí muốn hủy đi minh giang phụ còn có thể đôi khống thủy cứu tê con lương khổ quỷ nhóm khách phía sau các ngươi trực tiếp đi bị nước lũ chạy ngược thôn trang cứu người đi nước lũ trung tâm không muôn quá khứ tiểu tiên sinh đã có thần minh l ử a cháy thêm dầu minh giang phụ sợ là không cứu được quan nương bị thần minh tên tuổi đe dọa đến rồi thần minh lại như thế nào dựa vào đạo giả giáng lâm ta đem bọn hắn tìm ra minh giang phụ như thế nhiều du thần còn sợ bọn hắn chu huyền nói quan nương không cần sợ hãi bọn hắn không phải thần minh bất quá là đỉnh lấy thần minh danh hiệu cao cấp thổ phỉ đầu lĩnh càng là thời khắc mấu chốt cường ngạnh cảm xúc luôn có thể c h ấ n an lòng người quan nương nhìn một mặt chắc chắn không sợ hai chút nào chu huyền nàng cũng giống ăn viên thuốc a n thần đồng dạo khủng hoảng ít đi rất nhiều bắt đầu an b à i khổ quỷ đệ t ử đội thuyền hướng đi chu huyền thì n h ậ n du đến hồng phong phía trên đem chính mình cảm giác lực như là sợi tơ bình thường chìm vào vận đục nước lũ bên trong đi tìm kiếm thần mình tung tích a huyền chúng ta huyết n ụ c thần triều có thể hay không chính là như vậy bị phật q u ố c người trôn vùi rơi t ư ơ n g tiểu thư dựa vào chu huyền thần hồn bi thương nhìn nước lũ cảnh tượng n ắ m đấm xiết t h ậ t chặt t ư ơ n g t ư ơ n g yên tâm chúng ta sẽ báo thủ kẻ giết người người người có thể chu diện chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y cực ít có nôn nóng thời điểm lúc này nàng vòng quanh tổ thụ cực cứng nhắc đi tới chu ban chủ vạn b ạ n không nghĩ tới những cái kia thần minh lại là phật quốc người nội ứng bằng không ngươi để tổ thụ đưa ta đi mình r ằ n g ta lại muốn nhìn dựa vào đạo giả phủ xuống thần minh có thể hay không thắng được qua ta bộ xương g i ả này viên bất ngữ chỉ có bảy nén hương nhưng người kể chuyện chiến lược tại tỉnh quốc đường khẩu bên trong là cực kỳ cao chỉ vì người kể chuyện mộng cảnh có thể vượt qua cảnh giới khóa lại đối thủ chu huyền l o ạ a thần lên đồng về sau liền có bốn nén hương chiến lược có thể sử dụng mộng cảnh khóa lại năm nén hương đối thủ viên bất ngữ bảy nén hương hỏa thật đúng là không quá sợ hai vô pháp phát huy đỉnh phong chiến lược thần minh viên lão vẫn chưa tới thời điểm t thụ r u y ề n tống linh y thì lại nói những năm này trên trời giám thị trở nên yếu đi những cái kia thần mình có lẽ là nghĩ thừa dịp giám thị trở nên cực yếu thời điểm đào thoát tỉnh quốc ý chí trói buộc trong miệng nàng tỉnh quốc ý chí chính là tường tiểu thư khổ ách thiên thần trong miệng chủ. Hủy trong diệt miệng minh giang phụ, lão i ề n có thể đ tiểu, tiểu ngươi đừng suy nghĩ linh tinh nếu là ta đổ đệ tìm ra tiềm phục tại nước lũ bên trong thần minh ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi minh giang phủ t r u sát thần minh ta lão tiểu cái này người đi so sánh ôn nu ngươi không muốn luôn t r u sát t r u sát vậy ngươi đến cùng có đi hay không đi khẳng định phải đi tiểu đại nhân uống một hớt rượu nói phải làm cho thần minh biết rõ đã tỉnh quốc thần minh có hàng vậy cũng chớ hàng rồi lung tung g á n g lâm nhân dân có người có thể thu thập bọn họ nếu là có thể thuận lợi tìm ra thần minh chúng ta ngược lại là không sợ nhưng tìm ra bọn họ độ khó khó như lên trời chu linh y d ì thẳng thuật minh giang phủ nguy hiểm hạt tâm thần minh sở dĩ gọi thần minh tự nhiên là bởi vì bọn hắn có đặc thù bản sự cho dù là bọn họ dựa vào đạo giả giáng lâm chiến lược cũng liền tám nén hưng ơ l ử a nhưng bọn hắn có cực cao bản sự ẩn ấp lục soát đến lục l ộ i cái gì đều không lục soát chu huyền rất là nổi nóng hắn cảm giác lực sợi tơ tại nước lũ bên trong tìm tới tìm lui cũng không có bắt được thần minh bóng dáng có lẽ cái này thần minh có cái gì năng lực đặc thù chu huyền cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc liền nhật du trở lại trong thân thể của mình thông qua liên tiếp hỏi thăm về tỷ tỷ tỷ ta ỷ t tìm không thấy tiềm ẩn nước lũ bên trong thần minh minh giang phủ thần minh có thể cùng minh giang phủ sông núi dòng nước đại địa dung nhập dung nhập về sau bọn họ cùng sông núi đại địa liên hợp làm một thể tìm không gặp bọn hắn bong g á n g chu linh y thì cũng nói đây chính là thần minh d á m thông qua đạo giả giáng lâm lợi dụng bọn hắn k h ô n g chế minh giang sơn thủy bàn sự thủy diện minh giang phủ lực lượng bọn hắn mượn thủy thế đến chết đuối đủ nhiều dân chúng hoàn thành m ạ n đỉnh sinh cần linh hồn tụ hợp đánh g a thông đạo phản ph cái này liên tiếp đại động tác trong lúc đó bọn hắn thậm chí đều không cần lộ diện chu linh y thì nói đến chỗ này chính là thở dài l o ạ i thần có thể tỉnh lại sao nếu là dìm nước bình thủy phủ l o ạ i thần tự nhiên sẽ tỉnh nhưng đó là minh giang minh giang phủ chủ nhân là khổ ách thiên thần chu linh y thì nói chu huyền nghe tới khổ ách thiên thần đau cả đầu vị này thiên thần là một điểm giúp đỡ không lên cuối cùng điểm kia ý thức chỉ dám đợi ở trên trời nhìn cực lớn ta nếu là đem cảm giác lực lại thêm cầm thôi phát thúc đến cực h ạ n có thể hay không tìm tới ẩn náu tại nước lũ bên trong thần minh ngươi còn có biện pháp g i a t r ỉ ngươi cảm giác lực sao có chu huyền nói hội giếng máu hai ngày này ti ngọc nhi đã thông qua báo chí đầu đề ban bố hội giếng máu xây dựng tin tức chu huyền nguyên bản định để truyền thông thêm nhật mấy ngày lại đi tổ kiến hội giếng máu nhưng bây giờ tình thế cấp bách đã đợi không được tỉ tỉ minh giang phủ bên trong có một ít giếng máu người thông linh nếu là tập hợp bọn hắn đem cảm giác lực tụ hợp lên ta cảm giác lực nhất định so hiện tại mạnh lên rất nhiều cũng có thể thử một lần chu linh ý gì nói đến chỗ này chu huyền cũng đã cắt đứt liên tiếp nhật du đến minh giang phủ trên bầu trời Hán quan sát minh giang phủ đại địa kia nước lũ đã bắt đầu lan tràn minh tây khu nạn lũ lụt thảm thiết nhất gần phân nửa khu đã là hạnh hoàng một mảnh cái này v ẫ n đ ư c hoàng đại biểu cho cái gì chu huyền tự nhiên tin tưởng quân quận nước lũ phía dưới chính là đ ế m không hết tươi sống sinh mệnh như vậy dừng lại chu huyền nhật du thần hồn hướng phía minh giang phủ đại địa phát ra cực mạnh sóng âm loại này sóng âm chỉ có giếng máu người thông linh có thể cảm giác đạt được minh giang phủ giếng máu người thông linh thể cảm giác đạt được minh g i g i ế n g máu khi các ngươi sở hữu có thể cảm thấy được thanh âm của ta thời điểm các ngươi liền có thể tin tưởng ta cảm giác lực cường đại đồng thời ta còn có ngăn chặn giếng máu bệnh động kinh biện pháp mới hội giếng máu đem thoát khỏi các ngươi đã từng như cống ngầm con chuột người bình thường sinh sẽ không còn có bệnh động kinh cũng sẽ không lại có đ ố i giếng máu người thông linh sa b ắ t chúng ta đem cùng sở hữu đường khẩu đệ tử bình thường an tâm sống ở trong thế giới này các ngươi nếu là chờ mong cuộc sống như vậy liền gia nhập mới hội giếng máu từ đây cáo biệt ức hiếp cùng ẩn nút chu huyền là giếng máu người thông linh tự nhiên h i ể u giếng máu người thông linh q u â cảnh tại thanh âm hắn tuyên bố về sau lập tức hắn liền nghe thanh âm xa lạ ngươi có thể áp chế bệnh động kinh thanh âm này nói đến lạ lẫm nhưng là không xa lạ gì chu huyền tại đã từng hội giếng máu bên trong liền nghe giống nhau như đ ố t cấm sắt nàng là tương vừng có thể chu huyền nói như đinh chém sắt ta dựa vào cái gì tin ngươi tương vừng hỏi chu huyền chương hai trăm năm mươi mốt minh thạch phá giải một chương hai trăm năm mươi mốt minh thạch phá giải một chương hai trăm năm mươi mốt minh thạch phá giải một ta bệnh điên chính là hắn t r ị tốt tự nhiên có thể tin tại tương vừng hỏi lại chu huyền thời điểm ti ngọc nhi lên tiếng nói rút vào thanh âm của ngươi ta rất quen thuộc ngươi là đã từng hội giếng máu bên trong ngọc trích tinh tương vừng nghe được ti ngọc nhi thanh âm Ti ngọc nhi lúc này liền thừa nhận nói ta là ngọc trích tinh giếng máu người thông linh nhóm luôn luôn t r ố n t r ố n t r á n h tránh hôm nay ta không tránh vậy không giấu ta gọi ti ngọc nhi phụ thân của ta là thần thâu đường chủ ti minh mậu thân của ta là cốt lão hội đoạn tình lam nhận biết ta người đều biết ta đã từng bị bệnh động kinh hành hạ thật lâu phụ thân sợ ta giết người liền dùng xích sắt đem ta khóa trong phòng ti phủ bên trong không quan tâm là tài xế vẫn là mã phu đều biết ta là giếng máu người thông linh đương nhiên cũng đều biết ta bệnh động kinh hoàn toàn được rồi tại minh gia phụ ti ngọc coi như cái như danh môn v nhi, nhi, nhi rất là thành khẩn bảo đảm nói nếu là không có tốt ta còn có tinh lực ở đây làm chứng nàng còn nói thêm ta đã dám giảng thân phận của ta nhưng lại không sợ các n g ư ơ i đi thăm dò ai không tin tưởng đi tìm ti tì phủ người hỏi thăm một chút tương a Tiêu vừng hỏi thăm tiêu đạo lạ lâm thanh nhâm ti ra là thần thâu đường khẩu ngoại hiệu liền gọi trích tinh thủ nàng danh tự lại có ngọc chữ ngọc trích tinh cái tên giả này vẫn chưa thể nói rõ nàng thân phận tại lạ lâm t h a n nhâm cùng tương vừng tranh luận thời điểm chu huyền cuối cùng mở miệng nói miệng nói tự nhiên không có bằng chứng ta biết còn có không ít giếng máu người thông linh đ ề u ở đây yên lặng quan sát nhìn ta có thể hay không móc đạt được chân trương chu huyền nói muốn gặp chân trương vậy đơn giản các ngươi đem cảm giác lực tụ tập đến trên người của ta ta để các ngươi nhìn một cái bệnh động kinh là thế nào áp chế hắn vừa dứt lời có hai đạo cảm giác lực liền kết nối đến hắn trên thân không cần nghĩ đây là ti ngọc nhi là lâm thanh â m phóng thích tới được cảm giác lực lao nương cũng mau sống không được bao lâu tạm thời tin ngươi một lần tương vừng cũng liền cảm giác lực liên tiếp đến chu huyền trên thân những cái kêu âm thầm quan sát lấy giếng máu người thông linh n ó m đừng đợi đem liên tiếp treo trên người ta ta mang các ngươi nhìn một cái giải quyết bệnh động kinh sự vật chu huyền lại thúc giục thấy ẩn nấp lấy người thông linh nhóm vẫn là không có động tĩnh hắn dứt khoát hóa thân nhân viên trào hàng lưỡi rực rỡ hoa sen treo cái liên tiếp treo không được ăn thiệt thòi treo không được đi làm vạn nhất ta sự vật thật có thể giúp các ngươi giải quyết bệnh động kinh các ngươi chẳng phải là kiếm được các ngươi dù sao vậy không sống nổi nhiều dài không bằng liền đến nhìn một chút nhìn một chút treo cái liên tiếp liền có thể đổi lấy trường thọ nhân sinh quả thực máu kiếm lời có hay không ta chính là bệnh động kinh được rồi bằng không chúng ta đều phải cho mình treo cái liên tiếp chu huyền liên tục t r à o hàng cuối cùng đưa đến hiệu quả một đầu tiếp lấy một đầu giếng máu người thông linh liên tiếp đọng ở trên người hắn tính bảng hắn ra tổng số đã có mười đầu còn có hay không sợi dây chuyền nhận ta có thể trước thời hạn nói xong rồi lỗi thời không đợi hôm nay cơ hội lần này các ngươi không có nắm vững về sau lại nghĩ nhập mới hội giếng máu tìm ta sợi dây chuyển tiếp sợ là khó càng thêm khó chu huyền làm bất quá là bán hạ giá t ử tựa như những cái kia tiêu thụ không ngừng chế tạo ra cảm giác cấp bách cảm giác bình thường quả nhiên hắn dạng này từ xu tới lại có ba cái liên tiếp phủ lên đến rồi mười ba đầu liên tiếp tại minh gia phủ liền có m ộ ư ơ i ba cái giếng máu thông linh nhập con số này đã đến gần lao hội giếng máu nhưng này cái cũ kỹ hội giếng máu thế nhưng là triệu tập ba cái phủ giếng máu người thông linh mới mười mấy người chu huyền tinh tế một phân biệt rõ vậy phẩm r a mùi giếng đèn dựa vào báo c h i ám ngữ tổ chức hội nghị phương thức có chút giếng máu người thông linh cũng không tán đ ộ n g tự nhiên cũng liền không có gia nhập nhưng hôm nay không giống nhau lắm chu huyền là lớn bán hạ giá phương thức treo một đầu liên tiếp liền có thể tại không bại lộ bản thân thân phận tình hồ dưới có cơ hội trông thấy giải quyết bệnh động kinh biện pháp đối với giếng máu người thông linh tôi nói tốn hao không lớn nhưng có hy vọng câu được một con cá lớn sức hấp dẫn thực tế quá lớn 13 đầu liên tiếp phủ lên chu huyền liền ngựa không dừng bó đem sở hữu cảm giác lực toàn bộ tụ hợp cỗ này cường đại cảm giác lực giống như một đầu lực xuyên thấu cực mạnh xạ tuyến một đợt hướng phía chu huyền m ì n h tưởng chỗ kích xả mà đi chu huyền nghĩ sáng suốt phòng ngủ của mình trên vách tường cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm cảm giác lực xạ tuyến chính xác tìm được chu ra tiệm thị nghi sau đó xuyên thấu vách t ư ờ n g chiếu rõ lầu hai trên tường hình xăm chu huyền bệnh động kinh chính là do bộ này hình xăm áp chế lại khi mọi người cảm giác lực xạ tuyến lần nữa hướng về phía trước liền chui vào hình xăm bên trong một cố cường đại nồng nặc phật khí tại mọi người trong thân thể sinh ra cực cảm giác ấm áp muốn nói giếng máu người thông linh bệnh động kinh nguồn gốc từ trong thân thể sáng tối ý thức đồng thời thức tỉnh bọn hắn yếu đuối tinh thần thân thể không chịu nổi song ý thức thức tỉnh bệnh động kinh liền bắt đầu sinh ra một mực hoài nghi chu huyền tương vừng lúc này liền có một loại cảm giác kỳ dị nàng cảm giác mình trong cơ thể đ ỗ n g nhiên mở rộng trước kia s o n g ý thức chen chúc được không được nhưng giờ phút này hai đạo ý thức đều có rong rồi không gian hữu dụng thật có hiệu quả bệnh lâu thành lương y t h giếng máu người thông linh lâu dài gặp giếng máu bệnh động kinh giàn vật bọn hắn tự nhiên là biết hàng biết rõ cảm giác thế nào xuất hiện mới là bệnh động kinh bị áp chế bắt đầu chu huyền bên hai liên miên nghe thấy từng đợt thoải mái thở dài ta có thể để cho đại gia nhìn thấy càng nhiều càng nhiều hình xăm đối với các ngươi giếng máu bệnh động kinh áp chế có cực tốt tác dụng nhưng là trên đời này không có cơm t r ư a miễn phí giúp đại gia áp chế bệnh động kinh tự nhiên cần đại gia giúp ta làm một ít chuyện nhưng xin tin tưởng ta ta muốn làm việc này chỉ là lợi dụng các ngươi cường đại cảm giác lực mà không phải để các ngươi đi cùng ai liều mạng cái này đây cũng là, là chỉ cần ta bệnh động kinh có thể tốt làm vài việc lại có cái gì hàng thật giá thật chúng ta bỏ ra chút sức lực đương nhiên tất cả mọi người so sánh đồng ý chu huyền ý nghĩ các ngươi không từ chối thuận tiện ta cũng đã nói áp chế bệnh động kinh chỉ là mới hộ giếng máu một loại công dụng càng lớn công dụng chính là để trư vị sẽ không lại chịu đến hữu tâm người săn bắt chúng ta công thủ đồng minh có cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm châu ngọc phía trước đám người tự nhiên tín nhiệm hơn chu huyền hội trưởng về sau chúng ta nếu vẫn bị người săn bắt nên làm cái gì tương vừng dò hỏi lần này nàng là thật tại hỏi thăm trong giọng nói không mang theo mảy may tính công kích chu huy nói n có ai bị săn bắt liền trong hội giếng máu giảng một tiếng ta sẽ dạy các ngươi giải quyết như thế nào rơi hắn các ngươi rất cường đại chỉ là trước kia các ngươi xưa nay không cho là mình rất cường đại thậm chí các ngươi cảm thấy mình chính là bệnh nhân là dị dạng là quái thai về sau mỗi người đều muốn dầm dĩ chương nhất điểm chúng ta hội giếng máu giếng máu người thông linh là tỉnh quốc cái này phương trong thiên địa nhất có thiên phú người tu hành ta về sau sẽ để cho các ngươi từng bước nhận thức đến bản thân cường đại Mấy lời nói, g chu huyền giảng ở đây không có tiếp tục đi trò chuyện giếng đèn mà là nói với mọi người nói trong các người nhất định có tin tức linh thông người khẳng định biết rõ lúc này có một ít chân chính bệnh chặn g người muốn hủy diệt chúng ta minh giang phủ biết rõ lặc tương đương rất là thành khẩn nói nghe nói là một chút người vô cùng lợi hại dẫn động minh giang phủ mười một tòa đập chứa nước muốn làm một đợt lũ lụt lớn ta hiện tại cũng đã thu thập xong hành lý thuận tiện chạy đường chu huyền cái này tương vừng quả nhiên rất bắt mắt người nghĩ trốn ly minh sông đương nhiên không có vấn đề nhưng ngươi đem cảm giác lực cho ta mượn chu huyền nói ta muốn đi đem gây sự bệnh trạng người tìm ra người tìm bọn hắn làm gì chơi sập xuống có to con đỉnh lấy chúng ta nhỏ vóc dáng tranh thủ thời gian chạy đường tương vừng rất có đại biểu tính đã từng giếng máu người thông linh tại giếng đèn dẫn dắt đi khác không có học được chạy đường công phu nhất lưu chỉ cần ngửi thấy không đúng gió lập tức liền có thể lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất hội trưởng chính là minh giang phủ bên trong lớn nhất vóc dáng tin ngọc nhi vừa cười vừa nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang suy đoán chu huyền rốt cuộc là ai minh giang phủ người lợi hại nhất tất nhiên là cốt lào à chẳng lẽ hội trưởng là cốt lao thần chức thần chức bên trong cũng chia cao thấp ta nghe nói thần chức bên trong lợi hại nhất chính là h ò a sĩ giống như có cái đánh đàn vậy rất lợi hại đâu trong lúc nhất thời mới hội giếng máu phản phất thành rồi bắt quái gờ giúp chat chương hai trăm năm mươi một minh thạch phá giải hai chương hai trăm năm mươi một minhạch phá giải hai chương hai trăm năm mươi một minhạch phá giải hai chu huyền không có thời gian chậm trễ nói còn lại sự về sau trò chuyện tiếp các ngươi muốn chạy trốn đại khái có thể trốn ta chỉ cần cầu các ngươi đem cảm giác liên tiếp thả cho ta hắn cực hiệu đám này giếng máu người thông linh muốn bọn hắn hỗ trợ có thể nhưng không thể liều mạng chu huyền cũng không dùng được bọn hắn liều mạng dễ nói hôm nay ta liên tiếp liền treo ở hội t r ư ở n g trên thân dù sao trời sập cũng được ép hội t r ư ở n g ép không đến chúng ta đúng đấy chính là hội t r ư ở n g có chuyện gì ngươi đỉnh lấy chúng ta trước chưa chu huyền nghe được thẳng n h ữ mày hắn thật nghĩ dăn dậy một trận các ngươi là ta mang qua nhất sợ một giới hội viên giếng ngó người thông linh liên tiếp đã hoàn toàn phụ lên chu huyền cảm thấy mình cảm giác lực cho tới bây giờ không có như thế mạnh mẽ qua khi hắn thần hồn nhập du thời điểm minh giang phụ sở hữu công trình kiến trúc đều được trong suốt cảm nhận nhìn về phía cây cối thời điểm có thể trông thấy thân cây bên trong sở hữu đường vân thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được cây cối cực chậm rãi sinh trưởng vết tích t ì n h quốc cảm giác lực c h ắ c không được là đồng t i ê n mạnh cái này cảm giác lực một mạnh có thể làm sự t ì n h c ũ n g quá nhiều rồi hắn cảm khái thời điểm đã nhập du đến rồi hồng phong phía trên lúc này chu huyền cảm giác lực đã không biết tiến vào cảnh giới cỡ nào hắn có thể nghe tới tại chỗ rất xa thanh âm cũng có t h ể n đem cảm giác lực h ạ tuyến h h đưa vào nước lũ bên trong thần minh càng thêm phẫn nộ hắn đem cảm giác lực xạ tuyến đưa vào nước lũ bên trong sau đó hắn lợi dụng bản thân thần hồn thiên địa cực tốc dùng cảm giác xạ tuyến quét nhìn nước lũ cái này quét tới quét lui hắn vẫn không có bắt được thần minh c á i bóng nhưng là hắn nghe được thần minh thanh âm cùng với nhìn thấy đầy trời sợi tơ bầu trời thần tơ minh giang phủ khắp nơi đều là người bình thường không nhìn thấy sợi tơ những cái kia bị nước lũ chết đối rơi người bị mặc đỉnh sinh an bài người què giết chết người hồn phách đều từ trong thi thể đi ra sau đó những hồn phách này có không ít đều bị sợi tơ xuyên thủng hồn phách lực lượng bị sợi tơ hút không còn một mảnh bị hấp thu lực lượng thuận sợi tơ hướng bầu trời phương hướng trượt thăng m ạ đi trừ bỏ bị sợi tơ hấp thu bên ngoài còn có số lớn hồn phách bị nước lũ che lại tuyệt đại bộ phận thi thể trực tiếp bị nước lũ hòa tan. một cơn sóng trước đó còn có thể trông thấy hoàn chỉnh thi thể một cơn sóng về sau liền chỉ nhìn đến thấy thi thể còn lại một con tà n cước hương hỏa hương hỏa đều là hương hỏa banh hầu lần này minh giang hạo k i ế p ngươi sợ là m u ố n ăn được đầy b ồ n đầy bát trên trời kia hai cái đồ bỏ đi liền đợi đến ăn có sẵn ít nói lời vô ích giết chết càng nhiều người ăn hết càng nhiều hương hỏa đem phật quốc người thả t i ề n đến nước lũ bên trong thần minh từ thi thể hồn phách bên trong hấp thụ lấy hương hỏa bọn hắn cất tiếng cười to cười đến cực c u ồ vọng chu huyền lần này rốt cuộc hiểu rõ tại minh giang phủ bầu trời phía trên có năm tôn thần minh cấp cốt lao thần minh thiên quan hình xăm dị quỷ bành hầu thần thâu dị quỷ quỷ thủ thành hoàng thần minh nước dùng vu nữ thần minh phụ sau cái này năm tôn thần minh cấp có ba tôn giáng lâm đến rồi minh giang phụ bên trong còn có hai tôn thì tại như cũ tại bầu trời phía trên giáng lâm đến minh giang phủ bên trong thần minh muốn mượn lấy minh giang thật thế hấp thu đủ nhiều hương hỏa mà bầu trời phía trên kia hai tôn mặc dù không dám giáng lâm làm ác nhưng là ở trên trời lợi dụng thần tơ hấp thu hồn phách bên trong hương hỏa chu huyền cười lạnh nói ta tính biết rõ vì cái gì minh giang phủ có năm tôn thần minh lại bỏng chu huyền tiếp tục thông qua sức cảm ứng sát tuyến tìm kiếm ẩn nó vu hồng trong nước kia ba tôn thần minh nhưng cái này thần minh giấu tại thủy thế bên trong là thật tìm không gặp bóng dáng của bọn hắn mạnh như vậy cảm giác lực cũng không tìm tới chu huyền cảm giác mình đã đem vẩn đục nước lũ xem thấu lại sửng sốt tìm chẳng nhiều ba tôn thần minh a huyền như thế nào sử dụng minh thạch ta cho ngươi thôi diễn ra tới rồi nói một chút nhìn chu huyền bàn tay nhập bản thân bí cảnh bên trong đem u lam sáng bóng minh thạch cầm ở trong tay hỏi tường tiểu thư làm sao dùng tường tiểu thư nói minh thạch bên trong ẩ n chứa là lượng lớn cảm giác lực, đây cũng là Phật Quốc đặc cảm giác lực có bao nhiêu lượng lớn trong tay ngươi kêu một khối minh thạch so ngươi và hội giếng máu ra chỉ cùng một chỗ còn nhiều hơn ra mấy chục lần mạnh mẽ như vậy cảm giác lực chu huyền lúc này nhớ lại hắn cầm tới khối thứ nhất minh thạch hắn đem chính mình cảm giác lực toàn bộ phong thích tiến minh thạch bên trong cũng cảm giác là một cỗ dòng suối tan vào trong biển rộng minh thạch bởi vì ẩn chứa số lớn cảm giác lực cho nên minh thạch bên trong tự thành một cái tiểu thế giới minh thạch cùng minh thạch ở giữa có thể liên lạc bất quá là một cái tiểu thế giới cảm thấy được một cái khác tiểu thế giới tồn tại tương tiểu thư nói ngươi còn nhớ rõ bành gia chấn bị một khối minh thạch, biến thành cấm địa sao. Đó tương tiểu thư nói không biết ngươi phát hiện không mạc đình sinh liền không có cảm giác lực nói đúng ra hắn không có ngoại phóng cảm giác lực cùng tình quốc người khác biệt nhưng là phật quốc nhưng có minh thạch dạng này sản phẩm để đền bù bọn hắn cảm giác lực không đủ nhưng trung quy là ngoại vật vận dụng nào có người linh hoạt như vậy vậy ta nên như thế nào sử dụng khối này minh thạch chu huyền lại hỏi minh thạch bên trong dũng manh cảm giác lực lượng cần phật khí dẫn đạo tương tiểu thư nói trên người ngươi vừa vặn có phật khí có thể hoàn thành dẫn đạo nhưng cần một chút độc môn thủ tấn khối này minh thạch bị mạc đình sinh sử dụng tới ta có thể diễn toán được đi ra hắn sử dụng tới những cái kia thủ tấn nói xong nàng chỉ huy bi cảnh hát thủy bạch cốt hòa thượng lợi dụng nó bạch cốt đến cho chu huyền làm biểu thị chỉ thấy bạch cốt hòa thượng tay trái làm nhạc hoa hình tay phải làm thiền định hình cái này thủ ấ n n g n g tụ ra phật khí có thể khởi động minh thạch đi kết nối còn lại minh thạch chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt xa xôi chu huyền nghe xong liền học bạch cốt hòa thượng bộ d á n g đi b ó p thủ ấn minh thạch thì huyền không phụ ở thủ ấn mới b ó p xong một cỗ hơi có vẻ âm nhu phật khí liền từ chu huyền trong thân thể tuân ra thuận hắn tứ chi hướng chạy thủ ấn bên trong minh thạch du l a m quang trạch đại làm đem chu huyền xung quanh tất cả đều chiếu thành rồi màu l a m đậm tại minh thạch nội bộ chu huyền nghe thanh â m thái bình tăng nghe tôi đáp lời nói cho ta biết tỉnh quốc thông đạo đến cùng mở ra không có vẫn vụ tôn giả ngươi một mực va chạm thuận tiện minh giang thần minh đã tại lửa ch vạn sát giới nói chu huyền nghe tới nơi đây trước ngừng thủ ấ n minh thạch vậy mở đi ẩn náu tại nước lũ bên trong thần minh cấp vậy mà tại dùng minh thạch cùng phật quốc người liên hệ chu huyền nghĩ đến đây nói với tường tiểu thư tường tiểu thư minh thạch bị phá giải ngươi lập công lớn cửa khổ hắn trực tiếp nhật du trở lại trong thân thể sau đó thông qua tổ thụ liên tiếp để chu linh ý hiểu làm truyền lời người tỉ tỉ để cho ta sư phụ dạy ta biến âm thanh chi pháp ta muốn bắt chước mạc đỉnh sinh thanh âm viên bất ngữ hiểu được biến âm thanh chi pháp đem khí tức đỉnh tiến trong cổ họng có thể bắt chước những người còn lại thanh âm viên luôn nói muốn học mạc đỉnh sinh thanh âm dùng q có xếp đem khí tức dẫn đạo đến hầu kết phía dưới một tấc nơi thuận tiện chu huyền nghe đến đó liền dựa theo tỷ tỷ kể ra phương pháp đem thanh âm biến thành mạc đỉnh sinh âm sắc mạc đ ỉ n h sinh chu huyền dùng mạc đình sinh thanh âm kêu một tiếng mạc đình sinh người học ta thanh âm làm cái gì mạc đình sinh bỗng nhiên nghĩ đến một nơi gấp rút liền hỏi người phá giải minh t h ạ c rồi chu huyền g là sau khi nói n h Thạch, xong liền lần nữa thần hồn nhật du đến minh giang phía trên hắn đem minh thạch lần nữa thôi động minh thạch ánh sáng màu lam đại tác về sau chu huyền đối minh thạch nói có tuyệt thế cao nhân xuất thủ hôm nay bắt không được minh giang phủ rút lui hắn vừa mới nói xong v â n vụ tôn giả không có chút nào hoài nghi chu huyền là giả m ạ c đình sinh mà là đến rồi tính tỉnh mắng thái bình tăng ngươi đạp mãi mãi lao tử đều đụng minh giang phủ hơn nửa ngày rồi kết quả ngươi nói rút lui minh giang thần minh đã ở trợ quyền làm sao rút ngươi nói tuyệt thế cao nhân là ai tỉnh quốc thủ hộ giả một trong hương cùng lửa chu huyền nói ta thấy tận mắt hắn cưới một đầu lửa đen tử chạy tới sóng lớn chỗ các ngươi tranh thủ thời gian rút không phải ta sợ các ngươi đều không đi được hương cùng lửa đại danh chỉ cần là hiểu thời gian pháp các người liền đều biết với lúc người đeo lấy vạn sắc giới trong mắt đại tế ti l i chương hai trăm năm mươi hai sưng mù mắt che tinh một chương hai trăm năm mươi hai sưng mù mắt che tinh một vạn xác giới nín sau một hồi cuối cùng tổ chức được rồi ngôn ngữ giảng đạo tỉnh quốc là có cao nhân nếu là hương cùng lửa muốn ngăn cản chúng ta chúng ta không có năng lực tới chọi cứng trong mắt đại tế ti giờ khác này vậy giảng ra hắn đối hương cùng lửa kiến đến giải nói hương cùng lửa là tỉnh quốc thời không thế giới thủ hộ giả thực lực mạnh đến mức nào tự nhiên không thể vọng thêm phỏng đoán nhưng có một chút hắn nhất định là thần minh phía trên còn bên trên bao nhiêu vậy liền không rõ lắm hắn nếu là thời không thế giới thủ hộ giả vậy hắn có thể tại nhân gian giới xuất thủ sao ta biết rõ các ngươi tỉnh quốc khác không nhiều nhiều nhất chính là quy củ vân vụ tôn giả hỏi theo lý thuyết hắn hẳn là không xuất thủ được có quy củ đẻ ép nhưng là mọi thứ đều có vật nhất nếu là hắn thật sự xuất thủ ta sợ chúng ta đã có quy củ đẻ ép quản chi hắn làm gì vân vụ tôn giả tương đối đầu sắt hết lần này tới lần khác phần này đầu sát ngăn chở chu huyền đe dọa lắc lư ta tận mắt nhìn thấy hắn chu huyền vì tiếp tục kiến tạo cấp bách không khí liền hình dung lên hương cùng lửa bộ dáng hắn là một lao đạo sĩ nắm trong tay lấy một con p h ấ t trần trôi này p h ấ t trần tựa hồ ẩn chứa một cỗ vĩ lực so thần minh phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng vân vụ tuân giả ngươi ở đây tỉnh quốc bên ngoài ngươi đương nhiên không sợ chúng ta tại tỉnh quốc bên trong một khi hương cùng lửa giáng lâm chúng ta một cái đều trốn không thoát chu huyền tiếp tục hướng dẫn từng bước nói chúng ta mấy cái chết rồi lại có cái gì đáng tiếc nhưng chúng ta tại m ì n h giang phủ bố cục lại xong đời thừa dịp ta tại m ì n h giang phủ bố trí người còn không có toàn bộ xuất động vậy thừa dịp bây giờ m ì n h giang phủ nạn lũ lụt vẫn chỉ làm mỹ sởi tích hủy diện chúng ta toàn bộ rút lui kêu ba tôn tiềm phục tại nước lũ bên trong thần minh cấp vậy tranh thủ thời gian quay về bầu trời ghi nhớ sự hiện hữu của chúng ta là vì để phật quốc sớm ngày giáng lâm minh giang phủ chu huyền ngữ khí nói năng có khí phách thật đúng là để vạn sắc giới trong mắt đại tế t i này sinh phái ý tôn giả thái bình tăng nói đến có chút đạo lý vạn sắc giới nói đã hương cùng lửa cưỡng ép cản trở chúng ta thừa dịp sự t ì n h còn không tính quá lớn át chủ bài không có toàn hành ra trước một bước rút lui cũng coi như tốt kế sách trong mắt đại tế ti vậy phụ họa cảm thấy lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt chỉ cần kê ba tôn minh giang phụ thần minh vẫn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ về sau hủy diệt minh giang phụ có rất nhiều cơ hội nhưng một khi bị hương cùng lửa vây quanh đem mọi người tiêu diệt đó mới thật sự là xong đời ngươi cùng kêu ba vị thần mình cấp liên hệ hỏi thăm bọn họ ý kiến vạn s á c giới cảm thấy chu huyền đề nghị sách rất đúng đã nói nói ta hiện tại liền liên hệ bọn hắn vừa mới nói xong trận này do minh thạch tạo dựng mà thành trên mạng hội nghị phát ra xoẹt xẹt xoẹt xẹt tạm â m tạm â m duy trì nửa phút sau trận này hội nghị bên trong liền gia nhập thanh âm xa lạ thái bình tăng vân vụ tôn giả các ngươi đang làm cái gì thành i ự u người hỏi là bành h ậ u hắn kêu âm trầm trầm khí chảng chu huyền tại bành gia trấn gặp qua về sau liền sẽ không lại quên chu huyền bắt trước m ạ n đình sinh nói chuyện thanh âm nói hưng cùng lửa đã phủ xuống minh gia phủ kế hoạch của chúng ta lần này sợ là áp dụng không đi xuống hương cùng l ử a thủ hộ chính là tỉnh quốc thời không thế giới hắn trong nhân dân n ă n giới không được xuất thủ sợ hắn làm cái gì banh hầu lực lượng rất đủ nhưng trừ hắn ra mặt khác hai tôn thần minh cấp tựa hồ khá nặng mặc không có lên tiếng banh hầu mọi thứ đều có vắn nhất ta liền hỏi ngươi nếu là hương cùng l ử a giáng lâm ngươi chống đỡ được sao chu huyền vì kiến tạo khẩn trương không khí cố ý nghiêm khắc quát lớn lấy banh hầu lại không nghĩ đến vậy mà đánh bừa mà chúng vạn xác giới khuyên lơn chu huyền thái bình tăng ngươi nói chuyện như thế thô bạo làm cái gì Ta biết do n g ư ơ i k h mấy canh giờ không dùng minh thạch cùng ta liên hệ ta mới dựa theo ngươi trước thời hạn giao phó liên lạc phật quốc chủ não khởi động trận này minh giang hủy diệt kế hoạch vạn xác giới giảng ở đây thậm chí có chút tức giận bất bình nói muốn hủy diệt minh giang là ngươi hiện tại muốn để chúng ta đình chỉ hủy diệt minh giang cũng là ngươi. ngươi đến cùng muốn như thế nào chu huyền nghe xong liền phân tích ra lúc này thế cục mọi người tại đây kỳ thật có thể chia thành hai đường người mạc đình sinh vân vụ tôn giả cùng cái khác hai tôn thần minh cấp là một đường trong mắt đại tế ti vạn sắp giới vành hầu thì là mặt khác một đường hai đường người cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm chỉ ít tại đã từng quá khứ bên trong mạc đình sinh hẳn là biểu đạt qua đối vạn sắp giới không tín nhiệm cũng mới tạo nên vạn sắp giới đối với mạc đình sinh phủ định thái độ rất là mất cảm càng là song phương không tín nhiệm chu huyền thì càng muốn song phương mâu thuẫn phóng đại hắn c ư g u n g khắc nói vạn sắp giới đừng cái gì nổi đều hướng trên người ta vứt đừng làm bộ d ạ n g này ta hôm nay không thể cùng ngươi liên hệ còn không phải bởi vì ta tại thời không thế giới bên trong truy tra bách quỷ d a o ngọc môn đại tế ti hạ lạc bị tỉnh quốc cường nhân theo dõi dẫn đến ta một mực vô pháp dùng minh thạch cùng ngươi liên lạc mà lại hiện tại ta để đại gia dừng tay là vì mọi người nghĩ báo cho các ngươi hương cùng l ử a phủ xuống t i n t ứ c cùng ngươi cùng một bọn b à n h hầu lại tại nơi này phát nôn bừa bãi về phần hắn vì cái gì nói loạn lời nói ta cũng biết nguyên nhân bành hầu đã từng bị bành thắng thủ tộc đánh rất cảnh giới hắn không giờ khác nào không tại nghĩ đến khôi phục thực lực chúng ta có thể rút lui nhưng hắn nếu là rút lui không có trận này nạn lũ lụt không có những cái kia hưng ơ hỏa hắn khôi phục thực lực sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào nha chu huyền đem chuyện nhắm ngay bành hầu rất là vô tình nói bành hầu ngươi là nghĩ lôi kéo tất cả chúng ta cùng nhau chết nói hiệu nói vượn bành hầu bị chu huyền miệng mai tức giận tới mức bốc khói nói t hương cùng lửa không có khả năng giáng lâm các ngươi nếu là sợ hãi nên rời đi trước chính là ta cùng với vạn s ắ c giới chắc mắt đại tế t h ì liền đủ để cầm xuống minh g i a phủ cãi đi cãi lại làm cái gì đều đừng cãi cọ hương cùng lửa có thể hay không d á n g lâm ta trộm cái thiên cơ nhìn một cái liền có thể biết rõ một tôn một mực không có nói chuyện thần minh cấp cuối cùng n h ị n không được mở miệng mà hắn trong lời nói trộm thiên cơ vừa mở miệng chu huyền liền biết rõ tôn này thần minh cấp đường đến rồi tại ti phủ thời điểm chu huyền liền nhìn thấy qua ti minh tại nhà chính bên trong treo trộm thiên cơ ba cái tấm b i ể n chữ lớn trộm thiên cơ cùng thần thâu đường khẩu có cực lớn liên quan vừa rồi nói chuyện thần minh cấp chính là thần thâu đường khẩu sau lưng liên tiếp di quỷ, quỷ thủ quỷ thủ muốn đi trộm thiên cơ chứng minh hương cùng lửa sẽ hay không xuất thủ cái này chính giữa chu huyền ý muốn. Lợi dụng hương đến chấn nhiếp ba tôn thần minh để bọn hắn dừng tay chỉ dựa vào chu huyền dùng miệng nói có độ tin cậy là vĩnh viễn không đến được cao như vậy nếu là quỷ thủ dùng hắn thần thông chứng minh hương cùng l ử a phủ xuống nhân gian giới có độ tin cậy liền sẽ nhanh chóng kéo lên chu huyền vì để cho quỷ thủ trộm tiên h cơ kết quả thuận hắn nghị phương hướng tiến triển liền giang đạo quỷ thủ b à n h hầu không tin hương cùng l ử a sẽ giáng lâm ta liền nói thẳng ta dùng ta phật tướng thái bình cái cân nhìn thấy chu huyền vốn nên chết đi là hương cùng lựa lao đạo sĩ kia giút hắn khởi tử h o à sinh làm chu huyền nâng lên chu huyền cái tên này lập tức đem mọi người tức gi vạn s á c giới nói thái bình tăng cái k i a chu huyền cũng không biết vì sao vậy mà nhìn rõ kế hoạch của chúng ta trước thời hạn dẫn đầu minh giang phủ các lộ du thần giữ được minh giang phủ một ư ơ i một tòa đập chứa nước thế nào hoài nghi là ta lộ ra đi gió chu huyền trực tiếp chất vấn lực lượng rất đủ hắn biết rõ vạn s á c giới trong mắt đại tế t ì đều không thể phát hiện mạc đ ì n h sinh bị bắt thời gian tả thần bị bắt hai người này từ khi bị hắn tiễn đại nhân quan lương bắt được về sau liền không có rời đi đông thị đường phố đông thị đường phố một rất địa phương cổ quái che lấp khí tức về sau ai cũng không nhìn thấy giữa đường tình huống vạn xác giới cơi khổ nói đương nhiên sẽ không hoài nghi thái bình tăng đối phật quốc trung thành Quỷ thủ cũng nói nếu không phải cái k i a chu huyền giữ được đập chứa nước chúng ta ba làm sao lại như thế bắt mắt khống thủy nếu là đập chứa nước không có giữ vững quỷ thủ bài ngợi chờ ba tôn thần minh cấp chỉ cần tại vông dương hồng đảo bên trong làm sơ tay chân là được nào giống hiện tại ba người từng cái đều ở đây thúc giục khống thủy chi pháp rất là bắt mắt rêu r a o cuối cùng một tôn thần minh cấp vừa nghe đến mọi người đang lên án chu huyền hắn vậy gia nhập nói chu huyền hủy diệt rồi ta phân thân cực kỳ đáng ghét nếu là minh giang thành phá ta bắt được hắn nhất định phải đem hắn tiên đao vạn quả không thể ủy thủ, nhìn nhìn thủ, thủ nói xong chu huyền liền xa xa nhìn thấy minh giang phủ thủy chiều cao nhất hồng phong phía trên xuất hiện một con gậy trơ cả xương bàn tay khổng lồ cái tay kia tản ra đen nhánh khí mạch khí mạch giống bốn phương tám hướng kéo dài đi bắt giữ minh giang phủ bên trong lưu động t i ê n cơ quỷ thủ nhìn thấy hình tượng một cái cưỡi lửa lao giả từng bước một h u y ề n không hướng đi chu huyền đã rách nát h ồ n phách minh giang phủ nước lũ đã bắt đầu hướng minh đông khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công phủ thành bên trong loạn thành một mảnh d i ế n g đèn khẩn trương lai xe hướng đi cựu lý công quán tiểu thư vị trí công quán xe của nàng đang hành xử quá trình bên trong xuất hiện vết dỉ vết dỉ ban đầu chỉ là điểm điểm vết sẹo nhưng dần dần vết dỉ bắt đầu sinh trưởng ô tô xe xác khắp nơi đều là lớn chừng bàn tay vị ban bên trong xe ghế ra cũng biến thành dạn nước phản phất xe đang nhanh chóng giả yếu bình thường tiểu thư ngươi tuyệt đối đừng có việc làm giếng đèn ô tô đang chạy đến cựu lý công quán chỗ sâu nhất thời điểm xe đã gỉ đến mức hoàn toàn không còn hình dáng giếng đèn mở cửa xe vội vã xuống xe nữ hầu nguyên thanh hai tay phản q u õ n g nàng tựa hồ một mực chờ đợi giếng đèn dư thái thái nguyên thanh giờ phút này khí thế hoàn toàn không giống nữ hầu nàng đối giếng đèn xưng hô cũng thay đổi dĩ vãng nàng sẽ tự thân cắt xưng hô giếng đèn vì dư mụ mụ ngày hôm nay dư thái thái đem khoảng cách giữa hai người làm cho xa rất nhiều nguyên mụ mụ tiểu thư còn tốt sao ngươi cứ nói đi. nguyên thanh chỉ vào cựu lý công quán trên không nói công quán trên không bắt đầu vỡ vụn bầu trời giống như là tên ăn mày y phục dầu mỡ không chịu nổi không nói còn thùng trăm ngàn lỗ bầu trời vỡ vụn vẫn còn tiếp tục thỉnh thoảng có một khối bầu trời giống một mảnh thạch cao giống như ngã xuống đất bầu trời cửa hàng lại có vẻ cực sâu thúy là quên không tới đáy đen cựu lý công quán tựa hồ cũng ở đây gặp phải sụp đổ chương hai trăm năm mươi hai sương mù mắt che tinh hai minh giang phủ hôm nay nếu như hủy diện cựu lý công quán vậy sắp biến mất lên lầu đi dư thái thái tiểu thư rất không hài lòng ngươi công tác nguyên thanh đưa tay ra chỉ chỉ công quán biệt thự phương hướng nói m ặ c đình sinh bọn hắn vì sao lại đột nhiên phát động hủy diệt kế hoạch ta thực tế không rõ ràng dư thái thái ngươi nói lại những này lại có ý nghĩa gì lên lầu đi ngươi nên không hy vọng ta đem ngươi mời đi lên nguyên thanh nhìn chằm chằm giếng đèn con ngươi như khuyên răn như uy hiếp giống như nói ai giếng đèn thở dài tiến vào biệt thự l ầ u hai ở một tòa chật trội trong phòng hướng phía hai cô bên dưới quan tài quỳ tiểu thư g i ế n đèn hành sự bất lực g i ế n đèn k i u lý công quán là địa phương nào ngươi nên biết rõ trong quan tài tiểu thư trầm rãi nói biết rõ là sáu mươi năm về sau minh giang phủ d i ễ m đèn đương nhiên biết rõ cựu lý công quán tính chất nếu như nói cái kia bị lũ lụt sắp chìm thành minh giang phủ là bây giờ minh giang phủ kia cựu lý công quán chính là tương lai minh giang phủ hiện tại sẽ ảnh hưởng tương lai bây giờ minh giang phủ hủy diệt rồi tương lai minh giang phủ đương nhiên sẽ không tồn tại hôm nay cựu lý công quán cùng trong hiện thực minh giang phủ vận mệnh bình thường lung lay sắp đổ tiểu thư thật xin lỗi mặc đình sinh giống một điều chó dại vậy mà làm trái ước định của chúng ta không đợi tiểu thư từ cựu lý công quán bên trong ra ngoài liền phát động hủy diệt minh giang phủ kế hoạch tiểu thư ta chuyên tới chính là vì lương ngài ra ngoài cựu lý công quán muốn hủy diệt rồi ta mang ngài chạy trốn người d ẫ n ta đi chỗ nào đi hiện thực minh giang phủ bây giờ ta nhị ca một khi đi minh giang phủ liền sẽ phát động minh giang phủ giám thị pháp lý cái này không phải là nói cho toàn bộ t ỉ n h quốc người ta giả t ì n h trở lại rồi trong quan tài tiểu thư chính là đã sớm hẳn là chết đi dị quỷ g i ả t ì n h g i ả t ì n h cùng nàng nhị ca không dám đi hiện thực không gian hai người bọn hắn người một khi xuất hiện ở tỉnh quốc trong hiện thực nọ thần nhất định sẽ t h ấ tỉnh tiểu thư vậy liền đi càng xa tương lai n h a i ta trăm năm trước lựa qua hương cùng lửa một lần bây giờ ngươi muốn cho ta lửa hắn lần thứ hai tình quốc thời không thế giới do hương hỏa đạo sĩ thủ hộ đến như hương hỏa đạo sĩ cấp độ cao tới trình độ nào giả tinh rõ ràng nhất kia kia còn có thể đi chỗ nào d i ế n g đèn có chút không biết làm sao d i ế n g đèn ngươi theo ta rất nhiều năm ta rất tín nhiệm ngươi nhưng ngươi tại làm người thất vọng phương diện chưa từng làm người thất vọng giả tinh cỡ trách nổi lên d i ế n g đèn mấy tháng gần đây xem như vi tổ long lục từ xây dựng tế đàn bể nát nhường ngươi trưởng khống hội g i ế n máu bây giờ lại bị chu huyền toàn quyền trường khống nhường ngươi nhìn chăm chú vào người q u ẹ đường khẩu ngươi cũng không còn nhìn chăm chú vào ta cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh ngươi lại như vậy báo đáp ta sao tiểu t h ư ơ n tiểu t h ư d i ễ n đèn càng phát cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp liền nghĩ lấy cầu xin tha thứ nhưng trong quan tài g i ả tinh chỉ là ngón tay hơi cầu trong phòng một đoàn anh đến thoát khỏi bốc đèn đâm vào d i ễ n đèn m i t â m g tiểu t h ư ta và nhị ca chỗ nào đều không đi được chúng ta chỉ có thể cứu mình giang cứu mình giang mới có thể cứu chính chúng ta d i ễ n đèn ta đối với ngươi là có chút tình cảm bây giờ ta cũng không cần ngươi báo đáp â n cứu mạng n g ư ơ i liền lấy n g ư ơ i mệnh coi như cứu minh giang sương mù mắt đi gia tinh vừa mới nói xong đoàn kia chui vào giếng đèn mi tâm ảnh nến vẫn bay ra chỉ là hỏa d i ễ m cuối cùng nơi treo giếng đèn mắt phải mắt phải nhìn qua giếng đèn thân thể giếng đèn thân thể liền giống ngọn nến bình thường hòa tan mà mắt phải thì hấp thu giếng đèn hòa tan sau năng lượng biến thành tuyết trắng một m ả n h lúc này nữ hầu nguyên thanh đi vào trong phòng nguyên mụ mụ nâng lên sương mù mắt đi cứu minh giang phủ đúng tiểu thư nguyên thanh thận trọng nâng qua sương mù mắt hướng phía trước dấm ra một bước thân hình biến mất ở trong phòng chờ nàng sau khi rời đi mặt khác một bộ trong q u n t à i chuyến ra một trận giận mắng ta đã sớm nói giếng đèn cái này người khó thành khí hậu nhìn chằm chằm đám kia người quẹ đều không canh chừng được nhị ca chỉ có nguyên mụ mụ cùng giếng đèn có thể tùy ý xuất nhập c ử u lý công quán nguyên mụ mụ hương hỏa có bảy trụ nàng nếu là tiến vào minh giang phủ sẽ dẫn phát giám thị pháp khí chú ý cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào giếng đèn chúng ta không có lựa chọn giếng đèn đã từng là giếng máu người thông linh nàng tại nổi điên chứng thời điểm nhảy vào giếng máu lại leo ra lúc chính là ba người quá khứ nàng nàng bây giờ tương lai nàng trợ giúp giả tinh làm việc chính là tương lai giếng đèn nàng chính là bởi vì đến từ tương lai liền có thể tại không dựa vào thời gian pháp tắc đồng thời tiến vào tương lai thế giới cựu lý công quán giếng đèn ở trong mắt gia tinh là tiếp cận hoàn mỹ nhân gian h à n h cầu hương hỏa không cao có thể tùy ý trong tương lai thế giới cùng thế giới hiện thực xuyên qua lại đủ nghe lời hết lần này tới lần khác gia tinh lại thở dài nói trên thực tế cũng không thể trách giếng đèn quá yếu muốn trách liền trách cái k i a chu huyền quá t à m ô n nhị ca chỉ hy vọng cái này xương mù mắt có thể cứu vãn minh giang phủ minh giang phủ lộc nhà núi đây là minh giang phủ tít ngoài rịa khu vực ngọn núi này dưng diện vừa lúc là minh giang giám sát pháp khí có thể giám thị tới chỗ mà núi lo diện lại vừa lúc là giám thị không tới địa phương minh giang pháp khí một khi giám sát đến sáu nén hương trở lên đường khẩu đệ tử tiến vào minh giang phụ liền sẽ hướng minh giang du thần ti đưa ra cảnh cáo nguyên thanh bảy nén hưng ơ hỏa nàng tự nhiên không thể dẫm vào minh giang pháp khí giám thị trong vòng lúc này nàng hai tay dâng xương mù mắt hướng phía minh giang phủ phương hướng thổi một n g ụ m hô tuyết trắng xương mù mắt giống mất đi trọng lượng bình thường bồng bềnh thấm thoát liền bay vào minh giang phủ bên trong hướng phía hồng phong phương hướng bay đi thái bình tăng chưa hề nói lời nói dối thương cùng l ử a s ắ c thực hiện thân để sắp chết chu huyền lần nữa khôi phục đến rồi bình thường quỷ thủ đem chính mình trộm lấy thiết cơ giảng cho đám người nghe trong lúc nhất thời minh thạch hội nghị lặng ngắt như tờ hương hỏa đạo sĩ phảng phất là đặt ở bọn hắn trên đầu một ngọn núi cuối cùng vẫn là chu huyền phá vỡ trầm mặc nói như thế nào ta có không có lựa các ngươi thương cùng l ử a có phải hay không p h ụ xuống vân vụ tôn giả hùng hùng hồ hồ nói các ngươi đem minh giang phụ thông đạo mở ra lao tử còn hết lần này tới lần khác không tin tả cái gì hương cùng lựa không đem hắn đánh được mặt mũi tràn đầy hoa đào nở hắn không biết ta vân vụ tôn giả lợi hại không ai phản ứng vân vụ tôn giả mở ra thông đạo lấy mạng mở đây chính là hương cùng l ử a thần minh phía trên đạo hạnh Quỷ thủ thiên quan đều là dựa vào đạo giả phủ xuống chỉ có thể phát huy tám nén hương chiến lược bành hầu tại ba trăm năm trước bị đánh rơi xuống cảnh giới hiện tại cũng không có trở về đến chín nén nhang thực lực ba cái tám nén hương b u ộ một khối đều chưa hẳn thắng được qua một cái thần minh cấp chớ nói chi là vị tia thực lực còn tại thần minh phía trên thừa dịp chúng ta không có đem sự tình làm lớn chuyện về bầu trời phía trên đi ủy thủ ít nhiều có chút sợ đối với bọn hắn tới nói trước mắt nước lũ cũng liền chìm nửa cái minh tây khu minh giang phủ mặc dù bị một dòng sông lớn ngăn cách thành rồi minh tây cùng minh đông nhưng minh tây khu chỉ có minh đông khu một phần mười lớn nhỏ mà lại cũng không bằng minh đông như vậy nhân khẩu thịnh vượng cho nên trước mắt nước lũ dìm sạch thành đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cọc việc nhỏ thiên tai thường có chìm như thế chạm xuống đất phương tính cái gì sự thiên quan người rút sao q u ỷ thủ lại hỏi thiên quan trầm mặc sau một hồi nói rút minh giang phủ nhà nói cho cùng là của ta nơi phát nguyên nếu không phải vì thoát khỏi tình quốc ý chí ta vậy không nguyện ý đối minh giang độc thủ Trong lời của hắn kỳ h tình nhân nghĩa. chỗ chỗ mình thể Minh Phụ. Bành Hầu thái độ y nguyên cường ngạnh. Hắn ô n giảng người nào, liền liền xuống Giang nguyên cường g giả có cảm, cả Các có cầm đó, tất một ta đều đi đi độ yêu là y k thật bị chu huyền nói t r ú n g rồi ba trăm năm hắn bành hầu cũng không có một lần nữa nhảy lên tới chín nén nhang một cái chín nén nhang phía dưới bầu trời thần minh luôn luôn sẽ bị các lộ nhân gian hảo cường khiêu chiến ý đồ chém dùng hắn trở thành mới thần minh hắn một mực trốn ở hình xăm trong cấm địa trốn trốn tránh tránh sinh hoạt để hắn cảm thấy đủ t ứ c hôm nay minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp chính là cơ duyên của hắn chỉ cần hấp thu đầy đủ hướng hỏa hắn nhất định có thể trở về chín nén nhang thậm chí hắn còn có thể siêu việt bản thân đã từng đ ỉ n h phong cơ hội này thiên quan quỷ thủ cũng không có bành hầu như vậy để ý ta không đi ta sẽ tiếp tục khống thủy ra chỉ hồng phong cao độ dìm ngập minh giang phủ người không đi bước thoải mái chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí thiên quan q u y thủ cũng không có như vậy chấp nhất hai người thậm chí còn có lòng dạ hẹn h ỏ i nếu là trở về trên trời minh giang p h ủ sự tình sự việc đã bại lộ bị chủ chú ý tới bọn hắn còn có thể đem chịu tội vung ra bành hầu trên h â n không xong chạy mau thiên quan ủy thủ liền khống chế đạo giả t chu, chu, chu huyền ngắm t n thoát t nhìn xa xôi thiên quan quỳ thủ nhận du trở lại thân thể của mình bên trong tại bí cảnh bên trong thông chi lý thừa phòng lao lý nước lũ bên trong cất giấu ba tôn thần minh có hai tôn thần minh đã rời đi t đại tế h ti người muốn chúng ta ba cái đường khẩu tràn thần lý thừa phong nghe được thẳng những mày cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay thân minh dựa vào đạo giả giang lâm chiến lược bất quá tám nén hương sợ cái gì bọn hắn chết đối minh giang phủ nhiều người như vậy không đem bọn hắn lưu tại nhân g dân các người cốt lão hội thành hoàng có cái gì mặt cho minh giang lão bách tính một cái công đạo rõ ràng Ta họa sĩ, sĩ. Sĩ, sĩ. Sĩ, sĩ, sĩ hiệu lệnh chém giết thiên quan mà thương văn quân thì dẫn người còn lại đi chém quỷ thủ tiểu tiên sinh nói đúng không đem những n à y cuốn lên sóng lớn thần minh c h é m tới chúng ta có cái gì mặt cho minh giang phủ lão bách tính một cái công đạo họa sĩ xé rách không gian trước một bước đi bạch n a i sơn nhạc sĩ lý thừa phòng cổ linh đám người thì thông qua du thần đèn l ộ n g theo sát phía sau bạch nai sơn mạch phập phồng đường cong trong bóng chiều ngưng tụ thành tát hình chim sẻ núi vu sơn trên đỉnh lưu qua thiên quan bóng người tại dãy núi trung tâm đứng lặng lấy hai cánh tay hắn giơ lên gọi v ề bản thân bầu trời thần quốc thần tơ hắn dựa vào đạo giả phủ xuống lúc này hắn cũng chỉ có thể đợi tại đạo giả trong thân thể vị này đạo giả người mặc màu đen t r ư n g bảo tóc đen đem mặt thiên quan kêu gọi rất nhanh liền có tác dụng bầu trời phía trên thong xuống mấy chục cây tơ hồng bóc chặt hắn cánh tay thân thể muốn đem hắn lôi kéo về bầu trời thân hình của hắn đang nhanh chóng lên cao minh giang phủ trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ vê anh ở trên trời quan đều cho là mình triệt để an toàn thời điểm đ ỗ n g nhiên mấy cây thần tơ bên trên dấy lên hừng hực đạo d i ễ m tri hỏa cốt lão hội thiên quan vừa muốn nhìn quanh mặt khác một đám lửa đánh về phía hắn đi thiên quan tay mắt l ê n h lẹ tay phải vung ra về sau nào về phía trước người hắn lửa liền dập tắt họa sĩ đi ra cho ta thiên quan xung quanh không có bất kỳ người nào bóng người đạo diễm họa nhưng nói rõ cốt lão tồn tại thiên quan tự nhiên biết rõ người tới là họa sĩ nắm giữ không gian pháp tắc họa sĩ trốn ở mặt khác một tầng trong không gian y đồ đốt đoạn hắn thần tơ thiên quan ta đã từng huyễn tưởng qua vô số lần ta nếu là tu đến nhân gian chín nén nhang lửa nên như thế nào phụ tá ngươi ta vạn vạn không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa gặp mặt lại là quan g cảnh như thế họa sĩ sẽ rách không gian thân hình treo ở thiên quan cách đó không xa ta là cốt lão hội thần minh ngươi là cốt lão chẳng lẽ muốn khi sử d i t ổ những cái kia sau lưng liên tiếp bầu trời thần minh cấp đường khẩu đệ tử. s ư n g hô bản thân đường khẩu bầu trời thần minh vì đại tổ tổ sư thiên quan khi sư diệt tổ giảng được quả thật có chút đạo lý nhưng họa sĩ không cho là như vậy cốt l a o hội là thiên quan cốt l a o hội nhưng tương tự cũng là minh giang phủ cốt l a o hội ta nếu là bỏ mình cốt l a o hội liền không có bầu trời phía trên thần minh không có thần minh cốt l a o hội sẽ không còn là minh giang phủ mạnh nhất đường khẩu cốt l a o hội cường đại cũng không phải là bởi vì có người cái này thiên quan tại mà là chúng ta nắm giữ máu thị thuần bí họa sĩ hướng lên trời quan một chỉ mặt mày cực nghiêm túc nói cốt lão hội có thể ra người cái này thiên quan liền có thể ra kế tiếp thiên quan ngươi vất không có như vậy không tầm thường vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái chính là ngươi một cái họa sĩ làm sao cản ta về bầu trời thần quốc dù xuống chói thiên quan thần tơ đã bị đốt rủi hơn phân nửa hắn tăng lên tốc độ vậy rõ ràng chậm chạp rất nhiều thiên quan nón g t r ỏ tay phải nón g giữa vây ở miệng tụng n g u y ệ n g ước phát quyết giữa trời chiều tinh thần nở rộ lấy cực thịnh quan mang ta đối tinh thần người nước một thanh thiên hỏa đưa ngươi họa sĩ đốt thành cho bụi tinh thần nở rộ một sợi tinh quang tinh quang nhanh chóng rơi xuống thành rồi một đoàn to lớn liên hỏa hướng phía họa sĩ đánh tới họa sĩ là cốt lao hội đau đơn phái máu thị tái sinh chi lực cực kỳ khủng bố. nhưng hắn phán đoán tinh h ỏ a thiêu đốt chi lực quá dồi dào m á u thị tái t sinh vậy trọi cứng không ở kia đoàn tinh h ỏ a họa sĩ quay người liền xé rách không gian biến mất vô tung vô ảnh nhưng này đoàn tinh h ỏ a cũng không vì họa sĩ biến mất mà đình chỉ thế công nó liên tục rơi xuống về sau vậy biến mất vô tung vô ảnh nó tại họa sĩ xé rách sau trong không gian tiếp tục đuổi trục lấy họa sĩ luôn xuất phát h ủy tìm ảnh truy tung đây chính là cốt l a o hội n g u y ệ n ước phái lực lượng ở trên trời quan trong mắt nguyễn ước phái mạnh hơn xa đau đơn phái hắn bỏ ra ba trăm năm thời gian đi thanh tẩy sạch cốt lão hội bên trong sở hữu nguyễn ước cốt lão có người sẽ uy hiếp được địa vị của hắn thiên quan chính ngươi là nguyễn ước phái lại buộc chúng ta cốt lao hội đều trở thành đau đớn phái ngươi thật sự là giàu hạn một trận để thiên quan thanh â m quen thuộc từ một chén đèn lồng bên trong truyền r a tuần dạ đang lồng h u y ề n không cổ linh từ đèn lồng bên trong đi ra cổ linh là cốt lao hội thần t r ư ớ c thông thần nàng cần làm chính là tại cốt lao hội nghị bên trong cùng thiên quan câu thông giao lưu thiên quan đã đến rồi nhân gian nhanh như vậy liền đi thiên quan ngươi rửa sạch nhiều như vậy nguyễn ước phái ta hôm nay liền muốn vì nguyễn ước phái ra cái này một ngụ h ắ c khí hai ngọn đèn lồng đồng thời xuất hiện nhạc sĩ lúc nói chuyện ngược sương sườn phạt giải thành rồi một chiếc xương đàn trên trời sinh hoạt nào có thư thái như vậy thiên quân lắc đầu dắt trói hắn thần tơ dấy lên càng hung manh hơn hòa diễm sau cùng mấy mảnh bầu trời thần tơ vậy đem nốt đoạn hắn lúc này vậy từ trong tay háo móc ra minh thạch muốn tại minh thạch hội nghị cấu kết biết những người còn lại hắn bị cốt lao hội du thần vây quanh để bọn hắn ra tay giúp đỡ minh thạch vừa mới chớp động ánh sáng yếu ớt đống nhiên một con kim sắt múi tên l ô n g vũ không biết từ chỗ nào bắn tới mang theo cực kỳ cường hãn lựa đạo đem minh thạch bắn ra bay ra minh thạch vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau không gian lần nữa xé rách họa sĩ tay trái nắm được minh thạch mà trên lưng của hắn thì cóng tiễn đại nhân tiễn đại nhân n g ư ơ i cũng tới lý thừa phong c h à o hỏi cốt lao hội nội chiến náo nhiệt như thế ta bạch lý thần tiễn có thể nào không tới tiễn đại nhân nhiều năm không gặp nhạc sĩ hướng phía tiễn đại nhân ô quyền tiến đại nhân vậy hướng nhạc sĩ ô m quyền đáp lễ hoàn toàn không có đem thiên quan để vào mắt vậy xác thực không cần thiết để vào mắt hắn là cực mạnh tám nén hương lửa thiên quan dựa vào đạo giả giáng lâm cũng bất quá là tám nén hương lửa bằng vào cấp độ cũng kém tiến đại nhân một chút lại càng không cần phải nói tiến đại nhân chiến ý trần đầy họa sĩ ngươi xé rách không gian ta còn tưởng rằng là ngươi vì tránh tinh h ỏ a ngươi lai、like、ngươi là đi vệ binh cứu binh khó nghe tiến đại nhân bạch d phân p h ậ chỉ vào thiên quan nói ta hôm nay tại mình giang phủ bên trong liền cảm nhận được cực mạnh ký tức đang tiếp các ngươi giấu ở sóng lớn bên trong ta tìm không được ngươi còn tốt có chu huyền cái kia hậu sinh hắn là thật thông minh à, phá giải minh thạch không nói còn ngụy trang thành mạc đình sinh lẫn vào các ngươi hội nghị bên trong dựa vào ba tấc không nát m i ệ n g lưỡi đem ngươi cùng quỷ thủ đều cho lửa gạt ra tới rồi thái bình tăng là giả giả trang diễn kỹ t ạ m được chu huyền thần hồn nhật du đến rồi nơi đây chế nhạo lấy thiên quan thiên quan b ạ n b ạ n không nghĩ tới bạch nhai sơn là hắn tỉ mỉ chọn lựa nơi yên tĩnh lúc này lại náo nhiệt thành như vậy thân minh phủ xuống đạo giả là tám nén hưng lựa vốn cho là láo hoạ nhạc sĩ đấu với ngươi còn có chút hồi hộp hiện tại tiễn đại nhận đến rồi cái này hồi chu huyền gặp qua tiễn đại nhân xuất thủ tự nhiên biết rõ sự lợi hại của hắn tiễn đại nhân hướng chu huyền đánh cái hô lên hô tiểu huyền hôm nay ngươi làm tốt nếu không phải ngươi thiên quan quỷ thủ có thể nào hiện t h â n việc rất nhỏ các ngươi chỗ này trước đấu ta trước đó nói xong thiên quan sau khi ngã xuống thi thể của hắn giao cho ta đến xử trí kia là tự nhiên họa sĩ cho phép nói chu huyền hôm nay giúp minh giang phủ ân tình lớn như vậy thiên quan thi thể tính là gì có cái này cam đoan là được cái này bên cạnh giải quyết về sau cho ta biết một tiếng ta phải đi một chuyến đông giang trấn khiến lên minh nguyện tiếp dẫn cựu đại nhân chu huyền nói xong liền nhật du rời đi thiên quan rất phẫn nộ hắn đường đường một cái bầu trời cấp thần minh lúc này lại bị thay nhau khinh thị bản thân còn chưa có chết đâu liền bị chu huyền cướp chia thịt h e o rồi cái này bảo hắn làm sao nuốt được một hơi này hết lần này tới lần khác tình thế còn mạnh hơn người hắn tại nhân gian vô pháp phát huy đỉnh phong chiến lực có thể hay không thắng được qua bạch t ý thần tiễn hắn căn bản không có lực lượng hối hận a hối hận không nên giáng lâm nhân gian hắn yên lặng thở dài nói tiễn đại nhân một tay cầm cùng một tay cầm tiễn không có gấp độc thủ mà là trước đó giàn đạo ai chém cũ thần minh mới thần minh liền do người xuất thủ đường khẩu tối cường giả đảm nhiệm mới thần minh bây giờ cốt lão hội mạnh nhất người là thánh tử t h á n h nữ hay là tiến vào quan g âm giới huyết đồng tử bất kể là trong bọn họ ai ta đều không tin được cho nên thiên quan không thể do các ngươi lên chém ta muốn tự mình động thủ chém giết thiên quan về sau thần cách ta muốn giao cho thần tiễn thần minh cung chính c h i thủ đại gia ý như thế nào chẳng thần về sau thần cách làm như thế nào xử trí đây cũng là cái tương đương khó giải quyết vấn đề xem như cốt lão hội đệ nhất thần chức họa sĩ đương nhiên hy vọng thần cách tiếp tục lưu lại cốt lão hội nhưng chính như tiễn đại nhân nói thần cách ở lại cốt lão hội vậy liền sẽ do thánh tử thánh nữ huyết đồng tử kế thừa ba người bọn họ bất kể là ai thừa kế thần cách đều không nhất định so ra mà vượt bây giờ thiên quan nếu là đem thần cách giao cho thần minh cung chính cái tia cũng tính tốt biện pháp cung chính tôn này thần minh tòng thần t i ễ n đường khẩu thiết lập đến nay liền chưa từng đổi hơn người thần t i ễ n đường khẩu đệ tử đều cực thực lòng tin phục vị này cổ xưa thần minh nguyên nhân không gì khác chỉ vì cung chính thần như kỳ danh cuối cùng mang công chính c h i tâm tuyệt không đầu tư thần cách nếu là đến rồi cung chính trên tay hắn nhất định sẽ chọn lựa tốt nơi đi họa sĩ nhìn về phía còn tại trào lên minh giang hồng đạo hạ quyết tâm nói tiễn đại nhân lời nói ta tán đồng lao vui ngươi đây nhạc sĩ tính tình cao ngạo mà lại đối với tu hành một đạo càng là tràn đầy vô hình tự tin nói ta đương nhiên tán đồng thần cách rơi vào thánh tử t h á n h n ữ huyết đồng tử trên tay ngược lại không ổn ta nhạc sĩ nhất định sẽ thăng lên chín nén nhang lửa đến rồi ngày đó ta liền đi cung tay thuận bên trong lĩnh v ề thuộc về chúng ta cốt lao hội thần cách họa sĩ và nhạc sĩ đáp ứng rồi cổ linh lý thừa phong tự nhiên không có dị nghị thân cách thuộc về đáp lại tiễn đại nhân chúng ta bốn người đi trước tiêu hao thiên quan một đợt cuối cùng xuất thủ tùy ngươi tới làm họa sĩ nói đến đây nơi nơi liền muốn mang theo nhạc sĩ khởi xướng xung ố phong tiến đại nhân lại đưa tay ngăn lại nói ta đã muốn lấy thiên quan thần cách chính là thay mặt thiên hành phạt hà có khiến người giúp đỡ đạo lý các ngươi nếu là muốn giúp ta liền thay ta giữ vững sau lưng phòng ngừa thánh tử thánh nữ đến cướp đoạt thần cách họa sĩ tinh tế n g â m nghĩ một trận cảm thấy có thể thực hiện liền yên lặng lui xuống tới lưng hướng về phía thiên quan cùng nhạc sĩ cổ linh lý thừa phòng làm phòng ngự hình muốn ngăn trở thánh tử thánh nữ dù là ngăn không được cũng phải cấp tiến đại nhân kịp thời thông báo thánh tử thánh nữ đến tin tức ba mũi tên chẳng thần hai có bốn người bảo vệ sau lưng phương hướng tiễn đại nhân liền quả quyết dương cung l ắ p tên hướng phía thiên quan c h ầ m g ã i nói v ừ i vặn chúng ta thần tiễn đường khẩu thứ chín nén hương thủ đoạn liền gọi chém thần chi tiễn ta tu hành không đủ chỉ có tám nén hương lửa lĩnh ngộ tiễn pháp liền cứ gọi trật tự thần tiễn giữ gìn tiên địa trật tự một tiễn này có thể hay không chẳng thần tiễn đại nhân đem cung kéo thành rồi trang trọn đồng thời dựng vào ba mũi tên mũi tên thứ nhất làm bằng đồng mũi tên tản ra cổ sơ với gì thứ hai mũi tên thì là chính thường tiễn mũi tên hà quang thứ ba mũi tên làm bằng đồng mũi tên tràn ngập mới màu đồng c h ạ c h mũi tên giống như là từ đồng s ư ở n g mới đánh ra đến tựa như thiên q u a n nhìn thấy cái này ba mũi tên lập tức liền nhìn ra thành cựu lấy thời gian pháp tắc bắn tên hắn liền vội vàng đem hai tay dơ cao giống một cái thành kính tín đồ bình thường xương sống lưng nơi có một đoạn nở rộ lấy ánh sáng màu và nóng ta lấy thần cách ngựa thổ rời núi ngăn đỡ mũi tên đây là thần minh bản sự cái nào đó p h ủ bầu trời thần minh liền có thể trưởng không cái này phủ tự nhiên tri vật có thể rời núi khống thủy h ơ n phong mưa rơi hắn thần minh lực lượng vừa ra bạch nhai sơn mạch liền ầm ầm rung động mấy chục cây số dài dây núi bị cùng nhau treo lên sau đó thiên q u a n hai tay chặp lại dây núi liền giống một điều to lớn đất đá dây lưng đông nhiên q u a n g xoắn lên đem hắn hoàn toàn bao trùm bạch n mai sơn có thể hay không ngăn trở tiễn đại nhân tiễn thiên q u a n tự nhiên không có cái kia lực lượng hắn n g ó n trỏ lần nữa nhiễm lên điểm điểm tinh quang hắn tại hướng quần tinh nguyên ước mấy đoá đ ờ i sau ngăn trở ba cái thần tiễn ở trên trời quan phòng ngự thủ đoạn cùng xuất hiện về sau tiễn đại nhân bắn tên tiễn dây cùng bắn ra giòn tan văng đ ộ n ba mũi tên cũng chỉ có thứ hai mũi tên bắn ra cùng lúc đó tiễn đại nhân thân hình biến mất hắn xuất hiện ở năm trước vậy loan cung đ ắ p ba mũi tên bắn tên về sau chỉ có nhánh kia mới đồng chi tiến bắn ra ngoài hắn trở về quá khứ mũi tên vậy tự nhiên trở về đến rồi đã từng t u i tác như mới ra thợ đồng trải mới đồng mũi tên tựa như ngay sau đó tiến đại nhân thân hình lần nữa biến mất trở lại hiện thực về sau lần nữa xuyên qua đến rồi năm năm sau tiến đại nhân lại tại tương lai thời không bên trong phát ra ba mũi tên lần này chỉ có nhánh kia vết d ì loang lộ mũi tên bắn ra ngoài ba mũi tên một chi đến từ hiện tại một chi đến từ tương lai một chi đến từ quá khứ con tia từ quá khứ phát ra ngoài tiễn phi hành trên không chung lúc đẫu nhiên tại năm năm trước thời gian bên trong xuất hiện một cái cưỡi lửa lao đạo nhân tay hắn cầm nắm phất trần hướng phía mũi tên phương hướng vung lên thời không lập tức giống đứng im bình thường mũi tên vậy tự nhiên dừng lại ra chỉ chút hương hỏa thần đạo chi uy cái này liền không tính làm trái chủ quy c ủ đi hắn chọn phất trần hướng mũi tên bên trên nhẹ nhàng hoạt động lập tức mũi tên phía trên liền có số lớn cổ p h á t phù v ă n sau đó hương hỏa đạo sĩ đem phất trần thu hồi kia mũi tên thế đi tăng nhiều dựa theo ban đầu quỹ tích bay đi còn tinh hộ ta thần hình đến từ tương lai tiễn từ thời không thế giới bên trong quay lại đến rồi hiện thực đầu mũi tên trực tiếp xuất hiện ở thiên quan mặt chỗ thinh lên quần tinh ở trên trời quan trước mặt thắp sáng đồng thời hướng phía mũi tên đánh tới cái này va chạm vì thế vậy mà tại bạch nhai sơn trên dây núi đánh ra một đầu xuyên qua dãy núi thông đạo cái lối đi này tựa hồ tại tiễn đại nhân dự đoán bên trong hai tay của hắn ôm ngực nói mũi tên thứ hai nên đến đến rồi mũi tên thứ hai chính là hiện thực chi tiễn hắn thuận thiên quan quần tinh mở ra đầu kia trong thông đạo không nhận bạch nhai sơn mạch ngắn trở thuận thông đạo bắn ra đi vào đáng tiễn ngươi đối thời không pháp tắc linh hộ quả nhiên có mấy phần môn đạo thiên quan không nghĩ tới bản thân đánh ra đến thông đạo lại thành rồi tiễn đại nhân bắn tên cửa sổ mũi tên thứ hai đến thiên quan trước người lúc hắn dùng tay tại không trung vẽ một tấm đạo phủ sau đó trước người hắn quần tinh dựa theo p h ụ lục quy tắc tại trên bửa bài b ố một t r ư ơ n g tinh túc đồ thiên quan sở dĩ gọi thiên quan chính là có thể đối tinh thần n với nước để tinh thần để cho hắn sử dụng cái này trương tinh túc phủ đồ liền có thể khép lại tiễn đại nhân hiện thực chi tiễn hiện thực chi tiễn thế đại lực c h ầ m hướng phía thiên quan bắn trụ mà đi lại bị tinh đồ ngăn lại cái này trương tinh hình ảnh một tấm co giãn thật tốt lưới đang không ngừng rắc rối biến hình về sau liền đem hiện thực chi tiễn lực đạo tan mất tuyệt đại bộ phận đồng thời đồ bên trên tinh tú đổi vị tại đổi vị quá trình bên trong phóng xuất r a c ự c âm cực nhu lực lượng lại nóng rực không chịu nổi càng đem hiện thực chi tiễn tan dung thành rồi một đoàn đỏ ngầu thỏi đồng một tiễn này tựa hồ tiễn lực đã giả không còn làm bị thương tiên quan độ khả thi hai mũi tên đều chặn lại rồi n g ư ơ i mũi tên thứ ba đâu lao tiễn đã chết mới tiễn liền sinh thiên quan ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở ta mũi tên thứ ba tiễn đại nhân cười nói xán lạ chỉ là tự tin nhìn qua kia tinh tú đồ nóng chạy thỏi đồng bên trong b ỗ n nhiên nổi lên mũi tên thứ ba từ năm năm trước phóng tới một tiễn mũi tên này khí lực rất đủ lại là từ tinh tú đồ lý trưởng ra tới thiên mũi t thứ b quan h chờ tú đồ ngăn lúc này mới nhìn tấu đệ nhất tiễn đánh giá thông đạo là vì mũi tên thứ hai, bắn tên cửa mũi tên thứ hai bị tinh tú đổ ngăn lại là vì mũi tên thứ ba phong hầu một tiễn tiễn đại nhân chính là dự báo tương lai ba mũi tên đều theo chiếu tương lai nhân quả mà sinh một t i ê n này thiên quan đã bất lực t r ọ i cứng cũng chỉ có thể sử dụng r a rời núi chi pháp đem bạch nhai sơn lại thu nạp một chút ý đồ ngăn trở quá khứ chi tiễn chi này đến từ tương lai tiễn như thế nào sợ hắn dây núi hộ thể t i ê n mang theo khí thế ngập trời đem d â y núi cứng rắn bắn thủng đâm vào thiên quan nhất h ậ u nghe tới một tiếng văng trầm t i ê n đại nhân liền biết được tay nhưng một t i ê n này còn chưa đủ chém giết thiên quan hắn đang muốn lại bắn ba mũi tên đem thiên quan tươi sống bắn chết thời điểm đ ỗ n g nhiên bạch nhai sơn thể bay ngược mà đi giống như là thời gian quay lại bình thường thiên quan là như thế nào đem núi chuyển tới núi liền bị như thế nào rời trở về trên h đùa, đinh, đinh đùa có ba i nghi hiện không thể ngờ mươi hai mai lục chữ liền có ba mươi hai mai cái đinh đem thiên quan một mực đính tại đạo giả trong thân thể vậy đem thiên quan một mực chế trụ đồng thời bắt đầu ma diện thần hồn của h ắ n hương cùng l ử a giang lâm lại là thật sự thiên quan ai hóa nói đây là hương cùng l ử a đinh thần phụ thiên quan xem như bầu trời thần minh tự nhiên biết rõ tấm đùa này nội tình họa sĩ nhạc sĩ lại không biết chỉ cho là, là tiễn đại nhân thần tiễn vô địch tiễn đại nhân xem như tám nén hương đồng thời cũng là thời gian pháp tắc bên trong đi được rất xa nhân vật h ắ n tự nhiên cũng biết tấm đ ụ a này đến nơi hắn nếu biết g i ấ u ở âm thầm hai người kia cũng biết hai người kia hai tháng một tiếng liền rời đi bạch mai sơn hai người này chính là cốt lão hội thánh tử thánh nữ thánh tử thánh nữ như tiễn đại nhân nói như vậy muốn đến đây cướp đoạt thiên quan thần cách lúc này bọn hắn gặp được hương cùng l ử a đinh thần phủ liền biết rõ tối nay đối thủ không chỉ là tiễn đại nhân còn có hương h ò a đạo sĩ dù là hương hỏa đạo sĩ không thể tại nhân gian giới bên trong xuất thủ chỉ là cho tiễn đại nhân ra trì thần tiễn thánh tử thánh nữ cũng biết tỷ l chỉ có thể nên rời đi trước đa tạ lao đạo sĩ xuất thủ tiến đại nhân hướng phía phía bắt chắp tay về sau liền đi tới thiên quan trước người tấm kia đinh thần phụ tại thần đinh nhập thể về sau giống như một cái thất tối dưới đồng dạng ở trên trời quan thân thể không ngừng n ộ i vị đem thiên quan thần mình chi hồn thẳng ma diện duy chỉ có thiên quan sau lưng xương sống lưng chỗ hào quang màu và nóng còn tại c h ấ p động lên ánh sáng tiến đại nhân một tay đem thiên quan thân thể xoay chuyển tới đưa tay bắt vào thiên quan trong thân thể chờ tay hắn vươn ra lúc trong tay liền có một hạt kim sắc cây giống hắn đem cây giống bóp trên tay như cải tên bình thường dương cung về sau đem kim sắc cây giống bắn vào t h i ê n khung bên trong t h i ê n khung bên trong chuyến ra một thanh â m vang lên cung thanh â m cho tiễn đại nhân đáp lại cung chính đã nằm trong tay thiên quan thần cách cốt lão hội thiên quan vẫn lạc tiễn đại nhân cao giọng nói xong họa sĩ nhạc sĩ biểu lộ ảm đạm rồi mấy phần nếu không phải trận này hủy diệt minh giang phủ nước lũ sông tỉnh rồi họa sĩ nhạc sĩ y theo hai người bọn hắn đã từng b ạ n tính là vô luận như thế nào sẽ không đem lệ thuộc vào cốt lão hội thần cách chắp tay tương lượng lý thừa phong thị cùng chu huyền câu thông tiểu tiên sinh thiên quan đã chết lập tức tới ngay chu huyền đáp lại nói bạch ngai sơn cái này bên cạnh yên tĩnh đông giang trên c h ấ n lại khí thế ngất trời chu huyền đem minh nguyệt bóng ngược ném tới đông giang trên c h ấ n tiếp dẫn tiểu đại nhân quá khứ trừ bỏ tiểu đại nhân thương văn quân hồng quan nương tử hạ kim cùng với v u nữ nhị đừng g i a bảy nén hương hoa thanh ảnh đối quỷ thủ đón đầu thống kích tiểu đại nhân cùng tiễn đại nhân đều không phải một cái hòa phòng hắn nhưng không có đơn đấu bao phục tướng giả tiên sinh giấy p h ư ớ n g ợ i lên về sau kêu gọi đám người vây đánh quỷ thủ thần t â u đường k h u dị quỷ, quỷ thủ tao nộ đời này đều không hưởng thụ qua bạo nện bởi vì đông giang trấn là minh giang phụ bị chìm được lợi hại nhất thị trấn đã mất vết chân quỷ thủ mới nghĩ đến ở đây lạng yên phi thăng trở về bầu trời sau đó cũng bởi vì nơi này chìm được lợi hại nhất ngược lại thành rồi hồng quan nương t ử sân nhà khổ quỷ bản sự nước càng nhiều địa phương càng là thủ đoạn bá đạo nàng tại đông giang trấn lũ lụt bên trong kêu gọi nổi lên mấy chục vị quan tài xếp đặt cái quan tài trận đem quỷ thủ vây nhốt chỉ dựa vào quan tài trấn tự nhiên là nhốt không được quỷ thủ nhưng thương văn quân cùng hoa thanh ảnh vu nữ tơ hồng rát trói lại quỷ thủ về sau ngồi thất vọng tám cựu đại nhân lợi dụng giấy phớn bên trong ác quỷ cắn xé quỷ、thủ. hạ kim thì lại lấy tên bắn lén hầu hạ phi thường chính nghĩa vây đánh quỷ thủ chỉ có chu huyền có chút nóng n ả y hô t i ể u đại nhân ngươi điểm nhẹ c ă n xé hắn thi thể kia ta còn hưu dụng đâu yên tâm giữ lại cho ngươi đâu t i ể u đại nhân đánh quỷ thủ đánh hăng hái ngược lại là chu ra ban viên bất ngữ tức g i ậ n đến quá sức ta còn không có lên trên minh giang phủ đâu viên bất ngữ muốn đánh thần minh cấp nghĩ đến ngựa tay viên lão mạc tâm gấp về sau có cơ hội chu linh y thì trải nghiệm một ngày sốt ruột về sau cuối cùng có chút nhẹ nhõm quỷ thủ đã thành vây đánh chi thế nhưng một lát còn chưa chết chu huyền liền nhập du đi trước bạch ngai sơn d ù n g t h ầ n m i n h l à m tế p h ẩ m đây là l ầ n đầu. c h u u h y ề n đ ề u đ a n g n g hoa ĩ như vu một chương h ả i t r ả ra d ạ n g gì đ ạ i bốn g 254, thần đài đào hoa vu một chương 254, t h ầ n đài đào hoa vu một chu huyền nhật du đến rồi bạch ngai sơn họa sĩ nhạc sĩ tiên đại nhân bọn người chưa rời đi tuy nói thiên quan đã v ỡ lạc nhưng hắn thi thể vẫn còn thần minh thi thể tích chứa trong đó hương hỏa sao mà tràn đầy t ỉ n h quốc những cái kêu cao hương hỏa c r i người ai không thèm nhỏ rãi mà chu huyền hương hỏa cấp độ không cao như không người hộ đạo hắn lợi dụng thiên quan thi thể quá trình sợ là không quá thuận lợi d i ế n g tử ngươi nói ngươi bao l ớ n phổ như thế nhiều cao nhân che chở ngươi dùng nữa chu huyền đến rồi tiên quan thi thể trước đó trong thần hồn của hắn liền hiện lên huyết sắc d i ế n g cổ đồ đằng ăn ăn ăn hắn lần thứ nhất nhìn thấy d i ế n g máu bên trong con mắt như vậy kích động mỗi một cái con mắt đều bại lộ lấy cực hung tàn thôn vệ ý chí lấy thần minh làm thức ăn để mỗi một cái con mắt đều cất dấu kịch liệt kích động tại thân khải bí cảnh bên trong t ư ơ n g tiểu thư dơ cao hai cánh tay hô hoán d i ế n g máu g i ế n thần ăn hết thiên quan hắn cùng phật quốc là cùng một bọn không phải là cái gì tốt đồ vận ăn hết hắn huyết nhục thần triệu bị phật quốc xâm lấn t r ố t mùi ai cùng phật quốc người một đám tưởng tiểu thư liền đem ai coi là c ự u địch giếng máu thành hoàng trong đạo quán cũng không phải không có mờ h a i quan chủ trường kỳ ở đây bị giếng máu chi nhãn hành hung dàn vặt hiện tại nhìn thấy con mắt nhóm điên cuồng ý chí h ắ n dọa đến thở mạnh cũng không dám hình xăm cổ tộc thạch ra bốn huynh đệ mặc dù cùng chu huyền quan hệ còn có thể nhưng là từng cái đều trốn ở trong góc không dám tùy ý lên tiếng đại ca giếng thần không ăn chúng ta a bớt nói nhảm nói nhỏ chút chu huyền thần hồn bên trên g i ế n máu đồ đằng tại mánh liệt thôn vệ ý chí phía dưới từ thần hồn bên trong chó bao trùm đến rồi thiên quan thi thể phía trên bắt đầu dùng ăn tế phẩm thiên quan lần này dựa vào đạo giả giáng lâm là thân thể thần hồn đều giấu ở đạo giả bên trong giếng máu đem đạo giả túi ra bốc đi ném đi mới phủ xuống đạo giả không hương không lửa hắn đối với giếng máu tới nói bất quá chỉ là thần minh túi h à n g không có chút nào dinh dưỡng có thể nói đạo giả túi ra bị đào đi giếng máu mới chính thức hưởng dụng lên thiên quan thi thể từng ngụm từng ngụm thôn vệ thanh t h ú tức cốt thanh n m không dứt bên h a y ít thiên quan thi thể thì bị nhai cắn được máu me đầm địa cực kỳ thê thảm chu huyền lại thờ ớ lạnh nhạt hắn cũng không cảm thấy đấm máu. bởi vì giếng máu lần này thôn vệ ý chí quá mãnh liệt cho dù là thần mình cấp thi thể cũng bất quá mấy phút bên trong bị thôn vệ được không còn một mảnh chỉ còn lại một bộ từng trồng bạch cốt giếng máu nồn màu ăn uống hoàn tất thần khải bên trong hát thủy ý chí vậy động thủ một cỗ xanh thảm ánh sáng lộng lẫy từ chu huyền thần hồn bên trong t h u gia hóa thành một cái đại thủ đem thiên quan bạch cốt báo khỏa thu hồi bí cảnh bên trong tại ánh sáng màu lam đại thủ xuất hiện một khắc tiến đại nhân hai tay cùng trước ngực giao nhau hướng phía đại thủ thi cái lễ bình thủy phủ bên trong không có thần minh nọa thần chính là bình thủy phủ tối cao tín ngưỡng thần khải hát thủy là nọa thần tặng cho chu huyền một bộ phận ý chí đại biểu cho ý chí chiến đấu bên trong xâm lược nhập lửa tuy nói bộ phận này ý chí đã là chu huyền nhưng thấy nọa thần ý chí như thấy nọa thần hát thủy chi thủ được rồi tiến đại nhân sau khi hành lễ liền hướng phía mi tâm của hắn một chỉ tiến đại nhân bạch ý trường bảo liền càng phồng lên chiến ý càng thêm lầm đậm đa tạo n ọ thần ban cho chiến ý tiến đại nhân hơi có vẻ nhạc sĩ nhìn nhau cười khổ không được bình thủy phủ du thần chiến lược vốn là rất cao tiễn đại nhân lại là bình thủy phủ đệ nhất du thần bây giờ lại có đoạn thần ý c h í ban thường chiến ý tám nén hương cấp độ này bên trong còn có ai là tiễn đại nhân đối thủ hắc thủy chi thủ đem thiên quan bạch cốt lũng tiến bí cảnh bên trong trận này thôn vệ thịnh yến liền lặng lẽ mà dừng thân khải bí cảnh bên trong liền cực kỳ náo nhiệt lên giếng ngõ dẫn đầu tại thành hoàng đạo quan xem bên ngoài trên tấm địa đá viết xuống hai chữ tố thần chu huyền đoạn thời gian gần nhất tế phẩm đều đầu tư đến rồi tố thần bên trong tố thần là ở thành hoàng đạo quan trên bệ thần kiến tạo một bức tự th theo quan chủ thuyết pháp có thể xuất hiện ở trên bệ thần ít nhất là tám nén hương hỏa nhân gian b ả n thần mà lần này giếng máu t ổ thần chính là đào hoa vu bành t h ă n g hình xăm nhất tộc trẻ tuổi nhất đại tế ti dĩ vãng hương hỏa tạo nên ra bành thăng thân thể cùng tứ chi lần này giếng máu cắn nuốt thần minh cấp tế phẩm về sau một trận cực mạnh gió tuyết liền bao phủ ở bành thăng tượng thần phía trên chờ gió tuyết kết thúc về sau bành thăng đầu dài đi ra chỉ là lúc này bành thăng hữu hình vô thần có chất không khách đúng như một tôn thạch điêu tượng bùn miếu đường thần tượng bình thường g i ế n tử người ăn thần minh cấp tế phẩm liền cho ta xây cái đào hoa vu phỉ gù chu huyền rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt thành hoàng đạo quan tọa lạc tại trang đỏ hưởng phía trên trang đỏ hưởng mới là giếng máu chân chính đồ đằng trang đỏ hưởng bên trong t h ă n g ra một n g ụ m giếng cổ giếng cổ lay động đ n g xuất máu loãng dính chu huyền một thân t ư ơ n g tiểu thư hỗ trợ làm phiên dịch nói giếng thần nói không được ngươi nhà danh nó dựa vào cái gì an ta tiền hoa hồng còn không cho nhà ránh có hay không vương pháp rồi giếng thần lại nói bí cảnh bên trong không có vương pháp chu huyền tường tiểu thư nhìn ngu ngơ ở chu huyền cũng cảm thấy buồn cười che miệng cười nói giếng thần tố thần còn chưa làm xong đâu hắn nhửng ngươi nhìn tốt ta coi đây chu huyền vừa mới nói xong liền nhìn thấy thành hoàng trong đạo quán t h a n g r a một tòa giếng cổ trong giếng lại không phải máu loãng mà là một dòng thanh tịnh nước giếng nước giếng đầu tiên là hiện ra một đứa bé cất tiếng khóc chào đời lúc cảnh tượng cái này hài nhi ngực có một phó hoa đào hình xăm hình xăm nhất tộc nếu là bút bê lúc sinh ra đời trên thân thể nếu là có đánh trong bụng mẹ mang ra ngoài hình xăm liền coi là dị tượng tỏ rõ lấy cái này bút bê hương hỏa con đường tu hành vô cùng l o a mắt cảnh tượng này bị trong giếng cổ nước giếng nâng lên hướng phía bành thang tượng thần đập tới bành. Một tiếng tiếng va đập về sau. cảnh tượng hình tượng bị bành thăng tượng thần đụng nát thành lấp lánh điểm sáng sau đó những điểm sáng này liền xâm nhập tượng thần bên trong cùng tượng thần hòa làm một thể cùng lúc đó tượng thần cũng có một tia linh hồn tồn tại giữa lông mày vậy mà nhiều hơn một phần nhân tính linh động ngay sau đó trong d i ễ n cổ lại hiện ra một hình ảnh là cái k i a bút bê lớn lên thành hai đồng vớt vớt cha mẹ cho hình xăm bức tranh này mặt như bộ thứ nhất một dạng cùng bành thăng tượng thần chạm vào nhau khiến cho tượng thần linh động cảm giác lại cường tráng một điểm chu huyền lúc này liền xem hiểu cái này hai bức tranh bên trong người đều là bành thăng khi còn bé cảnh tượng i ế n g muốn lợi dụng lợi b à h t h ă n g ký ức này hình tượng giếng máu dùng là cải biến về sau lịch sử trong đó bao hàm chu huyền trở lại ba trăm linh năm trước cùng bành thăng quen biết sau đó tại bành thăng mời m ộ c tham gia thụ tộc thiên thần tế một bộ lại một bộ hình tượng ra chỉ lấy bành thăng linh tính đến lúc cuối cùng một hình ảnh vỡ vụn lấp lánh điểm sáng chui vào bành thăng tượng thần về sau như vẽ long điểm mắt bình thường Bành thăng vậy mà đài thăng tổng thần trên đài đi xuống. hai mắt Tố vậy mở ra, đi chu à là n ba dưới có t ể sắp sinh. phục chết c thần, thần minh h đi bán huyền rất là kích động đã có bành thăng khởi tử hoàn sinh lão h ư u trùng phùng vui sướng càng nhiều là kinh ngạc tại giếng máu cường đại t ư ơ n g tiểu thư thì nói a huyền giếng thần hỏi ngươi tay nghề của hắn như thế nào cũng tạm được đi chu huyền vui v ù a nói giếng máu lần nữa cuốn lên máu loãng hướng chu huyền r ộ i qua đến con rất hẹn hỏi nhất định khiến ta thật tốt khen khen ngươi sao vậy ta hiện tại liền khen giếng tử ngươi là tuyệt nhất giếng máu nhẹ nhàng lay động rất là đắc ý chương 254, t h ầ n đài đào hoa vu 2, chương 254, t h ầ n đài đào hoa vu 2. chu huyền thị cười ha h a đến gần thành hoàng đạo quan bên trong đạo quan bên trong thạch ra bốn huynh đệ nhìn thấy bành thăng xuống lại lúc này liền dập đầu quỳ lạy vui đến phát khóc thạch ra bốn huynh đệ b á i kiến hình xăm đại tổ cái này bốn huynh đệ từ chu huyền diễn m g u biết được đã từng hình xăm thụ tộc trần tướng tự nhiên tán đồng vì thụ tộc huyết chiến đào hoa vu mới là hình xăm tộc nhân đại tổ bành thăng nhìn bốn người xứng sở bành minh bốn người bọn họ là hình xăm tộc nhân hình xăm thụ tộc bây giờ đã bị ba đầu phật đá nô dịch chu huyền cười tủm tìm hướng phía bành thăng đi đến bành thăng thấy chu huyền lúc này liền nhớ lại cùng chu huyền cộng đồng chống lại bành hầu ba đầu phật đã chuyện cũ hắn cho chu huyền một cái nhiệt liệt ôm ấp huyền huynh đệ bành thăng lại cùng ngươi gặp nhau chỉ là không biết đây là nơi nào lập tức n h ờ n g ư ơ i biết rõ chu huyền cảm thấy mỗi chữ mỗi câu cho bành thăng giải thích thật sự là phiền phức không bằng để giếng máu giúp đỡ để bành thăng biết được bây giờ là cái gì tình cảnh giếng tử lên chu huyền ra lệnh một tiếng giếng máu cực kỳ phối hợp một giọc máu từ trang đỏ hưởng bên trong dân lên oanh mở cơ quan rơi vào bành thăng mỹ tâm vô số ký ức hình tượng tại bành thăng trong lòng như yên hoa một dạng nổ t u n g để hắn lĩnh hội ba trăm n ă m phong cảnh nguyên lai bành gia c h ấ n luân hãm là phật quốc lần thứ nhất giáng lâm t h u tộc bị phật quốc trở thành nuôi nuốt heo chó m g ồ i m g ồ i chết đi rồi nọa t h â n để huyền huynh đệ quay lại thời gian tại bành gia trong c h ấ n chém giết phật quốc đại thiên vương phật quốc thúc đẩy thủ tộc muốn tiếp dẫn bách quỷ c h i mẫu giáng lâm bành thăng một m á y mắt tất cả đều rõ ràng hắn ôm ấp chu huyền càng chặt nói đa t ạ đa t ạ huyền h u y n đệ ngươi là chúng ta thủ tộc cứu tinh ngươi cho chúng ta thủ tộc làm được nhiều lắm ta không lời cảm ơn nào cho hết ba sao vậy học trăm h phó h tộc t năm trước ngươi chế tử ba trăm năm sau ngươi phục sinh thương hải tăng điển b i ế n thiên ngươi lại không phải l ẻ loi một mình có hai cái thân bằng ngươi muốn gặp có một cái cựu nhân ngươi muốn giết thân bằng ba trăm năm sau hôm nay vẫn còn có thân bằng cựu nhân là ai chu huyền xem xét thành hoàng đạo quan liếc mắt nói diếm tử ngươi làm việc làm sao còn dò dỉ một chút đâu mấu chốt tin tức đều không nói a thành hoàng đạo quan l â y động cấm chỉ chu huyền nhà ránh chu huyền nói với bành thăng cựu nhân là bành hầu hắn bây giờ lợi dụng thần minh b ả n sự khống thủy muốn c h ỉ n minh g i a n phủ lại là hắn lại là hắn lao thiên có mắt ta bành thăng chiến y đang nhanh chóng kéo lên bành hầu hôm nay hẳn phải chết nhưng thật vất vả xuống lại ta trước dẫn ngươi gặp gặp ngươi người thân nhất chu huyền nói xong liền dẫn bành hầu ra thành hoàng đạo quan tri môn đi gặp hát thủy bên trên sách đèn tân ương cái này sách đèn tân ương không phải người khác chính là bành thăng mội mội đào hoa nữ đào hoa nữ chết bở thiên thần tế lại có thần tế lại có thụ t ộ bị chấn áp ka rất nhiều oán hận liền trở thành thiên đại c h ấ p nghiệm tại chu huyền vào hai nén hương đi rồi hình xăm đường khẩu về sau phần này c h ấ p nghiệm mà thành sách đèn tân nương liền từ minh giang phủ bước vào bình Thủy phủ chui vào chu huyền trong bí cảnh thành rồi chu huyền thứ hai nén hương dẫn đạo người bánh thăng gặp một lần sách đèn tân nương tuy nói nàng hất lên khăn c ủ a dâu nhưng chỉ nhìn thân hình hắn liền biết rõ nàng là của mình m u ộ i muội a muội bánh thăng chạy hướng về phía sách đèn tân nương tân nương nợ nụ cười nàng trấp n i ệ m chính là hy vọng thủ tộc đào thoát ba đầu phật đá nô dịch để thủ tục một lần nữa trở lại đã từng đơn giản đơn thuần t h xăm mà không phải bây giờ hình xăm a quỷ a muội a a ka chấp nghiệm như quỷ hồn nếu là không có đoạt xá liền không nói ra lời nhưng sách chở tân nương lại nỗ lực hô lên a k thân hình của nàng bắt đầu trở nên ảm đạm b à n h thăng đã sống lại nhất định có thể cùng chu huyền một đợt mang theo thủ tục trở lại quỹ đạo lại tăng thêm a muội một lần nữa gặp được ga k ba trăm n ă m chấp nghiệm liền tại biến mất nàng sắp biến mất ở chu huyền trong bí cảnh hoặc là nói biến mất ở tỉnh quốc cái này phương đại trên lục địa a muội ga ka mới đến ngươi liền muốn đi sao vành thăng vành mắt đã đỏ lên sách đèn tân nương nhẹ gật đầu xoay người thân hình vẫn còn tiếp tục c ảm đạm huynh n g ộ i trung phùng tân lương nhưng thủy trung không đi hái nàng khăn cô dâu để ca ca nhìn thấy mặt mũi của hắn cho đến nàng thân hình ảm đạm một khắc cuối cùng nàng lưng hướng về phía bành thăng m ặ t hướng l ấ y chu huyền khăn cô dâu bị bí cảnh bên trong gió t h ở i đến sốc lên nàng hoàn chỉnh bóng lưng để bành thăng thở dài rơi lệ chu huyền lại thấy rõ sách đèn tân lương ngay mặt hắn nhìn thấy sách đèn tân lương như là cái k h á c chấp niệm bình thường là có rất nhiều người tạo thành mặt tự nhiên là loại kia cực kỳ xấu xí mổ xài mặt một gương mặt do bất đồng sắc khối tạo thành giống từ rất nhiều người trên mặt phân biệt lấy xuống một khối ghép lại mà thành chu huyền vậy rốt c ũ n g biết sách đèn tân nương vì cái gì không mở nắp đầu nàng không muốn đem bản thân xấu xí nhất một gương mặt lưu tại ca ca trong trí nhớ có lẽ rất nhiều năm về sau bành thăng lại nhớ tới mọi mọi đến vẫn là vị tia thanh xuân mỹ lệ thân hình hiệu điệu mỹ nhân Gặp nương, nương, hướng đồng nàng ngồi lại biệt, thời rãi sau, sách nương, hoa Sách hoa tay chu huyền khoát áo, cáo biệt, đồng thời nàng chậm như đèn đào đèn tân nữ. tân xem đèn lồng trên có một chương tân nương đầu đầu người hình xăm bánh thăng than thở nói nguyên bản tại thiên thần tế bên trên m ộ i m ộ i muốn gả cho hình xăm thụ tộc tạo ra thiên thần bộ này hình xăm chính là ta cho nàng đông các ngươi hình xăm thụ tộc xuất ra lúc cần chế tắc đèn lồng sao là chúng ta thụ tộc tập tục m ộ i m ộ i gả đi luôn có đi đường ban đêm thời điểm c a c a phụ thân liền sẽ cho nàng làm một chén ra đèn lồng đi lại đèn đường dẫn theo người nhà làm đèn lồng đường chiếu lên sáng sủa tâm vậy không sợ rồi chu huyền thật dài thở dài là hoa nữ chính là nắm lấy chiếc đèn lồng này vì cứu vãn thụ tộc tại trong đêm khuya Đi đến rồi Bình thằng ủ y Phụ h tìm Ai? long đại thiên sư vân tử lương bành thăng nghe tới nơi đây bi thương trong thần sắc vậy pha tạp một chút Đa tán ủi chu huyền liền cùng bành thăng cáo biệt hắn trước khi đi còn quay đầu nhìn hát thủy liếp mắt giếng máu thông qua thần minh cấp tế phẩm sống lại đào hoa vu bành thăng tám nén hương hỏa hình xăm đại tế ti hát thủy vậy cầm thần minh cấp b ạ c h q u ố t nó dù sao cũng phải làm ra chút gì tốt đồ vật ta bất quá hát thủy tay chân vẫn luôn tương đối chậm đ o á n chừng lại nghĩ đến làm chút gì tốt sự v à o đ ầ u muốn nói hát thủy lòng tự trọng rất mạnh chu huyền có tâm h ý k h á c nhìn thoáng qua hắn nhất lưu ý liền khó chịu gấp hướng phía chu huyền r ộ i cho một bụng nước tương tiểu thư lại làm phiên dịch nói hát thủy c h i thần nói hắn tại chế tác tác phẩm nghệ thuật n h ư n g ngươi không muốn chậm chế hắn nghệ thuật sáng tác không cho phép nhìn hắn lại là nghệ thuật loa thần thế nhưng là vận mệnh tri Phân phận đến ra một bộ phận ý c h í vậy mà t h à n h dồi n g hai ệ t h trăm a c năm mươi bốn nghệ thần đài đào hoa vu ba chương hai trăm năm mươi bốn thần đài đào hoa vu ba đừng ra chuyện gì nha cổ linh trong lòng âm thầm nói chỉ có tiễn đại nhân khí định thần nhàn liền đứng ở bên cạnh t r ờ l ấy cuối cùng chu huyền mở mắt tiểu tiên sinh ngươi có thể tính tình rồi chúng ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện đâu chu huyền l i ế c nhìn l i ế c chung quanh họa sĩ và nhạc sĩ không thấy lão họa nhạc sĩ đâu bọn hắn đi đông giang trấn giúp đỡ tiểu đại nhân quan lương bọn hắn thu thập quỷ thủ lý thừa phong nói tiễn đại nhân một bên nói vậy không riêng họa sĩ nhạc sĩ đi ta tiễn cũng đi tiệ quỷ thủ bỏ mình không chu huyền ngẫm lại đều cảm thấy thảm như thế nhiều hương họa cao nhân chính nghĩa vây đánh đều đánh thành dặng gì ta tiễn còn chưa tới quỷ thần cách cái gì thần cách chu huyền không hiểu ra sao còn có như thế cái đồ chơi đâu bầu trời phía trên thần minh cấp đều có thần cách có thần cách bọn hắn mới là thần minh cấp tiến đại,、e. đại nhân nói bổ sung thần cách nơi tay liền có chọn lựa thần minh năng lực nếu là tâm tư bất chính dùng người không khách quan đó chính là cho mình chọn tốt giúp đỡ bầu trời thần minh cấp ai không muốn tìm cho mình tốt giúp đỡ chu huyền nghe tới nơi đây liền hỏi n g ư ơ i ý là cung chính chỉ có thể tay cầm một viên thần cách k i a quỷ thủ cùng bành hầu thần cách giao cho ai nọa thần tiến đại nhân nói quỷ thủ bành hầu một khi vẫn lạc thần cách liền do ta và cựu đại nhân đưa đến chu ra tổ thụ tổ thụ tự nhiên sẽ đem thần cách đưa đến nọa thần trên tay hai viên thần cách đều trong tay nọa thần bầu trời cấp thần minh sao dám c ấ p đoạn vậy tại sao không đem ba cái thần cách đều dạy cho nọa thần còn tốn sức dạy cho cung chính nọa thần vì sao lại ngủ say Là ba ở trăm năm trước phật quốc lần thứ nhất xâm lấn chỉ sợ cũng vì thử một chút nọa thần đạo hạnh nọa thần lấy một khối người kể chuyện mặt nạ đánh chấp đoán chín trăm l i n dặm đánh nát ba đầu phật đá thời điểm phật quốc liền biết rõ tôn này vận mệnh thiên thần thật sự là không thể chê vào nếu là nọa thần vô pháp t h ứ c t ỉ n h tỉnh quốc thiếu mất cái này một khối cực trọng yếu bình chướng phật quốc người sẽ để cho tỉnh quốc biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn đã như vậy vậy cũng chớ để nọa thần chống đỡ nhiều lắm chu huy nói n quỷ thủ thần cách dựa theo ngươi cùng t i ể u đại nhân kế hoạch giao cho chu gia tổ thụ đưa đến nọa thần trong tay còn bành hầu thần cách ta giữ lại người giữ lại tiến đại nhân rất là kinh ngạc cái này thần cách coi trọng là một tốt đồ vật nhưng cuối cùng nhưng thật ra là cái củ khoai nóng bỏng tay chu huyền chỉ có hai nén hư ơ n g hỏa ép ở lại thần cách nhất định sẽ dẫn tới chư thần tranh đoạn thần minh mặc dù khó hàng nhưng phái bên giới đạo giả đến cũng không phải chu huyền gánh vác được ta có giúp đỡ tiễn đại nhân n g ư ơ i đ â m ta mi tâm thử một chút tiễn đại nhân không tốt chối từ liền ngón giữa tay phải điểm chúng chu huyền mi tâm cảm giác lực tham dọa vào chu huyền không có ngăn cản mặc cho tiễn đại nhân cảm giác lực xuyên bảo sức cảm nhận của hắn một tiếng bí cảnh b à n h thăng khí tức liền tự nhiên mà vậy cản trở tiễn đại nhân cảm giác lực tám nén hư hỏa ngươi trong bí cảnh có cái gì hình xăm nhất tộc trẻ tuổi nhất đại tế ty vành thăng chu huyền vừa cười vừa nói tiễn đại nhân triệt để đã hiểu nói huyền tiểu tử ta hiểu ngươi vẫn là muốn đem bành hầu thần cách lưu tại hình xăm đường khẩu nhưng bành thăng chỉ là thần hồn cũng không nhục thân hắn có thể bảo vệ ngươi thần cách không bị cướp đi lại không thể hưởng dụng thần cách trở thành hình xăm mới đại tổ nhục thân loại chuyện này có thể nghĩ biện pháp chu huyền trong b i cảnh còn có tường tiểu thư đâu chế tác nhục thân kia là vị này tỉnh quốc máu thị t huyền bí thủy tổ sở trường kỳ hay cốt lão đều là bị chế tạo ra được bành hầu thần cách ngươi giữ lại có người có thể chia sẻ thần cách không nhường loại thần nhiễm lực lượng quá độ chính là tiễn đại nhân chuyện cầu cũng không được hiện tại chu huyền đứng dậy nhân phẩm của hắn lại vô cùng có cam đoan tiễn đại nhân có thể nào không chịu vậy liền chắc chắn rồi ta đi trước cầm quỷ thủ nhục thân lại đi dẫn kia bành hầu ra tới chu huyền lần nữa n h ậ t du đi đông giang c h ấ n đông giang c h ấ n trong hồng thủy đầu làm quỷ thủ thi thể t i ể u đại nhân đứng tại minh n g u y ệ t bóng ngược bên trong tay hướng phía giấy phướn một chỉ bao phủ gần phân nửa đông giang c h ấ n giấy phướn thong xuống một đầu đầu lưỡi đỏ thắm liếm lắp t i ế n quỷ thủ trong thân thể đầu lưỡi cuốn ra một đoàn vàng óng ánh cây cối cảnh đây chính là quỷ thủ thần cách cựu đại nhân v ư tay đầu lưỡi đem thần cách văng lên vững vàng rơi vào cựu đại nhân trong tay Thần chu á c linh ệ t rìa n g đại, đắng h chát khí c c cười nói tổ thụ có thần cách trở nên mạnh mẽ nhưng n ọ n thần lại càng khó thất tình chu ban chủ cũng không cần thiết quá bi quan vẹn vẹn một viên thần cách nọa thần vẫn là gánh vác được đệ đệ muốn bắt lại mặt khác một viên thần cách hắn khẩu vị ngược lại là rất lớn chu linh y nghĩ đến chu huyền liền mỉm cười lên nếu là hai viên thần cách đều bị tổ thụ cầm ai có thể biết rõ nọa thần thức tỉnh độ khó còn tốt có ta đồ đệ tại hắn khẩu vị lớn nhất định nuốt được bên dưới biết đồ chi bằng sư viên bất ngữ nói ta đồ đệ này ta đã nhìn rõ ràng hắn làm sự tỉnh nhìn lệch khỏi đường ngay kỳ thực trong lòng tự h i ể u hắn muốn bắt lại thần cách vậy nhất định chính là bắt được chu ban chủ yên tâm ta ngược lại thật ra yên tâm cựu đại nhân đem quỷ thủ thần cách đưa vào chu ra ban chu huyền liền nhập du tới rồi chư vị Quỷ thủ thi thể ta c ầ m không k h á c h khí chu huyền ôm quyền xung quanh du thần cũng không có phản đối trong mắt bọn hắn nếu là không coi chu huyền hai tôn thần minh cấp làm sao có thể hiện thân không có chu huyền mặc đình sinh kế hoạch chỉ sợ đã đạt được về công v ề tư thần minh thi thể về hắn tự nhiên không sao có xung quanh du thần ủng hộ chu huyền liền kêu gọi g i ê n g máu ra tới ăn như gió q u ố n nhưng là lần này cực kỳ kỳ quái thần khải hát thủy dùng ăn tế phẩm cho tới bây giờ chỉ lấy bách cốt bất động máu thịt theo chu huyền hắn cảm thấy hát thủy là không cần máu thịt tế phẩm nhưng là lần này đại biểu đoạ thần ý chí hát thủy vậy mà cùng d i ế n máu đồng thời chia cắt lên quỷ thủ máu thịt hát thủy ngươi cái mày dẫm mắt to ra hỏa vậy làm p h ả t rồi chu huyền số dương rơi đâu tường tiểu thư thì nói a huyền xách đèn tân nương xem như ngươi dẫn đạo người chấp nghiệm hoàn thành biến mất ngươi đã hoàn thành ngươi thứ hai nén hương tấn thăng nghi thức tuy nói ngươi thứ hai nén hương còn không có đốt xong kia hát thủy cùng d i ế n máu đây là bọn hắn muốn lợi dụng tôn này thần minh cấp máu thịt giúp ngươi kéo lên hương hỏa cấp độ nói như thế ta muốn thăng nhập thứ ba nén hương rồi chu huyền đầu tiên là kích động nhưng ngẫm lại cũng không đúng hắn cách ba nén hương lửa nguyên bản cũng không xa nếu là thần minh cấp máu thịt chỉ có thể làm được cấp độ này đó có phải hay không thi thể tỷ lệ lợi dụng không cao a d i ễ n thần cung hát thủy chi thần việc cần phải làm chúng ta suy đoán không được l ặ n g lặng nhìn xem nói không chừng có kinh hỉ tường tiểu thư nói chương hai trăm năm mươi lăm tầm long độ giáp một chương hai trăm năm mươi lăm tầm long độ giáp một có tường tiểu thư thuyết phục chu huyền liền l ặ n g lặng chờ chờ lấy hát thủy g i ễ n máu chia ăn lấy quỷ thủ thi thể máu thịt tại chia ăn quá trình bên trong tường tiểu thư cùng chu huyền nghiên cứu thảo luận lấy bành thăng a huyền bành thăng kỳ thật không phải đã từng bành thăng hắn chỉ là có bành thăng ký ức tình cảm thương hỏa chi u i thế thần hồn là bị giếng thần chế tạo ra vậy hắn cùng chân chính bành thăng c h i hồn khác nhau ở chỗ nào đâu Này, cũng không còn cái gì khác nhau tường tiểu thư nghĩ rồi một trận nói nếu hai người có một dạng tình cảm một dạng ký ức thậm chí là giống nhau như lúc làm việc chuẩn tắc vậy cái này hai người không phải liền là một người sao chu huyền hỏi tường tiểu thư ta nghe thạch ra bốn huynh đệ nói qua ba đầu phật đ ã phát thân tại hình xăm trong cấm địa dựa vào bành thăng thi thể xem như khôi phục thực lực g ư ờ n g ấm nếu là ta đem cỗ thi thể kia cầm tới đem bành thăng thần hồn bỏ vào có thể đem b ả n h thăng biến thành một việc sinh sinh người sao ngược lại là không thể trực tiếp bỏ vào bất quá vấn đề không lớn ta có thể giúp ngươi để b ả n h sinh chân chính trên ý nghĩa trọng sinh t ư ơ n g tiểu thư cũng không lo lắng b ả n h thăng có thể hay không phục sinh nàng lo lắng hơn chính là chu huyền a huyền diếm thần giúp ngươi tố thần tố ra tới b ả n h thăng có thể khống chế thân thể của ngươi phát huy ra tám nén hương thực lực đối với ngươi mà nói đây thật ra là một loại bảo hộ nhưng ngươi nếu là sống lại bành thăng bành thăng chính là một cái tự do cá thể không thể tại thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, ngươi thật sự nguyện ý để hắn rời đi sao tường tiểu thư hỏi chu huyền vừa cười vừa nói so với để đào hoa vu trở thành ta bí cảnh bên trong một bộ hôn p h á c h ta càng muốn hắn là một người sống sờ sờ tường tiểu thư nghe tới nơi đây có chút cảm động quan niệm cũng nhận sung kích nàng đã từng chế tạo cốt lao từ một loại ý nghĩa nào đó nói nàng là chân chính cốt lao chi mẫu có thể cốt lao hội vì có thể để cho máu thị huyền bí nhiều đời kéo dài tiếp bọn hắn chẳng những nghiên cứu ra đối phó tường tiểu thư biện pháp còn đem nàng khống chế tại viện y học tuệ phong tầm n hầm ngầm đã khống chế tự do của nàng mà chu huyền lại cam tâm để bành thăng phục sinh dành cho hắn tuyệt đối tự do thậm chí chưa từng có xuất hiện qua cầm tủ tư tâm người với người là không gi Các n g ư ơ i huyết nhục thần triều là cái gì cảnh tượng ta không biết nhưng là tại tỉnh quốc có chống cự quan g âm giới ý chí c h ấ n thủ thái bình p h ụ tiễn đại nhân cũng có không cùng người quẹ thông đồng làm bậy thành hoàng thanh phong cốt l a o hội hạ lưu cầm tù ngươi ta sẽ không chu huyền t r ọ c t r ọ c tường tiểu thư chỗ mi tâm nói nếu là ngày nào ngươi tìm được trở về huyết nhục thần triều phương pháp ta cũng biết chân thành chúc phúc ngươi vui vẻ đưa tiễn ngươi rời đi tường tiểu thư hiểu ý cười một tiếng tại thời khắc này nàng mới thật sự cảm giác được tự do khí tức hai người lúc nói chuyện hát thủy g i ế n máu đã đem t h thủ thi thể c h i ế ăn hoàn tất cuối cùng hát thủy lại đem quỷ thủ bạch quất thu hồi bí cảnh tại chu huyền thần khải bí cảnh bên trong hát thủy nhấc lên cao mấy trăm thước sóng cả mà trăng đỏ hưởng cũng vô hạn quyết trương nguyên bản to lớn thành hoàng đạo quan lúc này lại thành rồi một hạt lệnh thuyền tựa như tồn tại bí cảnh bên trong gió nổi mây phun đứng tại hát thủy bên trong chu huyền tường tiểu thư lại cũng không kinh hoàng bọn hắn cùng sánh vai quan sát lấy như thế tráng lệ cảnh tượng hát thủy sóng sau cao hơn sóng trước hướng phía trăng đỏ h ư n g bên trong trào lên mà đi trăng đỏ h ư n g vậy tiếp nhận lấy lượng lớn hát thủy hát thủy tại trăng đỏ h ư n g bên trong tạo thành vòng xoáy dòng xoáy chuyển động bên trong mang theo đinh thai nước nổ vang liên tục mấy lần vang vọng về sau liền có long khiếu thanh â m chuyển ra long khiếu thanh lệ khiếu gọi bên trong chu huyền vai bên cạnh lơ lửng thứ hai nén hương nhanh chóng thiêu đốt cái này nén hương nguyên bản cũng chỉ thừa lại hai tấc không đến long khiếu ra chỉ lấy nó thiêu đốt tốc độ một hơi vậy mà đốt xong mà ở chu huyền trước mặt xuất hiện một chiếc gương trong gương ẩn chứa một bộ mặt nạ trên mặt nạ có một phó cây hoa đảo hình xăm chu huyền h i ể u ngầm trong lòng hướng phía tấm gương vạch ra trên gương liền xuất hiện rất nhiều vết d ạ phanh tấm gương vỡ vụn thợ xăng mặt nạ treo ở chu huyền trên lưng tu n ọ đi chín cái đường khẩu mỗi một cái đường khẩu xây xong liền sẽ có một phó mặt nạ đây là chu huyền bản thứ hai mặt nạ bành hầu mặt nạ cùng lúc đó trăng đỏ hưởng rơi hạ xuống địa hát thủy tại trăng đỏ hưởng bên trong bước lên tại chu huyền cùng tưởng t i ể u thư thị giác đến xem trăng đỏ hưởng trung ương sâu không thấy đáy tối đen cực kỳ hai người túi đầu nhìn lên ánh mắt ánh mắt đều bị trận kia tối đen thôn vệ d i ế n g thần trăng đỏ hưởng hiện tại giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy v ự c sâu long khiếu thanh âm cùng trong thâm liên quanh quẩn chu huyền không tự kìm ham được nói tìm lòng tại huyền hắn vừa mới nói xong trong thâm nguyên liền chất động lên kim sắc quần sáng cuốn sáng đang nhanh chóng tăng trưởng mấy cái trước mắt về sau vực sâu đã bị kim quang chiếu lên phá lệ sáng sủa một đầu ngũ t r ả o kim long từ trong thâm viên bay v ú t lên tại thần khải bí cảnh bên trong khắp nơi du động cái này kim long tựa hồ không nguyện ý chịu đến bí cảnh trói buộc muốn rời khỏi liền múa may thân thể long đẳng chín ngày sau đó hướng phía bí cảnh biên giới nhanh chóng đánh tới đâm đến bí cảnh lay động chu huyền là bí cảnh bên trong chủ nhân bí cảnh nếu là sụp đổ hắn hương hỏa cũng sẽ bị phế bí cảnh nguy hiểm để chu huyền chiến ý kéo lên hắn phảng phất lại là ba trăm năm chiếc bành ra trong trấn bị đọa thần phủ xuống chu huyền h á n áo bào cổ động nhắm mắt sau chỉ hướng kim long phương hướng gầm thét lên nghĩa xúc chạy đi đâu gầm thét tức lên chu huyền hai mắt mánh mở ra tay phải hướng phía kim long phương hướng bắt tới h á n chiến ý thúc đẩy hát thủy hóa thành một con bao trùm nửa cái bí cảnh bàn tay khổng lồ hướng phía kim long trộm tới kim long bị hát thủy chi thủ trói lại về sau long khiếu thanh â m trở nên phẫn nộ g i ã y rủa thân thể cao lớn ra sức g i ã y rủa nhưng nó trốn chỗ nào được thoát hát thủy ý chí diễn tử con rồng này không phục đánh tới nó phục mới thôi chu huyền tay phải hướng phía g i ế n máu chỉ đi châm đỏ hừng liền tấn manh xoay tròn theo chuyển động. nguyện bên trên liền có nóng rực khó chống chọi màu đỏ sương mù kia sương mù giống như một mai mai máu đỏ cái lao thoát khỏi trăng đỏ hửng ném hướng về phía ngũ trạo kim long mỗi một lần con ném đều để kim long phát ra đau đớn khiếu gọi mấy trăm con hàng ngàn con cái lao tại từng điểm từng điểm hàng phục lấy kim long ý chí cuối cùng kim long không d ã y rồi nữa khiếu trong tiếng ê ợ vậy để cầu tha chấm dứt nhưng, giếng máu, nhưng lại chưa đình chỉ nó cái lao một viên đẩy trời mưa xối xả bình thường đem kim long ý chí triệt để ma diện đầu kia kim long thân hình liền một vòng lại một vòng thu nhỏ thẳng đến biến ra một nén hương hỏa bay đến chu huyền trên đỉnh đầu lơ lửng ở chu huyền cùng kia nén hưng ơ hỏa sinh ra c ậ u minh cảm giác từng đợt long thiếu thanh âm trong cơ thể hắn tạo nên thứ ba nén hương thầm long kim long mới bị hàng phục hắt thủy c h ú t xuống lại rơi vào trang đỏ hưởng bên trong trang đỏ hưởng bên trên xuất hiện một con màu mực huyền quy đồ án huyền quy giáp lưng bên trên có rất nhiều p h ù văn c h ấ p động lên k h ắ c thường sáng bóng như tại diễn toán lấy giữa thiên địa phát sinh hết thảy ở trong mắt huyền quy chu huyền thân hình không ngừng tại biến một hồi là người hiện đại trang điểm một hồi lại người mặc nọ hí đồ đỏ có tài tại thời không thế giới bên trong hành đ à u tôi diễn bên trong huyền quỷ mừng rỡ hít một tiếng hướng phía chu huyền trùng điệp sau khi gật đầu mới hóa thành một con có khắc huyền quỷ vân văn hưng ơ hỏa treo ở chu huyền đ ỉ n h đầu huyền quỷ đại biểu cho thần minh đường khẩu đổ giáp thứ bốn nén hương đổ giáp liên tục hai nén hương hỏa treo ở chu huyền bên người thứ ba nén hương thứ bốn nén hương vậy mà đều là thần minh đường khẩu thứ ba nén hương là tầm long lão vân lần này cần dạy ta điểm thật đổ v ậ rồi chu huyền cười t ù n tìm nói lần này cần dạy ta đ i thật đổ vật rồi chu huyền cười tùng tìm nói lần này giếm máu hắt t h đ ồ thời chiế n thần tương tiểu thư nói tu nọa đi chín cái đường khẩu vì cái gì gian nan bởi vì mỗi một nén hương đều là hấp thu cái khác đường khẩu hương hỏa cần đối phương tổ sư gật đầu cái khác đường khẩu tự nhiên không chịu giao ra hương hỏa trừ phi có cơ duyên tổ sư mới có thể cho phép ngươi lệ nhất nén hương có thể tu người kể chuyện vì cái gì thứ ba nén g hương tu tầm long ngươi vậy nhìn thấy là ngươi chiến ý hát thủy tri thần giếng thần đồng thời xuất thủ hàn phục bị hấp dẫn đến bí cảnh đến nhân gian kim long thứ bốn nén hương giếng thần hát thủy tri thần hấp dẫn tới là độn giáp tri tổ huyền quy huyền quy thôi diễn đến rồi ngươi tương lai rất là rung động hắn mới cho phép nhường ngươi tu cái này nén hương hỏa chu huyền thế mới biết đại đoạn đường khẩu hương hỏa đều là làm sao tới có rất nhiều hiệu lấy lý lấy tình động đổi lấy có liền phải dựa vào đoạn t ỷ như tầm long cái này nén hương liền đem nhân g i a n kim long đánh phục mới đổi lấy hương hỏa người có bốn nén hương hỏa liền có bốn nén hương chiến l ự c chờ ngươi xong hương xây s o n g chính là thứ năm nén hương tương tiểu thư ý cười r ồ i dào nhìn xem chu huyền chu huyền càng là c ư ờ n g đại tương tiểu thư liền càng là cảm thấy mình về nhà con đường có hy vọng huyết nhục thần triệu dù là bị hủy diện nàng cũng muốn về đóng tia đất hoang nhìn nhìn lại quỷ thủ thi thể thành tự hai ta nén hương hỏa có lời rồi c h u h đại nhân ta vừa mới đốt xong thứ hai nén hương sau đó thứ ba nén hương thứ bốn nén hương đồng thời tại thiêu đốt cựu đại nhân cũng coi như thấy nhiều hiệu rộng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xong hương đồng thời thiêu đốt tình cảnh hồng quan n ư ơ n g tử cũng không tin nói tiểu tiên sinh ngươi sợ là nói đùa tỉnh quốc tu hành thiết luật chính là một lần tu một nén hương hỏa xây xong một trụ trùng tu tiếp theo trụ nào có hai nén hương đồng thời tu đúng là hai nén hương một đợt tu ta thứ ba nén hương tu tầm lòng thứ bốn nén hương tu chính là đ ợ n giáp đều là thần nhân hương hỏa chu huyền rất là nghiêm túc nói đám người lúc này mới không cho là hắn nói là cười ào ào đều l u lưỡi cái này đại đoạn đường khẩu cổ quái như vậy hai nén hương hỏa có thể một đợt tu hành không phải đại đoạn đường khẩu cổ quái la huyền tiểu tử lần này tế phẩm kình đạo lớn tại chu huyền tại bí cảnh bên trong thăng hương thời điểm tiến đại nhân liền một mực hướng đông giang trấn đi đường giờ k h ắ c này hắn xem như khoan thai đến chậm huyền t i ể u tử chúc mừng ngươi đồng thời song hương nhóm lửa tầm lòng đột giáp một mạch muốn ra nhân vật phong vân đi tiến đại nhân hướng chu huyền giảng đạo tiến đại nhân ngươi nói là ta tế phẩm mạnh mẽ ta tài năng thăng hai nén hư ơ n g hỏa vậy ta nếu là đem tế phẩm làm cho lại ra sức một chút chẳng phải là có thể đồng thời thăng ba nén hương chẳng lẽ cũng không thể tiến đại nhân nói trong lòng chúng ta hư hỏa là cùng tiên thượng thần minh liên tiếp thiên địa khí tức nhật hơn để chúng ta bản sự thông tin hai nén hương hỏa đã dẫn vào cực r ồ i r à o thời tiết khí tức nếu là một hơi tu ba trụ thân thể của ngươi gánh không được t i ể u đại nhân cũng cười nói tiểu huyền a đồng thời tu hai nén hương hỏa đã là cái khắc đường khẩu đệ tử trông mà thèm đều trông mà thèm không đến tạo hóa không thể lòng quá tham tỉnh quốc hương hỏa tối cao vì chính trụ nếu là mỗi một lần đều có thể song hương thiếu đốt năm lần liền có thể leo lên đến tỉnh quốc nhân g i a n t h ự c hạ kia là bực nào cấp tốc trông mà thèm không đến trông mà thèm không đến a hồng quan nương, nương nhìn qua chu huyền rất là trông mà thèm lần trước nàng muốn nhìn một chút c h u huyền dựa l ụ kết quả bản thân nhìn đều không nhìn thấy lần này lại trơ mắt nhìn chu huyền từ hai nén hương trực tiếp vượt qua đến bốn nén hương hỏa người này so với người tức chết người chư vị trước không nói nhiều b à n h hầu chưa chết sóng lớn còn chưa tối lui y nguyên phải tiếp tục cố gắng chu huyền hướng phía đám người chắc tay lần nữa nhật du đến rồi hống phong phía trên không có quỷ thủ thiên q u a n hỗ trợ không thủy b à n h hầu một người không thủy cũng khó đem thủy thế tiếp tục mở rộng hắn không dám s ử suất toàn lực một khi sử dụng ra sở hữu khí lực khí tức của hắn sẽ tràn ngập ra tại nước lũ bên trong liền giấu không được vành hầu liền t h ư ờ ngươi chu huyền lần nữa khởi động minh thạch là minh thạch tỏa ra ư u làm sáng bóng thời khắc minh giang phủ nước lũ phía trên xuất hiện một con tuyết trắng con mắt cựu lý công quán bên trong một bộ nắp quan t à i mở ra một con cực sinh bẹp tay nhẹ nhàng cơ gia tinh vì cựu lý công quán không còn sụp đổ chỉ có thể xuất thủ cứu minh giang phủ nhưng nàng nhưng lại không biết lúc này minh giang phủ cơ hội chuyển nguy thành an minh giang phủ nên nổi sương mù rồi gia tinh lực lượng tụ lên minh giang phủ con kia treo cao bầu trời tuyết trắng con mắt tại gia tinh thúc giục xuống chậm rãi tràn ngập ra sương ngủ chu huyền thì lần nữa tiến vào đến minh thạch hội nghị bên trong banh hầu ta nhìn thấy hương cùng lửa ra tay rồi hắn liên trạm thiên quan quỷ thủ chu huyền bắt t r ư ớ c mạc đình sinh ngữ khi nói bành ngợi nghe tới nơi đây lúc này liền nổi trận lôi đình làm sao có thể làm sao có thể hương cùng l ử a tại nhân gian thì không cách nào xuất thủ t r o m mắt đại tế ti cũng nói đại tổ là thật con mắt của ta nhìn không gặp kia hai tôn thần mình cấp khí tức rồi bọn hắn trở lại bầu trời rồi không có t r o m mắt đại tế ti nói như đ i n h chém sát vạn s á c giới luôn luôn táo bạo nhưng hương cùng l ử a tên tuổi quá lớn nàng bị ép tới không thờ nổi nàng nói bành hầu rút lui đi hiện tại chạy còn kỵ vân vụ tôn giả thì mắng các ngươi tại tỉnh quốc đợi những năm này có đúng hay không đem lá gan đợi nhỏ vân vụ tôn giả hương cùng lửa có thể mau giết quỷ thủ thiên quan đây là cao bao nhiêu đạo hạnh ngươi còn muốn trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết chu huyền nhập hí dẫn phun tỉnh quốc bên ngoài vân vụ tôn giả banh hầu rút lui trở lại hình xăm cấm địa vạn s ắ c giới vậy mặc kệ vân vụ tôn giả thái độ cái này trong lúc mấu chốt bảo mệnh mới là trọng yếu nhất banh hầu còn tại kiên trì khôi phục lại chín nén nhang n g u y ệ vọng thực tế quá cường n i ệ t rồi hắn không thể tiếp nhận hương hỏa đang ở trước mắt lại không cách nào hút đau đớn ta không đi ta nhất định không đi minh giang phủ sương mù càng ngày càng đậm nhất là sóng lớn những nơi đi qua sương mù giống một đoàn phô thiên cái điệu đông đứng tại trong sương mù đưa tay hướng phía trước với tới mình có thể nhìn không do ngón tay của mình h ư ơ n g cùng lựa thật sự đến rồi một mực ngu xuẩn mất k hôn bành hầu đ ỗ n g nhiên quái khiếu mà nói cái gì đến rồi h ư ơ n g cùng lựa ta không thủy chi pháp mất hiệu lực ta có thể cảm giác được nước lũ tại thối lui bành hầu từ đầu đến cuối không có hướng minh giang phủ trên không sương mù suy nghĩ gia tinh đã từng cũng là nhân gian chín nén nhang bây giờ nàng vẫn là gia tinh sở dĩ gọi gia tinh một khi bị giả tinh che khuất bầu trời tinh thần bọn họ thần minh c r i lực liền không thể khiển đến ra hai trăm năm trước giả tinh liền tại nhân gian giới trấn thủ có nàng tại bầu trời thần minh cấp giới hạ xuống nhân gian liền cùng nhân gian hương hỏa cao nhân không khác bọn hàn ỷ trượng lớn nhất thần minh t h i lực bị giả tinh bóc ra nhưng tất cả mọi người cho rằng giả tinh đã vất lạc bành hầu cũng là như thế cho rằng trong mắt đại tế ti vạn s ắ c giới cũng cho là như vậy tăng thêm bọn hắn có chu huyền tản hương cùng lửa xuất thủ lời đồn bọn hắn liền vào trước là chủ cho rằng có thể ngăn cách thần m ì n h chi lực thủ đoạn đến từ hương cùng lửa đi đi mau vạn s ắ c giới điên cùng hướng bành hầu hô nàng xem thường bành hầu nhưng bây giờ bành hầu đối với hình xăm cấm địa vẫn là một c ố cực mạnh lực lượng nàng không thể trơ mắt nhìn bành hầu bệnh tăng minh gian p h ụ ta hiện tại liền đi bành hầu tại xóm lớn bên trong đợi không ở liền muốn rời đi nhưng bành hầu cùng quỷ thủ thiên quân cũng không giống nhau quỷ thủ banh hầu, phát phát hầu từ nước lũ bên trong thoát ly về sau liền dựa vào mộng cánh phát tắc đem lúc này minh giang phủ bên trong sở hữu ngủ xây người mộng cảnh liên tiếp lại với nhau thành rồi một cái cửa đại ngộ mà banh ngợi tương tiểu thư bành hầu nói hắn lợi dụng mộng cảnh phát tắc trốn ly minh g i a phủ mộng cảnh phát tắc bộ rắn gì chu huyền hỏi không biết tỉnh quốc phát tắc ta hiểu thật đúng là không rõ ràng lắm nghiên cứu không sâu tương tiểu thư quả quyết hồi phục ta nghiên cứu chính là thân thể máu thịt mà tỉnh quốc phát tắc đâu rất kỳ quái lợi dụng đều là không gian a mộng cảnh a thời gian a đều là hư vô mở mịt đồ vật ngay cả tường tiểu thư cũng không biết mộng cánh phát tắc chu huyền liền nhập du quay trở về thân thể của mình đi hỏi thăm chu linh yi tỉ tỉ b à n h hầu dựa vào mộng cánh phát tắc thoát đi mộng cánh phát tắc là cái d i ặ c gì ta đi hỏi một chút viên lão chu linh yi tự nhiên cũng không hiểu mộng cánh phát tắc nhưng là viên bất ngữ hiểu viên bất ngữ tại thăng nhập bảy nén hương về sau liền hàng ngày mê man trước kia chu linh yi cho là hắn là bảy nén hương bất ổn cần nghỉ ngơi sau này mới biết được viên bất ngữ là người kể chuyện bên trong kỳ tài mới nhập bảy nén hương liền yên cùng lĩnh ngộ mộng cánh phát tắc tiểu a t ạ mê man thời i đ m đ ề sẽ làm một c huyền ú t q á i người, đều là ta chưa từng gặp người. Viên Linh mộng, trong mộng từng ngữ cùng gặp ta bất chưa đều qua Chu là giải những người mộng, trong thông, người mộng mộng trọng giới, gọi đại mộng nói, mới biết lại tiến đại tiên、thu. Tiểu cảnh, cảnh cảnh thích ta ta tình ta tắc nhất thu. khác pháp h được, còn lúc của này an sau u là vào là là đây y bị đệ vô trước kia đối chiến liêu thần thời điểm liếu thần có thể sắp hiện ra thực biến nằm mơ cảnh đây là đệ nhị trọng cảnh giới gọi ác mộng lâm phảm dựa theo tiểu huyền giảng thuật bành hầu dựa vào ngộng cảnh pháp t á c trốn ly minh gian phủ cái này đã nói hắn có thể đem rất nhiều người mộng cảnh liên thông sau đó ở trong giấc mộng hành tẩu đây đã làm ngộng cảnh pháp t á c đệ tam trọng cảnh giới gọi đại mộng thế giới ngộng thành rồi một cái cùng loại hiện thực thế giới hắn có thể ở trong thế giới này hành tẩu xuyên qua chu linh ý liền đem viên bất ngữ lời nói một chữ không kém kể lại cho chu huyền chu huyền nghe xong liền rõ ràng bành hầu chạy trốn phương thức lại hỏi tỉ tỉ hỏi một chút sư phụ rất nhiều người mộng cảnh liên thông là biết một thẳng liên thông sao tỉ như nói ta hiện tại là n g ộ n ta n g ộ n cảnh liền sẽ cùng bành hầu chế tạo ra đại mộng tương liên viên luôn nói đúng thế chu linh y thìa nói vậy ta hiện tại ngủ say ta là một m giấc ngộng cùng bành hầu đại ngộng tương liên ta liền xuất hiện ở bành hầu trong ngộng chẳng phải có thể truy tung đến bành hầu hạ là sao chu linh y thìa đem chu huyền ý nghĩ cùng viên bất ngữ giảng thuật về sau viên bất ngữ lắc đầu nói ngươi vào trong ngộng của hắn chính là m ộ n g cảnh một bộ phận ngươi không có ý thức không cảm giác giống như trong phòng một mảnh gạch nói g bình thường tìm không thấy hắn đừng nói ta còn thực sự nghĩ đến chủ ý chu huyền nếu là nằm mơ cũng chỉ có thể trở thành bành hầu đại n ộ n g bên trong một mảnh gạch nói vô pháp truy tung bành hầu nhưng là nếu ta làm một giấc mộng lại để cho những người còn lại ý thức nhập trong mộng của ta cỗ này ý thức chẳng phải tiến vào đại mộng thế giới thành rồi truy tra bành đợi bộ dạng con mắt sao người ý thức tiến vào một người khác trong mộng sẽ bị trong mộng thì thầm nói nhỏ còn lấy người bình thường thì không cách nào nhập mộng vậy nếu là không bình thường người đâu chu huyền lập tức nhớ lại nhập mộng ứng cử viên toàn bộ hội giếng máu Trưng Trưng Trưng hình xăm nội chiến, một. Trưng 256, hình xăm nội chiến, một. Trưng 256, hình xăm xăm chu huyền nghĩ tới nơi đây liền nhật du phát ra s ó n g âm hỏi thăm ti ngọc nhi vị trí ngọc nhi n g ư ơ i chỗ nào ta tại giao phường cục đường cái nước lũ ngập đến tới nơi này ta ngay tại cứu người ta tới tìm ngươi chu huyền nhật du mà đi giao phường cục đường cái cách minh tây khu hơi có chút lộ trình nước của nó ú n g lột trình độ không có minh tây khu nghiêm trọng như vậy nhưng mực nước cũng có gần hai mét sâu phủ nha đã tổ chức nhân viên ở đây cứu thế ti ngọc nhi cũng tới hỗ trợ nàng mang theo thần thâu đường khẩu đệ tử đang cứu người làm chu huyền nhật du chạy đến thời điểm ti ngọc nhi chính xứ dùng thần trộm ngũ hành đ ộ n pháp hướng trong nước đội đi đem một vị bị nước trôi đi cụ bà ôm lấy về sau lại thi thủy đ ộ n chi pháp trở lại đội thuyền bên trên ngọc nhi ta đến rồi chu huyền thần hồn cũng không có hiền tướng nơi này nhiều người phức tạp chu huyền sợ hiện ra thần hồn cự tướng đem đám người hủ đến mà là vụ n trộm tại ti ngọc nhi bên thai g i ả n g đạo chu đại ca ngươi ở chỗ nào ta ngay tại bên cạnh ngươi nghe ta giảng là được chu huyền đem thanh âm đẻ thấp nói ngọc nhi trận này nạn lũ lụt là ba cái bầu trời thần mình cấp nhấc lên sóng gió có hai cái thần mình cấp đã v ấ lạc cái cuối cùng thần minh cấp bành hầu giấu ở đại mộng bên trong muốn mượn mộng cảnh bỏ chạy những n à y thần minh tại sao như vậy hại chết nhiều người như vậy ti ngọc nhi tức giận nói chu huyền nói tiếp đến ta hiện tại cần đi ngủ làm một giấc mộng để cho ta mộng cảnh cùng bành hầu h ẩn thân đại mộng kết nối ta mộng liền trở thành đại mộng một bộ phận nhưng ta trở thành mộng cảnh liền mất đi ý thức không cảm giác cho nên ta muốn để hội giếng máu cảm giác lực tụ hợp hình thành một cô ý thức cực kỳ mạnh mẽ cô này ý thức sẽ không bị đại mộng bên trong thì thầm nói nhỏ của lấy nhưng là cô này cảm giấc lực cần một cái lòng đầu ta muốn để ngươi khi này cái lòng đầu lợi dụng cảm giác lực tìm tới bành hầu chu huyền sở dĩ muốn trong âm thầm tìm t i ngọc nhi thương thảo chính là không muốn cái này cọc truy tìm thần minh sự tình bị hội giếng máu người biết được đám người kia có thể t ú n g nếu để cho bọn hắn biết rõ truy tìm mục tiêu là thần minh cấp kia tất nhiên cũng không dám đem cảm giác lực treo trên người chu huyền t i ngọc nhi cũng không một dạng cái này m ộ i từ từ trước đến nay là gan liền lớn mỗi khi gặp tuyệt sử đ ộ c hiệp khí trên người nàng liền có chút hiệp khí chu đại ca ta muốn là tìm đến rồi bành hầu làm như thế nào thông chi ngươi? ngươi không dùng cho ta biết ngươi và mẫu thân ngươi ở giữa là có đường khẩu mật tín a nhưng cuối cùng có năm nén hư n g hỏa thi ngọc nhi chưa chắc có họa sĩ nhạc sĩ mật tín phương thức có mẫu thân của nàng mật tín cái tiêu ngược lại là có khả năng có a ta đến giao tơ lụa cục đường cái cứu tế liền trước thời hạn dùng mật tín cùng mẫu thân thông báo qua vậy là được ngươi tìm được bành hầu cho n g ư ơ i mẫu thân phát một phong mật tín thuận tiện mẫu thân ngươi biết rõ nên làm như thế nào ti ngọc nhi mẫu thân là cốt lão đoạn tình lam nàng tự nhiên có họa sĩ nhạc sĩ thương văn quân mật tín phương thức t ố t chu đại ca ngươi một mực căn bài ta bên này không có vấn đề ti ngọc nhi gật đầu nhận lời xuống dưới ý thức long đầu tuyển định chu huyền liền nhật du trở về trong tiệm trên mặt bị đánh bạc lỗ hổng mạc đình sinh cực phẫn hận nhìn về phía chu huyền minh giang phụ sắp bị ngươi cứu được rồi mạc đình sinh dùng hắn phật quốc pháp tướng thái bình cái cân nhìn qua minh giang phụ bắt đầu chuyển nguy thành án rồi thần minh đã bỏ mình hai tôn hiện tại liền thừa b thái bình tăng a người minh thạch dùng rất tốt vân vụ tôn giả vạn sắc giới chắc mắt đại tế t h ì đến bây giờ còn không nhận ra ta là giả mạo mạc đình sinh chu huyền cười lạnh nói lúc này bành hầu đã bắt đầu chạy đường minh giang phủ nước lũ mất đi ba tôn thần minh điều khiển bắt đầu thủy c h i ề u xuống bành ngợi có bắt hay không đạt được minh giang phủ đều an toàn mạc đình sinh tức g i ậ n đến nắm đấm nắm được nhảy nhảy rung động người quẹ đường khẩu ba mươi năm bố cục bỏ ra bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu tiền hôm nay lại bị chu huyền ngăn cản phong tiên sinh đã sớm nên g i người mạc đình sinh người ở đây minh giang phủ bố trí những cái tia không có hương hỏa người quẹ đã đến bị giết đến không sau i bệnh lắm, ta nhận d q u a ngày sát Minh i nơi giết thi núi biết, phải người hiệt a cao, ta Sau n nhìn thấy bọn hắn、so、trống lên, còn nhưng không hơn. n g g Phụ, khắp thể thấy thể, hữu đều đều quẻ có bị so so sở hôm nay minh giang phụ sẽ từ trên xuống dưới tốc trà đem còn dư lại những cái tia dòi b ỏ từ trong phụ thành móc ra chu huyền lời nói âm vang hữu lực thuận tay lại dùng r ă n g xương cho mạc đình sinh trên mặt lại đánh bạc một đường vết rách mới tổn thương sấp vết thương cũ tại mạc đình sinh trên mặt sấp cái ít ra tới cái này đại biểu cho sai lầm ít vậy hiện lộ rõ ràng mạc đình sinh ba mươi năm bố cục triệt để thất bại triệu vô nhai thì cấm bốc máy tại mạc đình sinh trên mặt viết chữ nhai tử viết cái gì đâu ta ở nơi này phật quốc người trên mặt viết một câu ta mạc đình sinh chính là một cái rùa đen vương bắt đản ta chẳng những hỏng thấu ta còn ngốc đến mức n mà m g ợ n nhớ được cuối cùng lại cho mạc đình sinh thêm bốn chữ ta là ngốc bức triệu vô nhai nghe tới nơi đây sửng sốt một chút quay đầu lại hỏi nói chủ thuê nhà ngốc bức là có ý gì ngạch chính là tuệ căn từ trái nghĩa triệu vô nhai chu huyền lúc này đã ngồi xuống trên ghế nằm muốn bắt đầu triệu tập hội g i ế n máu triệu tập trước đó hắn lại hỏi triệu vô nhai lão vân đâu làm sao một ngày không thấy hắn hà phúc tử cùng hoa tử không thấy lao vân cùng thúy tỷ tìm đi không có việc lớn gì à? trước mắt còn không có nghe tới tin tức đâu chu huyền nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước triệu tập hội diến máu ngày khác du lên không hướng phía minh giang phủ phát ra sóng âm hội trưởng chúng ta cảm giác lực đã cho ngươi treo lên còn tìm chúng ta làm cái gì tương vương dẫn đầu dò hỏi còn lại hội viên cũng vội vàng hỏi muốn làm gì sự t ì n h các ngươi đem cảm giác lực cải biến phương hướng vội đầu vào trong thân thể ta minh giang phủ có cái ngu xuẩn trộm ta rất nhiều tiền muốn chạy trốn ta muốn bắt hắn trở lại chu huyền xé cái dối bao lớn chút chuyện a ta tới trước tương bừng lại là đầu một cái đem cảm giác lực liên tiếp thay đổi phương hướng hội viên cái khác tất cả mọi người đem cảm giác lực sửa lại phương hướng cương đại cảm giác lực tại chu huyền trong thân thể bắt đầu cấp tốc tụ hợp chu huyền thần hồn trở lại trong thân thể hắn thao túng ti ngọc nhi cảm giác lực đặt ở tụ hợp cảm giác tầng cao nhất sau đó nhẹ giọng nói với ti ngọc nhi bắt bành hầu liền xem ngươi rồi vừa mới nói xong chu huyền ngồi đầu liền lên ngủ gật ngủ gật tốt vẫn luôn là chu huyền h u điểm tại tỉnh quốc hắn lần thứ nhất gặp được quỷ anh thời điểm chính là dựa vào đi ngủ tránh thoát một tiếp nhìn thấy chu huyền ngủ mạc đình sinh liền biết do hắn là muốn thông qua mộ cảnh đuổi theo bành hầu hắn cương ép muốn tránh thoát triệu vô nhai viết chữ tay muốn đi đem chu huyền đánh thức người còn chạy ta dù sao cũng là năm nén hương tầm long thiên sư người cái ba nén hương chạy trốn nơi đâu triệu vô nhai một thanh cho mạc đình sinh đ ạ lại n ắ m c h ặ t bút những chữ khác đều không viết trước tiên đem nốc bước hai chữ cực sâu khắc viết tiếp hai chữ này tại mạc đình sinh trên mặt chiếu sáng giả dỡ chương hai trăm năm mươi sáu hình xăm nội chiến hai chương hai trăm năm mươi sáu hình xăm nội chiến hai chương hai trăm năm mươi sáu hình xăm nội chiến hai minh giang đại ngộng kỳ quái lạ lùng ti ngọc nhi ở nơi này trận trong ngộng nhìn thấy lục địa đi thuyền một chiếc to lớn sắt thép du thuyền tại minh giang phủ phủ nha trên quảng trường vận chuyển minh giang phủ trên bầu trời treo ngược lấy rất nhiều người bọn hắn đem đầu lưỡi p h ư ơ n g ra đầu lưỡi đỏ t h ắ m từ không trung một mực liên tiếp đến mặt đất giống từng cây cực nhỏ cây cột nơi này thật cổ quái tốt thú vị ti ngọc nhi trời sinh thần kinh liền có có chút lớn đầu một chút cũng không có cảm thấy khủng bố quý dị ngược lại đối với bành hầu đại mộng thế giới biểu hiện ra tương đối hứng t ú bất quá thế giới này lại thế nào thú vị nàng cũng sẽ không quên bản thân chuyện nghiêm túc nàng khống chế tụ hợp sau cảm giác lực tại đại mộng thế giới bên trong xuyên qua tìm kiếm lấy bành hầu cảm giác của nàng lực đã có m ộ ư ơ i ba vị hộ giếng máu thành viên lại có chu huyền kia một cỗ thần minh cấp bậc nhật du cảm giác lực bởi vậy ở nơi này đại mộng thế giới bên trong nàng so bành hầu hành động tốc độ còn nhanh hơn nàng so bành hầu càng không e ngại đại mộng bên trong nói nhỏ quấn quanh không lâu lắm nàng liền tại mê dương một sạn phía trước tìm được bành hầu b ó n người đại mộng thế giới bên trong bao hàm toàn diện đã có chân thật phong úc cũng có chân thật người từ lit nha lit nhít nhân trung phân biệt ra được một cái cần tìm kiếm. lại không thấy qua người tuyệt đối rất có độ khó nhưng ti ngọc nhi tìm ra bành hầu lại vô cùng đơn giản bởi vì bành hầu bị một cái cự đại hài nhi hư ảnh bảo trùm cái này hài nhi ti ngọc nhi trước kia tại thần thâu đường khẩu trong sách cổ gặp qua nó gọi đ ị a tử đ ị a tử chính là liên tiếp ngộng cảnh thiên thần khí tức thần minh cấp dị quỷ ngộng cảnh phát tắc cùng đ ị a tử có thiên ti vạn lũ liên hệ ti ngọc nhi gặp được đ ị a tử liền biết rõ bị đ ị a tử bao khỏa người kia chính là bành hầu mê dương một s ạ n s ạ n một tàu t r ù n hai s ạ n đạo đường núi hiểm trở ba kho kho hàng quan trọ nhà trọ Đoạn bành hầu hôm nay là không chống được hắn nếu là dấu ở trong mộng để cho ta không biết hắn ở nơi nào ta liền không làm gì được hắn nhưng hắn như là đã bại lộ vị trí vậy ta chính là khắc tinh của hắn nhạc sĩ cười lớn khởi động du thần đèn lồng đi trước mê dương khách sạn họa sĩ thì hỏi tiễn đại nhân bành hầu sắp h i ệ n thân tiễn đại nhân cần phải tiến đến c ầ n tiễn đại nhân nói bành hầu thần cách ta đã cùng huyền tiểu t ử thương nghị về hắn ta đã đến rồi minh giang phủ liền muốn nhìn thấy hắn đem thần cách bỏ vào trong túi vậy ta có ngươi quá khứ họa sĩ đem tiễn đại nhân cong lên sẽ rách không gian tiến về mê dương một s ạ n còn lại du thần cũng đều đ u ổ i theo t i ể u đại nhân là dựa vào lấy minh nguyệt bóng ngược đến minh giang phủ bây giờ chu huyền không ở không ai có thể chuyển được động cái này vòng bóng n ư ợ c hắn tự nhiên chỗ nào đều không đi được ai thật là lớn náo nhiệt không nhìn chúng rồi Cứu đại nhạc â n t i bóng n g ư ợ bên t sĩ là cái thứ nhất đã tới mê dương m ộ t sạn du thần hắn là cốt lão hội bảy nén hương lĩnh lược phát tắc gọi là âm luật phát tắc cảm lộ loại này phát tắc về sau hắn liền đối với thanh âm rung động cực kỳ mất cảm đứng tại mê dương một sạn trước cổng chính hắn có thể nghe tới liên tiếp tiếng ấy nói mê dù là những âm thanh này là từ mấy cây số bên ngoài chuyển tới vậy y nguyên bị hắn nghe được rõ rõ r à n g ràng b à n h hầu nhìn ta lấy tiếng n h ạ c phá ngươi đại ngộ nhạc sĩ thúc giục cốt lao hội hộ thân thần chú dẫn dắt đến bản thân xương sườn p h ạ n giải trưởng thành một chiếc xương đàn hắn nhẹ nhàng kích thích xương đàn một trận trói thai xong âm liền theo cổ cầm lan truyền ra ngoài cái này nói tiếng sóng không bàn mà hợp một loại nào đó rung động không đến mức đả thương người nhưng có thể đem người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Bành mộng hầu đại theo ế giới, vốn là cầm t mê, vạn vạn là là mê dương một sạn xung quanh mấy cây số dân chúng chị âm ba lây nhiễm về sau đồng thời từ trong mộng tất tỉnh mà bành hầu lòng bàn chân mộng cảnh thế giới thì tại nhanh chóng sụp đổ hắn ban đầu còn tưởng rằng là việc nhỏ tăng nhanh bộ pháp nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện xung quanh đã mất đặt chân chi điện đại mộng thế giới có một bộ phận tại sụp đổ b à n h hầu rơi ra đại mộng thế giới hắn nghĩ lại trở về nhưng đã hiện thân hắn như thế nào về trở lại một đoàn đạo diễm hỏa đánh về phía hắn b à n h hầu phản ứng cấp tốc lấy thang quang vi cốt đâm trên không trung cấp tốc làm ra một bộ băng lang hình xăm chở tay đem băng lang đánh hình ra băng hỏa chạm vào nhau đạo diễm hỏa gánh không được hàn băng khí kình như vậy trong v i nhưng vào lúc này chuyến da dây cùng không thả thanh âm vành hầu quay đầu nhìn lại liền âm thầm tiêu khổ hắn nhìn thấy kiêm ộ t sợi bạch đỉ đỉ. trừ bỏ ta thân tâm trong tuyết thiên hạ người nào xứng bạch di n g h ĩ t tiễn đại nhân nhìn bành hậu tay phải một chỉ trách mắng làm ác thần minh bạch di thần tiễn ở đây ngươi còn dám phản kháng hôm nay minh giang phủ liên trạm song thần tiễn đại nhân đều không đem chu huyền dạy hắn câu học thuộc tăng thêm trong phủ thành sóng lớn hai ư ơ n g còn tại tàn phá bờ bãi hắn cũng không có tâm tình trình cảnh bây giờ minh giang phủ sóng lớn đã lui một tên sau cùng thần minh hiện thân tiễn đại nhân tâm tình thật tốt lại đã xem từ ngữ học thuộc tự nhiên muốn chỉnh một đợt cảnh nhưng là hắn cái này trình cảnh thật đúng là đưa đến hiệu quả trong câu nói khí thế dồi dào cộng thêm tiến đại nhân thanh danh tại ngoại mấy câu vừa ra nga đem bành hầu đe dọa ở bành hầu chúng ta đã liên trảng thiên quan quỷ thủ hiện tại giờ đến thế ngươi cái gì không phải hương hỏa đạo sĩ chém thiên quan quỷ thủ bành hầu chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa hay biết gì n g ư ơ i chết đến trước mắt chúng ta cũng phải nhường ngươi làm thông minh quỷ minh thạch hội nghị bên trong thái bình tăng là tiểu tiên sinh giả trang nhạc sĩ sáng sủa cười nói thương văn quân thì nói minh giang phụ từ đầu tới đôi đều dựa vào lấy tiểu tiên sinh bày mưu n h ĩ kế đem các ngươi ba tôn thần minh từng cái lựa gặt ra bành hầu nghe tới tiểu tiên sinh l i ê n biết rõ bọn hắn nói là chu huyền không thể nào không thể nào là các ngươi giết quỷ thủ thiên quan hương hỏa đạo sĩ nhất định ra tay rồi bành hầu rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt hắn đường đường bầu trời thần minh lại bị một cái hai nén hương hỏa chu huyền lửa xoay quanh ta không có khả năng bị lửa nhất định là hương hỏa đạo sĩ vẫn chưa thể tiếp nhận hạ kim vậy không thả trong tay cùng nói thiên quan thần cách đã bị tiễn đại nhân đưa vào bầu trời cùng chính c h i thủ quỷ thủ thần cách thì bị đưa đến chu gian đọa thần tri thủ bành hầu ngươi thần cách tiểu tiên sinh đã bàn tiếng hắn muốn bành hầu gọi là một cái phẫn nộ hắn muốn xuất r a minh h ạ c h nói cho vạn sắc giới vân vụ tôn giả bọn hắn mặc đỉnh sinh là chu huyền giả trang thế nhưng là hắn căn bản chưa g i à n h ra tay đến xung quanh các lớn du thần rất có vây kín chi thế đem hắn khép tại giữa trận hắn chỉ cần vừa đọc thủ du thần nhóm liền sẽ cùng nhau ra trận hắn là bầu trời thần minh không giả nhưng là chỉ có tám nén hương khôi phục chín nén nhang đường trả qua tại xa xôi tám nén hương chiến lực bành hầu lại có pháp tắc gia thân hắn có nắm chắc chiến thắng tiến đại nhân nhưng người có hơn đâu lĩnh ngộ không gian pháp tắc họa sĩ lĩnh ngộ âm luật pháp tắc nhạc sĩ liền đủ để san bằng tiễn đại nhân cùng bành h chớ nói chi là còn có cái khác dù thần tại chỗ chương 256, hình xăm nội chiến ba chương 256, hình xăm nội chiến ba chương 256, hình xăm nội chiến ba chu huyền thằng chó chết ta hận ngươi hận đến răng nanh ngưng ấy ngươi nếu là rơi xuống trong tay ta ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh bành hầu đem lửa g i ậ n phát tiết đến chu huyền trên thân muốn đem tiểu tiên sinh chém thành muôn mảnh đừng nói chúng ta không cho n g ư ơ i cơ hội a lý thừa phong vừa mới nhận được chu huyền tại trang đỏ ở bên trong truyền âm hắn t ù y tiện nói tiểu tiên sinh nói chuyện để chúng ta đều không động thủ chỉ đem ngươi bành hầu vây khốn hắn muốn đích thân tới cùng ngươi quyết chiến hắn muốn cùng ta quyết chiến bành hầu cười lạnh liên tục hắn ba trăm n ă m trước bị bành thăng t h ụ tộc đánh được rất xuống cảnh giới thành rồi tỉnh quốc từ trước tới nay cái thứ nhất tám trụ hương thiên khung thần minh nhưng tám nén hưng ơ hỏa cũng không phải chu huyền có thể khiêu chiến cho ngươi cơ hội ngươi nên nắm chắc được tiến đại nhân biết rõ chu huyền dám đến cùng bành hầu quyết đấu lực lượng ở nơi nào hắn mắt g i ấ u cười xấu xa nói ra cửa đánh nhau không nói những cái khác nhất định phải soái chu huyền thay đổi một thân màu đen người kể chuyện trường sam cưới lên đại hắc con lửa hướng phía mê dương mộc sạn mà đi chủ thuê nhà ngươi về sau có thể hay không đừng cưới ta con lửa rồi đại hát hiện tại cũng không thế nào phản ứng ta cùng ta s i n h phân thời gian qua đi ba trăm n ă m hình xăm xị có chiến ta xuất hành được khí phái điểm đây là cho ngươi sư tổ gia ra, ra lão h ư u xuất khí đâu chu huyền cười ha hả nói cao nhân nha nhất định phải có cao nhân xuất hành khí phái hiện tại hắn muốn mở lên bản thân mạc ồ n xe hơi nhỏ đi chiến bành hầu luôn có điểm không thích hợp nhưng cưới lên con lửa cũng không vậy hương hỏa đạo sĩ tốt lắm mấy tầng lầu cao đ ạ hạnh đều cưới lửa đen từ đâu lần sau không được lại cưới triệu vô nhai nhảy chân hô chúng du thần vây quanh b à n h h ậ u liền đợi đến chu huyền hiện thân mà lúc này minh giang p h ụ sương mù cũng ở đây chậm r ã i tán đi càng phát ra mầm manh tại mọi người đợi gần một giờ về sau chu huyền mới cưỡi con lửa mặc màu đen người kể chuyện trường sam k i ể u tóc cẩn thận tỉ mỉ đi ra khỏi sương mù bên trong chư vị đã tới chậm chu huyền mợ con xếp nhẹ nhàng lay động con mắt thì nhìn chằm chằm b à n h h ậ u nói hình xăm nhất tộc đã từng đại tổ dài cái này suy dạng bánh hầu thân hình hơi gầy trên mặt có một bộ cây hoa đảo hình xăm hắn bất thình lình bị chu huyền dễu cận tướng mạo rất là khâm phục đã từng đại tổ ta hiện tại cũng là hình về sau cũng thế sắp chết đến nơi còn mạnh miệng chu huyền rơi xuống đại h ắ t con lửa móc ra minh thạch đem thôi đậu nhưng ư g i loại này đâm lưng thủ tộc cặt bã trên mặt cũng xứng đâm tổ thủ hình xăm đợi đến minh thạch tản mát ra u làm ánh sáng lộng l â y về sau chu huyền mới quay về minh thạch nói ta không phải mạc đình sinh ta gọi chu huyền vừa rồi hội nghị các ngươi mắn g ta mắng rất khó nghe ta rất tức giận người là chu huyền trong mắt đại tế ti vạn s ắ c giới đều giận không thể nuốt vân vụ tôn giả thì hỏi cái này chu huyền mới nén hương hôm nay t r ư ớ đó là hai trụ hiện tại nhà bốn nén hương nhà chu huyền đối minh thạch cơ hồ từng chữ nói ra nói c h ă m mắt ta hôm nay nhường ngươi nhìn một cái ai mới là hình xăm nhất tộc đại tổ vân vụ tôn giả ngươi đây cho các ngươi phật quốc người mang câu nói ai hướng t ỉ n h quốc giáng lâm nhất định chém rằng đến rồi nơi đây chu huyền đem minh thạch nhẹ nhàng b u ô n g xuống để minh thạch tiếp tục tản ra màu ưu l a m ánh sáng lộng l â y vậy cũng là để vân vụ tôn giả c h ă m mắt đại tế ti làm chứng c h ă m mắt hình xăm đại tổ cùng tổ thụ đều muốn xuất hiện ngươi ghi nhớ ngươi và tộc nhân của ngươi gọi thụ tộc chu huyền đứng dậy chỉ hướng bành hậu nói ba trăm năm trước ngươi cùng ba đầu phật đá cấu kết tại thụ tộc thiên thần tế bên trên áp chế thụ tộc cũng giết rơi mất đảo hoa vụ bành thăng đem hoa đảo tổ thụ đánh được chìm thối lui đến đại m â u tinh khanh ba trăm n ă m về sau chính là bành thăng tổ thụ cùng ngươi xỉ có chiến lần này kết cục tất nhiên đảo ngược chu huyền tay vươn vào bản thân bí cảnh bên trong liền bành thăng chi thần hồn lôi kéo ra tới nhìn thấy bành thăng bành hầu lúc này liền híp mắt ở con mắt hắn làm sao cũng không nghĩ đến bành thăng vậy mà sống lại bành thăng chiến ý cực kỳ nồng đậm bành thăng đại tổ đã hiện thụ tử ngươi cũng có tín ngưỡng nên ra tới rồi Chu lục, huyền hoa thụ xuất văn lũ, đến đằng điện án lên. lật một tờ, đối hoa đảo tổ ra giữa kia đối la đồ đảo đồ ông một tiếng rung động thanh â m tại chu huyền dưới chân trong đất liền có một gốc gỗ đảo cảnh dâng lên cảnh sinh cơ bừng bừng b à n h thăng thần hồn hướng phía hoa đảo tổ thụ bị lạnh tổ thụ ba trăm năm về sau b à n h thăng lại gặp được ngài tổ thụ cảnh sinh trường tốt giống như là một đầu nhân thủ giống như tại bành thăng trên mặt nhẹ nhàng v ố t ve nó lại gặp được đã từng tộc nhân tổ thụ bởi vì tín ngưỡng nhân khí mà tươi tốt lại bởi vì tín ngưỡng nhân khí suy bại mà khô héo có bành thăng tín ngưỡng hoa đào tổ thụ từ đại mẫu tinh khanh bên trong thoát ly bắt đầu ở trong hiện thực mọc r a nhanh cây chu huyền bí cảnh bên trong thạch ra bốn huynh đệ cảm nhận được tổ thụ khí tức là tổ thụ các huynh đệ tổ thụ xuất hiện là trong ngộng tổ thụ a tiểu tiên sinh mời thả chúng ta ra ngoài chúng ta muốn cùng tổ thụ dung hợp chu huyền đương nhiên vui lòng hắn đem bốn huynh đệ hôn phách từ bí cảnh bên trong cầm r a bốn huynh đệ hướng phía tổ thụ đi đến càng chạy thân hình càng ảm đạm nhưng bọn hắn thân sắc lại không để nén được hưng phấn bốn người bọn họ hồn phách chui vào hoa đào tổ thụ bên trong cây hoa đào chấn động đã sinh trưởng tốt ra tới cánh lá vô cùng cao hứng cùng bọn hắn đồng dạng cao hứng còn có họa sĩ và nhạc sĩ minh giang phủ gần nhất ba trăm n ă m đến một mực tại suy bại tổ long bị ô nhiễm hai khỏa tổ thụ không thấy bóng dáng hai tôn thiên thần cũng ở đây ngủ say năm tôn bầu trời thần minh cấp bây giờ lại còn đâm lương minh giang phủ n ô n g nặc cảm giác tuyệt vọng bao phủ hai vị này cốt lao hội thần chức trong đầu vùng đi không được tổ tiên gia đại nghiệp đại bây giờ lại suy bại như vậy sao gọi bọn hắn không đúng tương lai thất thờ mà bây giờ hoa đào tổ thụ hiện thân lại giống ở tại bọn hắn trong lòng đốt lên một trụ ngọt ướp hoa đào tổ thụ xuất hiện minh giang phủ có hy vọng rồi họa sĩ trong lời nói không nhịn được nghẹn nào lão họa ngươi khóc cái cầu hoa đào tổ thụ vẫn luôn cùng ta tại cùng một chỗ đâu ta hai mươi bốn bức thần minh đồ chính là nó dạy a nguyên lai tiểu tiên sinh đã sớm biết đạo tổ dưới cây rơi họa sĩ bỗng nhiên vô đầu một cái nói ta sớm hẳn là nghĩ tới nọa thần đi chín cái đường khẩu mỗi một cái đường khẩu đều cần cái tia đường khẩu tổ sư gật đầu hình xăm một mạch tổ sư là hoa đào tổ thụ cũng không trách họa sĩ hiện tại mới n h ớ tới thật sự là hắn không rõ ràng bây giờ hình xăm cổ tộc đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa cổ tộc cũng sẽ không hai mươi bốn bức thần minh đồ hoa đảo tổ thụ đang nhanh chóng trưởng thành trong nháy mắt đã xanh ú n g tươi tốt hoa đảo đầy treo cảnh không nói ra được tươi tốt chu huyền chỉ hướng bành hậu t h u tử bành hinh ba trăm n ă m trước các ngươi bị hắn dọn dẹp hôm nay chúng ta ba một đợt cho hắn biết biết rõ cái gì gọi là hình xăm hai mươi bốn phó thần minh đồ chương hai trăm năm mươi bảy không minh c h i kính một chương hai trăm năm mươi bảy không minh c h i kính một chu huyền hướng phía bành hậu chỉ đi thời gian qua đi ba trăm năm s ỉ cuộc chiến liền lội vang lên c h ố n g trận bành hậu hôm nay nếu là cực thủ đoạn ngươi chết rồi bành thăng tay phải làm kiếm chỉ hình chỉ hướng bành hậu ba trăm n ă m trước b à n h ra c h ấ n ngươi cùng tổ thụ thủ tộc một đợt chiến ta cũng không còn nếm đến quá nhiều ngon ngọt hôm nay ngươi là nhìn có những n à y du thần ở đây muốn tại miệng lưỡi phía trên lấy cái lệch thích hợp bành hầu cười l ệ n h hắn đánh tâm nhãn xem thường bành thăng chỉ vì hắn là đã từng hình xăm đại tổ bây giờ t á i chiến trên tâm lý có ưu thế có hoa đảo tổ thụ tại có chu hình đ ệ tại ta giết ngươi dễ như trở bàn tay cần gì phải du thần áp trượt bành thăng vừa rồi kia phen lời nói cũng không phải là khoác lác bây giờ bành hầu chỉ có tám nén hương hỏa hắn bành thăng cũng là tám trụ hương hỏa cấp độ tương、đương. hoa đào tổ thụ có t r i n h nó lực lượng gia trì mượn hoa đào tổ thụ bành thăng liền có thể đền bù bành hầu thiên quỷ hình xăm đ ồ mộng cánh pháp tắc y ưu thế từ mặt giấy thực lực tới nói bành thăng đã cùng bành hầu sánh vai cùng nhưng là vẹn vẹn sánh vai cùng mà thôi mặc dù có thể để bành thăng thả ra c u ồ n g lời nói giết bành hầu dễ như trở bàn tay lực lượng nguồn gốc từ chu huyền thể xác đào hoa vu bành thăng lúc này trạng thái là thần hồn hắn muốn làm chiến liền muốn dựa vào chu huyền thể xác cùng với chu huyền hình xăm đổ chu huyền bây giờ đã đem hai nén hương hỏa hoàn toàn thiêu đốt hắn đã có nắm giữ sở hữu hai mươi bốn phó thần minh đ điều này cũng đưa đến bành thăng mặc dù lúc này chỉ có tám nén hương nhưng có thể sử dụng ra sở hữu thần minh đồ ba trăm n ă m trước bành ra c h ấ n ta có ba bức thần minh đồ không có học hết nhưng hôm nay lấy chu huynh đệ phúc ta hai mươi bốn bức thần minh đồ một tấm không kém hình xăm thụ tộc bên trong mỗi thăng một nén hương liền có thể tại hoa đảo tổ thụ dưới sự dẫn đường học được ba bức thần minh đồ nếu là hương h ỏ a không đến dù là hoa đảo tổ thụ cố ý truyền thụ những cái kia mới thần minh đồ tại hình xăm đệ tử trong lòng vậy như một đoàn cung mực vô pháp nhận ra thần minh đồ bộ dán tới nhưng bây giờ chu huyền có tư cách nhìn thấy thần minh đồ hắn nhìn thấy chính là bành thăng nhìn thấy hai đạo hồn dùng được một bộ thân thể chu huyền con mắt chính là bành thăng con mắt thụ tử chuyến ta cuối cùng sáu bức thần minh đồ chu huyền hướng phía tổ thụ hô hoa đào tổ thụ đã dài đến năm sáu gạo đến cao nó kia trải rộng hoa đạo cảnh hướng phía chu huyền thân thể còn quá khứ mà bành thăng thần hồn vậy chui vào chu huyền thân thể hoa đào tổ thụ chấp động lên ấm áp phấn hồng s á n g bóng sáu bức hình xăm đồ tại chu huyền thần khải bí cảnh bên trong nhanh chóng h ư n g t ụ trước ba phó hình xăm theo thứ tự làm à u xanh tam bảo kịch đèn chiếu người giấy mười sáu chuôi dài ngắn không đồng nhất nào bành thăng cùng chu huyền giảng đạo đây là hình xăm thứ tám nén hương thần minh đồ gọi thân đà đồ phân biệt đại biểu đại phật thanh ý phật dị quỷ nam minh lý hỏa thần minh thập lục huyền g i ằ n g ở đây bánh thăng k h ô n g chế chu huyền thân thể giơ tay một chiều giang sương liền từ ống tay háo bên trong bay ra t i ê n lặng rơi vào trên tay của hắn tay phải hắn nhẹ nhàng ngơn trốn giang sương mặt ngoài có thể cảm nhận được ấm áp khí t ứ c cái này giang sương ngươi từ nơi nào có được bánh thăng hỏi thăm chu huyền một vị bằng hữu vì cảm tạ ta cha do nữ nhi của nàng nguyên nhân cái chết liền nổ xong nanh u ấ t của mình tặng cho ta giang sương đến từ n a n quỷ đường khẩu lâm hà bánh thăng g nói duyên phận mà sinh bởi vì tình mà lên loại này giang xương mạnh hơn rất nhiều thợ xăm tốn sức tâm cơ bỏ ra giá cao mua được linh cốt n g ư y i căn này giang xương hạn mức cao nhất cực cao hắn tiện tay một chiêu kia giang xương liền ở bên cạnh hắn quay chung quanh giống một con nghe lời c á bơi ngay sau đó tay hắn hướng về phía bành hầu một chỉ nói vị này bầu trời cấp hình xăm dị quỷ đã từng nuôi qua một viên xương t r â m chỉ tiếc hắn xương trên kim hạn không cao gánh không được hắn thiên quỷ đố thẳng băng lẻ rơi bây giờ hắn chỉ có thể lấy sắc trời vi cốt trầm nếu là khi dễ khi dễ so với hắn hương hỏa cấp độ t r a n lệ cũng là hữu dụng nếu là cùng cấp độ đối chiến thiếu thốn giang sương liền trở thành hắn mở ra mệnh môn nói những cái kia nói nhảm muốn đánh liền đánh bành hầu bị bành thăng điểm chúng đau đớn chuyện cũ gọi là một cái nổi nóng hai tay của hắn giơ lên vô số sát trời liền trở thành hắn sương trâm tại mê dương một sạn trên không nhanh chóng đan dệt lấy một tôn tre khuất bầu trời ác quỷ tôn này ác quỷ chính là bành hầu tại hai mươi bốn bức thần minh ngự t o a n bên trên lần nữa lĩnh ngộ hình xăm đ ổ cũng là bành hầu chém giết hình xăm cựu thần giữ nhà bản sự thiên q u đồ tại bành gia trên trấn chính là này tấm hình xăm đồ chấn áp thủ tộc bành nhưng i quỷ đồ ngộ thương đến. Nhưng bành thăng ngược lại là cực đông lỏng giống đã từng giáo sư tộc nhân hình xăm hương hỏa môn đạo bình thường lỏng lẻo cảm trần ấy hắn nói với chu huyền tám nén hương thần đà đô chính là thỉnh thần hạ phàm không có hắn dư hoa cõi tác dụng đơn thuần chỉ là công kích dũng mãnh phòng ngự vững như thành đồng thôi hắn một bên giảng một bên chỉ huy x ư ơ n g c h â m cùng không trung đâm ra đại biểu thập lục h u y ề n hình xăm một mươi sáu chuôi dài ngắn không đồng nhất đao thập lục h u y ề n đường khẩu gọi là không hỏi núi am hiểu nhất dùng đao đường khẩu đệ tử mỗi cái đều là trong giang hồ một mình gánh vác một phương đao thủ muốn nói đao thủ so pháp ý như thế nào chu huyền ngược lại là nhớ lại bản thân ngũ sư h u n h bây giờ minh giang phụ bên trong tốt nhất đao thủ rồi pháp ý thì hề, chính là không hỏi trong núi phân ra đến đường khẩu vành thăng cười nói tựa như đã từng huyền môn đường khẩu phân ra thiên nhãn xem tầm lòng bòi toán chở một chút đường khẩu bình thường c á n h thăng đối chu huyền giảng đạo hiện tại nhường ngươi cảm thụ cảm giác thần đả đồ huy phong hắn nói chuyện ở giữa bánh hầu thiên quỷ đồ đã thành mà bánh thăng thập lục huyền đồ cũng chỉ kém mấy châm tại giang sương nhanh chóng bay động về sau thập lục huyền hình xăm đồ cũng lớn công hoàn thành bánh thăng dùng giang sương đỡ lấy hình xăm đồ hướng hoa đảo tổ thụ ném đi hoa đảo tổ thụ lực lượng chính là gia chỉ nó có thể gia chỉ thần minh đồ vì thế thụ tử có thể đem ngươi bộ này đổ g i a chỉ đến chín nén nhang uy lực chu huyền hỏi tám nén hương cùng chín nén nhang mặc dù chỉ kém một nén hương hỏa nhưng là khác biệt trời vực tổ thụ gia chỉ mặc dù cường đại nhưng cường đại không đến trình độ kia bánh thăng vẫn là lỏng l ẻ o cảm tràn đầy hoàn toàn không có làm làm là quyết đấu mà là cùng chu huyền phổ cập hình xăm đồ tu hành huyền bí bộ này thập lục huyền hình xăm đồ ta lấy tám nén hương hỏa tế ra hoa đào tổ thụ có thể giúp ta gia chỉ đến ngồi tám nghìn chín trình độ bất quá mọi chuyện không hẳn vậy nếu là tế gia hình xăm đồ đầy đầy đủ hoa đào tổ thụ liền có thể ra chỉ hắn vô thượng như thế dạng gì hình xăm đồ xem như đầy đủ huyền diệu chu huyền hỏi bộ kia thiên quỷ đồ liền coi như được đầy đủ huyền diệu bành thăng hướng thiên quỷ đồ nỗ lấy miệng nói muốn nói trận chiến ngày hôm nay bành thăng cơ hồ không có đem bành hầu để vào mắt chỉ là từ mặt giấy thực lực nhìn bành thăng liền g i à n h trước bành hầu nếu là từ mềm thực lực nhìn bành hầu vậy cũng không cần so bành thăng là hình xăm nhất tộc trẻ tuổi nhất đại tế ti tu hành tri đạo bên trên mộ tính đối với hình xăm lý giải đều không phải bành hậu có thể so sánh được ba trăm năm trước bành r a c h ấ n kia là bành hầu dựa vào thần minh cấp hương hỏa cấp độ áp chế bây giờ không dính đến cấp độ áp chế bành thăng căn bản không có đem tôn này dị quỷ đệ vào mắt đối với bành thăng mà nói cuộc quyết đấu này càng lớn ý nghĩa chính là hắn để dẫn dắt chu huyền làm ra bộ kia đầy đủ huyền rượu hình xăm coi đây là lễ vật đến cảm tạ chu huyền đối thủ tộc cứu vớt tri ân bành hầu vẫn là thần minh làm quen rồi coi là bành thăng vị này hình xăm nhất tộc bất thế gia thiên tài cũng bất quá như thế hắn chiến ý vội vàng muốn đem bành thăng cầm xuống liền thúc giục thiên quỷ đồ hướng phía bành thăng chu huyền trấn áp tới chương hai chương hai trăm năm mươi bảy không minh c h i kính hai mà lúc này hoa đảo tổ thụ đã đem bành thăng thập lục h u y ề n hình xăm đồ ra t r ỉ hoàn thành nó trên tám cây thập lục h u y ề n hình xăm đ ổ đón gió dài ra hướng phía thiên quỷ đ ổ đánh tới thập lục h u y ề n hình xăm thoát ly thần cây về sau bành thăng liền chỉ huy răng xương chui vào hình xăm đ ổ bên trong dạng này hình xăm đ ổ liền có xương cốt người răng xương hạn mức cao nhất cực cao nó chống đỡ ra tới xương cốt rất cứng lấy răng xương coi như hình xăm đồ xương cốt thập lục huyện hình xăm đồ bên trong liền chui ra một người, người này thân hình thắng tóc tóc đen bay phấp phới mặc một thân màu đỏ chến đến giáp kia mười sáu chuôi dài ngắn không đồng nhất đao liền lơ lửng giữa không trung hán chính là không hỏi núi thần minh thập lục huyền thập lục huyền trở tay rút ra huyền không bên trong dài nhất một thanh đao thân đao có lôi điện vân vân thập lục huyền rút đao chém về phía thiên quỷ lưới đao những nơi đi qua liền có ngũ lôi hiện thân lôi điện thuận đao thế càng đem kia thiên quỷ thân thể chém đúng rách huyền huynh đệ hình xăm càng về sau liền càng phải rõ ràng hắn đường khẩu khí thế chúng ta muốn làm ra này thế mới có thể để hình xăm đồ hiện ra hắn u y năng bánh thăng nói đến đây liền bày ra không hỏi núi đao khách đệ từ bộ dáng, nhẹ nhàng c á ngay h cả tiến đại nhân vậy chân thành tán dương không hổ là hình xăm nhất tộc trẻ tuổi nhất đại tế ti vì một bộ hình xăm đồ l i ề n nghiên cứu qua không hỏi núi đường khẩu đệ tử hành động tự trị phen này tư thế ra tới cùng không hỏi núi đệ tử so sánh cũng có tám chín phần giống nhau hoa sĩ nhạc sĩ vậy nhìn thật cẩn thận tuy nói đường khẩu cũng không giống nhau bản lãnh lớn khác từng nơi nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tinh tế nhìn lại cũng có thể có chút lĩnh n g ộ đây là bành thăng cho chu huyền an bài dạy học cục chu huyền học được tỉ mỉ những người còn lại cũng không kém bao nhiêu một cái tám nén hương tinh tế dạy bảo cái này tại tín quốc là xài bao nhiêu tiền vậy mua không được cơ duyên lại càng không cần phải nói bành thăng còn không phải thông thường tám nén hương hắn là một hai mươi tuổi ra mặt liền đem hương hỏa cất cao đến rồi tám trụ kinh diễm nhân vật giang xương thành rồi hình xăm đồ xương cốt mà chúng ta thợ xăm bản thân liền thành hình xăm đồ thần hồn khí thế hình xăm vì hình giang xương làm xương hơn nữa thần hồn khí thế kia hình xăm đồ liền không còn là hình xăm mà là thợ xăm b ả n thân dùng bút mực phát họa ra đến chân thần thập lục huyền tại bành thăng dưới sự chỉ dẫn lập tức trở nên linh động lên đao thế quỷ dị khó lường nên chiến thiên quỷ lúc mỗi một đao bên trong lại cất g i ấ u bá đạo không bao lâu thiên quỷ đồ liền bị chặt nứt ra mấy trăm đạo dày đặc khe hở chu huyền thậm chí có loại cảm giác bành thăng có thể lợi dụng thập lục huyền đao thế mau giết bành hầu có thật nhiều đao rõ ràng thập lục huyền là tương đương có cơ hội đối thiên quỷ đồ nhất kích tất sát nhưng nó lại luôn không đi bắt ở cơ hội thân đà đồ thật không có quá nhiều huyền diệu chỉ cần như ta như vậy đem không hỏi núi đệ tử nội tình nghiên cứu cái rõ ràng liền có thể phát huy hắn bá đạo chân chính huyền diệu là thiên quỷ đồ bánh thăng lại làm ra mấy lần nhẹ nhàng nhảy lên về sau nói với chu huyền huyền huynh đệ thiên quỷ đồ tại bị ta một chút xíu tách rời ngươi tỉ mỉ cảm thụ nó khí cơ bộc lộ bản thân phỏng đoán phỏng đoán nhìn có thể hay không phát họa ra như sau huyền diệu hình xăm tới chu huyền hiệu ngầm trong lòng liền tiếp theo đi cảm giác kia thiên quỷ đồ thuận vết thương vết n ư ớ toát ra khí tức sức cảm nhận của hắn vốn là tình quốc cái này phương đại lục bên trong không thấy nhiều trình độ cái này một tinh tế cảm thụ hắn có thể phát giác rất nhiều tám chín nén n h a n g người đều không cảm giác được đồ vật đem phát giác được đồ vật hợp lại cùng một chỗ chu huyền vẫn thật là phát giác thành tựu đến rồi hắn tại thiên quỷ đồ bên trong cảm nhận được rất nhiều thần minh cấp dị quỷ khí t ứ c tỷ như nói địa tử mộng cảnh chi khí lục thọ sát phạt chi khí khổ quỷ chúng đích du khổ ta cũng sinh sôi không ngừng ương ngạnh ý vị các loại dị quỷ khí t ứ c đều là chu huyền từ hai mươi bốn bức thần minh đổ bên trong cảm nhận được khí t ứ c không đúng bành h u n h có một đạo khí t ứ c ta phân biệt không ra nhưng ta đại thể cảm giác được nó cũng là dị quỷ khí t ứ c ngươi hai mươi bốn bức thần minh đồ còn kém cuối cùng ba bức b à n h thăng chỉ dẫn lấy tổ thụ đem hoa đ à o cảnh quân lấy chu huyền cuối cùng ba bức hình xăm đồ bộ thứ nhất một thanh quả xếp một phương t ứ c võ bản thứ hai là một tòa mây mù núi cao có kim long bàn nằm bản vẽ thứ ba thì là một tòa máu tươi tế đàn trên tế đàn cung p h ụ n chính là một tôn mặt xanh lanh vàng ác quỷ huyền huynh đệ phía trước hai bức đồ đều là ngươi bản g r a đại biểu người kể chuyện thần minh t ấ t phương cùng tìm lòng thần minh núi tổ bản vẽ thứ ba đại biểu là tế quỷ đường khẩu dị quỷ vạn thọ phát chủ ba bộ đồ khí tức v ừ vào thể chu huyền liền rõ ràng nói vừa rồi ta phân biệt không ra được dị quỷ khí tức chính là cái này vạn thọ pháp chủ sở hữu thần minh đồ học hết bộ kia thiên quỷ đồ bí mật liền rõ rành rành chu huyền hướng bành thăng hô bành huynh thiên quỷ đồ liền đem sở hữu bầu trời cấp dị quỷ khí tức tụ hợp lại với nhau làm được một bộ hình xăm huyền huynh đệ quả nhiên có t h i ê n tư bành thăng dạy học cục bắt đầu dần vào gia cảnh hắn nói với chu huyền hình xăm chín nén nhang về sau học đủ sở hữu thần minh đồ về sau liền có một lần cơ duyên tại hai mươi bốn phó thần minh ngựu toan bên trên đâm ra một bộ thuộc về mình hình xăm đồ kia thiên quỷ đồ chính là loại tranh này chu h u n h đệ t a hiện tại, liền dẫn đ ạ o n g gương i một ban n t h t thập lục huyền bành cùng đầu liền quỷ đ ố c h i ế n đ tuyết không ánh sáng không có người nhìn thấy tấm gương liền có không minh cảm giác nhưng có đôi khi lại sẽ luôn nóng luôn muốn trong gương bắt đến thứ gì cái gương này chính là chúng ta hình xăm tộc nhân tu hành hương h ỏ a cực nhanh chóng huyền bí vị trí chúng ta tộc nhân quản cái gương này gọi không minh không minh tấm gương theo chúng ta tộc nhân trưởng thành trong gương liền sẽ xuất hiện rất nhiều t ỉ n h quốc huyền bí có hương h ỏ a thần đạo bí quyết cũng có tế quỷ bái thần lúc chi tiết cùng với thần minh như thế nào sử dụng bọn họ hương h ỏ a thủ đoạn cái gương này bên trong sự vật tăng trưởng sẽ một mực lan tràn đến chúng ta tộc nhân mười tuổi thời điểm chỉ cần qua mười tuổi sinh nhật cái gương này liền sẽ triệt để không gặp nhưng nó không phải bể nát mà là ẩn nút lên vành thăng còn nói thêm chúng ta hình xăm tộc nhân làm hình xăm trên thực tế tại bộ kia không nhìn thấy trong gương Cũng sẽ đồng thời tồn tại một cái ảnh trong gương, gương t h giống như là có một cái hư hào thế giới là cái này hư hào thế giới giao phó chúng ta lực lượng thần bí chu huyền nghe được t cả ra đầu t h á c h không được bành hầu mặt nạ giấu ở một chiếc gương bên trong bành thăng tiếp tục nói không minh tính theo chúng ta lớn lên liền ẩn núp lên nhưng là chỉ cần theo chúng ta hương hỏa trưởng thành một mực trưởng thành đến chín nén nhang không minh k í n h liền sẽ lần nữa xuất hiện chỉ là lần này trong kính lại trở nên cực kỳ không không có người không ánh sáng không có bất kỳ cái gì sự vật lần này không minh lại cho thợ xăm một lần thật tốt cơ duyên nhưng ngươi đem hai mươi bốn phó thần minh đồ trung thần minh khí tức rót vào không minh trong kính ngưng tụ thành một bức chính ngươi hình xăm đồ Bành thăng lại bổ vào là vào càng thăng sung, huyền huynh thần minh mạnh, nhưng không lượng, không minh trong kính, ngươi nếu là rót vào lực lượng nhiều phó phải thể một rót rót lại loại loại lực lực loại loại mỗi sức đều đệ, đồ, có có thần minh lực lượng cùng dị quỷ tương xung mà đại phật lực lượng cùng dị quỷ thần minh cũng đều không giống muốn đem hai mươi bốn loại sức mạnh cùng nhau rút vào hoàn toàn làm không được n g h e xong bành hầu đáp lại chu huyền cảm thấy hơi có chút điểm mất hứng nhưng ngắm lại mình lập tức liền có thể có được cùng bành hầu thiên quỷ đồ bình thường cường đại hình xăm đồ hắn liền nghĩ n h ậ p không phải không phải lên nhưng nghĩ rồi tầm mười rượu chu huyền lại có chút thủ dũ nói không đúng bành hình ngươi cũng nói thủ tộc tộc nhân mới có r ả n h gương sáng ta lại không phải hình xăm tộc nhân ở đâu ra tấm gương chỉ là hình xăm tộc nhân thể chất đặc thù mà thôi Trời sinh liền có thể nhìn thấy viên kia tầm lương nhưng ta đã từng cùng vân tử lương tại đi về phía tây tìm phật thời điểm đã từng nghiên cứu thảo luận qua không minh kính hai người chúng ta đồng thời cho rằng không minh kính nhưng thật ra là rộng khắp tồn tại tín h quốc chỉ là cần ngưng kính c h i pháp ngưng kính p h á p môn ta đã từng lấy vì chỉ là suy đoán thẳng đến ta tại tiệm của ngươi bên trong nhìn thấy một dạng sự vật ta mới biết được ngưng kính p h á p môn là thành lập cho nên ta hiện tại mới phải dẫn đạo ngươi mở ra không minh kính lĩnh ngộ thần minh phía trên hình xăm đồ bành thăng nói chu huyền tò mò hỏi người ở đây ta trong tiệm nhìn thấy cái gì sự vật có thể xác định thụ tộc bên ngoài người cũng có thể ngưng ra tấm gương thử lương lão ca vẽ lão vân bộ kia vẽ lại là một mặt không minh kính chu huyền gái đầu không minh kính một loại hình thái b a n h t h ă n g nói tại chúng ta hình xăm nhất tộc bên trong nếu là trời sinh người mù hắn không minh kính chính là như vẽ bình thường có thể dung nạp hồn p h á c h nằm nhập ngăn cách thiên cơ chu huyền nghe được lữ lưỡi c h ắ c không được vân tử lương thông qua bộ kia vẽ tránh ba trăm năm không ai phát hiện được chương hai trăm năm mươi tám vạn dặm sơn hà trần phật đà một chương hai trăm năm mươi tám vạn dặm sơn hà trần phật đà v ẫ n tử lương vẽ chứng thực bành thăng đối với không minh c h i kính suy đoán lúc này bành thăng dùng lời nói bắt đầu dẫn đạo chu huyền như thế nào mở ra không minh c h i kính trận này dạy học cục xem như chính thức tiến vào chính đề bất quá tiếp nhận dạy học cũng không chỉ là chu huyền một người xung quanh du thần c ó một cái tính một cái thậm chí ngay cả tám nén hương tiễn đại nhân cũng đang chăm chú nghe g i ả n g bài du thần nhóm đều là đúng tình quốc bí ẩn có thật nhiều hiểu rõ tự nhiên cũng biết hình xăm thụ tộc tại tu hành một đạo bên trên thiên phú dị bẩm chỉ là bọn hắn vẫn chưa nghe qua thụ tộc bản tính vậy mà đến từ một mặt không minh tính hiện tại bành thăng dạy nổi lên mở kính c h i pháp bọn hắn cũng muốn đi theo học tập huyền huynh đệ hai mắt nhắm lại bành thăng lại là một cái giao chặt động tác khống chế thập lục huyền rút đao đẩy ra thiên quỷ đồ đập lên hắn tùy thời đều có thủ thắng bành hầu năng lực nhưng từ đầu đến cuối không có triển khai một k í c h trí mạng chỉ vì tạm thời lưu lại bành hầu tính mạng chu huyền đã thông qua bị chậm rãi tách rời thiên quỷ đồ cảm thụ xuất thần mình phía trên hình xăm đồ huyền bí bành hầu hẳn không có tiếp tục lợi dụng giá trị bành thăng nên có cửu báo cửu có oán baoán nhưng bành thăng y nguyên muốn lưu lại bành hầu hắn thấy bành hầu còn có một điểm cuối cùng tác dụng trở thành chu huyền thần minh phía trên hình xăm đồ vật thí nghiệm nghiệm chứng chu huyền lĩnh nộ ra đến hình xăm đồ uy lực huyền huynh đệ nhắm mắt về sau tưởng tượng một cái hư vô không gian bành thăng tại tiếp tục dẫn đạo không riêng chu huyền nhắm mắt những người còn lại cũng đều muốn cùng bành thăng chỉ dẫn đi học mở kính c h i pháp bởi vì lo lắng bành hầu sẽ thừa dịp đám người dụng tâm học tập mở kính c h i pháp lúc thoát khốn họa sĩ nhạc sĩ cùng với cái k h á c minh giang phủ du thần đem du thần đèn lồng liên thành rồi một cái lồng giam chỉ cần bành hầu rời đi đèn lồng lồng giam liền sẽ tỉnh lại đám người bành h u y n đệ chúng ta vậy đi theo học mở kính tri pháp cũng không có vấn đề a họa sĩ liên tiếp xong đèn lồng lồng giam về sau hỏi bành thăng bành thăng cười nói ta đào hoa vu bản tính liền không nguyện ý tháng t ố bây giờ phật quốc tiếp cận ta hình xăm nhất tộc cùng phật quốc có thiên đại i ể u hoán các ngươi học mở kính c h i pháp vừa vặn đối phó phật quốc đ á n g kia tăng mọi d ợ vừa vặn vừa vặn có bành thăng cho phép họa sĩ cùng còn lại du thần cái này lại không còn gánh nặng trong lòng đi theo học tập chu huynh đệ tưởng tượng ra hư vô không gian sao tưởng tượng đến rồi ta tưởng tượng một bản không gian hỗn độn bên trong không có thứ gì không có người không ánh sáng rất tốt bành thăng nói vậy ngươi bây giờ liền đi cảm thụ dùng thân thể của ngươi đi cảm thụ mà không phải cảm giác lực cảm thụ cái này chống giông thế giới một cái không có quang không có người không có nhật nguyện không có tinh thần không có thứ gì như hỗn độn bình thường thế giới có bành thăng đề điểm chu huyền dứt khoát đem cảm giác lực thu vào chỉ có chính mình thân thể chi giác đi cảm thụ hắn tại không gian hỗn độn bên trong đứng dậy hành tẩu hắn hành tẩu ở nơi này không minh không màu thế giới bên trong hắn không biết đi được bao lâu liền sinh lòng buồn b ự c một loại dù là thế giới không còn s á t thái không còn sự vật về sau y nguyên khống chế không nổi bực bội cảm giác hắn một p h i muộn liền ngồi xuống mà ở trong chấp nhóm này hắn cảm nhận được c h ố n g không thế giới bên trong xuất hiện một chiếc gương ta sau đó hắn đi vào trong gương trong kính trong không gian lập tức liền gió nổi lên gió lay động lấy chu huyền thân thể thổi đến hắn bên thai hô hô rung động chu huyền là không minh không ở giữa bên trong hết thảy tại gió sau khi xuất hiện hắn y nguyên cảm thấy mình là không gian bên trong hết thảy trận tia gió tựa hồ là từ hắn phủ tạng bên trong thổi ra hắn thổi ra gió lại đáng trở về thân thể của hắn ngay tại hắn tinh tế cảm thụ được gió quét họa sĩ thì đối bành thăng hô ta cảm thụ một chiếc gương sau đó ta từ trong gương cảm nhận được gió tuân ra gió cảm nhận được gió là đúng rồi đây là trong kinh thế giới tầng thứ nhất cảm giác thiên địa hỗn độn ở giữa có phong thủy địa lửa để hỗn độn thiên địa phá vỡ bánh thăng giống một vị lao sư bình thường tỉ mỉ dạy đ á m người mà chu huyền giống như nhấc tay hỏi thăm học sinh nói trong kính thế giới bên trong không chỉ có gió còn có ta ừ m ta liền đứng tại trong kính thế giới bên trong chu huyền lại cường điệu nói bánh thăng có chút giật mình đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái tướng t h u tộc tộc nhân nhiều như vậy cũng không còn nghe nói ai không minh kính xuất hiện c ù n phong thời điểm là cảnh tượng như vậy Theo trong trước xuất xuất liệt trái thủy, hắn kinh nghiệm đến xem, trong kính sẽ trước xuất hiện gió, lại xuất hiện hỏa, nghiệp hong, thủy, địa, lửa. Về sau, không minh xem, đến nước, kính gió, lại đại đó địa, địa, sẽ sau sau, là lửa, về bất ê n trong mới có thể hiện thể quyệt thế ra giới. mới cái kia có quỷ b kể như thế nào chu huyền cảm thụ không minh k í n h bên trong không có khả năng xuất hiện chính hắn người kỹ c à n giảng một chút bánh thăng muốn để chu huyền nói đến cụ thể một chút ta liền đứng tại trong kính thế giới bên trong thế giới bên trong lên gió lớn chính là từ ta tạng phủ bên trong thổi ra đi bánh thăng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn xác thực chưa thấy qua không nghe nói qua những chuyện tương tự cũng may hắn bây giờ thần hồn ngay tại chu huyền trong thân thể chu huyền gặp cái gì tình huống hắn nhìn một chút liền rõ ràng vì tranh thủ thời gian bành thăng liền không chế thập lục huyền liên tục bổ ra sáu đao mỗi một đao đao thế cũng như như buôn lôi thiểm điện nên kích được thiên quỷ đồ cơ hồ không có năng lực phản kháng thừa dịp cái này sáu đao kẽ hở hắn đem tâm thần cùng chu huyền tụ hợp cái này nhìn lên hắn liền nhìn được l y dại tại trong kinh thế giới bên trong chu huyền, huyền không đứng ở phía sau hắn có vô số tinh thần những cái kia tinh thần tựa hồ cảm ứng được chu huyền nghị hướng hắn tới gần mà chu huyền tạng phủ bên trong cũng không ngừng gợ hướng chu huyền tới gần là tinh thần rõ ràng nguyện vọng bị thổi ra là gió nguyện vọng thế là tinh thần liền chịu đến hai có nguyện vọng r ắ t rồi mấy ngàn điểm tinh quang liền lắc lư không đúng trong t i n h thế giới ở vào hỗn độn trạng thái phong thủy địa lửa đem cái này hỗn độn thế giới khai phát mới có tinh thần nhưng bây giờ mới có gió tại sao có thể có tinh thần banh h u n h ta vừa rồi cảm thấy quá m ở liền huyễn tưởng có thể hay không có chút sáng lời cho dù là điểm điểm tinh quang cũng được thế là liền có tinh thần tạo vật chủ nói thế giới phải có ánh sáng thế là liền có tinh quang banh thăng nội tâm giờ phút này triệt để mê vong lên huyền huynh đệ không minh k í n h tại ngươi ta hoàn toàn không có cách nào xem hiểu nhưng hẳn không phải là chuyện xấu ngươi tiếp tục tiếp nhận ta dẫn đạo thuật tiện b à n h thăng nhìn đến chu huyền không minh k í n h mở kính quá kinh ngạc bởi vì kinh ngạc mà si mê một si mê liền kém chút quên thập lục huyền sáu đào thời gian sắp đến, đến rồi hắn vội vàng bàn giao một câu về sau liền một lần nữa đem tâm thần vùi đầu vào cùng bành hầu tiền h quỷ đồ đối kháng bên trong c h ì nước ta không thể thờ nổi đại đ i ệ tại chôn cất ta ta cảm nhận được từ vòng sắp tới lửa liền hỏa muốn đem thân thể của ta đốt cháy theo không minh tính mở kính du thần nhóm áo thảo hô to biểu lộ cực kỳ thống khổ tiến đại nhân ngược lại là chưa hô nhưng cái chán to như đậu nành tiểu nhân m ù a hôi như mưa r i e o rắc liền có thể trải nghiệm hắn bây giờ đau đớn ý vị bành thăng hướng đám người hô các ngươi muốn tâm thủ k h ô n g minh chớ có bị trong kính cảnh tượng mê hoặc đây là mở kính trọng yếu nhất trạm kiểm soát đột phá phong thủy địa lửa thế giới mới tinh liền đem cho các ngươi hiện ra chương hai trăm năm mươi tám vạn dặm sơn hà trần phật đà hai chương hai trăm năm mươi tám vạn d ằ m sơn hà t r ấ n phật đà hai tất cả mọi người học bành thăng lời nói cố gắng làm bản thân tiếp tục bảo trì khâm tại trong kính thế giới bên trong chu huyền phảng phất liền thế giới này tạo vật chủ hắn chỉ huy nước lũ hướng cái hướng kia chạy xuôi nước lũ liền hướng phương hướng nào dũng mánh lao tới hắn muốn để ngập trời hỏa diễm ngưng tụ thành cái gì hình dạng ngọn lửa kia liền ngưng tụ thành cái gì hình dạng n g n lửa k i liền ngưng tụ t h à h cái gì hình dạng sao một cái tùy tâm sử dụng tam minh huyền huynh đệ ngươi những ngày nhẹ nhõm cảnh tượng ta quả thực vô pháp hiểu rõ ngươi trước kia liền khởi động qua trong kính thế giới không có Ngậy. ta ngược lại thật ra có một cái người trong kính chu huyền g i ả n g đạo một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tiễn đại nhân lập tức hỏi tham ngươi lại có người trong kính nếu là ngươi đem người trong gương kia hồn phách hấp thu ngươi hương hỏa góp nhặt tốc độ liền sẽ nhanh lên hai lần hấp thu người trong kính hồn phách để bản thân sử dụng loại chuyện này chu huyền ngược lại là nghe lão vân nói qua nhưng người trong kính là một hoa là chu huyền tiến vào minh giang phủ sau trước hết nhất nhận biết bằng hưu một hoa lại cùng tiểu phúc tử hữu nghị vô cùng tốt chu huyền đi hấp thu hồn phách của hắn thật sự là làm không được tiễn đại nhân loại này giết hại người tốt sự tình về sau vẫn là đường nhắc lại ta và người quẹ không giống chu huyền quả quyết cự tuyệt tiễn đại nhân đề nghị b à n h thăng lại nói hai người tương hố là người trong kính có cơ duyên này có lẽ mới là n g ư ờ i có thể đi vào không minh kính nguyên nhân có phần cơ duyên này có lẽ ngươi đem thần minh khí tức rót vào về sau liền có thể làm ra cực kỳ kinh người hình xăm đồ đến việc này không nên chậm trễ các ngươi tiếp tục ngưng tụ tâm thần mở kính vượt qua phòng thủy địa lửa cửa này các ngươi trong kính thế giới liền có thể hiện ra nó phong hóa tới bánh thăng tiếp tục dẫn dắt đến chu huyền đám người mở kính chu huyền bí cảnh bên trong t ư ơ n g tiểu thư còn tại thôi diễn đại thiên vương phật kệ lực lượng tính chất đ ỗ n g nhiên nàng tại hát thủy bên trong nhìn thấy chu huyền trong kinh thế giới tại trăng đỏ hưởng c h i nguyện cũng có giống nhau cảnh tượng thân khải giếng máu hai đại bí cảnh là chu huyền hương hỏa c ă n bản hắn tinh thần có biến hóa gì bí cảnh bên trong liền phản ứng được tin tưởng t ư ơ n g tiểu thư chỉ l i ế c nhìn kia trong kinh thế giới liếp mắt liền lập tức nhận ra được nói đây là đây là chủ não trí nhãn trong huyết n ụ c thần triều công trình sư là bọn hắn bên trong người thông minh nhất mà thần triều chủ não tại h ì cùng l o tỉnh thiên thần tồn tại. Tương tiểu thư đã từng thấy trong, trong thế Tại nào chi nhãn bên trong, chính là lúc này kinh ráng. chủ chi quốc qua lúc giới đã là bộ tại mê dương m ộ t sạn phương xa có một lớn trường hột đ ả o sự vật đang n ú t ở một gốc xanh n u n g tươi tốt cây ngô đồng bên trong quan sát lấy rất nhiều du thần mở kính đồng thời nó đem những hình ảnh này truyền t ố n g đến rồi vân vụ tôn giả chủ não bên trên dựa theo mạc đình sinh thuyết pháp phật quốc tại tiêu diệt huyết nhục thần triều về sau liền cấp lấy thần triều kỹ thuật bọn hắn căn cứ huyết nhục thần triều chủ não chế tạo phật quốc chủ não phật quốc chủ não công năng tự nhiên không có thần triều chủ não cường đại như vậy nhưng làm điểm vụn vật linh tinh sự t ì n h ngược lại là hoàn toàn có thể đảm nhiệm phật quốc chủ não hết thể có hai viên một viên tại minh giang phủ bên trong lần náu mặt khác một viên thì tại vân vụ tôn giả trong tay hai viên chủ não có thể lẫn nhau liên tiếp một đài chủ não nhìn thấy sự vật mặt khác một viên chủ não liền có thể cảm giác đạt được có chủ não vân vụ tôn giả không có tiến vào t ỉ n h quốc cũng có thể biết được t ỉ n h quốc bên trong phát sinh tình huống đạp máy mãi t ỉ n h quốc người cũng sẽ sử dụng phật hỏa rồi không minh tính là thụ tộc xưng hô mà huyết nục thần triều bên trong quản nó gọi chủ não chi nhãn phật quốc người quản hãn gọi phật hỏa phật quốc sở dĩ cường đại cùng đoàn kia diễn bên trong cất dấu quỷ quyệt thế giới có cực lớn quan hệ đạp n ã i n ã i đạp n ã i n ã i vốn là đưa cho minh giang phủ một trận hạo kiếp chẳng những bị chu huyền nhẹ n h õ n hóa giải còn bỏ mình ba vị thần minh cấp cứ việc bành hầu lúc này còn không có vấn lạc nhưng vân vụ tôn giả nhìn thấy mê dương một sạn phụ cận chiến trường thông qua thế cục phán đoán hôm nay bành hầu là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một kiếp này rồi thần minh cấp v ẫ n lạc ò n chưa tính bọn hắn bất quá là phật quốc người nuôi nô tài nhưng để chu huyền minh giang phủ du thần nắm giữ phật hỏa đây mới là phật quốc hỏa lớ vân vụ tôn giả thật sự nghĩ một đầu tiến đụng vào minh giang phủ đem chu huyền bành thăng t i ê n đại nhân họa sĩ giết một sạch sành xanh chỉ cần không nhường tình quốc người nắm giữ phật hòa t h u ậ t tiện hắn nghĩ tới nơi đây trở nên nóng nảy lên ngưng tụ r a phật tướng kim thân lần nữa hướng phía minh giang phủ đại địa đánh tới cái này va chạm chỉ là tại minh giang phủ bên trong lật ra nhỏ thủy triều đem minh giang phủ các lộ đập chứa nước xô ra hơn m ộ mươi mét cao bọc nước đây mới là vân vụ tôn giả thực lực chân thật minh giang phủ nước lũ căn nguyên cũng không bắt nguồn từ hắn mà là kêu ba tôn thần mình cấp g i i núi khống thủy chi pháp sóng lớn sắp nổi thời、điểm. vân vụ tôn giả va chạm đại địa chỉ là gợi lên thần minh đâm lưng kèn lệnh mà thôi mà lúc này hắn va chạm liền lộ ra b u ồ n cười lên lại tại đụng phải vân vụ tôn giả ngươi chưa ăn cơm làm điểm kính a chu huyền đ ố i minh thạch dễ cận nói dẫn tới du thần nhóm cười ha ha cười cười các ngươi một mực cười ta xem các ngươi cười không cười đến ra tới vân vụ tôn giả đ ố i trong tay phật quốc chủ nào nói đi đem bách quỷ chi mẫu tỉnh lại cưỡng ép tỉnh lại bách quỷ chi mẫu tại tỉnh quốc bên trong lại bởi vì kia phương quốc thổ thiên địa cơm chế tồn tại không được nửa nén hương thời gian mà lại bách quỷ chi mẫu cũng sẽ hoàn toàn chết đi phật quốc chủ não dù ba trăm h u năm trước lần thứ nhất trắng trợn giáng lâm vì cái gì lựa chọn hình xăm nhất tộc liền cùng hình xăm thủ tộc trời sinh nắm giữ không minh kính có quan hệ số hai chủ não sẽ đi thử một chút nhưng là có hay không có thể tỉnh lại không thể căn đoan phật quốc chủ não đáp lại nói mê dương một sạn phụ cận giấu ở cây ngô đồng chi trung nhị hào phật quốc chủ não tiếp t h ụ lấy cưỡng ép tỉnh lại bách quỷ chi mẫu nhiệm vụ chủ não cũng không tin tưởng bách quỷ chi mẫu giấu ở nơi nào chỉ biết nàng bị giấu ở đông thị đường phố người nào đó trong thân thể nó bay hướng đông thị đường phố dự định lợi dụng phật quốc song âm cưỡng ép tỉnh lại bách quỷ chi mẫu cũng đã từng bành hổ lợi dụng minh thạch đi cưỡng ép kêu gọi bách quỷ giao cùng loại vân vụ tôn giả ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để chủ não quá khứ đã từng hình xăm cổ tộc bành hổ vạn sát giới từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài ta muốn nhất kiến tổ thụ bành hổ chết ở đông thị đường phố ngươi làm như thế sẽ chỉ làm chủ não vậy thất lạc lan ra ngoài vạn s ắ c giới vạn s ắ c giới lúc này lâm vào cùng trăm mắt đại tế ti thân thể tranh đoạt bên trong nàng rơi hàng tại trăm mắt thể s ắ c bên trong làm trăm mắt thông qua minh thạch hội nghị biết được bành hầu nguyên lai mới là đâm l ư n g tộc nhân đầu s ọ về sau tại hắn biết được hoa đảo tổ thụ một lần nữa giải trở về thế giới hiện thực về sau hắn liền rõ ràng sở hữu chân tướng chẳng những hiếu thắng giết vạn s ắ c giới còn muốn lập tức từ kinh thành phủ trở lại minh giang phủ đi yết i ế n tổ thụ chỉ tiết vạn sắp giới tiên hạ thủ vi cường nàng pháp thân rơi hàng tại trăm mắt đại tế ti trên lưng tựa như cùng một cái đả phong bình thường t ạ i t r ă mắt m muốn động thủ thời điểm vạn sắc giới liền trong đả phong chui ra mấy trăm con xúc tu những n à y xúc tu vươn vào đến t r ă m mắt trên thân thể t r ă m mắt đại tế ti sở dĩ gọi t r ă m mắt chính là trên thân thể của hắn có mấy trăm con con mắt hình xăm những n à y hình xăm hiện tại tựa như chân chính con mắt sinh trưởng ở t r ă m mắt trên thân bình thường t r ă m mắt là giếng máu người thông linh đã từng cũng là giếng máu tín đồ hắn tiếp thụ qua giếng máu bát phúc những n à y con mắt chính là giếng máu bát phúc những n à y con mắt cũng làm cho hắn có một bộ phận cùng loại giếng máu xem đói năng lực từ khi chu huyền trở thành giếng máu đại tế ti về sau t r o n mắt liền bị giếng máu cưỡng ép cắt đứt liên tiếp Mà l ú chắc này, trên trăm mắt t â n những con cái kia m t thì bị vạn s ắ rơi xúc tu, mắt ộ một t tiếp Trưng trấn phật Trưng trấn phật Trăm con con móc mạnh vạn sơn vạn sơn giảm giảm lấy mẽ m hà hà ra. đà, đà, đau đớn không chịu nổi vạn sắc giới thì ra chỉ k h ô n g chế dùng xúc tu đảo ra hắn trái tim sau đó mấy cái xúc tu đem trái tim chậm dại xoắn nát thịt nát một đống tiếp xúc liền tự động tan ra thành tơ máu chui vào trong thân thể của hắn hắn ánh mắt cũng biến thành mê ly không có trên thân mấy trăm con con mắt hình xăm hắn vô pháp tự ta tỉnh lại loại này áp đặt mê ly c h ă m mắt ta mới là n g ư ơ i thần minh phần này máu thịt chính là ta đối với n g ư ơ i ban phúc vạn sắp giới xúc tu quấn ở t r ă m mắt đại tế ti trên cổ phần đ ôi thì nhẹ nhàng mơn trớn hắn khuôn mặt vạn sắp giới dựa vào rất có sức hấp dẫn giọng nói ôn nu xúc tu một lần nữa k h ô n g chế được t r ă m mắt đại tế t i ta thần minh là tổ thụ là tổ là n g ư ơ i c h ă m mắt táo bạo lần nữa bị chấn áp mê dương một sạn chiến trường bên trên chu huyền còn lại dẫn dắt đến không minh tính lần này không riêng gì hắn còn lại du thần nhóm cũng đều đã vượt qua phòng thủy địa lựa trạm kiểm soát thành công mở kính mỗi người nhìn thấy trong gương thế giới đều không giống ta nhìn thấy thượng cổ chiến trường thần tiên thần minh cung chính đang dùng hắn thần cung bắn g i ế t dị quỷ thần minh cung chính xuất tiễn để tiễn đại nhân nhìn ra càng lộ ta thấy được giữa thiên địa thai h o ạ mỗi một trận thai h o ạ đều phá hủy thân thể của ta mà xuống một lần thai h o ạ trước đó huyết n ụ c của ta lại cấp tốc trọng sinh hoa sĩ nhạc sĩ cổ linh đám người tại không minh kính bên trong nhìn thấy hình tượng tương tự tại trong kính thế giới bên trong huyết n ụ c của bọn hắn một lần lại một lần trọng sinh để bọn hắn nhìn thấy đau đớn phái cốt lao huyền bí những n à y huyền bí tại điên cùng t h u ố c d ụ c lấy bọn hắn hương hỏa ta thấy được tấn thăng hy vọng họa sĩ nhạc sĩ đồng thời nói đây chính là t ỉ n h quốc không minh kính lực lượng một trong có thể để cho sử dụng bọn họ người nhìn thấy tu hành người bí b à n h thăng cười đến rất s á n g lạ hắn chia sẻ ra không minh kính thành rồi t ỉ n h quốc người người như dòng một cái chìa khóa tại cuộc sống về sau bên trong tỉnh quốc sẽ hiện lên rất nhiều cao hương hỏa c h i người nhưng là tu hành có bao nhiêu tấn bánh vẫn là xem các ngươi riêng phần mình đối không minh kính nắm giữ bánh thăng nói như thế hình xăm nhất tộc từng cái đều có không minh kính nhưng không có nghĩa là bọn hắn từng cái đều có thể giống bánh thăng bình thường hai mươi tuổi liền đột phá tới tám nén hư hỏa b à n h thăng đương thời thậm chí khẳng định cho hắn thêm năm năm thời gian m ộ ư ơ i năm hắn liền có thể một lần hành động đột phá đến chín nén n h a n g lửa huyền huynh đệ ngươi thấy được cái gì so sánh du thần nhóm đột phá hy vọng b à n h thăng càng để ý chính là chu huyền nhìn thấy cái gì cảnh tượng ta thấy được một bộ t ỉ n h quốc c ộ n tranh có núi cao có sông lớn có âm trầm địa q u ậ t có máu tươi chạy sôi tế đản còn có chín tòa hùng vĩ thành trì châu phủ đây chính là ngươi hình xăm cơ duyên dẫn thần minh chi khí nhập hình xăm vành thăng rất là kích động nói đây không phải là c ộ n tranh mà là một bộ trưởng q u n hình xăm đồ xây xong hai mươi bốn phó thần minh đồ thợ xăm liền có thể trông thấy bức tranh này bức tranh này bên trong nếu là dẫn vào thần minh khí tức chủng loại càng nhiều hình xăm đồ liền càng lợi hại bành thăng một bên cùng thiên quỷ đ ồ đối chiến một bên quan tâm chu huyền hình xăm đồ cơ duyên đem những cái k i a thần minh hình xăm đồ tưởng tượng ra đến bố trí đến hình xăm bên trong chu huyền liền nghĩ giống như lấy từng làm qua hai mươi bốn bức thần minh đồ hắn đầu tiên nghĩ đến chính là bản thân đệ nhất nén hương đường khẩu người kể chuyện người kể chuyện hình xăm là quạt giấy cùng thức gõ hạ tại trong đầu nghĩ ra quạt giấy thức gõ đến hắn giống cầm chân thật phiến một đồng dạng trong đầu đem tranh vẽ lấy xuống. bỏ vào tỉnh quốc vạn d ạ m sơn hà bình thủy phủ bên trong sau đó là tỷ tỷ vu nữ đường khẩu vu nữ đường khẩu hình xăm đồ là vô diện nữ hắn đem vô diện nữ để vào minh giang phủ bên trong lặp lại như cũ chu huyền tiếp lấy đem đột giáp tầm lòng cốt la o hội t r ở rất nhiều thần minh đường khẩu hình xăm bố trí đến hình xăm đồ bên trong thả bao nhiêu bành thăng hỏi sở hữu thần minh đường khẩu hình xăm đều bỏ vào rồi cái kia cũng không sai sở hữu thần minh ngưng tụ ra hình xăm đồ lực lượng là mạnh hơn thiên quỷ đồ bành thăng nói bành huynh ta dị quỷ hình xăm vậy bỏ vào rồi chu huyền bỏ vào cái thứ nhất dị quỷ hình xăm chính là dạ tiên sinh đường khẩu dị quỷ đ ị a tử không thể a b à n h thăng chỉ biết đại phật thần minh dị quỷ chỉ có thể tuyển trong đó một loại bố trí nhập hình xăm đồ bên trong tập hợp đủ sở hữu thần minh hình xăm đồ cường đại nhất sau đó liền dị quỷ đồ cuối cùng là đại phật đồ đại phật chỉ có một vị số lượng có ít kết quả chu huyền thả xong thần minh thả dị quỷ có chút không hợp thói thường thả bao nhiêu tôn dị quỷ tiến vào bánh thăng tiếp tục hỏi toàn bỏ vào rồi chu huyền thả xong cuối cùng một tôn bầu trời thần minh cấp dị quỷ xã mạn đường khẩu trường sinh giáo chủ đều thả xong thả xong chu huyền nói bành thăng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải tập hợp đủ sở hữu thần minh dị quỷ loại này hình xăm đổ lực lượng ở xa thiên quỷ mưu t o à n bên trên người nếu không nếu không thử lại lần nữa đại phật bành thăng nghĩ dù sao sáng tạo kỳ tích không bằng lại sáng tạo cái càng lớn kỳ tích bầu trời phía trên thần minh cấp bên trong chỉ có một tôn đại phật chính là m u ố n cướp về chu huyền dựa hoàn lục thanh y phật thanh y phật hình xăm là một bộ màu xanh tam bảo chu huyền đứng tại trong kính thế giới bên trong dẫn theo thanh y tăng bảo muốn hướng bộ kia t r ư ờ n g quyển bên trong đặt nhưng hắn buông lòng tay thanh y tăng bảo liền từ bộ kia t r ư ờ n g quyển hình xăm bên trong phiêu đãng ra tới đại phật hình xăm bỏ vào sao không có há tốt xấu bình thường một chút xíu banh thăng thở dài một hơi trong k í n h thế giới lĩnh nộ g hình xăm đồ nếu là đem hai mươi bốn bức thần minh đồ toàn bộ bỏ vào kia là bực nào yêu n g h i ệ t banh thăng nghĩ đến đây ngược lại không cảm thấy t i ế c nối hai mươi bốn bức thần minh đồ chỉ kém một bức mạ bỏ vào sau cùng đại phật vậy bỏ vào rồi chu huyền hô banh thăng con mắt thẳng mê hoặc hai mươi bốn bức thần minh đồ Hội trong ụ tại một t xăm bộ bên hình ê n không? Bánh thăng đều có chút không dám tin rồi. Chu huyền nói như đinh Có có chút Chu chém thật sát, t đều dám rồi. à bỏ vào rồi. n u sau y ê n bản, cùng thanh ý phật hình xăm, hắn Phật ý xăm, lúc à nào đều thả không đi vào, hà đàn vô không luận l đều quyển quan quyển quật, quỷ. như nhưng hắn hướng bức kia trường quyển quan sát thời điểm, nghĩ đến kia trường quyển sơn hà phía trên có thần minh, phụng Trong thế thả thời phía thở sát tế đi điểm, địa kia kia bức có dị nhất thời hắn lại có chút hoảng hốt nói thần minh dị quỷ hai mươi ba tôn như thế nào sợ kia phật quốc yêu tăng như bức họa này cuốn là ta vẽ ra ta liền muốn ở nơi này vạn dặm sơn hà thấp nhất chỗ vẽ cái trước quỳ xuống phật quốc phật đà vạn dặm sơn hà còn c h ấ n không được hắn sao hắn suy nghĩ vừa ra cuộn tranh tận cùng d ư ớ i đáy vẫn thật là xuất hiện một tôn quỳ xuống phật quốc đại phật sau lưng có một đạo phật kệ thượng thư chín cái chữ lớn bàn nhựa phật quốc tầm ba đại thiên vương chu huyền thấy quỳ xuống đại thiên vương liền đem thanh y phật bỏ vào cái này vừa để xuống hai mươi bốn tôn thần minh đồ t ề tụ này tấm sơn hà trường q u y ề n bên trong c h u u h y ề n v ừ a m ớ i nói x o n g liền đ ư a tay b ê n t r o n g t r o n n g k h thăng ế hương n một chương hai trăm n ă n g h ư ơ n g 1, chín g 259, tập thể thăng hương 1. sơn hà đồ hình xăm bị chu huyền từ không minh kính bên trong lôi kéo ra tới hình xăm thẳng bay vào bí cảnh bên trong hóa thành mấy vạn điểm h á n h quang mỗi một hạt hình quang cùng thần khải bí cảnh bên trong tan đi lúc này chu huyền cùng bành thăng đồng thời khống chế thân thể bành thăng lấy tập h lục huyền hình xăm đổ ngăn cản tại điên cuồng phản công ty quỷ đồ c h ngày ề n t hôm ì gọi nay chu huyền rốt cuộc để ý hiểu rõ bảnh thăng trước đây không lâu thuyết pháp hình xăm thụ tộc hình xăm đồ tại làm hình xăm thời điểm không minh kính bên trong cũng sẽ xuất hiện một viên giống nhau như lúc hình xăm đồ còn chân chính phát huy tác dụng chính là cái này trong kính hình xăm đồ chu huyền trong kính đã có sông lớn hình xăm thậm chí cái này thần mình phía trên hình xăm còn tan vào hắn trong bí cảnh hình xăm đã làm ra mà ta tại thế giới hiện thực bên trong chỉ cần lặp lại như c ũ là đủ chu huyền chỉ huy giang sương tại chính mình trước người bắt đầu vẽ sơn hà hình xăm tâm ý của hắn k h ẽ động giang sương liền bắt đầu phát h o ạ mỗi một lần miêu tả liền trên không trung lưu lại n ồ n g đ ậ m bút t í c h bánh thăng nguyên lai、like、ngươi coi ta là thành rồi chu huyền hình xăm cơ duyên nhìn thấy chu huyền sơn hà hình xăm về sau bánh hầu liền biết hắn vì thế dù là chỉ có chút ít mấy bút dù là chu huyền lúc này bất quá là một cái bốn nén hương tu hành người kém gọi mà thôi du thần bên trong tiễn chu h đại nhân lúc này bỗng nhiên mở mắt hướng phía bầu trời phía trên ngay cả thả ba lần không cung có không cung triệu hoán trên bầu trời liền giáng xuống một cái kinh lôi sấm chấp qua đi một con lam đậm như hẹp giải thủy tinh mũi tên ánh sáng liền rơi xuống tiễn đại nhân trước mặt t i ễ n đại nhân đem khối gỗ mở dương ra đem t i a quang tiễn chứa vào t i ễ n đại nhân ngồi tám n h ì n chín rồi bánh thăng vị để cho mỗi một phó thần minh đồ uy thế phát huy đến cực hạn khắc khổ nghiên cứu mỗi một cái thần minh cấp đường khẩu tác phong cùng nội tình hắn rất hiểu rõ thần tiễn đường khẩu cái này đường khẩu sứ mệnh chính là thủ hộ tình quốc thần tiễn đường khẩu đệ tử cực ít nhưng đều vào cựu phủ các lớn du thần ti h mỗi khi cái này đường khẩu đệ tử các chín nén nhang chỉ có cách nhau một đường thời điểm cung chính liền sẽ lấy kinh lôi làm tiễn để đường khẩu đệ tử trước thời hạn lần dưỡng chín nén nhang thần tiễn thủ đoạn gọi là chém thần chi tiễn nếu là phạm trần mũi tên dù là có đạo môn p h ụ lục g i a t r ỉ lại như thế nào có thể chẳng thần lúc này tiễn đại nhân là dựa vào lấy không minh k í n h đem cảnh giới tăng lên tới ngồi tám nghìn chín họa sĩ nhạc sĩ cũng không kém bao nhiêu hai người tại không minh k í n h bên trong vô số lần quan sát tái sinh máu thịt về sau lĩnh nộ g rất sâu chỉ thấy họa sĩ xé đứt tay trái của mình cánh tay lấy tay cụt làm bút máu loang làm mực hướng phía bản thân phía trên tác hạ một bộ bản thân cho rằng sinh đẹp nhất vẽ cái này bức vẽ đã từng cũng không phải là xuất từ họa sĩ tri thủ mà là làm hắn lĩnh nộ không gian phát tắc chu huyện tác hạ một bao vẽ vẽ cực giản đơn chỉ có một bút vết đao mà họa sĩ phía trên chính là kia vẹt vết đao vết đao một thành liền hóa thành một thanh đao thật từng đao từng đao c ắ t họa sĩ máu thịt mà họa sĩ lại bỏ qua tái sinh máu thịt mặc kệ cắt chém nhạc sĩ cũng là như vậy hắn lợi dụng xương đàn hát vang hắn bình sinh yêu nhất ca dao mà bài hát này giao cũng là chu huyền đã từng dạy hắn một tiếng cười thương hải hắn cùng với họa sĩ đồng thời lựa chọn cùng chu huyền có quan hệ ca vẽ trừ bỏ tranh này ca sắc thực động lòng người bên ngoài cũng là bọn hắn đối chu huyền biểu đạt lòng biết ơn không có chu huyền liền không có bành thăng không có bành thăng họa sĩ cùng nh một tiếng cười thương hại ca khúc do nhạc sĩ hát động về sau mỗi một cái âm phủ cũng giống như không nhìn thấy vô hình truy sát nệ đến nhạc sĩ thân thể lay động chầm đục va chạm thanh âm không dứt bên hay cứ việc thân thể giãn n ứ c nhạc sĩ vậy bỏ qua tái sinh máu thịt cùng họa sĩ bình thường âm phủ trong tranh vết đao đem nhạc sĩ cùng họa sĩ đồng thời ép thành rồi một đoàn thịt nát cốt đ ủ trang diện cực kỳ thảm liệt cùng là đau đớn phái cốt l a o cổ linh biểu lộ đều là vẽ kích động nàng cũng ở đây không minh kính bên trong biết được đau đớn phái tấn thăng tám nén hương cơ duyên thần dắt máu thịt tái sinh nửa nén hương thời gian về sau họao họ dung hợp thành rồi một đao vẽ đồ án sau đó hắn tại điên cùng tái sinh máu thịt lần nữa sống lại hắn vẽ bên dưới một đao vẽ vẫn bay lên trời khung thành rồi một cái sáng rực quan điểm chưa quá nhiều lúc nhạc sĩ khô câm vậy vẫn leo cao ở trên vạn mét trên bầu trời thành rồi một điểm sáng thời gian qua mau năm tháng như t h o i đưa mấy ngàn năm thời gian không phải cũng là thoáng qua liền mất một đạo g i à n mua ca dao tại khô câm một đao vẽ thắp sáng về sau truyền vào h ò a sĩ nhạc sĩ trong l ô thai đây là quang âm giới triệu hắn ý chí mỗi một cái thăng nhập tám nén hương đường khẩu đệ tử đều sẽ chịu đến triệu h á n nếu là không có cực mạnh chấp h nhiệm liền vô pháp ý chí chống cự tiến vào quang âm giới chờ đến thời gian ca khúc dừng lại về sau họa sĩ、si、mới mở to mắt nhìn về nhạc sĩ cười khổ nói tu hành nhiều năm lại bị thiên quan mê hai mắt thiên quan là đã từng cốt l a o hội thần minh hắn là cốt l a o n g u y ệ n ước phái tự nhiên nhận thức đến n g u y ệ n ước cường đại vì không nhường đường khẩu đệ tử uy hiếp được địa vị của mình hắn thông qua cốt lao đối với mình tín ngưỡng rửa sạch n g u y ệ n ước phái toàn bộ cốt lão hội liền trở thành đau đớn phái thiên hạ có thể cho dù là đau đớn phái thiên quan vậy ở nút đầu này con đường tấn thăng pháp môn họa sĩ cùng nhạc sĩ tại bẫy nén hương trên đường tu hành nhiều năm chậm chạp không được h á n pháp đúng vậy a thiên quan cái kia tạp thái chết được không ngoan hồn g nhạc sĩ đồng ý nói hai ta tu hành không cửa cũng có thiên quan truyền thụ cho đau đớn phái máu thịt mạnh hơn thần hồn đau đớn phái máu thịt tái sinh bản sự tại tỉnh quốc bên trong cũng có thể xưng là kỳ tích muốn giết cốt l a o làm sao động đau binh cũng khó có thể triệt để giết chết nhất định phải dùng t r ả m hồn chi pháp tài năng giết chết thiên quan thông qua cốt lao hội thần chức thông thần nhiều lần cường điệu đau đớn phái máu thịt mạnh hơn thần hồn cốt lao phái nhất định phải lấy máu thị xem như tu hành yếu t tại máu thị tái t sinh kỳ tích trước mặt liền có tín nhiệm t ổ nhưỡng hôm nay hai ta quan sát không minh kính mới hiểu có thể để cho máu thị tái t sinh là thần hồn ý chí c ư ờ n g đ ạ i h ọ a sĩ thở dài nói hắn và nhạc sĩ chủ động bỏ qua máu thị tái t sinh đợi đến v ế t đào âm phủ đem hai người thân thể t r i ệ t để phá hủy hủy được chỉ còn lại thần hồn thời điểm bọn hắn lấy thần hồn ý chí tỉnh lại càng t ấ n mạnh máu thị tái t sinh mà lúc này hai người vậy đồng thời vượt qua bảy nén hương thăng nhập tám nén hương hoa sĩ nhạc sĩ đã tạ hình xăm đại tổ hai người đồng thời hướng bành thăng túi người chào cảm ơn ta cũng không cần cảm ơn các ngươi tiểu tiên sinh mới là hẳn là bành thăng cười nói ta cũng bất quá là huyền huynh đệ trong bí cảnh tố ra tới một đầu lão quỷ thôi bành thăng trong lời nói chu huyền giang sương đã đem sơn hà hình xăm làm ra hơn phân nửa mà thăng hương kỳ tích còn chưa đình chỉ xung quanh du thần cơ hồ đều thăng lên hương hỏa giống lý thừa phong cổ lĩnh đều thăng vào bảy nén hương nhưng rất kỳ quái chính là vũ nữ thương văn quân hoa thanh ảnh nhưng không có thăng cảnh đều dừng lại ở ngồi thất vọng tám cảnh giới khó mà vượt qua qua đầu kia hương ế n đây là có chuyện gì họa sĩ、si、có chút kỳ quái cái này liền đến được hỏi một chút các ngươi tổ sư rồi bánh thăng cười nói có chút đường khẩu tổ sư t ậ n lực giấu giếm hương hỏa con đường bên trong chi tiết trôn một ít cái cạm ấy liền có thể chậm trễ đệ tử nhiều năm loại này đường khẩu chậm trễ đệ tử thời gian quá nhiều có không minh kính tổ sư những cái kia trôn xuống cạm ấy tự nhiên là giải quyết dễ dàng các đệ tử cảnh giới trực tiếp trèo lên liền lộ ra cực kỳ dễ dàng ai cái này lại chưa từng không phải một loại khác hậu tích bạc phát đâu đạo lý mặc dù khó nghe nhưng họa sĩ nhạc sĩ lại sâu chấp nhận kỳ thật dựa theo hai người bọn hắn người tư chất cùng lộ tính nếu là không có thiên quan tại hương hỏa con đường bên trong trôn xuống cạm ấy có lẽ bọn hắn đã sớm tám nén hương rồi. chương hai trăm năm mươi chín tập thể t h ă n g hương hai chương hai trăm năm mươi chín tập thể t h ă n g hương hai thiên quan cái này chó đẻ nhạc sĩ lui một bước càng nghĩ càng giận dựa vào cái gì nhân ra thần tiễn đường khẩu thần minh tuyệt không t ă n g tư, đệ tử tu đến ngồi tám nghìn chín cảnh giới còn có thể lại bổ sung đưa tặng chém thần chi tiễn mà nhà của chúng ta thần minh sẽ chỉ chậm trễ đệ tử tu hành làm mưa làm gió đường khẩu so đường khẩu có thể đem người tươi sống tức chết chu huyền sơn hà hình xăm đã chỉ còn lại có giải rác mấy bút hắn cuối cùng có thể phân ra tinh thần tham dự nói chuyện của mọi người hắn nói đây chính là không minh tính ý nghĩa thoát khỏi sở hữu hương hỏa cả bấy để thiên hạ sở hữu có thiên phú đệ tử người người có công luyện người người đều có hương hỏa thăng nhân g i a n đệ tử hương hỏa cao tỉnh quốc liền không còn là thần minh thiên hạ hôm nay minh giang p h ụ sự tỉnh sẽ không tái diễn chu huyền một phen giảm được họa sĩ nhạc sĩ vành mắt đều đỏ nếu bọn họ hai rất sớm trước đó chính là tám nén hương hỏa thương văn quân vũ nữ đều là ngồi thất vọng tám cấp độ có lẽ ba vị thần minh cấp căn bản không dám g á n lâm minh giang phủ huyền h u y n đệ nói hay lắm người, người như rồng thần minh sao dám lô mãng bành thăng nghe được cũng là kích động tại ba trăm n ă m trước bành gia chấn bành thăng cùng vân tử lương trao đổi ra không minh kính suy đoán về sau hắn liền nghĩ lấy chờ thiên thần tế kết thúc hình xăm nhất tộc chuyển nguy thành an về sau liền đem không minh kính c h i pháp tại tỉnh quốc truyền bá nếu là lúc kia không minh kính liền lan truyền ra ngoài tỉnh quốc hôm nay đã là khác nhiều rồi bành minh chớ có tự trách ba đ ầ u phật đ ã tại sao phải khống chế bành gia chấn khống chế thụ tộc có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn biết được thụ tộc h i ể u được không minh kính chu huyền nghĩ đến đây cơ hồ là theo bản năm nói phật quốc sợ tỉnh quốc trở nên cường đại mới có thể khống chế thụ tộc cái này đã nói một cái đạo lý đạo lý gì tiễn đại nhân hỏi chu huyền đáp lại nói phật quốc người biết không minh kính cường đại bọn hắn vì cái gì biết rõ có lẽ bọn hắn có bản thân không minh kính đám người bị cái này một lời nói nói đến tê cả ra đầu bọn hắn vừa rồi đều một mực dừng lại tại thăng cảnh trong vui sướng đối không minh kính khen không dứt miệng nhưng chu huyền lời nói lại giống một ngụm cảnh báo đem bọn hắn suy nghĩ kéo trở lại phật quốc uy hiếp suy đoán của ta hẳn là tương đối chính xác chu huyền lại nhớ lại nói phật quốc người không có cảm giác lực bọn hắn từ tu hành góc độ tới nói là không bằng chúng ta tỉnh quốc người nhưng phật quốc người tu hành đạo hạnh lại cực kỳ cường đại từ trước mắt hiện thế phật quốc người mà nói Ba đầu Phật Đá, Phật h t ự chu lực ẳ n là tại huyền h phân tích chẳng những để tiễn đại nhân họa sĩ bọn hắn thực lòng tin phục ngay cả tỉnh quốc bên ngoài vân vụ tuân lâm giả cũng đều sinh lòng bái phục nguyên lai tỉnh quốc còn có nhân vật như vậy vân vụ tôn giả thông qua minh thạch nghe được chu huyền đám người nói chuyện liền sinh lòng sợ hãi ba cái thần minh cấp đều bởi vì cái tia chu huyền mà vẫn lạc thái bình tăng cũng bị chu huyền bắt hiện tại chu huyền chỉ bằng hiện thân phật quốc người thực lực liền suy đoán ra chúng ta phật quốc có không minh k í n h cái này bốn nén hương tu hành chim non so thái bình tăng còn đáng sợ hơn quá nhiều vân vụ tôn giả vẫn luôn thực lòng tin phục mạc đỉnh sinh độc kế hiện tại hắn càng phục chu huyền thái bình tăng ngươi thua được không hoan hùng vân vụ tôn giả càng là phục chu huyền thì càng muốn giết chết chu huyền hắn hô hoan chủ não động tác nhanh một chút lại muốn nhanh một chút tỉnh lại bách quỷ chi mẫ đem người nơi này toàn bộ giết chết nhất là chu huyền n g h i ề n chết hắn không thể để cho hắn có một tia một hào sống lại độ khả thi vân vụ tôn giả truyền đạt mệnh lệnh tất sát ra lệnh thời điểm chu huyền sơn hà hình xăm đồ đã làm được hoàn chỉnh tỉnh quốc cựu phủ cao sơn đại sông chợ b a môn u màu hai mươi bốn tôn thần mình cấp khí tức tệ tụ cái này một bộ trưởng quyền sơn hà hình xăm tại chu huyền trước người lơ lửng họa sĩ tiến đại nhân nhìn lại tâm thần đều không tự chủ bị hình xăm đồ hấp dẫn bộ này hình xăm đồ bên trong phản p h t lấy có một cái đại thiên thế giới banhinh ta hương hỏa không cao đem bộ này đổ thả ra ngoài sợ là không tạo được bao lớn uy thế ngươi hương hỏa cao ngươi tới phóng thích bức tranh này không dám bành thăng vươn tay hướng phía sơn hà hình xăm cơ cơ hình xăm đổ liền đẳng không bay lên đón gió lớn lên dài đến cực kỳ hùng trắng đem trong tranh trưởng q u y ề n vắt ngang ở trên vòng trời sau đó hình xăm đổ liền bắt đầu hạ xuống toàn bộ đại thiên thế giới đều ở đây chậm rãi hạ xuống mỗi hạ xuống một t r ư ợ n g bành hầu liền giống khiêng lên một toàn núi lớn hạ xuống mấy chục triệu về sau có rời núi chi lực bành hầu vậy gánh không được thiên q u đổ bị ép thành bành vụn mà hắn vẫy một gối quỳ xuống quỳ được đoàn chính một chút chu huyền hai tay thả lỏng sau lưng hình xăm do bành thang gia trì chu huyền sở tác tự nhiên cùng chu huyền tâm ý tương thông tiếng nói của hắn vừa rơi xuống kia sơn hà đồ liền mạnh nữa hàng mười t r ư ợ n g đem bành hầu ép quỷ hai đầu gối chu huyền đi đến bành hầu bên người túi thân nhìn lại về sau vừa cười vừa nói không sai ngươi cùng kia bị c h ấ n quỷ đại thiên vương có chín phần tương tự chu huyền ta thành rồi ngươi hình xăm cơ duyên thật cũng không thua thiệt có thể kiến thức đến mạnh mẽ như vậy hình xăm đồ ta chết lại có làm sao nhưng là ngươi không cứu được tình quốc ngươi không có được chứng kiến phật quốc lực lượng ngươi như gặp được liền sẽ sinh lòng sợ hãi n g ư ơ i sợ hãi phật quốc rồi sợ hãi biết tại sao không bởi vì bọn hắn cường đại bởi vì ngươi quỷ chu huyền vươn tay tại bành hầu trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ nói phật quốc người đem ngươi vị này bầu trời thần minh c ấ p sợ vỡ mật doa đến ngươi vì bọn họ làm heo chó đâm lương tộc nhân ta hôm nay n h ờ ngươi thật tốt nhìn một cái phật quốc người bất quá chỉ là hồ giấy nói đến đây chu huyền ngón đút hướng xuống gác g á c sơn hà đổ đột nhiên hạ xuống mặt đất đại thiên thế giới bình thường như thế đem bành hầu thân thể ép tới vỡ vụn chu huyền không chế giang sương chém xuống đạo hạnh đang nhanh chóng biến mất bành hầu đầu lâu, đem hắn đầu lâu đặt ở minh th làm xong những n à y chu huyền mới gánh vác lấy tay đối bành hầu còn chưa nhắm mắt đầu lâu nói ta bộ này hình xăm gọi vạn dặm sơn hà chân phật đà hôm nay nếu là không chân n g cái phật quốc người sao có ý tốt gọi cái danh này chu huyền mục tiêu chân chính cũng không phải là bành hầu mà là tỉnh quốc bên ngoài vân vụ tôn giả vân vụ tôn giả người ở đây tỉnh quốc bên ngoài ta liền không làm gì người được sao chu huyền cười l ạ n h lạnh hắn trong lòng đã có biện pháp như thế nào đi thu thập kia kim thân đụng minh giang phụ tôn giả hai cây đem ta sơn hà đồ y thế lại thêm cầm một phen chu huyền hiện tại đã có hai quả tổ thụ chu gia cây liễu hình xăm tộc cây đảo đã có hai khoả vậy thì phải phân rõ ràng cây liễu là đại ca cây đào là lão nhị tiếng kêu hai cây không quá phận hoa đào tổ thụ c à n h dọc theo ra ngoài đem sơn hà đổ cao cao nâng lên khắp cây hoa đào lúc này đều bay xuống xuống tới theo gió bay vào sơn hà đổ bên trong sơn hà đổ lập tức nằm chút đem tổ thụ c à n h đều ép cong có hoa đào tổ thụ ra trì này tấm sơn hà đổ chính là ngồi tám nghìn chín cao thủ thả ra ngoài b à n h thăng đ ố i chu huyền g i ả g đạo ngồi tám nghìn chín sao được huyền tiểu tử ngươi sơn hà đổ cần vì thế ta lại cống hiến mấy phần Tiễn Đại chương n dụng ra 8 nén ra h hai trăm ư ớ c tiễn từ đến n sáu mươi huyết tẩy phất quốc một chương hai trăm sáu mươi huyết tẩy p h ậ t quốc một h ư ơ n g hỏa không đạo đ sĩ ư là thời không thế giới thủ hộ giả tự nhiên có thể trông thấy tương lai cảnh tượng nhưng là tương lai chịu đến thế giới hiện thực ảnh hưởng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì một ít nhân tố phát sinh biến hóa cũng không ổn định h á n tử tương lai bên trong đã nhìn thấy minh giang phủ dân chúng chết được không sai biệt lắm còn lại những cái kia may mắn người sống chính là minh giang phủ quan to h i ể n quý nhóm hoặc là lên lầu cao tránh né nước lũ hoặc là lên xe lửa hướng đi cái khác phủ thành ô ương ô ương người giống từng con từng con kiến bình thường muốn chen vào trong xe lửa chạy trốn không chen vào được cũng muốn đào tại xe lửa vách xe bên trên đào tại xe lửa trên đỉnh như như trường lòng xe lửa giống như là trên thân mọc đầy con giận có thể chờ xe lửa còi hơi vừa vang lên liền đem những cái kia gọi là người con giận toàn bộ chấn động rất xuống xuống tới đến không hết người bị c u ồ n c u ộ n bánh xe ép thành thịt nát bị xe vòng liền cảng nhất đoạn t ứ c h i xe lửa cơ hồ là từ huyết hải bên trong đang chạy đi ra nhân gian thẳng kịch tại minh giang phủ bên trong số lớn trình diễn ý thức tụ hợp hoàn thành phật quốc đánh vào minh giang phủ ba vị thần minh cấp cùng vân vụ tôn giả hợp nhất đem phủ thành bên trong sở hữu giám phản kháng đường khẩu đệ tử toàn bộ chém giết dâu có một phủ chi địa một ngày thời gian bị phật quốc người trà đạp thành rồi như vậy r ộ i đồng sao gọi lao phu nhịn được khẩu khí này thấy được minh giang phủ hủy diệt tương lai hưng ơ hỏa đạo sĩ tự nhiên vậy nhìn tới minh giang phụ tương lai một loại khác hình thái hắn cứu sống chu huyền chu huyền cứu vãn minh giang phụ hắn trông thấy tương lai kết cục này về sau minh tư khổ t ư ở n g phía dưới cuối cùng quyết định phá mất quy củ xuất thủ cứu chu huyền để vị này trẻ tuổi hậu sinh dẫn đầu minh giang phụ lập b ả n chỉ là cứu một người mà thôi có lẽ trừng phạt không nghiêm trọng lắm hưng ơ hỏa đạo sĩ thẫn thờ nhìn qua thời không thế giới bầu trời sau một hồi hắn mới đưa ánh mắt kéo trở về tiễn đại nhân mũi tên phía trên ta bảy lên đạo ngân ân phủ vô pháp trực tiếp chém giết thần minh cấp nhưng là nhưng có thể giúp cho ngươi hình xăm đồ tránh thoát kia một tuyến đến chín nén nhang trí cảnh hương hỏa đạo sĩ tại trước đây không lâu tại tiễn đại nhân mũi tên phía trên bày r a đ i n h thần phủ cái này bùn g thần phủ cần dựa vào tiễn đại nhân đem tên bắn giữa bầu trời quan tài năng có tác dụng bây giờ hương hỏa đạo sĩ đem phất trần quét qua trước mặt mũi tên đem một bức đại thiên linh bảo đồ đúc tại mũi tên phía trên đại thiên linh bảo am hiểu nhất gia trì hậu sinh dẫn lên ngươi hình xăm đồ cho phật quốc một điểm nhan sắc nhìn một cái nói đến chỗ này hương hỏa đạo sĩ lại trầm mặt một lát hắn sau khi định thần lại kiên định đem phất trần hướng bản thân mi tâm hất lên một sợi ý chí liền từ trong thân thể của hắn bị phân chia ra đến bám vào đại thiên linh bảo mưu toàn bên trong không thể đều dựa vào hậu sinh lão phu hôm nay cũng được giáo hấn một chút k i ệ các phật quốc dân đem chính mình ý chí phụ tiến vào linh bảo đô về sau hưng ơ hỏa đạo sĩ mánh được vung lên phát trần mũi tên liền đi thế kinh người tựa như chân trời một đạo kinh hồng trong n g á y mắt liền từ thời không thế giới bên trong bắn ra mà ra làm mũi tên xuất hiện ở thế giới hiện thực về sau liền hướng phía sơn hà đồ bên trong rơi xuống mà đi tiến đại nhân cũng chờ lấy cái này tiễn hắn cũng là thời gian pháp tắc lĩnh ngộ người mà lại lĩnh ngộ được tương đường xâm nhập hắn có thể dự kiến tương、lai. tự nhiên nhìn thấy cái nào đó tồn tại cực kỳ khủng bố tại thời không thế giới bên trong thay hắn ra chỉ mũi tên Chờ ngại đối phương địa vị hắn không nhìn thấy ra chỉ người bộ dáng nhưng hắn làm sơ suy đoán liền biết rõ đối phương là tỉnh quốc thời không thế giới thủ hộ giả hưng ơ cùng lửa được ra chỉ nhánh kia tiến ôm theo tiếng gió rơi vào sơn hà đ ổ bên trong lập tức sơn hà hình xăm đồ liền lưu đ ộ n g lên đã vượt ra nhân gian lực lượng khiến cho sơn hà đ ổ như một mặt ngang qua to lớn cờ xí chập trùng lên xuống sao động bật ăn xung quanh du thần nhóm chỉ là đứng liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế ép tới toàn thân khớp nối phanh phanh r u n động tiểu tiên sinh hình xăm đồ khi thế không ngừng cường đại một chút xíu ta đã là chịu không nổi loại này áp bách cảm giác họa sĩ xé rách không gian lấy thiên địa cực tốc thối lui đến mê dương một sạn bên ngoài mà cái khác du thần vậy hào hào điều khiển đèn lồng đã rời xa chu huyền cùng hắn sơn hà đồ tiễn đại nhân thần tiễn c h i uy quả nhiên danh b ấ t hư truyền nhạc sĩ có chút chật vật từ đèn lồng lộ ra ra chân thân đối tiễn đại nhân nói họa sĩ cũng nói tiễn đại nhân không có gia chỉ sơn hà đồ trước kia sơn hà đồ liền giống ngồi tám nghìn chín nhân gian bán thần thả ra ra chỉ về sau ta liền cảm giác chỉ có nhân gian chín nén nhang phóng thích này đồ mới có uy thế như thế tiễn đại nhân thần tiễn c h i uy có thể so với thần minh tiễn đại nhân cười cười nói ta nếu là có như vậy t a o minh thiên quan quỷ thủ bành hầu cần gì phải làm phiền các ngươi minh giang du thần độc thủ ta chỉ dùng ba m ũ i tên liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bắn rơi g i a chỉ sơn hà đầu người cũng không phải là dựa vào ta thần tiễn mà là thời không thế giới c h i chủ hương cùng lửa hắn vậy mà nguyện ý vì nhân gian xuất thủ họa sĩ kinh ngạc nói ở hắn lý giải bên trong vị tiết trong truyền thuyết hương cùng lửa chính là chân chính nhân vật thần tiên cũng có thần tiên tính tình siêu thoát thế ngoại đâu thèm thế nhân chết sống lại không nghĩ rằng vị này nhân vật lại cũng tâm tình thiên hạ hắn có thể xuất thủ ta rất kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút huyền tiểu tử lợi dụng hương cùng lựa vị danh lựa dối ra thiên quan quỷ thủ b à n h hầu hẳn không phải là gió thổi lỗ trống tiến đại nhân gánh vác lấy tay nói hắn có lẽ cùng hương hỏa đạo sĩ có chút giao tình họa sĩ và nhạc sĩ cũng đồng ý tiến đại nhân suy đoán cùng nhau gật đầu trong lòng thì đối chu huyền hướng về có thể cùng hương hỏa đạo sĩ có giao tình đây là bậc nào tạo hóa sơn hà đồ bây giờ đã ra chỉ đến rồi nhân gian chín nhã nhang chu huyền ngược lại không vội vã đi chỉ dẫn đã thả ra hình xăm đồ hắn nhắm mắt ngưng thần đem cảm giác lực toàn bộ bố chi tiến vào minh thạch bên trong trên mặt đất khối này minh thạch là chu huyền dùng để để v â n vụ tôn giả nghe rõ ràng bành hầu tin qua đời để chăm mắt biết rõ ai mới là chân chính hình xăm đại tổ mà bây giờ khối này duy trì liên tiếp minh thạch lại phát huy nó một cái khác tác dụng chu huyền muốn dùng nó đến xác định v â n vụ tôn giả vị trí t ư ơ n g tiểu thư đã sớm nói qua minh thạch bên trong là như là biện cảm dân lực một khối nhỏ minh thạch ẩn chứa cảm giác lực là chu huyền tăng thêm hội giếng máu mấy lần khoảng cách nếu là cảm giác lực chu huyền liền suy đoán minh thạch cùng minh thạch ở giữa liên lạch cũng là dựa vào cảm giác lực tương đương với chu huyền có thể lợi dụng lực cảm giác của mình xuyên vào minh thạch cùng minh thạch ở giữa cảm giác lực dây xích bên trong sau đó tìm hiểu nguồn gốc có thể xác định một khối khác minh thạch vị trí khối kêu minh thạch ngay tại vân vụ tôn giả bên người đương nhiên nếu là k h ắ c cảm giác lực nhân vật cường hãn đem cảm giác lực xuyên vào minh thạch liên tiếp bên trong nhất định sẽ gây nên kỳ lạ ba động bị vân vụ tôn giả phát hiện nhưng chu huyền không giống từ khi bí cảnh trăng đỏ hứng có một đạo viền vàng về sau sức cảm nhận của hắn liền không thể bị những người còn lại phát hiện chu huyền tại đem cảm giác lực xuyên vào minh thạch dây xích về sau không ti liền định vị đến rồi vân vụ tôn giả vị trí tại tỉnh quốc dưới mặt đất mấy vạn trượng xa chu huyền định vị đến rồi vân vụ tôn giả vị trí về sau liền hướng phía hình xăm đồ đánh một cái huýt y hô theo ta đi nói xong hắn liền thần hồn nhật du chui vào trong đất chu huyền không có địa đ ộ bản sự nhưng thần hồn vốn là hư vô m ở mịt tự nhiên có thể tiến vào cứng rắn thâm thúy bên trong lòng đất chu huyền như là đã đào đất cùng hắn tâm ý tương thông sơn hà đồ tương tự vậy rơi vào bên trong lòng đất vân vụ tôn giả ta khuyên ngươi từ bỏ tỉnh lại bách quỷ chi mẫu không phải ngươi sẽ chỉ bạch bạch tổn thất phật quốc chủ não được chứng kiến đông thị đường phố quỷ dị vạn sát giới như cũng tại thuyết phục vân vụ tôn giả bách quỷ c h i mẫu bất tỉnh chu huyền bọn hắn liền sẽ đem phật h ò a tin tức đưa đến toàn bộ tỉnh quốc tại tỉnh quốc phật h ò a được xưng là không minh kính vạn sát giới cải chính vân vụ tôn giả mặc kệ nó tên gọi là gì cái này sự vật bí ẩn không thể để cho tỉnh quốc người biết được có thể chủ não tỉnh lại bách quỷ c h i mẫu phương thức cùng minh thạch không khác cổ tộc bành hổ cầm minh thạch đi tỉnh lại bách quỷ g a o liền không hiệu chết đi chủ não phòng ngự thậm chí còn không bằng bành hổ hai người tại kịch liệt cãi l ộ thời điểm chu huyền cùng vân vụ tôn giả đã cách xa nhau bất quá vài trăm mét chu huyền thần hồn n g ừ n g lại hắn biết mình đi gặp vân vụ tôn giả vô dụng nhất định phải sơn hà đồ tới mới được sơn hà đồ mặc dù cũng là hư hào c h i vật nhưng tốc độ phía trên ngã không kịp nổi nhập du thiên địa cự tốc chu huyền ngược lại là có thể một lần nữa phong thích một bộ sơn hà đồ nhưng hắn hương hỏa cấp độ không đủ thả ra sơn hà đồ uy thế không đối phó được vân vụ tôn giả hắn cần chờ một bậc sơn hà đồ dạng này chờ bên trong chu huyền vậy mà nghị không ra vân vụ tôn giả muốn mạnh mẽ tỉnh lại bách quỷ tri mẫu bất quá dựa theo vạn sắc giới thuyết pháp phật quốc chủ não tỉnh lại bách quỷ tri mẫu thủ pháp cùng Hắn liền chương ẳ n khẩn g phải t r Nếu có t hai ể dễ dàng như tỉnh vậy l lần trăm ư ớ c cổ t ộ sáu mươi huyết tẩy p h ậ t quốc hai chương hai trăm sáu mươi huyết tẩy phất quốc hai sơn hà đổ đến rồi chu huyền thân hồn liền chui ra lòng đất chu huyền thân hôn liền đứng tại lồng ánh sáng bên trong lồng ánh sáng bên ngoài đứng chính là mặc cả xa vân vụ tôn giả vân vụ tôn giả so người bình thường cao hơn da không ít vậy khôi ngâu không ít trong tay nâng một khối có bảy cái khiếu mắt tảng đá mà bên chân của hắn đặt vào chất độc lên đũ quang minh thạch tỉnh quốc thần hồn cự nhân. quốc cự vân vụ tôn giả nhìn thấy chu huyền thần hồn phát tướng hắn cũng không biết đối phương đường đến liền lên tiếng hỏi vân vụ tôn giả chúng ta xem như thấy phía trên ta là chu huyền vân vụ tôn giả nghe tới lồng ánh sáng bên trong thần hồn cự nhân chính là chu huyền lúc này liền là vui vẻ nói ngươi ở đây tỉnh quốc bên trong ta lại bắt ngươi không có cách nào ngươi đã đến tỉnh quốc bên d ư ớ i ta liền muốn ngươi hữu tử vô sinh hắn vừa mới nói xong liền hướng phía trong tay thất khiếu tảng đá thổi một ngụt lập tức hòn đá kia khiếu trong mắt liền có màu trắng sương mở tảng ra ngưng tụ một đạo mấy trăm t r ư ợ n kim cương phát tướng hướng phía lồng ánh sáng đột nhiên đánh tới tốt sau lưng chu huyền nổi lơ lửng sơn hà đồ hình xăm đồ đem chu huyền bảo vệ hắn bình yên vô sự nhưng lồng ánh sáng cái khác bộ phận thì xảy ra biến hình q u e n quẩn tại tỉnh quốc lòng đất sinh ra kịch liệt va chạm vang động cực kỳ hạ o đẳng mà lúc này chu huyền cũng mới phát hiện q u e n quẩn sau gián chặt lấy tỉnh quốc lòng đất lồng ánh sáng đã sau lưng mình chu huyền lập tức liền nghĩ rõ ràng có cái này lồng ánh sáng tại liền có thể đem sở hữu tỉnh quốc bên ngoài n h ụ thân toàn bộ ngăn lại nhưng lồng ánh sáng lại ngăn không được thần hồn trách không được thiên ngoại khách tới nhóm đều cần vật chứa mới đánh bại lâm các ngươi tiến tình quốc cũng không có nhục thân cần vật chứa cho các ngươi một lần nữa tạo nên một cái nhục thân chu huyền lúc này là thần hồn trạng thái lồng ánh sáng tự nhiên ngăn không được hắn mà sơn hà đồ càng là hư vô mờ mịt càng thêm ngăn không được rồi chu huyền cùng sơn hà đồ đồng thời xuất hiện ở vân vụ tôn giả trước mặt hắn cười lạnh nói vân vụ tôn giả mạc đình sinh nói ngươi có bắt c h u y ể n tiếp cận cựu truyền thực lực thả chúng ta tình quốc đại khái là, là ngồi tám nghìn chín đạo hạnh chứ sao ngồi tám nghìn chín chém ngươi cái này bốn nén hương người kém cỏi như là giấm chết một con kiến dù là ngươi có chín nén nhang hình xăm đồ hộ thân. Chín nén vân vụ tôn giả liền chỉ thấy sơn hà đồ che khuất bầu trời khổng lồ uy thế liền hướng phía hắn ép xuống hắn bị hình xăm đồ ngăn chặn thân thể liền c h u y ề n đến dị hưởng ngươi hình xăm đồ là chín nén nhang như thế ta phật khí sao lại không phải vân vụ tôn giả lúc này liền hướng thất khiếu tảng đá thổi hơi lúc thì trắng x ư ơ n g m g ủ tế ra ngưng tụ thành tám đầu cánh tay minh vương pháp tướng kéo lên sơn hà đồ nhưng minh vương pháp tướng rõ ràng có chút gánh không được mới chạm tới sơn hà đồ kim thân phía trên liền có nhỏ bé vết dạn xuất hiện hô vân vụ tôn giả thấy pháp tướng không địch lại lại làm mấy hơi thở thổi ra minh vương pháp tướng liền có thực chất cảm giác vừa rồi thất bại chi thế liền biến mất hiểu do không ít cho ta ép chu huyền thấy thế liền làm một cái hạ thấp xuống động tác sơn hà đồ lần nữa các vọt đồng thời hình xăm đồ bên trong nuôi tên phù lục vậy phát huy tác dụng của nó tờ phù lục này là hương hỏa đạo sĩ bày r a đại thiên linh bảo phù có cực kỳ khủng bố gia trí tác dụng đồng thời còn có hương hỏa đạo sĩ một s ở ý chí linh bảo phù lúc này hiện ra h à o quang màu và nóng chu huyền sơn hà đồ liền càng lộ vẻ thần uy sơn hà đồ mấy cái nháy mắt lại có lập thể cảm giác chín tòa châu phủ cao sơn đại sông trong lúc nhất thời lại thành rồi thật sự bình thủy phủ vốn là to lớn bình nguyên bây giờ như cự hình bảo ấn từ sơn hà đồ bên trong chóc ra đập vào minh vương pháp tướng phía trên tỉnh quốc một phủ chi h uy đem tôn kia pháp tướng nện đến vợ nát ngay sau đó minh giang phủ vậy từ sơn hà đồ bên trong thoát ly sông lớn như xanh biết t ơ lụa dắt mang theo trong phủ núi cao nhà cao cửa rộng hướng phía vân vụ tôn giả ép đi khi thế bằng bạc chỉ cần vừa đối mặt liền đem vân vụ tôn giả thân thể ép tới vợ ra đã vậy còn quá cứng rắn chu huyền lại thu t ậ p được phật quốc người tu hành đặc điểm tu chính là kim cương n g c thân phật khí ngưng gia minh vương bị sơn hà đồ bên trong bình thủy phủ nện đến nát như vân vụ tôn giả vậy mà gánh vác được thoát đổ mà ra minh giang phủ như thế có thể khiêng xem ngươi có thể khiêng mấy lần chu huyền hướng vân vụ tôn giả bá đạo chỉ đi kinh xuyên phủ tuyết sơn phủ liền đồng thời từ sơn hà đổ bên trong thoát ly đem kia vân vụ tôn giả nện đến thịt nát sư ơ n g tan bốn nén hương ta chết ở một cái bốn nén hương trên tay đây là vân vụ tôn giả trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ vân vụ tôn giả thần hồn đều bị bốn phủ đẻ chết nhưng sơn hà đổ bên trong còn lại châu phủ còn t ạ i nhanh chóng thoát ly hoàng nguyên phủ kinh thành phủ một phủ tiếp lấy một phủ đều rơi xuống phản phất ở nơi này rộng lớn vô ngần hỗn độn thế giới bên trong kiến tạo một cái khắc tình quốc sơn hà đổ không sai bị lắm dẹp đường hội phủ mà lúc này nhập thân vào mũi tên đại thiên linh bảo đồ hương hỏa ý chí cuối cùng mở miệng hậu sinh hôm nay hóa giải minh giang phủ hảo kiếp ngươi thủ đường hàn công chu huyền nghe được c ô m sắc hỏi ngươi là lao đạo sĩ hổ thẹn hổ thẹn minh giang phủ hảo kiếp ta nhận hạn chế quy tắc không xuất thủ được nhường ngươi cái tiểu bối bận b i ể u chết việc cực ngược lại không vội vàng chu huyền lại hỏi ngươi muốn dùng ta sơn hà đổ làm cái gì phật quốc đưa chúng ta tỉnh quốc một trận hảo kiếp chúng ta nếu không quá đáp lễ hắn một trận hảo kiếp sao xứng đáng làm lễ nghi chi bang lao đạo sĩ cười văn cười nói với chu huyền ngươi sự xong xuôi ta sự vừa mới bắt đầu. sơn hà đổ mũi tên bên trên bay xuống một sợi ý chí hưng hỏa đạo sĩ nhập thân vào chín tòa châu phủ phía trên thao túng tỉnh quốc cựu phủ hướng phía hỗn độn thế giới chỗ sâu trùng trùng điệp điệp bay đi phật quốc sáu nơi khu vực lấy chùa làm tên bảo sơn chùa chính là phật quốc khu vực trung ương khu phố ngay ngắn lao bách tính gặp mặt nho nhã lễ độ khắp nơi đều là cỡ nhỏ trổ miếu dân c h u n g k í n h cẩn nghe theo k í n h phật đã nơi đây gọi bảo sơn chùa vậy liền thật có một tòa bảo sơn chùa cao vút trong lây tựa hồ cùng liệt dương đủ cao c h bảo, bảo sơn trong n chùa c phật tâm hát vang một cây to lớn phát trị liền từ chùa bên trong trào lên mà ra đem gãy mất chùa tháp đâm về ở ngoài ngàn giảm mà trong chùa lại có mặt khác một đôi phật thủ làm tiền định hình phóng thích phật ra niệm lực muốn đi nâng ép hướng bảo sơn chùa đông đảo khu phố tỉnh quốc kiểu phủ kiểu phủ giảm xuống tốc độ dị thường chậm chạp dần dần liền lăng không treo ở chỗ nào đến nghiêm xúc ta không phải n g h i ệ t xúc ta là tới từ tỉnh quốc báo thù người hương cùng l ử a t ă n g thương thanh âm c h u y ể n khắp phật quốc bảo sơn chùa khu vực đồng thời chín tòa lăng không treo ở tỉnh quốc châu phủ tung xuống hàng trăm cây t h ầ n tơ dẫn dắt dáng xuống hai mươi ba tôn thần minh cấp bọn hắn là chu huyền bám vào sơn hà đồ bên trong thần minh khí tức có hương hỏa đạo sĩ đại thiên linh bảo đồ g i a trì bọn hắn cho dù không có chân chính thần minh chi lực vậy mỗi cái đều là ngồi tám nghìn chín tỉnh quốc bán thần phật quốc yêu tăng nhóm cho lão phu nghe kỹ các ngươi hôm nay muốn hủy chúng ta minh g i a phủ tạo bên dưới thiên đại hạo kiếp vậy lao phu liền trả lại cho các ngươi một tr c lần g sau các ngươi như còn dám tới tỉnh quốc lỗ mãng ta còn đến các ngươi phật quốc dạng chơi hương hỏa đạo sĩ ra lệnh một tiếng những cái kia tỉnh quốc cắt thần minh tựa như ác quỷ bình thường tiến vào các đường cái đạo lớn nhỏ trổ miếu không bao lâu các chùa miếu lớn bên trong liền tiếng la văn trời huyết quang vang khắp nơi nhưng hết lần này tới lần khác phật quốc bảo sơn chùa khu vực thiên vương minh vương tôn giả đều rất khó đi chi viện bọn hắn nâng tỉnh quốc chín tòa châu phủ nếu là bọn họ đi chi viện những n à y châu phủ một khi nệ n xuống mang tới hạo kiếp có thể so sánh tỉnh quốc thần minh giết tăng còn nghiêm trọng hơn được nhiều đây chính là hương hỏa đạo sĩ cho phật quốc người lưu lại vấn đề khó một ngày này tỉnh quốc hai mươi ba tôn thần minh cấp huyết tẩy phật quốc bảo sơn chùa khu vực một trăm sáu mươi bảy tòa trổ miếu giết đến hôn thiên ám địa. sát phạt thẳng đến hương hỏa đạo sĩ cái này một sợi ý chí tiêu tán mới thật sự kết thúc phật quốc đại hạo kiếp cảnh tượng đều phản ứng tại chu huyền trong tay chống g ô n g sơn hà đồ bên trên giết đến tốt bọn này yêu tăng chu huyền kêu tốt không đành lòng r thẳng đến quan sát xong trận này phật quốc đại hạo kiếp về sau mới lưu luyến không rời nhật du trở về minh giang phủ mê dương mộc sạn chương hai trăm sáu mươi mốt n g ư ờ i n g u y ê n lai、like、cũng có tâm một chương hai trăm sáu mươi mốt nguyên g u y ê n lai cũng có tâm một minh giang phủ mê dương mộc sạn lúc này đã là đêm khuya bởi vì thời tiết sáng tỏ hiểu nguyện tại chu huyền trên thân thể tung xuống một tầng x ư ơ n g trắng tiến đại nhân họa sĩ bọn hắn tâm tình nào có ánh trăng như vậy rõ ràng bọn hắn đều lo âu chu huyền an uy từ lúc chu huyền thần hồn nhật du đi tìm vân vụ tôn giả thời gian đã qua dòng g ã bốn cái giờ tiến đại nhân sẽ không là đã xảy ra chuyện gì a họa sĩ cũng muốn xé rách không gian đi tìm chu huyền nhưng hắn không gian phát tắc tựa hồ cũng không bao quát minh giang phủ kêu mấy vạn trượng lòng đất huyền tiểu tử người hiền tự có thiên tướng ngươi sợ cái gì tiên đại nhân trong lời nói rất có lòng tin nhưng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có chút khó đúng lúc này chu huyền thần hồn nhật du trở lại rồi hắn mở mắt đắng người nhìn lên thấy động tĩnh vội vàng đều x u ố n g lại đi lên t i ể u tiên sinh ngươi không có việc gì à? có thể hay không dựa vào sơn hà đồ cách vượt qua vân vụ tôn giả đám người đối với chuyện này ngược lại là không quan tâm bọn hắn lo lắng nhất chính là chu huyền tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì trận chiến ngày hôm nay chu huyền tại minh giang phủ du thần trong lòng địa vị lần nữa c ấ t cao chỉ cần hắn bình yên vô sự minh giang phủ gặp gỡ lại khó sự tình cũng là lội qua được đi ta không có việc gì nhưng là phật quốc sự l i ề n lớn chu huyền nói có một vị cao nhân khống chế ta sơn hà đồ t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến vào phật quốc nơi nào đó khu vực hắn đầu tiên là dùng sơn hà đồ bên trong chín tòa tỉnh quốc châu phủ đem khu vực kia bên trong cao nhất phật tháp chặn ngang đ ư c gãy sau đó để cựu p h ủ hạ xuống thần minh cấp, giết sạch rồi trên trăm tòa miếu thờ bên trong phật quốc yêu tăng c một nói minh giang phủ lớn như thế hạ kiếp dù là cuối cùng hóa giải khiến cho nước lũ không có sông vào minh đông khu nhưng minh tây khu gặp hai họa cực kỳ nghiêm trọng sợ là chết rồi chỉ ít có mấy vạn người nhiều đây là khổ quỷ người trèo thuyền các đệ tử cẩn trọng nghị cách cứu viện về sau từ thương số chết rồi nhiều người như vậy chỉ là đem đâm lưng minh giang ba tôn thần minh cấp giết chết vậy xuất không giá cơn giận này nhạc sĩ nghe nói cao nhân không chê chu huyền sơn hà đồ giết nhiều như vậy phật quốc yêu tăng liền nổ ngụm trọc khí cũng chính là trước mặt không có rượu nếu không làm phù một đại bệnh kia vân vụ tôn giả tự nhiên cũng bị cao nhân kia đánh giết đi tiến đại nhân hỏi hắn biết rõ kia cái gọi là cao nhân là ai hưng ơ cùng l ử a nha chỉ có cao nhân như vậy xuất thủ tài năng cho phật quốc lấy trọng thương vân vụ tôn giả bị ta sơn hà đồ ép tới thịt nát sư tan chu huyền giảng ở đây thời điểm liền nhìn về bành hầu đầu lâu hỏi nhìn thấy không phật quốc bất quá là một đám hồ giấy ngồi tám chín vân vụ tôn giả cũng là thịt dài cao nhân xuất thủ phật quốc khu vực đồng dạng bị thương nặng ai bành hầu than thở hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết lúc này hắn ngược lại nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện chu huyền ngươi rất giống ta giống lúc còn trẻ ta bành hầu một đời cũng không phải là bất cứ lúc nào đều nhu nhược c h ỉ ít tại hắn phi thăng bầu trời trước đó hắn là thụ tộc bên trong phải tính đến dũng sĩ hắn cũng không phải bất cứ lúc nào đều tàn bạo hắn đã từng vậy một lòng vì thụ tộc suy nghĩ ta có thể giống ngươi cái này bất ức chu huyền không phục lắm ta cũng không phải bất cứ lúc nào đều bất ức bành hầu than thở nói đợi trước bành hầu để hình xăm thụ tộc đệ tử tại tu hành thời điểm cống lên hương hỏa cống lên hương hỏa ở đâu một cái đường khẩu đều bình thường đường khẩu sau lưng liên tiếp lấy thần minh dị quỷ đệ tử tu hành thời điểm cho bọn hắn cống lên một chút hương hỏa cũng là nên nhưng đời trước bành hầu muốn được nhiều lắm muốn hình xăm tộc nhân cống lên năm thành hương hỏa mỗi một ngày tân tân khổ khổ để giành được hương hỏa nhưng phải cho thần minh nộp lên trên một nửa quả thực khinh người quả đ á n g thế nhưng là đời trước bành hầu Lại k hắn ô n nhân liên g chế tộc h tiếp, t h ô nói g những cái kia không nguyện cống hương nghiêm trọng những người người. qua quái quay kia hỏa kia liên làm lên lên làm tiếp, cái nhiễm cái trên hắn nhân, bệnh, hình, nhân hình Hắn n tộc thậm tộc xăm cho chí cực ý sẽ xử điểm này bành thăng ngược lại là nói qua chính là bởi vì đời trước hình xăm dị quỷ q u á tàn bạo thế là thụ tộc mới toàn tộc bồi dưỡng thiên tài muốn phi thăng bầu trời chém giết hình xăm dị quỷ tộc nhân chịu không được tàn bạo thống trị hình xăm nhất tộc trong thân thể cho tới bây giờ liền có hiếu chiến huyết mạch ta là lúc ấy thụ tộc thiên tài thăng nhập tám nén hương về sau đều có ngàn cái tộc nhân c ă n nguyện làm thức ăn của ta giúp ta trèo lên đến chín nén ngang những cái kia tộc nhân thần hồn lại treo ngược trên hoa đảo tổ thụ khiến cho ta lĩnh ngộ thiên quỷ đồ ta chính là dựa vào bức tranh này phi thăng bầu trời chém giết đời trước bành hầu bành thăng đối bành hầu cựu hận cực sâu nhưng không có nghĩa là hắn không thừa nhận đã từng bành hầu vì thụ tộc làm hết thảy hắn mở miệng nói ra bành hầu nếu ngươi sơ tâm không thay đổi ngươi hôm nay vẫn là thụ tộc đại tổ có thể ngươi tại sao phải biến đâu cũng thay đổi không phải ta một tôn thần minh bành hầu đông nhiên trợn mắt cho xoe nói t ỉ n h quốc ý chó giữ nhà mỗi một vị thần minh đều có bản thân thần quốc kia thần quốc là hưởng thụ địa phương sao không là giam giữ chúng ta tơ vàng chết lồng chúng ta mỗi ngày đều muốn quan sát lấy nhân gian d ị động nếu là xảy ra sai sót tỉnh quốc ý chí liền sẽ trừng phạt chúng ta loại kia trừng phạt ta gánh không được ta muốn tránh thoát tỉnh quốc ý chí người gánh không được nhưng cung chính gánh vác được tiễn đại nhân thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng có chút nhịn không được liền đem cung chính tên tuổi rời ra tới cung chính tại tiễn đại nhân trong mắt chính là nhất có thần minh ý vị thần minh nhiều năm qua tuyệt không tháng b ố thần tiễn đường khẩu đệ tử không có người muốn đi thay thế cung chính cung chính a ha, ha. ha, ha. bành hầu nghe tới cung chính danh tự về sau liền giống nghe được cái gì chê cười đồng dạng cười ha ha lên đến người cười cái gì ta cười ngươi có mắt không t r ọ n g tiễn đại nhân a tiễn đại nhân phụ thân của ngươi là đời trước thần tiễn đường chủ hắn thật là chết trong quang âm dưới sao vậy ta làm sao ở trên vòm trời thần quốc bên trong gặp qua đầu của hắn đâu ngươi nói hiệu nói v ư ợ n g ngươi nói ta nói bậy vậy coi như ta nói bậy đi lúc này trên bầu trời vô hình bốc lên nổi lên sấm q u ậ n mấy ngàn cỗ sen lẫn lôi điện giống như là một tầng n ô i hải trong biển bọt nước bốc lên phải tùy thời thôn vệ hết có can đảm người khiêu chiến hắn Chật chật, t r ê ngắn trời có n ư ờ i không ngắn gọn sau, một lời nói đinh hay nhức góc ngay sau đó bành h ầ u đầu lâu dâng lên tiễn đại nhân nhấc cùng liền muốn bắn rơi nó chu huyền lại đưa tay ngăn cản tiễn đại nhân chỉ thấy k â y bành h ầ u đầu lâu lên tới năm mét chỗ liền ngừng lại ánh mắt sáng rực nhìn qua chu huyền nói chu huyền ngươi là dũng cảm lại thông minh người sớm muộn sẽ trở thành tình quốc đại nhân vật về sau nếu là tu ra chín nén ngang lửa tuyệt đối không được phi thăng bầu trời kia là một cái đầm nước bẩn hắn tự hồ còn có rất nhiều lời phải nói nhưng bầu trời thần lôi cuộn cuộn như đang uy hiếp cảnh cáo cuối cùng bành hầu không thể nói ra hắn đưa ánh mắt về phía bản thân thi thể nói hình xăm nhất tộc t h ầ n cách nhất định phải lưu tại hình xăm đây là các ngươi tương lai nói r ằ n g ở đây bành hầu thi thể liền tại nứt ra một mảnh lá cây và nóng g n bay đến chu huyền trong tay hắn đem lá cây màu vàng nóng một nắm liền đem tới bí cảnh bên trong mà bành hầu thì thở dài một tiếng về sau đầu lâu liền nhắm mắt lại rơi xuống trên mặt đất giếng máu đạo quan trên tường con mắt bắt đầu điên c u ồ n g chất động chu huyền lại ngăn lại giếng máu giếng tử bành hầu thi thể trước giữ lại chu huyền nói ta muốn cho bành thăng chế tạo một bộ nhục thân tại hình xăm cấm địa bên trong liền có bành thăng nguyên bản thân thể nhưng thời gian trôi qua nhiều năm như vậy đến cùng còn có thể hay không một lần nữa dung nạp bành thăng ta không có năm chắc mà bành hầu nhục thân thì lại là bành thăng một cái khác lựa chọn Trước giữ đi chu huyền an ủi giếng máu minh giang hạo kiếp triệt để kết thúc theo bành hầu chết đi trên trời bốc lên xét đánh vậy dần dần yên tĩnh bầu trời đem lại trở nên tĩnh mịch các vị hôm nay đều vất vả sớm đi trở về nghỉ ngơi chu huyền hướng phía đám người ôm quyền về sau liền g ư i lên đại hắc con l ử a hướng phía đông thị đường phố đi đến tiễn đại nhân thì tại tại chỗ ngưng thần suy nghĩ bành hầu kia phen lời nói đối với hắn sung kích quá lớn đại hắc con l ử a dần dần đi ra khỏi tầm mắt của mọi người chu huyền đem tâm thần trở lại bí cảnh bên trong nói với tưởng tiểu thư bành hầu thân thể có thể hay không rút ra đến trí nhớ của hắn đem bành hầu thân thể coi như bành thăng đục thân một cái lựa chọn khác bất quá là chu huyền tìm cớ bành hầu lời nói có thể dẫn tới trên trời thần lôi lận qua lật lại đã nói lên hắn biết đến sự tình vô cùng có giá trị đầu tiên muốn tìm tới phương pháp tường tiểu thư nói phải tốn thời gian hừng b à n h hậu sự tỉnh cũng không phải quá gấp ngươi từ từ sẽ đến cũng được chu huyền nói chương hai trăm sáu mươi mốt ngươi nguyên lai、like、cũng có tâm hai chương hai trăm sáu mươi mốt ngươi nguyên lai、like、cũng có tâm hai đông thị giữa đường vân tử lương cùng thúy t h còn tại tìm kiếm lấy một hoa tiểu phúc tử vân tử lương trong tay còn nắm bắt một cái ngân s ắ t hạch đảo đây là phật quốc chủ não nó tại đông thị giữa đường muốn tỉnh lại bách quỷ chi mẫu thanh âm tần suất cùng hình xăm c ổ tộc bành hồ kêu gọi bách quỷ dao cùng loại thúy t h tự nhiên nghe hóa thành bốn đ g ô i cáo ngậm lấy dịu giấy đi chặt đông thị giữa đường cây h o ẹ đất bằng sinh ra cây h o ạ i cảnh đem phật quốc chủ não b ọ c lại hiện tại là của ta đồ chơi rồi vân tử lương vừa đi một bên lung lay chủ não nói trong này thế nào không có văng động lao vân đừng đùa tranh thủ thời gian tìm hoa tử cùng phúc tử thúy tỷ khuyên t ì m rồi một ngày đều không tìm được đâu cái này hai phá hải tử đi đâu vậy vân tử lương đem phật quốc chủ não nhét vào trong túi vì phòng ngừa nó chạy trốn hắn ngay cả miệng túi chụp đều cho thắt lên lao vân ngươi là tầm long thiên sư ngươi dùng dùng tầm long thủ đoạn tìm tiếp thúy tỷ thúc dùng nói ta dựa vào cảm ứng tầm long nhưng ta cái này cảm ứng hiện tại không có tác dụng vân tử lương có chút thiết khí nói nếu là đông thị đường phố khí tức cổ quái chậm c h ễ lao vân cảm ứng đây cũng là được rồi nhưng thúy tỷ nắm giữ lấy đông thị đường phố phong thủy trận chìa khóa nàng đóng rồi phong thủy trận lao vân vậy không cảm ứng được không có cách hai người chỉ có thể chậm rãi từng bước đem lớn như vậy đông thị đường phố từng góc khuất rơi đều tìm toàn bộ sửng sốt không có tìm được lần này lão vân tìm được lão họa trai nơi vậy mà gặp một người quen hoàng môn hoàng hy vân ra hoàng hy thấy vân tử lương hơi con người hoàng gia k h u y nữ trường hợp như vậy hơn nửa đêm gặp được ngươi vân tử lương cười cười xem như bắt chuyện qua không thể tính xảo ta là chuyên tới tìm ngươi hoàng hy nói tìm ta làm cái gì phong thủy chúng ta hoàng môn mộ tổ vậy ta không có thời gian vân tử lương trực tiếp từ chối đạo nói ta còn phải tìm tiểu phúc tử một hoa đâu hoàng hy nghe tới nơi đây lập tức kiêu ngạo vỗ bộ ngực nói cái này bao lớn c h ú t chuyện ngươi bao chúng ta hoàng môn trên thân chúng ta hoàng môn đệ tử trải rộng minh gian phủ ngạch trải rộng minh đông khu minh tây thế nào rồi các ngươi hoàng môn không còn được minh tây bị chìm chết đối u rất nhiều người chúng ta hoàng môn không x e n v à o nhưng chết đối u một tổ tiếp lấy một tổ hoàng b ị tử dì tan mãi m ạ i hôm nay khóc một ngày hoàng hy là hoàng b ị tử thuần động vật cùng nhân loại không có quá nhiều đồng cảm vậy ngươi đem hoàng môn đệ tử thả ra cho ta thật tốt tìm xem một hoa cùng tiểu phúc tử vân tử lương nói được nhưng ngươi phải đi phong thủy chúng ta hoàng môn mộ tổ t thành giao vân tử lương không cảm ứng được liền không thể tìm người chẳng bằng đem chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp hoàng môn đệ tử đi làm hoàng hy thấy vân tử lương đáp ứng rồi liền đánh cái hô lên cách đó không xa trong ránh thoát nước leo ra một con bẩn thịu mập mạc hoàng bì tử hướng phía nàng đi đến hoàng hy cúi đầu đối hoàng bì tử dỉ thai sau một lúc kêu hoàng bì tử lĩnh mệnh lệnh liền lại nhảy vào khe nước vân ra các đệ tử tổ chức người tìm đi không bao lâu liền có thể đợi đến tin tốt lành vậy được ngươi dẫn đường ta đi mộ tổ tiên nhà ngươi bên trong nhìn một cái vân tử lương cũng là có chuyên nghiệp tô dưỡng đã ngươi tìm người lôi lệ phong hành vậy ta phong thủy vậy không lôi lôi kéo kéo chu huyền trở lại tiệm tĩnh nghi bên trong triệu vô nhai má phải đỏ rực ta thần thời gian mạc đình sinh đều ở đây bên trong góc ngồi sùng tại nhai tử ngươi để mạc đình sinh đánh mặt sưng phủ thành cái này hình dạng hắn cái nào đánh được ta a ta là bản thân đánh chính mình triệu vô nhai bưng lấy c h é n t r à nhấp một n g ụ m t r à người gần nhất như thế cưỡng bản thân đều không gông tha bản thân chu huyền cũng đi rót chén nước chủ thuê nhà người đ o á n ta bốn cái giờ trước nhìn thấy cái gì cái gì chu huyền uống nước nhìn thấy một đầu bốn đôi hồ ly p h ú chu c huyền tại chỗ liền đem nước t r à phun tới hắn không cần nghĩ bốn đôi hồ ly chính là thúy tỷ phật quốc chủ nào đến đông thị đường phố tỉnh lại bách quỷ chi mẫu thúy tỷ vì bảo hộ một hoa ra tay rồi nhưng bởi như vậy thúy tỷ thân phận liền bại lộ ta đương thời liền cho chính ta một bàn thai quang thiên b ạ c h nhật ta sao có thể làm cái này mộng triệu vô nhai rất là đắc ý nói chu huyền nghe đến đó lại nhìn một cái nhai tử trên mặt k i a đỏ bừng giấu bàn tay trong lòng nói không hổ là ngươi nhà nhai tử tiểu tử ngươi thay đổi chu huyền nói với triệu vô nhai biến thành dạng gì trở nên càng ngày càng có thể nhận rõ ràng mình chu huyền trung điệp gật đầu lấy biểu đối triệu vô nhai công nhận ta đây là tự mình hiểu lấy triệu vô nhai đi đến mặt đình sinh trước người một cước đá vào hắn c h i n ô n g đặc vị này phật quốc thái bình tăng nao nao kêu gào nhưng chính là như thế đau nhức mạc đình sinh cũng không ngầm đầu cho chủ thuê nhà biểu hiện ra biểu hiện ra ta nghệ thuật làm sao như thế khó đâu triệu vô nhai đem mạc đình sinh đầu cưỡng ép lôi dậy trên mặt hai cái chiếu sáng dạng rỡ ngốc bức hai chữ đều sáng rõ chu huyền con mắt đau nhai tử người cái này thư pháp còn có chút môn đạo đâu chu huyền kiếp trước có cái yêu thích chính là viết bút lông chữ hắn trong chu ra ban viết cờ phan ngay cả đại sư huynh đều gọi t á n chính là tiện tay một viết cái này đi chữ ngọn buồn còn viết không thế nào đoàn chính đâu địa phương còn lại vẫn còn có chút thủ bút triệu vô nhai cười nói chu huyền từ triệu vô nhai khiêm tốn bên trong nghe ra một loại không khiêm tốn cảm giác cũng lời cùng hắn tranh luận hắn nắm chặt mạc đ ỉ n h sinh cổ áo thái bình tăng vân vụ tôn giả bị ta hình xăm đồ đẻ chết rồi người giết không được vân vụ tôn giả cấp độ không đủ ta chẳng những giết vân vụ tôn giả còn giết tới các người phật quốc không thể nào ngươi đi không được phật quốc thật sao chu huyền liền đem phật quốc bảo sơn chùa khu vực khu phố bố trí ân tình phong mạo miếu thờ phong cách đều cùng mạc đ ỉ n h sinh giảng được rõ ràng bảo sơn chùa mạc đình sinh càng nghe liền càng là chân kinh hắn cuối cùng minh mạch chu huyền không phải g i thổi lỗ trống hắn là thật đi qua phật quốc n g u đúng lai kia khu vực i Bảo Sơn thế trước hôm nay đều tính đã từng hôm nay tỉnh quốc cao nhân xuất thủ đem các người phật quốc bảo sơn chùa khu vực lão bách tính yêu tăng giết đến một tên cũng không để lại chu huyền cố ý đem huyết tẩy phật quốc chiến quả mở rộng lừa dối mạc đình sinh hắn làm như thế chính là vì để mạc đình sinh cái này chó đ ẻ độc kế nhỏ người đạt được vậy cảm nhận được sâu tận xương tùy đau n h ấ t người nói vậy n g ư ơ i không có bản lãnh lớn như vậy n g ư ơ i nói vị cao nhân kia cũng không có n g ư ơ i đoán đoán chúng ta có hay không bảo sơn chùa bị ta sơn hà đ ổ c h ặ n ngang đục gãy cao nhân tại sơn hà đ ổ bên trong tiếp dẫn hai mươi ba tôn thần minh cấp giáng lâm tại cái kia khu vực nhìn thấy người sống liền giết nhìn thấy yêu tăng liền chặt vô luận nữ nhân hai tử một cái đều không bỏ qua người có bút bê a có lão b à a có cha mẹ a về sau cũng không có chu huyền mạc đình sinh nghe tới nơi đây bi thương đã ngược dòng thành sông hắn huy quyền muốn đi đập lên chu huyền triệu vô nhai một cước đem mạc đình sinh đạp ở trên mặt đất trâm trọng nói n h a n h a ngươi cái này phật quốc thái bình tăng nguyên lai cũng co tâm à người nhà ngươi đều chết ở chủ thuê nhà trên tay hiện tại biết rõ thương tâm ngươi mưu toan dùng nước lũ người quẹ hủy đi minh giang phụ thời điểm làm sao không thương tâm đâu mạc đình sinh bị đạp ở trên mặt đất n ư ợ c chập trùng lên xuống chỉ vào chu huyền tịch liệt bi thương để bình thường miệng lưỡi dẻo kéo hắn một chu ữ huyền miêu tả phật quốc thảm thiết tình trạng tiến một bức kích thích mạc định sinh hắn bi thương đến thực hạng không tự chủ được gào khóc lên chớ nói van cầu ngươi đừng nói ta không có vợ con cũng không có cha mẹ cầu ngươi đừng nói lựa gạt người khác có thể đừng đem chính mình cũng lựa chu huyền lạnh như băng cười nói hôm nay ngươi lại ở bên trên một đêm đừng quá bi thương cũng muốn tưởng tượng ngày mai làm sao đối mặt phong tiên sinh chu huyền phát g i ắ t phong tiên sinh cùng mạc đình sinh tựa hồ là thật sự có hữu nghị mạc đình sinh trong ngày này vô số lần nâng lên phong mạc ngôn đều gọi hô hắn vì phong tiên sinh không có chửi rửa không có vũ nhục á i này rất không phù hợp mạc đình sinh loại tiểu nhân này b ả n tính ta không gặp phong tiên sinh ta không muốn gặp hắn mạc đình sinh lần nữa gào khóc hoàng môn mộ tổ xây ở đông thị đường phố nam sơn là một tòa dưới mặt đất lăng mộ hoàng hy dẫn thúy tị vân tử lương lên núi lăng mộ lối vào tại giữa sườn núi một cái không thấy được nhỏ nấm mồ bên trên cách cửa vào càng gần vân tử lương liền càng cảm thấy cổ q u á i ta cảm ứ n g được vân ra ngươi cảm ứ n g được cái gì ta cảm ứ n g được tiểu phúc tử khí tức rồi cái này hoang sơn giã lĩnh ngươi đi nơi nào cảm thụ tiểu phúc tử khí tức hoàng hy đều cảm thấy cổ q u á i vân tử lương lại thuận khí hơi thở đưa trong tay đèn lồng hướng trên mặt đất vừa chiếu liền nhìn thấy một vũng lớn vết máu chương 262, h ì n h xăm cửa một chương 262, h ì n h xăm cửa một đèn lồng đem trên mặt đất vết máu soi sáng ra tản nhẫn màu sắc vân tử lương chỉ cảm thấy đầu mình phát không t h ú y tỷ vậy theo bản năng suy luận chảy máu dấu vết đại biểu cho cái gì mạnh đem miệng che lên thân thể không tự chủ nhẹ nhàng run r u dày vân ra ngươi xác định vết máu này là tiểu phúc tử hoàng hy vậy phát hiện sự tình hơi lớn hoàng sơn giã linh bên trong xuất hiện tiểu phúc tử vết máu ý vị này điểm đại hung xong tiểu phúc tử nếu là xảy ra vấn đề rồi ta thế nào cùng tiểu huyền bàn giao a vân tử lương lấy lại tinh thần lúc này vỗ bắt đùi gào khóc lên đến tiểu phúc tử là theo chân chu huyền đến minh g i a phủ hai người tại bình thủy phủ liền tương đương có tình cảm nếu là phúc tử xảy ra chuyện chu huyền sợ là muốn bằng thêm cực lớn bị thương mà lại coi như không có chu huyền cái tầng quan hệ này tại vân tử lương cũng rất thương cảm nếu là tiểu phúc tử thật xảy ra đại sự gì trong lòng của hắn sẽ rất h ồ thẹn tiểu phúc tử tại chu g i a tiệm tính nghi bên trong t h u tất cả mọi người thích hắn là một triệu mệnh nhỏ quá tử ngày bình thường làm việc cần cù chăm chỉ thì khỏi nói chỉ nói nấu cơm đặt mua y phục hắn sẽ vụng trộm ghi nhớm ọ i người quen thuộc nấu cơm nên làm cái gì khẩu vị tìm may và tìm cái nào một nhà đều không cần những người còn lại đề điểm ngũ sư h u n h thích tiểu phúc tử triệu vô nhai vậy thích vân tử lương thì càng thích tiểu phúc rồi tìm tìm phải đem tiểu phúc tử tìm tới vân tử lương hai mắt nhắm nghiền muốn tiếp tục cảm ứng tiểu phúc tử khí tức thúy tỷ thì nói đừng cảm ứng đến ta trên l ư n g đến chúng ta yêu t ộ c đối máu khí ứ u giác cực mạnh rằng ở đây thúy tỷ hai tay phun ra già sương ngủ đến một tầng sương mở đưa nàng quanh thân bão phủ chờ sương mở tán đi về sau thúy tỷ liền biến thành một con to lớn bốn đôi hồ ly so với bình thường ngựa còn cao lớn hơn chút thấy thúy tỷ hoa yêu vân tử lương ngược lại là không có gì biểu hiện hắn cùng chu huyền bình thường đã sớm biết thúy tỷ thân phận chân thật đông sơn cám ơ n nhưng hoàng hy lại nhìn đến gốc hoàng môn tại đông thị giữa đường có cái đại hoa trên mặt đường người n t hoàng ú y tỷ tại t r n ấn tượng n g của nàng, chính cần cụ thực hiện như thế ăn bên trong trung bản đường, hiện tại biến lớn là lao sạp tại đồ môn ộ t thể đầu hồ h ly, nàng làm nàng sao có k g k i n hoàng ngạc. h môn hoàng hy o à gặp qua hồ gia tỷ tỷ dám hỏi ngài là hồ gia cái nào một môn cái nào một chi hoàng hy là tinh quái thúy tỷ cũng là tinh quái cái khác kế i n tử nghiêu chó đen đều có thể tại dưới cơ duyên xào hợp mở ra linh trí tu thành tinh quái thậm chí là một cái cây nếu là tạo hóa đủ một dạng có thể tu thành tinh quái nhưng tinh quái cùng tinh quái cũng không một dạng có năm đường tinh quái cùng đông quan phụ xạ m ạ n đệ tử quan hệ đánh được rất lao bọn hắn tại danh nghĩa cũng là x ạ mạn đường khẩu ngoại môn đệ tử x ạ mạn sau lưng liên tiếp lấy dị quỷ trường sinh giáo chủ tiêu năm đường tinh quái liền nhận trường sinh giáo chủ vì tổ sư cái này năm đường tinh quái theo thứ tự là hồ ly hoàng b i tử con nhím rán con chuột gọi hồ hoàng trắng liễu sám năm môn tinh quái tại tinh quái bên trong địa vị tự nhiên là cực cao năm môn bên trong lấy hồ tinh cầm đầu hồ tinh đều họ hồ xem như coi trọng nhất gia phong lễ nghi hoàng môn thấy hồ gia đệ tử tự nhiên muốn hành lệ vân an nhưng thúy tỷ hiện tại quan tâm một hoa cùng tiểu phúc tử nào có thời gian phản ứng nàng chỉ nói âm thanh bàn mạn không nội trước chờ dọn dẹp chủ ý thúy tỷ ý tứ đừng để hoàng hy bảy hỏi tám hỏi trước xử lý chuyện đứng đắn gấp rút theo tỷ tỷ hoàng hy không nói thêm lời leo lên bốn đôi cáo mà vân tử lương sớm liền ngồi ở cáo trên lưng bốn đôi cáo cúi đầu tỉ mỉ hít hà trên mặt đất vết máu đem bên trong mùi nhớ kỹ về sau liền bắt đầu chạy như một đoàn quần quần mây chu ra tiệm tình nghi bên trong triệu vô nhai viết chữ nghiện muốn tại thời gian trên mặt vậy trên gai chữ cái này vừa cầm lấy bút máy một đạo la bản đ đây là tấm long đường khẩu mật tín triệu vô nhai đưa tay điểm nát la b à n trong thư nội dung liền ở hắn trong tâm hải nổ tung a đông sơn cáo lại có động tĩnh sao triệu vô nhai gãi gãi đầu chu huyền nghe liền hỏi nhai tử thế nào rồi vừa rồi đường khẩu phát mật tín cho ta nói đông sơn cáo nương lại có động tĩnh còn mắng ta nói ta hành sự bất lực mắng có thể khó nghe triệu vô nhai giận dữ phàn nàn nói đông sơn cáo nương đã động vậy ta liền giúp ngươi tìm chu huyền nói ta nhật du nhanh mấy giây lát ở giữa có thể nhìn lượn đông thị đường phố vậy ta có thể nói cái gì cảm ơn a chủ thuê nhà đều là người anh em đang cái gì cảm ơn với không cảm ơn chu huyền lên lầu hai phòng ngủ đem cửa phòng khóa chặt về sau liền n h ậ t du quan sát đông thị đường phố hắn biết rõ thúy tỷ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không hoa cáo đã hoa cáo đã, hoa cáo, đã nói có đại sự phát sinh mà thúy tỷ cùng l ã o vân phải đi tìm tiểu phúc tử một hoa bốn đôi u cáo tại đông thị đường phố nam sơn trào lên không bao lâu liền ở một cái mở miệng nhỏ nấm mồ trước dừng lại nhỏ nấm mồ đỉnh bị sốc bên trong lão quan tài bị ném tới mộ phần bên ngoài trong đất bùn lộ ra cực kỳ lộn xộn thúy tỷ bước chân ngừng lại chờ vân tử lương cùng hoàng hy rơi xuống cáo sau lưng nàng đột nhiên nhảy lên thấp nằm ở mộ phần trên đỉnh hướng phía trong mộ dùng sức hít hà về sau liền lần nữa h ó a thành người chỉ vào trong mộ nói mộ phần dưới có một cái thông đạo chỉ nghe đến rồi tiểu phúc từ mùi nhưng là không có một hoa mùi có hoa từ mùi chỉ là phi thường yếu đ ớt chu huyền thần hồn nhật du mà tới tiểu huyền sao ngươi lại tới đây vân tử lương hỏi minh giang p h ủ hạo kiếp lắng lại ta liền thanh nhàn vừa rồi tầm lòng đường khẩu cảm nhận được đông sơn cáo lương di động ta sợ các ngươi có cái gì đại sự không yên lòng liền tới tìm các ngươi chu tiểu phúc tử cùng một hoa không thấy lão vân tìm được tiểu phúc tử vết máu ta nhất thời xuất ruột cho nên các ngươi một mực tìm tới cái này nấm mổ nơi đến rồi chu huyền không có chở vân tử lương đám người một đợt hành động mà là một mình n ẹ du từ nấm mổ đỉnh chỗ trong thông đạo tiến vào dưới mặt đất hãn thần h ồ n một tiếng liền phát hiện nấm mổ phía dưới đúng là một cái dưới đất lăng mộ mộ miệng hành lang hai bên đinh lấy từng chương ra người hình xăm những này hình xăm có cùng loại thụ tộc hình xăm ký thức nhưng đồ án chu huyền lại không làm sao gặp qua phần lớn là mặt xanh vàng ác quỷ trí tướng cổ tộc hình xăm thấy cổ tộc hình xăm chu huyền trong lòng liền nắm chặt cực kỳ rồi hắn biết rõ tại hai mươi ba năm trước hình xăm cổ tộc mạnh nhất đại tế t ì ngọc môn đại tế t ì liền tới đến rồi đông thị đường phố muốn bồi dưỡng bách quỷ giao để bách quỷ c h i m â u t r u y ề n sinh mà trận kia bồi dưỡng chính là để một trăm h à i nhi tự giết lẫn nhau thừa đến sau cùng k i a một người chính là bách quỷ giao một hoa chính là bách quỷ giao bây giờ một hoa mang theo tiểu phúc tử trở lại trốn cũ sợ là chẳng lẽ một hoa tại si khỏi bệnh rồi về sau liền thức tỉnh thích giết c h ó tập tính đem tiểu phúc tử đưa đến chỗ này chu huyền nơi nào còn dám nhiều nghĩ lần nữa nhận xâm nhập cái này nấm mổ phía dưới địa cung địa cung dưới nhất một tầng là một tảng đá dựng tế đàn trong đàn có thật nhiều thi cốt đều là chút h à i nhi mảnh tiểu xương cốt bắp đùi của bọn n ó xương chỉ có người trưởng thành thủ đoạn xương một nửa phẩm chất tế đàn dưới đáy dùng máu vẽ ác quỷ đồ án bây giờ niên đại xa xưa vết máu đã phai màu đường nét vậy loang lộ không chịu nổi một hoa lúc này ngồi ở chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng đầu lâu bông xuống mà tiểu phúc tử thì nằm ở cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền hai đầu cánh tay máu đen không chịu nổi mãi mãi chu huyền trong lúc nhất thời sinh ra táo bạo ý nghĩ muốn đem một hoa đầu cho vặn xuống tới cho tiểu phúc tử báo thù nhưng rất nhanh hắn ý nghĩ này lắng lại bởi vì hắn cảm thấy được tiểu phúc tử trong thân thể nóng k i n h đồng thời còn phát hiện tiểu phúc tử bộ ngực lấy cực nhỏ biên độ co vào tiểu phúc tử cũng chưa chết chương 262, h ì n h xăm cửa hai chương 262, h hình xăm cửa hai chu đại ca ngươi đến rồi chu huyền lúc này cũng không có thần hồn hiện tướng nhưng một hoa lại phát giác tung ảnh của hắn điều này cũng không kỳ quái dù sao một hoa là chu huyền người trong kính một hoa ngươi hôm nay thế nào rồi chu huyền hiện ra thần hồn cự tướng vậy học một hoa dáng vẻ ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn một vẽ vẫn như cũ cúi t h ấ p đầu hỏi những người xấu kia ngươi đều đối phó hết à? không sai biệt lắm rồi chu huyền nói ba cái thần minh cấp đều b ỏ mình vân vụ tôn giả cũng đã chết đi duy chỉ có vạn sắp giới cùng trăm mắt đại tế ti tạm thời không có tìm bọn hắn gây chuyện hai người bọn họ tại minh thạch bên trong đã giảng đến bọn hắn ở kinh thành phủ chu huyền nếu là nhật du đến kinh thành phủ mang theo sơn hà đồ quá khứ sợ là muốn trêu chọc đại p i ề n thái họa sĩ đã từng nói qua k i nếu h thành p là duy n h trong đó nén hương nhân gian bán thần số lượng không thụ quang giới t âm tư đó có hiểu được không gian pháp tắc người chu huyền thần hồn dù là có nhật du cất tốc cũng rất khó thoát thân bất quá trốn một cái vạn s ắ c giới cũng không còn cái gì quá không được nàng có thể đi hình xăm cấm địa đi được rơi ạ chu huyền mục tiêu kế tiếp chính là tiến đánh cấm địa bắt ba đầu phật đá mặt khác hai tôn pháp thân minh giang phủ người xấu bị ta đánh không sai biệt lắm rồi chu huyền nói với một hoa ngược lại là ngươi chạy thế nào chỗ này đến rồi tiểu phúc tử lại là chuyện gì xảy ra ta hai ngày này luôn luôn đang nằm mơ một hoa mặc dù túi đầu nhưng chu huyền nghe thấy hắn nước mắt nhỏ xuống thanh âm ta ở trong mơ mơ tới rất nhiều tiểu đồng bọn mấy chục trên trăm cái chúng ta cùng một chỗ chơi l ù a một đợt xuống sông màu cá nhưng là đột nhiên có một ngày sắc trời lớn ám không có đồ ăn chúng ta lợi dụng đối phương máu thịt lắm thức ăn chúng ta tại tàn sát lẫn nhau mà ta là sống đến sau cùng cái tia người ta giết rất nhiều người những người kia rõ ràng là đồng bọn của ta đây chẳng qua là một giấc mộng chu huyền quyết nhủ ta thật hy vọng đây chẳng qua là một giấc mộng một hoa dùng cánh tay lau đi nước mắt quật cường nói hôm nay ta bỗng nhiên trở nên hung t à n tỉ tỉ nuôi dưỡng ở trong nhà đẻ trứng gà mái bị ta sống ăn ta cắn cổ gà giống như bị điên mút vào máu của nó q u á i mộng để cho ta trở nên hung t à n đồng thời ta lại chịu đến một loại nào đó ý chí triệu hoán ta nghĩ đến cái này tế đàn nhìn xem tiểu phúc tử đi theo ta ta để hắn không muốn đi theo ta ngươi là tiểu phúc tử tại minh giang phụ người bạn thứ nhất tiểu phúc tử là ta đ ờ i này người bạn thứ nhất một hoa bỗng nhiên ngầm đầu nói như đinh chém s á t ta muốn hướng trên núi đi hắn một mực đi theo ta hắn nói hắn không yên lòng ta đến rồi trên núi ta trong xương c u ố t khát máu bắt đầu bục phát ta khống chế không nổi chính ta ta đem tiểu phúc tử b ổ nhào ta giống trên núi sói đi cắn hắn hai tay của hắn vết máu chính là ta cắn một hoa giảng ở đây về sau còn nói nhưng đã từng tiểu phúc tử cùng ta chơi đùa t ì n h cảnh lại một lần lần nổi lên ta cuối cùng khống chế được bản thân ta tiếp tục hướng trên núi đi tiểu phúc tử hai tay bị ta cắn được máu thịt bốc lên nhưng hắn còn tại đi theo ta chu huyền gật gật đầu nói tiểu phúc tử đ ứ a bé này tử có chút xi、si. một hoa cuối cùng tựa đầu nâng lên nhìn về phía chu huyền chu đại ca ngươi đi đi mang lên tiểu phúc tử đi ta nghĩ tại trong cái tế đàn này ngây ngốc cả một đời chu huyền giờ khắc này cũng mới thấy rõ một hoa trên cánh tay có cực sâu dấu răng bây giờ khát mau hắn tiểu phúc tử nằm ở bên cạnh tựa như một cái đói đến choáng váng tên ăn mày gặp được một cái nóng h ổ i bánh bao thịt hắn dựa vào đau đớn kịch liệt cảm giác bảo chỉ sau cùng tỉnh táo mới không có ăn hết tiểu phúc tử mà lúc này một hoa có chút không tiếp thụ nổi bản thân quá khứ vậy mà sinh ra không nguyện ý rời đi cái sơn động này một hoa ta cho ngươi thêm nói một lần ngươi chưa từng ăn qua đồng bạn đó là một mộng chu huyền lần nước huyên đó không phải là mộng đó không phải là mộng một hoa mánh đập lấy tế đàn trên tế đàn vết máu đông nhiên sáng ngời lên ác quỷ máu đổ phát ra tiếng cười âm trầm trong m ộ mái vòm bên trên liền hiện ra đến đương thời trăm anh n u ô i ra một hoa cái này bách quỷ dao lúc cảnh tượng trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại chu huyền lần quần bên h a i hắn không có ngẩm đầu đến xem kia p h n cảnh tượng hắn biết rõ xảy ra chuyện gì mà lúc này thúy tỷ hoàng hy vân tử lương vừa mới đổi tới vân tử lương nhìn mái vòm bên trên kia thảm không nỡ nhìn hình tượng nhìn thấy trong đó chém g i ế t say x ư a một đứa bé hai đầu lông mày tất cả đều là một hoa thần thái cái này vừa đối mặt hắn liền biết rõ xảy ra chuyện gì ai trước kia cổ tộc nuôi cổ liền đem một trăm con cô n trùng phóng tơi manh bên trong chém giết thừa đến sau cùng con kia cô n trùng chính là cổ trùng hình xăm cổ tộc ngọc môn đại tế ti lại dùng loại phương thức này đi nuôi bách quỳ dao làm đất trời bán giận hắn thật sự là nhìn không nổi nữa thúy tỷ nhìn hình tượng càng là hai mắt đấm lệ Nàng nhặt biết rồi đ ư ợ chu cái này n em kết g ĩ a phát sinh q a đau. cái càng gì, trong lòng càng là lo lắng lo là huyền o a kia tử, tại khi không người hiện cũng còn cùng là bé sự, q a kia ta ta ra hoa n cũng là ác nhân áp đặt trên người ngươi. nghĩ một người ở trong sân động, ta không muốn ra ngoài hệ, h rồi. Một hoa tại đối ác là áp đặt Tỷ tỷ, một Một t ở ú tỷ trên kể nói lúc, trên lưng ẩn ẩn động lên lại cái lúc, là chấp Chu quang gì? hào h đỏ. Đây màu u y thần hồn chỉ vào một hoa phía sau lưng hỏi thúy tỷ ta cũng không biết nhưng những năm này một hoa thường xuyên trên lưng xảy ra r é t hiện một đạo màu đỏ phù văn phù văn vừa xuất hiện thân thể của hắn liền sẽ rất khó chịu sau đó trong nhà quan tài liền sẽ dôi ra rất nhiều roi sát quất phía sau lưng của hắn thúy tỷ nói đã quan tài sẽ quất một hoa cái tiết thanh quan tài ném đi a ném không rơi k h i ê n đi ra về sau không có mấy ngày kia quan tài liền sẽ bản thân trở về hắn nhất trọng mới trở về quất một hoa liền sẽ càng thêm hư g á c ném mấy lần ta liền không dám ném thúy tỷ nói nơi đây chính là thở dài chu huyền nghe tới nơi đây liền bắt được một hoa áo lót quần áo hung hăng xé ra kéo liền nhìn thấy một hoa sau lưng có một bức đồ ăn là một tòa cửa đây không phải thông thường phù văn đây là hình xăm vừa vặn ta trong tiệm có một cái hiểu hình xăm cao nhân ta đi tìm hắn tới hình xăm cao nhân ai vậy vân tử lương hỏi chu huyền người lão bằng hữu lát nữa gặp mặt đừng cho ta khóc sức nước ta ta chịu không được loại kia buồn nôn chu huyền liếc vân tử lương liếc mắt về sau liền bàn giao thúy tỷ vân tử lương đem một hoa cùng tiểu phúc tử đều chiếu khán tốt về sau thân hôn nhận du trở lại trong thân thể của mình banh h u n h ta một vị bằng hữu trên thân có một bức cửa hình xăm ngươi đi giúp ta nhìn, nhìn xem vậy thì có cái gì vấn đề bánh thăng buông xuống ngội ngội lưu lại đèn lồng chờ xuất phát trước chờ ta sẽ chu huyền trước thông qua tổ thụ liên tiếp đi kêu gọi chu linh y liên tục kêu mấy thanh âm cũng không có đạt được đáp lại chỉ có thể đi xuống lầu cho chu gia ban cứ gọi một cú điện thoại chu gia ban bên trong lúc này náo nhiệt cực kỳ t i ể u đại nhân gọi tới một đám bình thủy phủ du thần trong chu gia ban xếp đặt buổi tiệc chúc mừng lần này minh giang phủ hạo kiếp thành công vượt qua chu linh y tại buổi tiệc bên trên thu xếp dư chính nguyên liền chạy c h ậ m đi qua dì thai nói ban chủ tiểu sư đệ trong điện thoại tìm ngươi ta có việc tìm ngươi đây thông qua liên tiếp gọi ngươi mấy lần không có đáp lại ta liên tiếp là vì bảo đảm an toàn của ngươi không phải hai mươi bốn giờ giám thị ngươi chu linh y cười tủm tìm nói tỉ tỉ ngươi có phải hay không hiểu một loại xóa đi trí nhớ vũ thuật chu huyền hỏi không phải xóa đi ký ức mà là đem nào đó đoạn ký ức che đậy lên đây là vô nhân khử bật tử vậy ngươi dạy ta một chút sao ta hữu dụng không dạy nổi ngươi hơi có chút phức tạp chu linh y thề cười nói vậy ta chu huyền nghĩ đến dùng khử bật ử đem một hoa ký ức nho nhỏ sửa đổi một lần lấy được chu linh y trả lời chắc chắn về sau chu huyền liền cúp điện thoại nâng lên đèn lồng vừa muốn ra cửa triệu vô nhai liền kêu hắn lại chủ thuê nhà tìm tới đông sơn cám nước không không có n g ư ơ i chủ thuê nhà nhãn lực không có cao minh như vậy ngược lại là tìm tới tiểu phúc tử một hoa rồi vậy làm thế nào a đường khẩu lại phát mật tín đến rồi lần này mắng khó nghe hơn rồi mắng ta là t ầ m long đường khẩu bất thế ra phế vật ngươi nói cho các ngươi đường khẩu để bọn hắn mắng nữa mấy lần thử một chút ngươi đây là muốn t h ầ y ta ra mặt ta ý tứ ngươi nhiều chịu mấy lần mắng thành thói quen nghe sẽ không khó nghe như vậy rồi triệu vô nhai chu huyền thì dẫn theo đèn lồng thoải mái nhàn nhã hướng phía nam sơn lang n ộ đi đến chương hai trăm sáu mươi ba phong thủy trận mầm mờn một chương hai trăm sáu mươi ba phong thủy trận mầm mờn chu huyền lần nữa tiến vào nam sơn lang mộ m ộ c hoa lúc này bị tinh thần g i à n v ậ t tựa hồ càng thêm nghiêm trọng khi hắn lúc chạy đến m ộ c hoa đang bị vân tử lương cùng thúy tỷ nằm kéo tại nhưng dù vậy m ộ c hoa thừa dịp hai người không chú ý liền đưa tay kiếm lấy ra tới n ắ m chặt tóc của mình lung tung xé rách lấy hoa tử hoa tử ngươi đừng như vậy an anh sự tình thật sự không trách ngươi thúy tỷ thuyết phục đồng thời đi giữ chặt táo bạo m ộ c hoa lão vân thì giúp đỡ than thở tráng diện ồn ào cực kỳ huyền h u y n đệ ngươi đem ta từ bí cảnh bên trong lô h kéo ra tới nói chuyện chính là bánh thăng bánh thăng thần hồn ở tại ch cái này bí cảnh không có chu huyền cho phép ai cũng ra không được thấy bành thăng ý đổ ra tới chu huyền liền đem tay phải vươn vào bản thân bí cảnh bên trong bắt được bành thăng một tay lấy hắn lôi kéo ra tới bành thăng hồn phách vừa hiện thân cường đại hương hỏa khí cơ liền tràn ngập tràn đầy toàn bộ m ộ thất hoàng hy nguyên bản đứng tại vân tử lương bên cạnh khí cơ vừa hiện nàng quay đầu hướng phía bành thăng nhìn lại sau đó đánh hơi được cực mạnh uy hiếp thân thể bản năng phản ứng đồng dạng lui về phía sau mấy bước khí tức thật là mạnh hoàng hy thì thào nói vân tử lương vậy cảm ứng được cường đại khí trảng hắn thì quay đầu nhìn lại chỉ liếp nhìn bành thăng hắn liền nhớ tới rất nhiều chuyện hắn nhớ tới lần thứ nhất thấy bành thăng lúc hình tượng hai người bọn hắn người đều là trẻ tuổi tài tuấn một vị là hình x ă g tụ h t ộ c trẻ tuổi nhất đại tế ti một vị là tầm l o n g đường khẩu bên trong bất thế gia kỳ tài đứng tại giang nam cầu nước phía trên lẫn nhau chắp tay hắn liền nghĩ tới cùng bành thăng kết bạn đi về phía tây thời điểm hình tượng trên đường đi có trò chuyện không hết chủ đề trên đường đi có giao lưu không hết tu hành tâm đắc đương nhiên trừ bỏ những cái k i u mỹ hảo m ở nhạt hình tượng bên ngoài cũng không hề có thể hồi tưởng chuyện cũ đều là chút khủng bố huyết xác ký ức hắn đã nhớ lại tàng long sơn bị diệt môn vậy thuận đã từng chu huyền nói bành ra chân sự t ì n h não bổ ra bành thăng thụ tộc bị bành hầu chấn áp thảm liệt hình tượng hắn cùng với bành thăng đã có xuân phong đắc ý móng n g ư ợ gấp lại có tận tình sơn thủy hân hoan vui vẻ nhưng cuối cùng hai vị này đã từng kêu ngạo người trẻ tuổi bây giờ lại chỉ có thể lấy thần hồn hình thái tại ba trăm năm về sau gặp lại lần nữa vân tử lương trong lòng có thiên ngôn văn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu bành tiên sinh đã lâu không gặp vân đạo trưởng nơi đây hữu lễ rồi ba trăm năm trước kết bạn đi về phía tây bành thăng xưng hô vân tử lương vị vân đạo trưởng vân tử lương xưng hô bành thăng vị bành tiên sinh Lặng lặng Cũ vẫn tử lương xoay người đi đồng thời cầm tay áo lao đi khỏe mắt vẩn đục nước mắt bánh thăng thì đi tới một hoa sau lưng ngồi sổm người xuống tỉ mỉ nhìn k i a mặt cửa hình xăm b à n h tiên sinh ngươi vẫn là lấy trước cái thói quen kia nhìn đồ vật luôn yêu thích ngồi sổm nhìn vân tử lương đối bành thăng cái thói quen này thật sự là quá quen thuộc p h à m là so với hắn thấp bé sự vật hắn nếu là muốn nhìn kỹ nhất định sẽ ngồi sổm người xuống đi nhìn đã từng vân tử lương còn đánh lấy thú nói bành thăng tuổi còn trẻ liền đã g i a mắt mờ ta đều là đứng nhìn ta này đôi bảng hiệu lóe lên đâu ba trăm năm trước hắn trêu ghẹo bành thăng bây giờ lại nhìn bành thăng túi thân vân tử lương tự nhiên có thật nhiều cảm khái bành thăng nhưng chỉ là cười cười hắn là một nghiên cứu một khi tiến vào làm việc trạng thái liền vô tâm bận tâm cái khác hắn nhìn nhìn liền đưa tay đi sở kia cửa hình xăm sau đó nhắm mắt cảm thụ nói mặt này hình xăm bên trong có người sức sống h a i c ố lực lượng đang d à y dưa nay tấm hình xăm có gì đó c ổ a cái chu huyền hỏi bành thăng đứng lên nói hình xăm nhất t ộ c hình xăm vật liệu phong phú có lấy gai máu đổ cũng có lấy hồn đâm đổ thậm chí có lấy giữa thiên địa nguyên khí bản vẽ thành phẩm không phải trường hợp cá biệt vị trẻ tuổi này trên người hình xăm là người nào đó tán đi một thân đạo hạnh đem chính mình đạo hạnh máu thịt tinh thần ngưng tụ thành cái này phiến cửa cho nên hình xăm bên trong có người sức sống chu huyền nghe tới nơi đây nghĩ lại liền nhớ tới một người hình xăm cổ tộc ngọc môn đại tế ti đã nói nói ta từng nghe nói cổ tộc ngọc môn đại tế ti đến đông thị đường phố bồi dưỡng được bách quỷ dao về sau liền mặt vô âm tín cổ tộc muốn tìm đến hắn có thể từ đầu đến cuối không có hạ lạc hạ lạ hắn đem chính mình hóa thành một hoa sau lưng hình xăm chu huyền hỏi bánh thăng nghe tới nơi đây hỏi lại ngươi nói ngọc môn đại tế ti có mấy nén hư hỏa tám trụ chu huyền nói bánh thăng lại nhìn hướng về phía cửa hình xăm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ra lăng không khoa tay tại cửa bên trong vẽ ra một bức tấm gương trong kính có một nén hương hỏa tại chậm trợn thuận ánh lửa bên trên bầu trời có thật nhiều thần minh bộ dáng mơ hồ huyền không đứng bánh thăng nhẹ nhàng sau khi gật đầu tay đem tấm gương vớt đi nói với chu huyền hình xăm tám nén hương là thần đ ả đ ổ mượn dùng thần minh khí thế trợ giúp bản thân khắc địch chế thắng bây giờ thủ tộc mặc dù không còn tu tập thần minh đ ổ nhưng hương hỏa cơ duyên là giống nhau hương hỏa phía trên có thần minh mơ hồ hình ảnh đây chính là hình xăm tám nén hương cơ duyên cửa hình xăm là tám nén hương hỏa người dùng đạo hạnh m ó n thịt tinh thần ngừng t ai cũng không có tám nén hương cho nên một hoa sau lưng hình xăm nhất định là ngọc môn đại tế ti hắn sau lưng một hoa tan ra thành một cánh cửa ở trong đó có cái gì thuyết pháp vân tử lương vậy thật tò mò hỏi thăm bành thăng bành thăng cười cười nói cái này đã môn lên chính là phủ đ ổ i tác dụng đem người thanh niên này trong thân thể đồ vật triệt để phong bế không nhường hắn ra tới một hoa trong thân thể liền có phật quốc bách quỷ chi mẫu trách không được chu huyền nhớ lại trong chuyện cũ rất nhiều chi tiết hình xăm cổ tộc vẫn luôn tìm không thấy bách quỷ dao bọn hắn phái tới thạch ra bốn hưng đệ tại đông thị giữa đường lắc lư rất nhiều ngày thậm chí bọn hắn còn tỉ mỉ dùng cảm giác lực đã kiểm tra một hoa nhưng căn bản không có phát hiện bách quỷ giao khí tức bách quỷ giao liền đứng tại thạch ra bốn huynh đệ trước mặt kia bốn cái huynh đệ liền hết lần này tới lần khác cảm thụ không ra hiện tại xem ra là ngọc môn đại tế ti hóa thân cửa hình xăm phát huy tác dụng chương 263, phong thủy trận mầm mờn hai chương hai trăm sáu m phong thủy trận mầm mờn ồ n 2. cái này liền không đúng vân tử lương nói ngọc môn đại tế ti đến đông thị đường phố là tới bồi dưỡng bách quỷ g a o hắn lương tựa theo làm đất trợi oán giận nuôi cổ chi pháp nuôi ra bách quỷ g a o cái này đã nói hắn là cổ tộc người nhưng hắn lợi dụng huyết môn hình xăm ngăn lại một hoa thân thể không nhường cổ tộc người tìm không thấy một hoa cái này không nói rõ cùng cổ tộc đối nghịch sao lao vân người là sẽ thay đổi chu huyền sen vào nói ngọc môn đại tế ti có lẽ là bị cái gì lây nhiễm dù sao hoa đào tổ thụ chính là đông thị đường phố dưới mặt đất phát hiện vô cùng có khả năng bánh thăng chỉ vào tòa tế đàn này nói các ngươi cũng không biết rõ đây là địa phương nào tại thời kỳ thượng cổ nơi này chính là hình xăm thụ tộc t ổ n g đường đồ đăng điện ừng nơi này chính là đồ đăng điện chu huyền hỏi đúng bánh t h ă n g nói nơi này khắp nơi đều là da người hình xăm toàn bộ xuất từ thượng cổ hình xăm tộc thú bút ta tưởng rằng bây giờ cổ tộc làm ra hình xăm đâu đều không phải thần minh đồ t h u tộc trừ làm hai mươi bốn bức thần minh ngự t o à n bên ngoài cũng sẽ làm còn lại hình xăm bánh t h ă n g nói con đường này dưới mặt đất phải có một tòa cấm địa gọi đại mẫu tinh khanh không sai hai cây liền dài trong đại mẫu tinh khanh tinh hố cửa bị một đạo phù lục vây nốt là lao vân chỉ dẫn ta phá phủ ta mới đi vào đại mẫu tinh khanh bên trong đồ đăng điện chính là bởi vì đại mẫu tinh khanh đến mới bị bỏ hoang hình xăm nhất tộc tại bành gia chấn một lần nữa thành lập tổng đường b à n h thăng còn nói thêm đại mẫu tinh khanh quá cường thế nó bị thời kỳ thượng cổ tinh quân quan c h ắ c đến tinh quân ngay lúc đó bành hầu tìm lòng sất tổ tam phương liên thủ muốn đem đại mẫu tinh khanh trấn áp nhưng cuối cùng thất bại đại mẫu tinh khanh gần như không thể ma diện thế là núi tổ liền ra một ý kiến hắn lấy đông thị đường phố bốn ngọn núi vì quan tài năm cây cây huệ vì quan tài đinh đem đại mẫu tinh khanh khóa ở dưới đất không nhường nó một lần nữa lơ lửng ở trên mặt đất chu huyền nghe được lữ l ư i nguyên lai đông thị đường phố phong thủy trận là như thế đến phong thủy trận bắt nguồn từ tầm long đường k h u điều này cũng giải thích vì cái gì thúy t nàng mặc dù bị triệu vô nhai đuổi bắt chẳng phải bởi vì nàng trộm tầm l o n g đường khẩu đồ vật nha tầm l o n g đồ vật mở ra tầm l o n g phong thủy trận cái này rất hợp lý lao vân a tay nghề của ngươi xác thực so ra kém tổ tiên của ngươi a chu huyền bắt đầu chế nhạo nổi lên vân tử lương vân tử lương đã từng nói đông thị đường phố phong thủy trận vô cùng có đạo hạnh hàn đ ố i với phong thủy lý giải hoàn toàn so ra kém vân tử lương sắc mặt đỏ bừng cưỡng ép giải thích so ra kém chúng ta tổ sư thế nào rồi ta mấy đời tổ sư cũng làm qua quốc sư đâu chưa chắc là vân đạo trưởng đạo hạnh không được tốt núi tổ bày ra phong thủy trận bành hầu cùng tình quân v ậ y xuất đại lực có hai người bọn họ lực lượng gia trì khiến cho cái này phong thủy trận quá thâm thúy bành thăng nói đến chỗ này vân tử lương ngược lại không lý giải hỏi không đúng thời kỳ thượng cổ sự vì cái gì các ngươi hình sang một tổ biết rõ chúng ta tầm l o n g một mạch nhưng lại không biết các ngươi tầm l o n g đường khẩu kiến tạo miếu thờ sao không xây cất vậy các ngươi sẽ đem đã từng phát sinh sự tỉnh ghi chép xuống tới đời đời truyền lại sao cái này tầm lòng đường khẩu đệ tử mỗi cái đều là nhàn vân giá hạng tâm tình tốt ghi lại một bút tâm tình không tốt liền đi hắn đại ra cái này liền đúng rồi chúng ta hình xăm nhất tộc có cái gì sự kiện lớn đều sẽ khắc họa tại hình xăm phía trên sau đó treo ở hình xăm tổng đường miễu thờ bên trong b à n h thăng cười nói cho nên dù là đại mẫu tinh khanh là thời kỳ thượng cổ sự t ì n h ngay cả hai mươi bốn tôn thần minh cấp còn không có chính thức phi t h ă n g bầu trời nhưng chúng ta hình xăm nhất tộc hết lần này tới lần khác hiểu rõ việc này vân tử lương gật đầu biểu thị rất tán thành b à n h thăng tiếp tục nói các ngươi phá phụ lục chỉ bất quá mở ra tiến vào đại mẫu tinh khanh thông đạo nhưng chân chính vây nhốt ở tinh hố phong thủy trận bản thân các ngươi còn không có đụng t r ạ n qua nơi này có đồ đặc điện cũng có đại mẫu tinh、khanh. trong hố có tổ thụ chu huyền nói có lẽ là ngọc môn đại tế ti trên đường đợi đến lâu bị tổ thụ đem năm đó trần tướng chuyển đến trong lỗ thai của hắn ngọc môn mới quyết định cùng cổ tộc cắt chém ngọc môn đại tế ti là tám nén hương hỏa nhưng dựa theo thạch g i a bốn huynh đệ lời nói giảng cổ tộc chăm mắt đại tế ti tiền đông đại tế ti đều là ngồi thất vọng tám hương hỏa còn có ba đầu phật đá ba tôn pháp thân đại la tiên h vô tướng ngục vạn sắc giới cùng với hình xăm c ổ tộc còn lại đông đạo đệ tử thậm chí còn có dấu ở hình xăm trong cấm địa cùng là tám nén hương bầu trời thần minh bành hầu ngọc môn đại tế ti hương h ư a tuy cao nhưng muốn về đến cấm địa cùng ba đầu phật đá khai chiến không thua gì châu chấu đá xe vì trả thù cổ tộc ngọc môn cuối cùng quyết định tàn đạo đem chính mình biến thành một cánh cửa phong bế bách quỷ chi mẫu hình xăm cổ tộc ba trăm n ă m đến kế hoạch chính là để phật quốc bách quỷ chi mẫu t h ứ c tỉnh tiêm ngọc môn đại tế ti lợi dụng thân tuấn đạo không nhường bách quỷ chi mẫu t h ứ c tỉnh hủy đi ba đầu phật đá mưu đồ ba trăm năm kế hoạch tám nén hương vậy mà thành rồi một bức hình xăm hoàng hy ít nhiều có chút tiếp cận vành thăng lúc này còn nói bất quá cái này một cánh cửa sắp không phong được bách quỷ trí mẫu rồi không thể nào đây chính là tám nén hương hình xăm hoàng hy xem như hoàng môn c h i nữ kiến thức không tính quá rộng chu huyền cho nàng giải thích nói phật quốc có một cái đại thiên vương thực lực không kém gì t ỉ n h quốc thần minh cấp mà bách quỷ c h i mẫu đạo hạnh càng tại đại thiên vương phía trên mạnh đến loại trình độ kia hoàng hy quan sát mộ thất mái vòm thẻ lưới cảm thấy môn hình xăm chủ đề quá mức cấp cao không phải nàng cái này tiểu hoàng bì tử cắm vào bên trên miệng liền trâm mặc không nói chỉ là lắng nghe chu huyền thì hỏi bành thăng cái này đạo môn trước kia không phải đem bách quỷ tri mẫu phong được thật tốt sao hiện tại làm sao không xong rồi huyền đệ ta nói qua bộ này hình xăm bên t r o n có hai đạo ngược lại lực lượng một đạo là ngọc môn bản thân một đạo khác hẳn là ba đầu phật đá áp đặt cho ngọc môn đại tế thi có điểm giống trên tinh thần ân ký b à n h thăng hai cánh tay khoa tay lên ta cái này tay trái tựa như là ngọc môn một cái tay khác chính là phật đá ân ký thời điểm trước kia ngọc môn tinh thần càng mạnh tay trái có thể ngăn chặn tay phải trừ phi một chút cực đoan tình huống sẽ khiến cho tay phải liệu mạng phản kích chu huyền gật đầu cái này không phải liền là thúy tỷ nói tình huống trong nhà quan tài sẽ quất một hoa sau lưng hình xăm vẫn chưa thể đem quan tài ném không phải quan tài trở lại rồi quất một hoa sẽ quất được càng thêm hung tản quất lực lượng chính là phật đá ân ký hắn vẫn luôn tại chỉ là trước kia bị ngọc môn lực lượng áp chế không quá có thể lỗ mãng b à n h thăng còn nói thêm nhưng là hiện tại ngọc môn lực lượng đã rõ ràng yếu tại phật đà ấn ký lực lượng hắn lực lượng sẽ còn tiếp tục suy yếu môn hình xăm có thể sinh ra phong ấn hiệu quả đồng thời cũng ở đây tiêu hao hình xăm bên trong lực lượng tinh thần nói như thế ngọc môn lực lượng sẽ theo thời gian tôi diễn dần dần biến thành linh không cần chờ hắn biến thành linh chỉ chờ tới lúc ấn ký lực lượng lớn xa hơn ngọc môn lực lượng ấn ký liền sẽ phá vỡ cái này hình xăm thả bách quỷ tri mẫu ra tới vành thăng giải thích nói v â n tử lương v ộ i vàng hỏi thăm vậy thì có cái gì biện pháp bổ cứu không bánh thăng lắc đầu nói trừ phi lại kèm theo một đạo mới môn hình xăm hình xăm trong cổ tộc nếu là không còn tám nén hương cao thủ chỉ có thể ta lên người bên trên rất không cần phải chu huyền hỏi bánh h u n h nếu có một cái tám nén hương nhưng là nhà cái này tám nén hương cùng cổ tộc là cùng một bọn hắn có thể dùng để làm môn hình xăm phong bế bách quỷ r a o sao cái này môn hình xăm chủ yếu ở chỗ hương hỏa cao nhân tinh thần ý chí, thì như nói ngọc môn hắn biết được hình xăm bị phật đá nô dịch về sau trong lòng tức giận h ó a thành hắn muốn phụ bụi bách quỷ c h i mẫu mãnh liệt ý chí tài năng đưa đến phong ấn hiệu quả bành thăng nói đến chỗ này chu huyền song trưởng một k í c h nói vậy chúng ta có thể dùng hình xăm cấm điệu ba đầu phật đá xem như môn hình xăm vật liệu huyền tử ngươi làm sao khó chơi à bành tiên sinh đều nói môn hình xăm vật liệu muốn nhìn ý chí ba đầu phật đá cùng bách quỷ c h i mẫu là cùng một bọn ngươi dùng hắn làm môn hình xăm thủ không được môn thì thôi đoán chừng trực tiếp mở cửa đem tiêu bách quỷ c h i mẫu đem thả chạy vân tử lương sợ chu huyền không có lĩnh mộ bành thăng ý tứ lại cho cường đ i ệ giải thích một lần chu huyền lại nói chờ ta bắt được ba đầu phật đá ta thật tốt cho hắn cải tạo cải tạo đem hắn cái này phật quốc người cải tạo thành tình quốc chó giữ nhà bành thăng cười cười nói k i a là nói sau hiện tại bộ này môn hình xăm có chút cú nát phật đá dấu vết lực lượng chiếm chủ đạo vậy bắt đầu thai họa được người trẻ tuổi này tinh thần h ỗ n loạn hắn chỉ vào một hoa nói cần nhường hắn tinh thần khôi phục môn hình xăm dù sao dài ở trên người hắn hắn là túc chủ nếu là túc chủ đi đầu sụp đổ không cần chờ hình xăm bên trong ngọc môn đại tế thì lực lượng ma diện bách quỷ chi mẫu sợ là sẽ phải tại chỗ thất tỉnh thúy tỷ vậy nhìn về bành thăng hy vọng hắn có phương pháp trợ giút hoa tử chu huyền thì đối thúy tỷ nói giúp hoa tử ta có biện pháp thật chứ thúy tỷ mừng rỡ chu huyền đè ép ép tay ra hiệu nàng yên tĩnh sau đó kéo lấy cổ áo giống kẹp cái mịt rổ phồn đồng dạng làm cái tựa như nói chu huyền kêu gọi tỷ tỷ chu huyền kêu gọi tỷ tỷ chương hai trăm sáu mươi b ố cổ vu tế tự một chương hai trăm sáu mươi b ố cổ vu tế tự một chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y g h ĩ ì nghe tới chu huyền làm cái kêu gọi trong lúc nhất thời cũng cảm thấy buồn cười g i tay lên bên trong cọc tròn nhẹ che khuất nửa gương mặt âm thầm nói đệ đệ luôn luôn như thế thú vị nàng sau khi cười xong liền đem quạt tròn đặt ở trong tay trà trên ghế tay phải lăng không vẽ một đạo vu phủ chậm rãi đem phủ hướng phía trước đầy đi vu phủ vào tổ thụ cái này góp bây giờ tán cây có thể bao phủ hai con đường tây liễu có phủ lực dốc vào cành liền tản ra ánh sáng yêu ớt quan g bao phủ tại chu linh y dỉa trên thân khiến cho thân hình của nàng chậm rãi trở thành đạt tại đông thị đường phố nam sơn đồ đằng điện bên trong chu linh y d ì a hôm nay nhìn thấy vân tiên sinh vành tế ti quả thật may mắn chu linh y d ì a hướng phía vân tử lương vành thăng qua loa hạ thấp người xem như bắt chuyện qua muốn nói chúng á c ngươi tỉ t đệ ậ t sự l m ta n h chu n ra ban h thế nhưng ơ là gánh hát cái tia cái đều là diễn viên dài đến nếu là xấu tia không đồng nhất trời đến muộn bị bẩn thỉu chu huyền sang sảng đáp lại vân tử lương nói về sau lại hỏi chu linh ý ỉa thị tỷ chu gia ban sinh ý còn tốt chứ tốt đâu người đi rồi về sau đại sư m u n h đem cha ra sinh ý khuyết t r ư ờ n g một chút tại đường thái bình xây một tòa giáp hát liệu sư m u n h dẫn đầu hát hí khúc làm ăn rất chạy chu linh ý thì cùng chu huyền nói chuyện thiếm yêu nhất trò chuyện chút việc nhà phản phất là bình thường trong gia đình tỷ đ ệ cái gì tu hành hương hỏa đều là xa cuối chân trời lời nói gia vị không quá yêu đề cập hai tỷ đ ệ tiếp lấy lại trò chuyện chu gia ban bên trong to to nhỏ nhỏ việc nhà sự không phải là không làm chính sự mà là chu linh ý về thân hình không có hiện hình hiện, hiện tại minh giá phủ nàng liền không dùng được vũ thuật một bên bành thăng nghiêng đầu nhìn hai tỷ lệ b đệ đệ, chú lúc này h nhìn một hoa trạng thái tinh thần đáng lo tựa hồ ở sau lương suy bại môn hình xăm ảnh hưởng dưới xuất hiện ảo giác tay không ngừng hướng phía phía trước cho tới nắm không khí sau đó bỏ vào trong miệng từng ngụm từng ngụm nay lấy chu linh y di cánh tay bình thân hướng phía phía trước b ú n g tay một cái một hoa hai mắt trực tiếp tự bế bên trên ngờ đầu làm ngủ say hình nhưng lại không phải thật sự thiết đi tay chân của hắn thân thể đều m ư ờ i phần khẩn trương kéo căng lấy kỉnh nửa mê nửa tỉnh vu ra ngủ pháp vân tử lương là đạo sĩ nhưng lâu dài tầm lòng vào nam ra bắc kiến thức bí ẩn rất nhiều đối với vu ra mấy cái nhanh sông rất có kiến g i ả i lúc này chu linh y đã bắt đầu vét bửa nàng cắn bắn chú n g chỉ nhỏ một giọt chỉ máu chỉ máu hướng phía trên mặt đất rơi đi nhưng rơi vào nửa đường bên trên lại sinh dừng lại lại sau đó cả t ò a m ộ thất bên trong liền truyền tới rất nhiều người tiếng khóc thút thít cực bi thương như khóc như tố như toán như mộ cùng với tiếng khóc quanh mình không c h u n g liền thấm chảy máu sắc nước mắt đến bốn phương t á m hướng hướng phía chu linh y dọn kia chỉ máu dũng mánh lao tới không h i ể u thành rồi một đoàn nhẹ nhàng lăn lộn sóng máu chu linh y dĩa bình thân ra hai tay kia sóng máu liền giống chịu thôi động hướng phía nàng như hành hai tay bỏ đi nhìn đạo phù này chế tắc quá trình ngược lại không giống như là vẽ ra đến mà là sóng máu tự nhiên tại chu linh y trên cánh tay lưu động hình thành xóa đi một bộ phận trí nhớ độ khó ở chỗ lao đi ký ức là số lượng nhiều vẫn là lượng nhỏ n g h vân phải tử r ă n g x lương những đối với hương hỏa tu hành phương diện ánh mắt vẫn là có chức cao nói với chu huyền ngươi tỷ tỷ vừa rồi sử dụng ra chính là cổ vu tế tự p h á p loại pháp môn này rất phức tạp nàng tuổi như vậy vận dụng được tự nhiên như thế điều khiển như cánh tay bình thường khó được khó được nói xong hắn còn nhìn hướng về phía bành thăng bành thăng là hình xăm nhất tộc cùng vu nữ cùng thuộc vu gia phân nhánh đối với vu thuật nhãn lực so vân tử lương cao hơn nhiều vân tử lương làm xuống phán đoán về sau đương nhiên muốn tìm kiếm bành thăng có đồng ý hay không bành thăng cùng vân tử lương đối mặt về sau liền bắt đầu nói cổ vu tế tự phát cố nhiên phức tạp nhưng nơi này là hình xăm đồ đạc điện lại bị ngọc môn tế ti nuôi qua bách quỳ dao Đã là cổ trong lúc nhất thời hai vị đến từ ba trăm linh năm trước cao nhân đều lối chu linh y khen không dứt miệng chu linh y lại từ cho mịt cười nói có các ngươi hộ pháp ta mới dám lớn mật như thế tại cổ vu chi điệu bên trong thì cổ vu tế tự pháp cũng không phải ta có nhiều bản lĩnh đây chính là chu huyền quen thuộc tỷ tỷ đại bộ phận thời điểm cơ hồ đều nhìn không thấy nàng trên tình cảm ba động tâm dấu kích lôi mặt như hổ p h ẳ n g lạo theo thời gian chết đi mộ thất bên trong khóc thảm thanh âm liền biến mất m ả i hầu như không còn chu linh y đi trên người p h ủ vậy vẽ xong rồi tay trái tay phải đều có một nửa vũ p h ủ hợp lại cùng nhau chính là thượng cổ vũ nhân ngồi vây quanh tại đống lửa trước hát động bi ca c h ẳ n g cảnh khử b ư n tử chính là lấy đại bi tổn thương ma diệt nhỏ b i thương chu linh y hai tay xâm nhập một hoa lưng bên trong hai tay bưng lấy hoa từ trái tim tại trái tim nhịp đập huyết khí bên trong nàng hai tay huyết phủ liền chủ động có phản ứng chuyển ra bi ý cực n ồ n g ca khúc theo tiếng ca hát động một hoa liền mở hai mắt ra ánh mắt từ n ổ i điên hoang mang đi vào người bình thường trong t r ẻ o nhưng rất nhanh một hoa ánh mắt lại lần nữa hoang mang lên loại này lôi kéo quá trình một mực tại tiếp tục vòng đi vòng lại nhưng chu linh y t h ì lại là vô cùng có kiên nhẫn không có chút nào bực bội thần thái mà là thường xót nhìn về phía một hoa để phù bên trong bi ca lấy nhẹ nhàng tiết tấu phong thích dần dần một hoa ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ hoang mang mà chu linh y thì thân hình vậy bắt đầu trở thành đạt tổ thụ cổng gỗ truyền tống thời gian sắp đến đến rồi cuối cùng tại một hoa ánh mắt triệt để như thường thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên pé x ỉ u thúy t ỷ đem hắn ôm lấy dùng ánh mắt chưng cầu lấy chu linh ý ý không có chuyện gì thúy t ỷ hắn b ị thương ký ức cũng không phải thật sự là xóa đi mà là bị ẩn núp lên hắn cần nghỉ ngơi nhiều một lần nữa thích ứng thấy chu linh ý, ý ý cũng như nói vậy thúy t ỷ lúc này mới ngay cả khóc mang cười cảm tạ lấy chu linh ý ý, ý. chu huyền đôi này tỷ đệ đừng cảm ơn ta nhóm thúy tỉ đều là bằng hữu chu huyền lại an ủi nói tại thúy chu linh y thân hình đã triệt để ảm đạm rồi nàng nói với chu huyền đệ đệ các ngươi phải đánh vào hình xăm cấm địa trừ bỏ ba đầu phật đá nếu là đến rồi ngày đó ta sẽ đến minh giang phủ giúp ngươi không dùng đi tỉ tỉ minh giang phủ nhân thủ đủ chu huyền nói bây giờ minh giang phủ nhạc sĩ họa sĩ đều đã tiến vào tám nén hương hỏa vu nữ thương văn quân hoa thanh ảnh đều là ngồi thất vọng tám hương hỏa còn có hình xăm đại tổ bành thắng hình xăm cấm địa lợi hại hơn nữa vậy đánh không lại c ộ thêm bành hầu vất l ạ vạn sắp giới trong mắt đại tế ti đã đi kinh thành phủ bây giờ hình xăm cấm địa là yếu nhất thời kỳ Ta cường địch yếu, chỗ nào cần chu ư ờ n g đ c huyền nào còn h Chương Đánh Phật không nhiều Chu huyền ư ơ n cần g giết giúp 264, 2 264, 2 Cổ Cổ c Vũ Vũ Tế Tự 2. 264, Cổ Vũ Tế Tự đầu đá, đỡ. quá ba nói thêm chu linh y thì giải thích nói tỉnh quốc hương hỏa tu hành có nhân quả nếu là nhân quả không đi liền trở thành tâm ma về sau tại hương hỏa thần trên đường lĩnh mộ lại nhận hạn chế ba đầu phật đá đóng đinh qua chu ra bốn đời đại đoạ n trước đó vài ngày còn muốn đóng đinh ngươi đây chính là chúng ta tỷ lệ nhân quả nhất định phải tự mình trừ bỏ chu huyền giờ mới hiểu được liền vội vàng gật đầu nói tiến vào hình xăm cấm điệu này ta liền thông c h i ngươi đến lúc đó chúng ta thì đệ cũng làm cho minh giang p h ủ c h ư vị du thần nhìn một cái bình thủy phủ chu gia xưa nay không là có danh nghĩa thiên thần mà không thiên thần c h i thực gối t h e o hoa chu linh y rìa giảng ở đây liền thân hình biến mất không thấy gì nữa bành thăng thì vừa cười vừa nói chu gia vũ nữ t u y ệ t không phải nói mạnh miệng táo bạo h ạ n g người nàng đã bưng lời để minh giang p h ủ c h ư du thần mở mắt liền nhất định có thể để cho những cái kia du thần mở mắt một chút vân tử lương thì nói với bành thăng loạ thần gia tộc trước kia cũng thật là cái gối thê hoa tuy là loạ thần hậu nhân nhưng xưa nay xuất không ra kinh diễm nhân vật đến nơi này một đời bình thủy chu ra tỷ đ ệ đều là tu hành thiên tài sợ là thật muốn khuấy động sóng to gió lớn nói đến tu hành l ã o vân ngươi trước chớ khen chúng ta tỷ đ ệ ta được nói với ngươi một lần ta một hơi hiểu hai cái đường khẩu bây giờ là bốn nén hưng ơ rồi hiểu cái nào hai cái đường khẩu độ giáp thầm long đương thật vật tử lương ngữ điệu đột nhiên c ấ t cao hiện lộ rõ ràng hắn thân thiện tâm tính coi là thật bất quá ta lĩnh ngộ tầm long đường khẩu có chút kỳ quái là thân khải ta giếm máu cộng đồng hàng phục một đầu nhân gian kim long mà không phải thấy tầm lòng tổ sư núi tổ đây là chuyện tốt chuyện thật tốt vân tử lương mừng rỡ quay trực tiếp tay nói tầm lòng đường khẩu chia thành hai chi một chi gọi điểm h u y ệ t nhai tử chính là cái này một chi tầm lòng thiên sư mặt khác một chi gọi cảm ứng ta chính là cái này một chi đ ệ tử thấy núi tổ nói do ngươi đi đúng vậy điểm h u y ệ t một phái thấy nhân gian kim long vậy ngươi mới là vào chúng ta cảm ứng một phái vân tử lương còn nói thêm kia nhân gian kim long là tỉnh quốc dài nhất long mạch tây lên tuyết sân phủ vượt ngang chín cái châu phủ thẳng tới phía đông nhất đông q u a n phủ hắn là càng nói càng hưng phấn đều dung không được chu huyền phản bác đã nói, nói sáng sớm ngày mai liền cùng ta học tập tầm lòng chi thuật ngươi đã đi tầm lòng đường khẩu hướng hình xăm cấm địa bên trong phong thích cây d n g phủ ngã không dùng được ta có lẽ dựa vào chính ngươi là được chờ vân tử lương một phen kể xong chu huyền rốt cuộc tìm được nói chuyện trời đất khí khẩu tận dụng mọi thứ nói lao vân tu tầm lòng hương ngươi có thể giúp ta giải quyết ta đội giáp hương làm sao bây giờ giúp ta giới thiệu một chút người đội giáp vậy còn không tốt làm đặc vân tử lương nói chu huyền do hỏi vì sao đội giáp cùng tầm lòng cùng thuộc tại đạo môn p â n nhánh đi các ngươi quan hệ phải rất khá tia là tự nhiên độ giáp cùng tầm l o n g quan hệ cực muốn tốt nếu là rừng núi hoang vắng gặp đều muốn án lấy tuổi tác lớn nhỏ hô một tiếng sư huynh sư đệ quan hệ tốt ngươi nâng cái độ giáp cao thủ dậy một chút ta không được sao không được vân tử lương một ngụm bắt bỏ còn nói các ngươi hình xăm sáu nén hương đ ổ là cái gì đồ cấm địa hình xăm đồ cái này liền đúng rồi vân tử lương chất vấn ngươi còn nhớ hay không cho ta nói qua có một thay mặt thợ xăm từng tại kinh thành một vị độ giáp lớn toán sư trong nhà chôn một bộ cấm địa hình xăm làm hại vị tia lớn toán sư đời thứ năm mà chết ngươi thật giống như nói qua lời miệm cái này không phải rồi thợ xăm làm hại đ ộ n giáp lớn toán sư đời thứ năm mà chết mà lại đời thứ năm bên trong sinh ra t ử tôn từng cái đều sau lưng mọc lên mai rùa chân tay đều ngắn hai cái đường khẩu vốn nhờ này trở mặt ngươi muốn gặp đ ộ n giáp đệ tử nhân gia không đánh ngươi một chầu đều thuộc về nhân từ nương tay ngươi còn muốn học nhân gia bản sự vân tử lương nói nơi đây lại lời nói xoay chuyển nói bất quá ta người này duyên rất tốt ta giúp ngươi tìm đ ộ n giáp đệ tử ngươi thường xuyên mời khách ăn cơm định bợ tặng lễ thời gian dài nhân gia bao nhiêu cho ngươi chỉ điểm một chút chu huyền nhịn không được lâm vào trầm tư cái này tu hành một đạo không có đánh, đánh giết, giết tất cả đều là đối nhân về nhà lại nói vân tử lương liền cùng bành thăng một t r ư ớ c một sau ra mộ thất một hoa đã không điên chỉ là cần về nhà nghỉ ngơi thật tốt thúy tỷ đương nhiên cũng muốn về nhà chu huyền vậy nâng lên tiểu phúc tử cũng muốn về cửa hàng chỉ có hoàng hy gọi lại vân tử lương vân ra hồ ra t ỷ t ỷ muốn dẫn lấy cháu lớn đi về nghỉ kia là hẳn là nhưng ngươi không thể đi à ta thế nào rồi ngươi quên chúng ta hoàng môn mộ tổ chuyện sao hoàng hy nói hả đúng rồi đúng rồi nhà các ngươi mộ tổ vân tử lương cuối cùng nhớ tới mình là tại sao tới nam sơn liền đối với chu huyền bành thăng nói các ngươi về nhà trước ta đi một chuyến hoàng môn mộ tổ nói xong hắn liền cùng hoàng hy rời đi những người còn lại vậy riêng phần mình về nhà tuần nhớ tình nghi trong tiệm triệu vô nhai còn trông giữ lấy thời gian cùng mạc đình sinh mạc đình sinh chịu phật quốc bảo sơn chùa bị huyết tẩy kích thích lại bị chu huyền lừa dối cho là mình cả nhà đều chết ở huyết tẩy bên trong hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất không ổn định con mắt không ngừng hướng trên mặt đường nhìn gặp được tiểu nam hải liền đón gió rơi lệ hắn đến tỉnh quốc trước đó có hai đứa con trai tiểu nhi tử cũng liền năm sáu tuổi lớn nhỏ dĩ vãng hắn xem tỉnh quốc người làm heo chó bây giờ lại ước gì nhìn nhiều n h ì n năm sáu tuổi lớn nam hải Lấy an ủi hôm nay h Chu n hắn i là bận rộn cả ngày lúc này đã là gân mệ xương cực k hộ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi nhưng tiểu phúc tử cái này bộ dáng chật vật còn phải cho hắn xử lý vết thương hai tay của hắn bị một hoa cắn được vô cùng thê thảm có chút vết thương cực sâu thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt hắn tiến bí cảnh bên trong h ỏ i thăm lý thừa phong lao lý lao lý h ỏ i t h ă m ngươi một sự kiện lý thừa phong lúc này đang cùng h ò a sĩ nhạc sĩ chờ du thần họ thương lượng minh giang phủ trần thai công việc minh giang phủ nước lũ đã lui nhưng minh tây khu gặp thai họa nghiêm trọng như thế nào cứu tế nạn dân tu sửa bị lũ lộ sông hỏng t h ô n trang chấn nhỏ đều là cấp bách đợi giải quyết sự tình những chuyện này vốn là phủ nha trách nhiệm nhưng lần này gặp thai họa diện tích quá lớn cốt lão hội phụ nữ thành hoàng đường khẩu cũng đều muốn liên hợp chế định phương án để minh giang phủ khôi phục nhanh chóng đến vận chuyển bình thường trong trạng thái Chính mở ra chút, cảnh Chu Thừa Phong liền nghe Huỳnh bí liền bên trong, mở ra tới Lý đại a ra n chuyện, hắn phòng g hỏi họ, rồi cái cớ, tìm t m ộ tế thiên lặng bên trong góc, tâm thần t i bên lặng góc, n cảnh, Huỳnh. vào bí cảnh, đáp lại Chu đáp Đại lại ti ế t muốn hỏi điều gì sự tiệm chúng ta tiểu phúc tử tay bị người cắn được phá thành mảnh nhỏ các người cốt l a o hội có cái gì nghiêm chỉnh khâu lại bác sĩ đem tiểu phúc tử tay chị một chút đông thị đường phố chị bị thương lan g trung ngược lại là có không ít nhưng không có khâu lại vết thương bác sĩ ai nha đại tế ti a ngươi là bưng lấy hoàng kim tìm tiền đồng a liên quan tới máu thịt như thế nào khôi phục ngươi nên hỏi tưởng mẹ than thở tưởng mẹ than thở Đường thư, sáng tiểu lúc ậ p phá sâu sao. âm máu huyền đều đem mảnh mất láo thịt cốt tay thành Tay thể hội, không nhỏ cho liền liền. cắn cắn Nói bí được có đối rơi n ngươi bận rộn ngươi g đi. h h u u y ề này liền liên Lúc tiếp. muốn n chặt đứt liên tiếp. Lúc này, lý thừa phong còn nói thêm đúng rồi đại tế ti cốt lão vũ nữ thành hoàng liên hiệp rất nhiều to to nhỏ nhỏ đường khẩu phải thương lượng trần thai công việc ngươi bằng không cũng tới tham dự ta liền không đi ta lại không chuyên nghiệp chu huyền cảm thấy chuyên nghiệp như vậy sự còn phải dạy cho người chuyên nghiệp làm đồng thời hắn còn nói ta cảm thấy các ngươi cái hội này vậy mở hồ đồ vũ nữ suốt ngày ngủ gà ngủ gật Cốt lý a kia, ai o hoàng đạo mỗi mỗi nghiên cái cái ngươi nói ngươi hiểu ngày tỉnh ẩn, thành ngày này, trần hai. cứu quốc các Có bắt bắt bí l à, chắc không được c không như h mở lâu như vậy ú thừa còn k ô n thương g có cái thảo mặt tới t h mày ra tới đâu. Lý thừa phong lời nói kém chút không có đem chu huyền t r ọ c trò cười ra tiếng thuật nghiệp hữu chuyên công để một đám căn bản không quan tâm dân sinh đường khẩu đệ tử đi quản dân sinh nhiều hoang đường à. chính các ngươi tìm chút phủ nha người tốt tốt nghiên cứu thảo luận các ngươi một mực đánh nhịp là được phương án để người ta sách đại tế tin nói đúng lý thừa phong nghe tới nơi đây liền cao hứng bừng bừng cắt đứt liên tiếp họa sĩ vẫn chờ hắn vị này cốt lão hội thiên thần học giả xuất ra trần thai phương án hắn chậm chạp sách không ra ý kiến lần này ý kiến không liền đến sao chu huyền đình chỉ cùng lý thừa phong đối thoại đi tới bi cảnh bên trong hát thủy bên trên tường tiểu thư lúc này đang cùng ba cái giếng máu não người đánh bại tại chu huyền đều cảm thấy hiếm lạ là cái này ba não người không thông minh đi bọn hắn thế nhưng là đời thứ nhất giếng máu người thông linh đầu góc có thể trôi chảy nhắc tới ba não người thông minh đi bọn hắn cùng đọc thuộc lòng phép tính tưởng tiểu thư đánh bại vô địch phép tính đứng đầu vô địch công năng là cái gì đánh cờ đánh bại treo lên đ á chu hết huyền c có chút ư ờ n g t i dở khóc dở cười xem ra huyết mục thần triệu cùng hắn tiếp trước tựa hồ có chỗ tương tự chương hai trăm sáu mươi lăm tàng long thái họa một chương hai trăm sáu mươi lăm tàng long thái họa một tường tiểu thư ba người não b à i hưng chính đồng chu huyền xen và o nói tường tiểu thư tiểu phúc tử hai tay đều bị cắn nát làm sao chữa tường nhỏ tiếp đem hát thủy hình thành bài t r ư ờ n g vứt được bành bạch vàng nói đơn giản đi trong phòng bếp tìm khối thịt heo cắt thành trừng hạt gạo sau đó thoa lên tiểu phúc tử trên vết thương làm xong gọi ta ta để những m á u thịt kia nhanh chóng tái sinh vậy được chu huyền không nghi ngờ tường tiểu thư biện pháp được hay không được thông hắn lúc này liền cắt đ ứ t thần khải liên tiếp đi phòng bếp tìm rồi thịt heo lại cầm cây kéo ngồi ở dưới đèn đ ô i thịt heo mở cắt đem thịt heo cắt thành trừng hạt gạo quáo quá trình này nhìn、so sánh nhưng chu huyền cắt động về sau cảm thấy tương đương giảm sức ép thân thể mệnh mọi đều ở đây chậm rãi biến mất chu huyền cắt thịt triệu vô nhai cũng ở đây bận rộn triệu vô nhai còn chờ khách rất ngộ nhất là bành thăng vẫn là hắn sư tổ ra ra bằng hữu bằng hữu đến làm khách sao có thể không nhường khách nhân tận hứng đâu vì có thể để cho bành thăng ăn được uống tốt chơi tốt hắn đi trên đường quay nước ngọt mua hầm lê canh rượu n h ư ỡ n g viên tròn lại đi món kho bày mua kho gà kho ruột bao lớn bao nhỏ s á c trở về chu ra tiệm tình n bành lao tổ may đây là đông thị đường phố mai táng một con đường to to nhỏ, nhỏ quầy hàng toàn bộ ngày đều kinh doanh nếm thử nhìn xem có hợp khẩu vị hay không triệu vô nhai trước đem trong tay ăn uống nâng được thật cao sau đó toàn bày ở bành thăng trước mặt về sau nói ra cái kho thai lợn đi đến chu huyền trước mặt chủ thuê nhà hám uổng chu huyền tay trái cầm thịt heo tay phải cầm cây kéo s ắ c thực chưa d ả n h ra tay liền hám n i ệ m ra g ặ m một cái triệu vô nhai đưa tới thai lợn bên cạnh nhai bên cạnh tán g dương nhai tử ngươi là thật có thể giải quyết ta ta muốn cho ngươi giảm tiền thuê nhà tháng sau ta giao tiền thuê nhà chỉ giao một nửa triệu vô nhai hầu hạ lấy chu huyền đem cả một cái kho thai lợn sau khi ăn xong lại đến hỏi bành thăng bành lao tổ hợp khẩu vị không bánh thăng là thần hồn ăn đồ ăn dựa vào là thực khí cùng vân tử lương không kém quá nhiều trước mặt hắn món kho bị ăn hết khí chi về sau liền mất đi đồ ăn nguyên bản ánh sáng lộng lẫy giống tiêu đốt xong cho tàn hắn không ngừng gật đầu nói so với chúng ta thời điểm đó đồ ăn ăn ngon nhiều người theo ta sư tổ ra ra một dạng nhìn cái gì đều mới mẻ cho ngươi nhìn điểm mới mẻ hơn triệu vô nhai lại đi đến cửa hàng góc khuất tủ thức âm hướng trước nhấn chốt mở về sau truyền bá lấy bạch quang đĩa nhạc ta vội vàng đi vào trong rừng rậm rừng rậm nó một lùn bùi ta tìm không thấy hành tung của hắn ôn l u lại mang theo khàn khàn tiếng ca trong tiệm quanh quẩn khiến người cảm thấy tốt đẹp như thế lười biếng b à n h thăng nghe được vậy thẳng lắc đầu quay đầu đối chu huyền g i ả n g đạo huyền huynh đệ minh giang phủ bây giờ bị nước lũ xâm nhập tình hình thai nạn chưa tản chúng ta ở đây tận tình hưởng lạc có đúng hay không không tốt lắm chu huyền nghe được thẳng n h ư m à y ăn chút bữa ăn khuya nghe cái ca đều thành tận tình hưởng lạc rồi hắn lắc đầu nói không nói trước chúng ta có tính không tận tình hưởng lạc liền nói chúng ta dạng n à y người có thể nghe ca nhạc liền nghe ca có thể ăn thịt liền ăn thịt ngày hôm nay chúng ta vận khí tốt còn sống đổi đến mai gặp lại cái cứng rắn đừng r chúng ta bị đánh cái hồn phi phách tán liền hối hận không có nghe nhiều điểm ca ăn nhiều một chút thịt bành thăng nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý này liền yên tâm lý bao phục tiếp tục nghe ca nhạc căn thịt uống nước ngọt cũng không lâu lắm môn kẹt kẹt đầy ra ngũ sư huynh lữ minh khôn run lên nếp ốn trường sam đi đến t i ể u sư đệ vị này chính là hắn chỉ vào bành thăng h ả hình xăm tụ h tộc đại tổ bành thăng lữ minh khôn nghe xong cười hướng bành thăng ốc quyền gặp qua bành tiên sinh ta chỉ là lao đầu quỷ không đảm đương nổi tiên sinh bành thăng cười nói lữ minh khôn thì phải tiếp tục cùng bành thăng đắp lời lại bị chu huyền gọi lại ngũ sư Minh, n g ư ơ i trở về thật đúng lúc ta cắt được chính phiền p h ứ c đâu lữ minh khôn là bây giờ minh giang phủ bên trong tốt nhất đao thủ đem cái này một đại phiến thịt heo cắt thành trừng hạt gạo chuyên nghiệp rất m ọ c gáy hắn tiếp nhận chu huyền trong tay thịt heo hỏi thăm muốn cắt thành cái gì hình dạng về sau liền vung ra chúc diệt bao không tốn bao lớn công phu trên bản chính là xếp chỉnh tể thịt gạo chu huyền cầm chén trang thịt gạo đi đến trong tiệm trên dưỡng trúc tiểu phúc tử đang nằm ở trên đầu hắn cẩn thận đem hạt gạo thoa lên trên vết thương của hắn vị tiểu huynh đệ này đao pháp khá là muôn đạo vành động như thắt chảy rất là đẹp mắt pháp y chút bản lĩnh m à thôi lữ minh khôn cười cười đi đến c h ầ u đồng trước vắt khăn lông lao mặt s á t cổ b à n h thăng còn nói như ngươi vậy lao thủ đợi tại pháp y đường khẩu đáng tiếc pháp y đường khẩu không có minh s á t tu hành lộ tuyến không sao cả ta nhập đường khẩu chính là vì báo thủ bây giờ đại thủ đã phải báo ta đối hương hỏa con đường liền mất đi hưng ơ thú về sau bảy nén hương tám nén hương cùng ta cũng bị mất cái gì liên quan ngũ sư huynh tại tu hành phương diện cầm được thì cũng k h n g được hắn còn nói thêm ta hiện tại có hưng thú nhất chính là tại cốt lao học được bên trong làm trợ giáo mỗi ngày đi giải phẫu những cái k i a kỳ kỳ quái quái nhân vật cũng là rất tốt bánh thăng rất là yêu thích lữ minh khôn nhân sinh thái độ sáng mai còn muốn đi làm người thể giải phẫu ta đi nghỉ trước rồi lữ minh khôn bước nhanh lên lầu đi vài bước về sau lại cho chu huyền đưa cho một con vạn q u ố c đồng hồ a ngươi lấy ở đâu đồng hồ ta từ một cái cốt lao trong tay thu hắn rất thích đồng hồ nổi tiếng lữ minh khôn cười nói ta từ cốt lao hội nơi đó biết được ngươi đã thăng nhập bốn nén hương cái này biểu là sư h u n h tặng ngươi lễ vật vừa rồi đã quên lấy ra đà tạ ngũ sư h u n h chu huyền đưa đồng hồ đeo tay beo lên không bông không kín cực kỳ thỏa đáng kinh ngạc nói như thế phù hợp ta là pháp y yể đối người thân thể có cực hạn sức quan sát tay ngươi cổ tay phẩm chất ta đã sớm thuộc nằm lòng lữ minh khôn kể xong vừa cẩn thận t h ư ở n g thức mang trên tay chu huyền đồng hồ bảo đảm biểu đeo lên về sau lại xinh đẹp lại phù hợp mới bước nhanh lên lầu ngũ sư huynh mới đi nghỉ ngơi vân tử lương thì trở lại rồi trong tay lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ đều là chút ăn uống lại mở ra để đám người lại ăn một bữa chu huyền thì đem những cái kia viên thị cho tiểu phúc tử thoa tốt về sau trong lòng gọi động tường tiểu thư tường tiểu thư ý thức chui vào những cái kia viên thị bên trong viên thịt liền bắt đầu hòa tan giống như là t ừ n g đoàn từng đoàn keo dính nhựa đồng dạng đem tiểu phúc tử tổn hại vết thương toàn bộ dính liền yên tâm nghỉ ngơi cả đêm ngay cả đầu sẹo cũng sẽ không lưu lại tường tiểu thư đã b u ô n g lời vừa vội giống giống trở về bí cảnh cùng người nào tiếp tục song thăng đại chiến chu huyền lại gọi lại tường tiểu thư chớ vội đi à quang đánh bài rất không ý tứ n g ư ơ i biết hay không đại phú ông hàm kim lượng đại phú ông tường tiểu thư mặc dù không hiểu đây là cái gì nhưng lần, lần cảm thấy thú vị chu huyền liền đem tiếp trước đại phú ông bộ dáng quy tắc cách chơi cẩn thận rằng cho tường tiểu thư nghe nghe được nàng gọi là một cái kích động trở về bí cảnh liền bắt đầu lợi dụng hát thủy đan d ệ t trò chơi a huyền ngươi thật sự là biết chơi song thăng chơi đến một điểm ý tứ cũng không có kết là đương nhiên ngươi h i ể u phép tính song thăng quả thực vô địch đánh một ván thắng một ván ở đâu ra trò chơi tính vẫn là đại phú ông loại này có trong chuyện xưa cho có ngẫu nhiên tính chất càng thích hợp ngươi một chút tương tiểu thư cực dùng sức gật đầu cùng giếng máu não người cộng đồng trầm mê đại phú ông chu huyền thì đem tiểu phúc tử đưa lên lâu đi ngủ hắn nguyên bản cũng muốn ngủ nhưng hắn lỗ thai thông minh nghe thấy vân tử lương cùng bành thăng đang chuyện trò không minh tính chủ đề, hắn đối đề tài này vậy cảm thấy hứng thú liền vậy đi x u ố người lầu. Vẫn đạo t r ở n chúng đương g h ta t đi về phía tây kết cảng n ó thúc về sau vì cái gì không có ở tỉnh quốc rộng khắp mở rộng không minh k í n h ngươi cũng không phải một cái tàng tư người nha bành thăng hỏi chu huyền vậy suy nghĩ bành thăng lời nói đã đương thời vân tử lương nghe nói qua không minh k í n h mà lại vậy căn cứ không minh k í n h chi pháp chế tạo chạy trốn cuộc tranh mặc kệ từ góc độ nào đi giảng không minh k í n h dẫn đạo chi pháp vân tử lương là chiều sâu hiểu rõ nhưng đã nhiều năm như vậy không minh k í n h vẫn không có bị những người còn lại biết rõ cái này liền không thể không khiến bành thăng hoài nghi vân tử lương có phải hay không tàng tư rồi đối mặt chất vấn vân tử lương cười khổ một tiếng nói nếu là tàng tư là tốt rồi tàng lòng sơn nhiều như vậy tầm lòng đạo sĩ cũng không đến như bị d i ệ n môn ta cũng sẽ không bị nhiều như vậy đạo giả đánh thành nửa người nửa quỷ mất đi tự do trốn ở trong bức tranh、ừ. vân tử h h ă n g c lương ngầm đầu nhìn về phía mở nhạc cây đèn nói đại họa liền tới kia là huyết quang chi dạ khắp nơi đều là sát phạt khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết có ngày bên trên đạo giả có người mặc áp bảo không biết hắn thân phận người tàng long sơn bị huyết tẩy không còn ta thậm chí không biết bọn họ chủ mưu là ai vân tử lương than thở nói ta chỉ biết rõ bọn hắn thủ đoạn cực không ác chỉ cần là biết rõ không minh kính người một mực không lưu người sống bọn hắn giết chết tàng long sơn nhiều người như vậy mục đích chính là không nhường không minh kính c h i pháp tại tỉnh quốc truyền bá đã như vậy vì cái gì không đem thụ tộc toàn bộ xử lý chu huyền do hỏi thu tộc người từng cái đều hiểu không minh kính bọn hắn mới là uy hiếp lớn nhất đâu vậy ta vậy không rõ ràng vân tử lương còn nói thêm có lẽ là bởi vì hình xăm nhất tộc cơ hồ không cùng ngoại nhân kết giao đi hình xăm một mạch bất kể là thụ tộc cổ tộc đệ tử cơ hồ không ở bên ngoài giới hành tẩu bọn hắn phảng phất là người thế ngoại chính vì vậy hình xăm nhất tộc mới thành tỉnh quốc bí ẩn đường khẩu rất nhiều cổ tịch cơ hồ cũng không có hình xăm nhất tộc ghi chép trận này huyết tẩy hành động có phải hay không là phật quốc người làm b à n h thăng một bên hỏi dù sao tàng long sơn không minh kính thai h o a theo dòng thời gian tớ i nói là muộn tại phật quốc người xâm bành ra c h ấ n phật quốc người biết không minh kính cường đại bọn hắn giết chết truyền bá không minh kính người không nhường t ỉ n h quốc sử dụng không minh kính cũng là có đạo lý đánh g á m cái gì hỏng bét chuyện thối nát tình đều nhờ cậy chúng ta phật quốc chiến thân mạc đình sinh có chút không vui nằm trên mặt đất há miệng nói chu huyền cầm trong tay b á t xứ hướng mạc đình sinh trên mặt đập tới quát lớn nơi này có người nói chuyện phần chờ mạc đình sinh bị n ệ n được máu me đợi mặt túi đầu không nói về sau chu huyền còn nói thêm bành h u n h chớ chó lời nói nói cầu thả lý không cầu thả đồng thời tập trung nhiều như vậy đạo giả đích sắc không giống phật quốc năng lượng phật quốc người muốn lợi hại như vậy cũng không đến nỗi dùng nước lũ loại này mịt mở thủ pháp trực tiếp phái bên dưới rất nhiều đạo giả đem minh giang phủ rét sạch sành xanh liền xong chuyện ta cũng cảm thấy không giống phật quốc người gây nên vân tử lương nói ta đào thoát trận kia s á c nghiệt đem chính mình thân thể chém tới một bộ phận giấu trong không minh kính đào thoát những người kia đuổi bắt gần ba trăm năm thời gian ta vẫn luôn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai diệt tàng lòng sơn ta đem trên trời hai mươi bốn tôn bầu trời thần minh cấp nghĩ rồi toàn bộ sửng sốt không nghĩ tấu lao vân nếu không phải hai mươi bốn tôn bầu trời thần minh cấp làm đâu hẳn là sẽ không đạo giả thủ đoạn ta phân rõ vân tử lương nói đạo giả do bầu trời thần tơ rủ xuống những n à y thần tơ cũng sẽ trở thành bọn hắn đạo hạnh bên trong một bộ phận tại động thủ thời điểm liền sẽ xuất hiện thần tơ bầu trời phía trên thần tơ nhan sắc đỏ bừng nhưng nếu có chút đường khẩu thủ đoạn chính là cái này tơ hồng thì như nói vu nữ đường khẩu ngươi như thế nào phân biệt chu huyền gặp qua thần tơ cũng đã gặp vu nữ tơ hồng nếu như là từ thần tơ bộ dáng để phán đoán lời nói như thế nào phân rõ đạo giả cùng vu nữ ta nghĩ tới nhưng vu nữ không có nhiều như vậy cao hương lượng người vân tử lương nói chỉ là nhân gian giới không có nhưng quan g âm giới đâu bành thăng hỏi vân tử lương quan g âm giới là tới không được nhân gian vân tử lương còn nói nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nói đã thần minh có biện pháp từ thiên khung g á n g lâm nhân gian quang âm g i ớ i bên trong người tự nhiên cũng có bọn hắn biện pháp đ á n g người một trò chuyện liền cảm giác sự tình có chút rộng thoáng ta chưa bao giờ hướng quang âm g i ớ i phương hướng suy nghĩ chỉ vì ta cho rằng những người kia đều là đ ạ o giả vân tử lương vỗ chán một cái có chút t h o não bất quá diện tàng long sơn người đến từ quang âm g i ớ i cũng chỉ là trước mắt suy đoán mà thôi vẫn chưa thể coi là thật nhiều nhất làm cái dự bị đ á án trước mắt trước không đi nghĩ là ai diện tàng long sơn vân tử lương nói liên quan tới không minh k í n h sự tình vẫn chưa thể lan rộng ra ngoài không phải sẽ dẫn tới những cái kia á o đen kẻ xấu đã tàn rồi Sĩ, sĩ, vân tử lương lập tức ngây ngần cả người vừa tỉnh qua thần hai tay vỗ bản cờ trách nói xong minh giang phủ du thần đều xong kêu một trận huyết tẩy chi dạng đoan chừng muốn tại minh giang phủ tái diễn nhạc sĩ họa sĩ đều là tám nén hương nhân gian bán thần có bọn họ cũng không é、e、sợ ngươi nói những hắc ý nhân kia đi ngươi đoán đoán ta đỉnh phong thời điểm là cao bao nhiêu hư hỏa tám trụ chín trụ vân tử lương nói ta từ nhỏ liền đi điểm h ệ p một phái bốn nén hương về sau ta quan tưởng đến rồi nhân gian kim long thế là ta nhổ xong hương hỏa một lần nữa tu hành cảm ứng phái cảm ứng phái không có hương hỏa bí cảnh bên trong chỉ có một đầu kim long kim long ban đầu chỉ là một đầu tiểu bạch long sẽ có biến hóa hai nén hương về sau bạch long thành h ồ n g long sinh ra nặng nghề v ả y giáp cứ như vậy một mực biến hóa thẳng đến xuất hiện thứ tám loại biến hóa sau khi bí cảnh bên trong liền có kim long quanh quanh được t h ă n g chín nén nhang chu huyền nghe tới này miêu tả mới nhớ tới bản thân tầm long hương chính là do kim long biến thành rất nhiều người đều truyền ta là bốn nén hương quét ngang đạo môn bốn nén hương quét ngang cái cầu ta là nhân gian chín nén n h a n g tăng thêm kia hơn ngàn vị sân nhân đều bị những hắc y nhân kia huyết tẩy hoa sĩ nhạc sĩ tám nén hương đủ nhìn sao vẫn tử lương một phen nói đến bành thăng á khẩu không trả lời được chu huyền lại nói còn không có hoa đào tổ thụ sao b à n h huynh đã từng dựa vào tổ thụ gia trì vậy ngắn ngủi gánh vác lúc ấy bầu trời thần minh cấp bành hầu hiện tại tám nén hương có hai cái có tổ thụ gia trì cũng hẳn là có thể đối phó một cái bầu trời thần minh cấp a tổ thụ còn chưa đến đình phong vành thăng nói tại minh giang hạo kiếp sau khi kết thúc Tổ t vậy, vậy cũng không biết đi một bước nhìn một bước đi vân tử lương nói chu huyền thì lên lầu nói ta trước thần hồn nhận dù đi thông chi họa sĩ nhạc sĩ tạm thời không muốn đem không minh kính mở kính chi pháp tiết ra ngoài nếu là các người áo đen quả thật có vân tử lương nói như vậy đạo hạnh cao minh trần h t là hai g n g hội gánh không được hòa Nếu nghị tại h lợi huyện cao ốc lầu một phòng họp tổ chức tham dự người trừ minh giang phủ du thần bên ngoài còn có hồng quan nương tử cùng với một chút phủ nha người phủ nha người ra trần thai giải quyết tốt hậu quả phương án họa sĩ và nhạc sĩ phụ trách suy nghĩ phương án khả thi sau đó đánh nhịp phần lớn hội nghị đều là dài dòng lại nhàm chán hồng quan lương tử tại phủ nha người một lần lại một lần x á c h phương án bên trong sắp mơ m à n g thiết đi ủng hộ nàng không ngủ gà ngủ gật chính là chờ chút nghị kết thúc về sau họa sĩ sẽ chuyển cho nàng không minh kính mở kính c h i pháp đạo pháp môn này để hồng quan lương tử vô cùng áo ước một chiếc gương liền để họa sĩ nhạc sĩ đều hiểu ra đường khẩu thủ đoạn thăng nhập tám nén hương cái này cần tỉnh bao nhiêu năm hương hóa hồng quan lương tử nhìn qua tám nén hương họa sĩ thật sự là tr cũng liền tại lúc này trong phòng họp chuyển ra chu huyền thanh â m phủ nha người đi bên ngoài chờ ta có chuyện khẩn yếu thích hợp muốn cùng minh giang du thần giảng họa sĩ nghe được là chu huyền thanh â m liền đứng lên hướng phủ nha người ô m quyền nói phiền phức chư vị mời đến bên ngoài phòng chờ minh giang phủ tối cao quyền lực là cốt lão hội bây giờ mặc dù cốt lão hội sau lưng kết nối thần minh vẫn lạc thiên quan thần cách còn giữ tại cung chính trong tay nhưng chỉ bằng họa sĩ nhạc sĩ cùng là tám n g n hương minh giang phủ đệ nhất đường khẩu lúc này vẫn là cốt lão hội đã họa sĩ lên tiếng phủ nha người cũng chỉ có thể nên rời đi trước chờ phủ nha người sau khi đi chu huyền mới đưa thần hồn h i ể n tướng đối họa sĩ nói lão họa không minh kính sự tình tạm thời không muốn hướng đường khẩu đệ tử công khai tạm thời trước đem phần này bí ẩn dừng ở mấy người các ngươi chu huyền vừa nói như thế hồng quan nương tử không vui lúc này liền hỏi lại tại sao vậy cái này lão họa bọn họ cũng đều biết không minh k í n h ta vì cái gì liền không thể biết rõ không minh kính mang ý nghĩa hưng ơ hỏa không nói lên tới tám nén hương coi như lên tới thương văn quân hoa thanh ảnh như vậy ngồi thất vọng tám hưng hỏa cái kia cũng ra mất rất nhiều năm tích lũy hưng hỏa thời gian hưng hỏa đang ở trước mắt hồng quan nương, nương lại lấy không được sao gọi nàng không lo lắng ta nhất định phải học không minh k í n h minh giang phủ cũng không thể khi dễ người ta và chúng ta đường khẩu người chèo thuyền các đệ tử vì minh giang phủ kia là nhọc lòng cứu người cứu tế chúng ta xông vào đằng trước vớt chỗ tốt cũng không để chúng ta vớt không có như thế đạo lý hồng quan nương nương này g bình thường đối chu huyền nôn ngữ âu nu nhưng dính đến hưng ơ hỏa thậm chí coi là chu huyền muốn t à n g tư, n à n g cái kia nóng nảy tính tình liền dâng lên họa sĩ rất hiểu rõ chu huyền hắn biết do tiểu tiên sinh không phải cái tàng tư người liền nói với hồng quan nương tử quan ư ơ n g trước đừng có góp tiểu tiên sinh nói chuyện tự nhiên có hắn nói chuyện đạo lý ngươi trước nghỉ một chút để hắn đem lời kể xong a hồng quan lương tử lúc này mới dừng lại câu chuyện hai tay vào ngực nghe chu huyền đoạn sau lấy trước mắt tình thế tới nói không minh kính đã là tăng lên hương hỏa đ ư ờ n g tắt nhưng là nó cũng là một trận đại họa một trận chư vị ai cũng không ngăn nổi đại họa chu huyền liền đem vân tử lương tàng long sơn t h a i họa một năm một mười nói ra nói đến chúng du thần trên mặt đều là thần sắc lo lắng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra hôm nay phụ trợ bọn hắn tấn thăng không minh kính vậy mà để tàng long sơn tao nộ diệt môn thái họa nhất là tàng long sơn bên trong còn có nhân gian chín nén nhang tòa trấn vân lão tiên sinh thật sự là nhân gian chín nén nhang họa sĩ hỏi đạo hắn nghe nói qua vân tử lương đại danh biết rõ vị này đã từng bốn nén hương quét ngang đạo môn thiên tài nhưng hắn chưa nghe nói qua vân tử lương thăng nhập qua chín nén nhang lao vân cái k i ế n g ư ờ i mặc dù thần thao thao nhưng hắn không đến mức nói dối mà lại hắn giảng hắn chín nén nhang lúc vành thăng cũng không có dị nghị vành thăng hiểu rõ lao vân hắn không có dị nghị chính là cho rằng lao vân nhất định có thể thăng nhập chín nén nhang có chu huyền khẳng định trả lời chúng du thần nháy mắt xôn xao nghị luận ở mỹ nhưng bọn hắn nghị luận chỉ là nên như thế nào đối mặt trận này vô vọng thái họa tỉnh quốc tu hành hưng ơ hỏa phàm là có thể chướng hưng ơ hỏa sự vật tựa như cùng thịt mỡ bình thường ai cũng nghĩ gặm một ngụm du thần nhóm đều là từ nhỏ quen thuộc gặm thịt chủ bây giờ đã gặm ở không minh kính khối này thật mập thịt nào có nhả ra đạo lý người áo đen tập sát không phải liền l à chết sao nhưng có hưng ơ hỏa không dám đi đoạn so chết rồi còn khó chịu hơn đám người nghị luận về sau nhạc sĩ liền nói với chu huyền tiểu tiên sinh không minh kính đã học được chúng ta cũng không hối hận nhưng là đã k i ế cái gì người áo đen thích giết chóc nhìn thấy hiểu không minh kính người liền muốn giết chết cho thông khoái vậy chúng ta cũng không sợ trực tiếp đem không minh kính c h i pháp thông qua du thần ti đèn lồng tại tỉnh quốc cựu p h ụ tản ta không tin hắn có thể đem tỉnh quốc sở hữu đường khẩu đệ tử đều dết đến sạch sẽ ngăn nắp kỳ thật nhạc sĩ lời nói này cũng là nói nhảm du thần ti đèn lồng chỉ có thể ở minh giang phụ sử dụng muốn đem không minh kính c h i pháp thông qua đèn lồng tản đến tỉnh quốc cựu p h ụ đây quả thực là chuyện bừa nhưng đèn lồng không được có đồ vật có thể làm chu huyền linh cơ k h ẽ động nói ai các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. ta vốn đang nói tìm không thấy đối kháng người áo đen biện pháp bây giờ tiếp cận tìm tới chống lại hắn biện pháp họa sĩ vẫn là theo ta nói tạm chư ờ i n vị không minh kính sự tỉnh chờ tin tức của ta đi chu huyền giảng ở đây lại đối họa xin、si、nói đúng rồi lao họa ta còn có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng tiểu tiên sinh mời nói hôm nay ta tại minh thạch hội nghị bên trong nghe tới bành hầu nói qua hãn thần minh chi lực bị người cắt đứt hắn hoài nghi là hương hỏa đạo sĩ ra tay nhưng là hương hỏa đạo sĩ tuyệt không có khả năng tại nhân gian làm ra như vậy t h ủ bút ta hoài nghi minh giang phủ bên trong còn có người tài ba ta đây cũng muốn lên minh giang phủ chưa dậy qua nồng như vậy sương ngủ nhạc sĩ bị chu huyền nhắc một điểm cũng nhớ tới hôm nay sương ngủ có chút c ổ q u á i chính các ngươi suy nghĩ một chút cái này sương ngủ đầu nguồn ở đâu ta trước về cửa hàng rồi chu huyền một mực ném ra ngoài vấn đề còn đáp án như thế nào để chính du thần ti thương lượng trước mắt hắn phải làm chính là khắc chế người áo đen mà khắc chế người áo đen b i pháp lúc này ngay tại vân tử lương trong tay chương hai trăm sáu mươi sáu Hiên Hòa giáo, một, chương、266. Hiên Hòa giáo, một. Chu huyền Nhật Giáo, Giáo, Du trở lúc ạ tại i tới dưới nói tiếm, liền bản thân thể sắc bên bánh thân trong, hắn nghe tới lầu dưới Vân、tử、Lương cùng bánh thăng còn tại nói chuyện thiếm, liền mở cửa xuống thể Tử sắc cửa lầu lầu. l mở này triệu vô nhai đã về lão h ò a trai b à n h thăng cùng vân tử lương cái này hai vị cùng thời đại nhân vật đụng phải mặt nói liền đặc biệt dạy ba trăm năm thương tang tang ruộng biến hóa cũng quá lớn lầu cao sàn sát trước kia nào có như vậy cao lâu còn không phải sao quan tinh đài cũng không còn bây giờ lợi huyện cao ốc cao hà bây giờ kẻ có tiền rất biết hưởng thụ dạp chiếu phim công viên phòng ca múa nhạc quán bạo lình rút những cái kia khói so chúng ta thời đại đó lá thuốc lá t ố t rút rất nhiều vân tử lương giấu ở trong tranh cũng không biết xuân thu bốn mùa thẳng đến quận tranh bị chu huyền lấy được mới dám trắng trận ra tới hưởng thụ dễ chịu thời gian hắn cảm khái so với bành thăng đến phải nhiều hơn không ít bành thăng còn phải học đâu vừa sinh ra lần nữa tại dân sinh thế giới kiến thức phương diện còn phải để cao tầm mắt về sau chơi vui còn nhiều nữa chu huyền đi đến vân tử lương bên người lôi đem ghế ngồi xuống bàn tay hướng về phía vân tử lương lão vân lấy ra lấy cái gì phật quốc chủ n a chu huyền nói tận nói mỏ ta người thế nào biết do cái đồ chơi này trong tay ta vân tử lương rất là khó chịu hắn lần trước lượng khối phật quốc minh thạch bản thân còn không có chơi bên trên đâu liền bị hoa đảo tổ thụ đập cho nắp bét lúc này lại l ư ợ n cái phật quốc chủ nao hắn dự định trước cho nó bàn ra bao năm đến lại giao cho chu huyền phật quốc chủ nao đến đông thị đường phố là vì tỉnh lại giấu ở một hoa trong thân thể bách quỷ chi mẫu tỉnh lại thủ pháp cùng minh thạch tỉnh lại là giống nhau thúy tỷ nhất định sẽ khởi động phong thủy trợ quấn lấy chủ não ngươi chơi tâm nặng như vậy khẳng định đem chủ n ã o chặn lại đến, đến rồi chu huyền phân tích thẳng bên trong vân tử lương m ệ n h môn tiểu tử ngươi quỷ tinh quỷ tinh đúng rồi ngươi nói cái này phật quốc chủ não đến cùng có cái gì tác dụng à? phật quốc d i ệ t huyết nhục thần triều về sau lấy được một loại kỹ thuật chu huyền lại đem chủ n ã o tác dụng cùng vân tử lương bành thăng nói chủ này nào có thể thu t ậ p tin tức tặng tin tức cái này chẳng phải tương đương với một cú điện thoại sao so điện thoại nhu nhiều chu huyền bưng lấy chủ nào nói có cái này chủ nào huyết tẩy rồi tảng lòng sơn người áo đen cũng không dám lỗ mắng rồi như thế cái đồ chơi có thể làm đến qua đám tia người áo đen ta thế nào như thế không tin đâu vân tử lương nhất thời còn không có quay lại làm là chơi không lại không phải chủ này nào có thể dễ dàng như vậy bị đông thị đường phố phong thủy trận năm sao ta cần chính là nó cực nhanh truyền bá tin tức năng lực chu huyền tướng chủ nào nắm chặt hỏi vân tử lương ta nói rõ ràng điểm l ã o vân đám k i a người áo đen mục đích là cái gì không nhường không minh kính tin tức bị lan rộng ra ngoài thôi đúng à chúng ta có chủ não thì có đem không minh kính truyền bá đến mỗi một cái châu phủ năng lực đây chính là một sự uy hiếp nếu là đám kia người áo đen dám hành động thiếu suy nghĩ ta liền để chủ nào đem không minh kính tin tức t r u y ề n đến tỉnh quốc c ử u phủ mỗi một nơi hẻo lánh địch nhân càng phản đối cái gì đã nói lên bọn hắn càng sợ cái gì vân tử lương nghe thế nhi vỗ bàn một cái nói kia rất tốt chúng ta lập tức đem không minh kính tin tức t r u y ề n đến tỉnh quốc c ử u phủ không được sao thiên hạ đường khẩu đệ tử nhiều như vậy đám người áo đen kia lợi hại hơn nữa hắn giết đến xong sao nói vậy thật muốn làm như vậy rồi người áo đen không được cầm chúng ta những này kẻ đầu têu khai đao phát t i ế t chúng ta hiện tại gánh vác được sao chu huyền mặc dù gắn lớn nhưng là không phải ngốc lớn loại này rõ ràng làm phá o hôi sự t ì n h hắn mới không hứng thú đi làm đây chẳng phải là chúng ta cả một đời đều không thể đem không minh kính bí ẩn tại tỉnh quốc giải bánh thăng đổi quan tâm không minh kính có thể hay không phổ c ậ p mở vững vàng chúng ta thực lực bây giờ rõ ràng so người háo đen kém cần đền bù thực lực để minh giang phụ tổ thụ khôi phục đỉnh phong là bước đầu tiên bước thứ hai đâu vân tử lương hỏi bước thứ hai tự nhiên là thanh trừ minh giang phụ tổ long ô nhiễm chu huyền nói ta cái thứ ba đường khẩu đi là tầm lòng đường khẩu loại t u hành một cái đường khẩu có thể đem cái này đường khẩu tu đến chín nén nhang mặc dù cái này chín nén nhang uy lực bị giới hạn của chính ta hương hỏa cấp độ nhưng ít ra cũng có thể dựa vào cái này minh giang p h ủ tổ lòng hấp thu một chút lực lượng kế hoạch ngược lại là kế hoạch thật tốt dùng một cái phật quốc chủ não tranh thủ trưởng thành thời gian vân tử lương nghĩ đến đây còn nói nếu là có thể để minh giang p h ủ trên bầu trời khổ ách thiên thần triệt để thất tỉnh vậy cũng tốt thiên thần một khi thất tỉnh kiên quyết sẽ không sợ sợ những hắc ý nhân kia khổ ách thiên thần cùng loại thần so sánh ai mạnh ai yếu chu huyền hỏi đến vân tử lương vân tử lương lúc này liền nói đương nhiên là n o ạ thần mạnh hắn là tỉnh quốc mấy vạn vạn người vận mệnh sen lẫn m à thành bất quá n o ạ thần so khổ ách thiên thần lợi hại cũng không đại biểu khổ ách thiên thần không lợi hại b à n h thăng cũng nói dù sao cũng là thiên thần cấp chỉ cần xuất thủ liền sẽ bị thiên địa cấm chế c ư ơ n g ép ngủ nhân vật hoàn toàn không phải nhân gian chín nén nhang so được ai khổ ách thiên thần ngươi có thể hay không đừng đánh ngủ gật thật không cho dịch điểm đốt ngươi lửa ngươi cũng được phát huy điểm tác dụng mới được chu huyền cờ trách nói minh giang phủ bầu trời đã giá trị đêm k h a ban ngày bên trong không quá sáng tỏ thiên thần trí hỏa lúc này so cái khắc tinh thần muốn sáng n ờ i nhiều cưới lửa đen hương hỏa đạo sĩ tay cầm phất trần nhẹ nhàng đi tới thiên thần chi hỏa nơi sao trổi minh giang phủ cái này một đợt kiếp nạn tính vượt qua ta tiện thể đi phật quốc đi một lượt phật quốc là cái dạng gì khổ ách thiên thần dò hỏi mặt ngoài cùng tỉnh quốc không khác nhiều chính là những cái kia con lửa chọc miếu nhiều hơn tỉnh quốc không b t người ý là bọn hắn còn có mặt ngoài bên ngoài không gian tỉnh quốc chẳng lẽ liền không có sao hương hỏa đạo sĩ hỏi ngược lại khổ ách thiên thần bị đỗi được cá khẩu không trả lời được còn nói chu huyền g ú t minh giang phủ quá nhiều ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp nó một cái ngủ được mê man người đảm cái gì báo đáp chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau hương hỏa đạo sĩ tận chọn khổ ách thiên thần chố đau ép buộc cho ta thời gian nửa năm ta liền có thể thức tỉnh một bộ phận ý thức không cho được ngươi thời gian nửa năm không minh kính bí ẩn đã bị bành t h ẳ n g chu huyền vân tử lương khám phá truyền bá ta coi thấy tương lai áo hỏa giáo đám người kia nhất định sẽ tới minh g i a n g phủ lại là không minh kính gây ra phiền phức khổ ách thiên thần đối hương hỏa đạo sĩ trong miệng hiên hỏa giáo tựa hồ có chút bực bội lại hung hắn nói nếu là hiên hỏa giáo săn bắt chu huyền ta liền tương sát quang hiên hỏa giáo người người tạm thời thổi điểm mưu ta cái này trời còn có thể trò chuyện x u ố n g dưới hiên hỏa giáo vì sao mà tồn tại vì bồi dưỡng mới thiên thần giáng lâm bọn hắn nếu là tiến vào minh giang phụ chém giết chu huyền ngươi cái này đoàn ảm đạm lửa còn chạy sao khổ ách thiên thần lần nữa trơ mặc hắn không có nọa thần như vậy mãnh liệt chiến ý ngủ say nguyên nhân cùng nọa thần càng là khác như trời đất nọa thần chỉ là bởi vì xuất thủ q u á cường hành mới có thể chịu đến thiên địa cấm chế giám thị rơi vào trạng thái ngủ say ngươi cũng không vậy ngươi bất quá là cái dê đợi làm thịt đỉnh lấy cái thiên thần tên tuổi bình thường đạo trích không dám động tới ngươi nhưng nếu là thợi hương hỏa đạo sĩ lời nói giống lạnh như băng đao đao đao đều hướng khổ ách thiên thần buồng tìm tử bên trong đâm đâm được ánh lửa đều ảm đạm rồi rất nhiều khổ ách thiên thần thở dài một hơi hỏi hương hỏa đạo sĩ áo hỏa giáo đám người kia rốt cuộc là ai bọn chúng đến bây giờ cũng không có lộ ra chân diện mục sao ta nhìn không thấy ta từ tỉnh quốc quá khứ thời không bên trong chỉ có thể nhìn thấy áo hỏa giáo mấy cái tôn kép nhưng chân chính cả lớn ta một đầu đều không nhìn thấy hương hỏa không cao vành hầu thiên quan quỷ thủ hương hỏa có cao hay không v â n vụ tôn giả hương hỏa có cao hay không đều bị chu huyền tập kết quất lão hội vũ nữ chém d i ế t rồi có ít người không nhìn hương hỏa nhìn chỗ này hương hỏa đạo sĩ phất trần đoạn nhẹ nhàng hơn chấn h u y ệ t thái dương ngươi nói chu huyền có thể hay không đã bị áo hỏa giáo người theo dõi tạm thời không có hương hỏa đạo sĩ hướng phía trước mặt đ ổ ngụm sương ngủ. thiên thần chi hỏa tại sương ngủ bao phủ xuống liền lộ ra mơ hồ nhờ có hôm nay trận kia sương mù ngăn cách bành hầu thần mình chi lực chặn lại rồi áo hỏa giáo con mắt tầng này sương tan về phía sau như cụt ạ i trên bầu trời l ũ một tầng trong suốt cái lồng Cái giống này sưng n ta h ư đã t ừ n g quen b i ế t h ế t lần n à y tới lần k h á con ta tay. ra được là ai ra tay. Hương hỏa không nhớ Hương được đ là ạ sĩ là t h thời h quốc k ô người thủ tỉnh thời không, mỗi năm liền sẽ một lần nữa kiến tạo thành một cái thế giới mới. Hắn thấy hộ không, Hắn giả. giới g mỗi liền kiến cái mới. Mà năm năm lần nữa n quốc qua sẽ thật sự là nhiều lắm như kia cắt sông hằng lít nha lít nít h muốn từ nơi này rộng lớn vô ngần trong trí nhớ chính xác tìm kiếm được viên hữu kia h ạ t cát dù hắn như vậy nhân vật thần tiên cũng là rất khó minh giang phủ nguy cơ xem ra không có toàn diện giải trừ minh giang phủ nguy cơ vừa mới bắt đầu hương hỏa đạo sĩ bưng lấy phất trần ai thán một tiếng còn nói thêm nhưng minh giang phủ có chu huyền chương hai trăm sáu m ư ơ n g 266, hiên hòa giáo 2 chương 266, hiên hòa giáo 2 tường tiểu thư chơi đại phú ông đâu chu huyền cười ha hả tiến vào bí cảnh tường tiểu thư chính cùng giếng máu não người chơi đến mê mẩn liền thuận miệng lên tiếng hừng chơi rất vui trước đường đùa ta đi có cái bận bịu i muốn để ngươi rút một tay chu huyền thực tế không biết làm sao mở miệng phật quốc chủ não lấy ra liền chạm đến tường tiểu thư huyết nhục thần triều hủy d i ệ t chuyện thương tâm của a huyền chúng ta đều quen như vậy có cái gì bận bịu ngươi nói nhà làm sao ấp úng trước kia mạc đình sinh giao phó cho nói có hai viên phật quốc chủ não một viên trên tay vân vụ tuân giả một viên tại minh giang phủ một nơi nào đó giấu đi ta hôm nay tìm được trong đó một viên chủ não lấy ra ta xem một chút tường tiểu thư bay thẳng đến chu huyền đưa tay chu huyền liền không chế thân thể t ư ớ n g chủ n ã o đưa vào bí cảnh bên trong tường tiểu thư gặp được viên kia trôi nổi chủ não nâng tay lên bộ tới nàng ý thức cường đại phân ra một c ỗ chui vào chủ não bên trong tỉ mỉ một cảm giác về sau nói với chu huyền đúng là chúng ta huyết nhục thần triệu kỹ thuật nhưng là chỉ học được một chút da lông nàng cùng chu huyền nói nói ta trước kia cùng ngươi nói qua chúng ta huyết nục thần c h i ề u người đều là ý thức thể có ý thức về sau tài năng khống chế đại địa bên trên mọc da máu thịt nhưng chủ não không phải ý thức thể hắn là vô số máu thịt chi địa bên trong tách ra đi ý thức tụ hợp thành một cái nhục thai máu thịt chi địa giao phó hắn cực kỳ phức tạp mạng lưới thần kinh vô số tách ra ý thức tụ hợp thành rồi hắn giao phó hắn ý thức mạnh mẽ nhất mà chủ não lực lượng liên t ớ i bắt nguồn từ hắn phức tạp thần kinh cùng cường đại ý thức phật cốt người xác thực nắm giữ chủ não vận hành và thao tác nguyên lý nhưng bọn hắn vô pháp dựng lại mạng lưới thần kinh cùng ý thức chỉ có thể làm ra như thế cái tứ bất tượng đồ chơi. tương tiểu thư chỉnh thể tự thuật cực kỳ bình tĩnh tựa h ồ nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi huyết nhục thần triều hủy diệt kết quả bây giờ nhìn thấy phật quốc chủ não ngược lại không còn mang theo bi thương tương tiểu thư ngươi có thể làm cho cái này phật quốc chủ não làm việc cho ta sao có thể cái này chủ não không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tương tiểu thư trầm tư một lát còn nói một buổi tối ta liền có thể triệt để cải tạo ra cái này nóng người thanh tẩy sạch tư tưởng của nó vì nó tái tạo mới tư tưởng ân tư tưởng cải tạo có thể hay không lưu lại phật quốc ý thức chu huyền cần cái này chủ não có tuyệt đối trung thành không biết tương tiểu thư cường điệu nói cái này phật não là một cấp thấp hàng chỉ có nó、no、hình không có chút nào nội hàm nhiều lắm là tính cái đồ chơi nhỏ vô cùng có khinh bỉ ý vị lời nói ngược lại kích thích phật quốc chủ não nó lập tức phát ra máy móc chết lặng thanh âm nói huyết nục thần triều xem thường phật quốc cảm thấy phật quốc cấp thấp mời ngươi làm rõ ràng huyết nục thần triều cùng phật quốc chiến tranh vì đó huyết nục thần triều hủy diệt mà kết thúc phật quốc đem huyết nục thần triều sở hữu sinh mệnh thể toàn bộ giết chết các người là một cước liền có thể bị người dâm chết sâu kiến lời kia vừa thước ra chu huyền đều muốn đem phật quốc chủ não rơi nhau n h u n cái đồ chơi này thật sự là ti hết chuyện để nói nhưng tường tiểu thư lại dị thường tỉnh táo nói ngươi n g h ĩ kích thích ta đưa ngươi đạp nát ngươi liền là phật quốc tập trung đúng không ngươi không muốn mình bị a huyền sử dụng lấy ra đối phó ngươi kêu lòng lang giả thú phật quốc đúng không thật xin lỗi nhờ ngươi thất vọng rồi tường tiểu thư chẳng những không tức giận ngược lại còn mỉm cười lên nói huyết nhục thần c h i ề u người cũng như ta cái này bình thường cảm xúc rất ổn định không đến sinh tử tồn vong thời khắc sẽ không sinh ra công kích dục vọng như thế hiền lành t ộ đàn đâu không lại các ngươi một bụng nước bẩn nghĩ xấu phật quốc là đương nhiên nhưng không có nghĩa là các ngươi lợi hại chỉ có thể nói rõ các ngươi phật quốc tố chất t h ấ p xuống chu huyền nghe xong lời này lập tức nhớ lại quá khứ chi tiết phật quốc chỉ là một bảo sơn chùa bị hủy kêu m ạ c đình sinh hãy cùng điên rồi không sai bịt lắm nhưng tường tiểu thư nghe huyết nhục thần t r i ề u bị hủy diệt cũng chỉ là ngồi ngơ ngẩn rơi lệ tường tiểu thư so với hắn nghĩ phải kiên cường được nhiều cảm xúc càng là ổn định được nhiều a huyền cái này chủ não liền giao cho ta ta muốn vì phật quốc ngọc nát chủ não gầm thét lên ngọc mẹ ngươi nát nếu không phải cần phải ngươi ta n h ư n ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn chu huyền nhịn không được bạo nói tục ó tường tiểu thư hỗ trợ cải tạo chu huyền liền yên tâm hắn rời đi bí cảnh trở lại trong phòng nghỉ ngơi ngày kế tiếp trời s á n g trang t ư ơ n g tiểu thư liền tại bí cảnh bên trong la lên chu huyền a huyền cải tạo xong rồi nhanh như vậy đã sớm đổi được rồi ngươi đã tỉnh ta mới gọi ngươi ta và giáp ất đinh đã đùa bỡn rất lâu đại phủ ông t ư ơ n g tiểu thư cho bí cảnh bên trong n ã o người biên được rồi hảo giáp ất b í n h đinh mậu ta hiện tại thì tới l ấ y chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong tiếp nhận t ư ơ n g tiểu thư đưa tới chủ não phật quốc chính là hạt giống xấu ta và phật quốc người thế bất lưỡng lập chủ não vừa vào chu huyền tay liền v ộ i giống giống phân phát phản vật tuyên ngôn cùng đêm qua nó như là hai não cái đồ chơi này hiện tại như thế nghe lời sao cải tạo rất đơn giản vốn chính là chúng ta huyết n ụ c thần chiếu kỹ thuật tương tiểu thư đối chu huyền giảng đạo bất quá con hàng này quá cấp thấp tự ta ý thức so sánh cứng đ ở ngươi cần nó làm cái gì hãy cùng ta g i ả n g ta giúp ngươi một lần nữa điều chỉnh thử ta muốn để nó đem không minh kính bí ẩn phát ra đến t ỉ n h quốc cựu phủ mỗi một nơi hẻo lánh nhưng vẫn chưa thể hiện tại truyền bá phải thêm hai cái điều kiện thứ nhất ta để hắn truyền bá hắn có thể truyền bá thứ hai ta một khi chết đi hắn liền sẽ tự động truyền bá Còn chính huyền tướng kế hoạch cùng tường tiểu thư giảng được huyền tướng tường giảng ràng, tường tiểu thư thư tiểu tiểu kế rõ mấy ộ bộ một bộ t trên người ta trảng, bao việc người cây nhỏ, phận khí hát thủy đem phút về sau tường tiểu thư liền nói với chu huyền không sai biệt lắm làm xong ngày bình thường hắn sẽ ngẫu nhiên tại tỉnh quốc cựu phủ bên trong du đãng đoạn thời kỳ này chỉ lệnh chỉ có một chính là ẩn tảng nó làm cho tận tất cả vừa liếng ẩn nó lên một khi ngươi hạ lệnh để hắn đem không minh kính bí ẩn phát ra đến tỉnh quốc cựu phủ mỗi một nơi hẻo lánh hắn liền sẽ hiện thân làm việc đến như ngươi một cái khác nhu cầu ngươi đem nó đưa đến bí cảnh bên ngoài nó tay giữa dọn máu đến trên người hắn nó liền cùng ngươi sinh ra liên tiếp hắn mặc kệ cách ngươi bao xa đều có thể cảm nhận được tim đập của ngươi một khi ngươi trái tim nương đập nó cũng sẽ đem không minh kính nhận mật đưa đến cựu phủ mỗi một nơi hẻo lánh cao cấp ta nói chính là ngươi cải tạo thủ pháp cao cấp chu huyền cùng tường tiểu thư nói cảm ơn liền nắm chặt rồi chủ não muốn ra bí cảnh a huyền không minh kính nhận mật ta không có ghi vào đi vào ngươi đến rồi bên ngoài một lần nữa ghi chép một lần hình ảnh thanh âm văn tự đều có thể rõ ràng ra b í cảnh về sau chu huyền t r ư ớ c cắn mở ngón tay ngón tay giữa giọt máu đến chủ não bên trên bây giờ bị một lần nữa cải tạo qua đi chủ não hết sức phối hợp đem thân thể vỡ ra một cái khe mở rộng ra tiếp dẫn lấy chu huyền máu huyền tử người chơi cái gì đâu vân tử lương liếc nhìn chu huyền chu huyền cười cười đem cửa tiệm đóng lại đối vân tử lương cùng bành t h ă n g nói đến đem không minh kính dẫn đạo phương thức ngay trước chủ não mặt ghi chép một lần đợi đến chủ não muốn mù cả nước cựu phủ truyền tống không minh tính mở kính chi pháp lúc tỉnh quốc sở hữu người tu hành nhìn thấy liền đều là hình ảnh học tập tư liệu nha không có so hình ảnh dễ hiểu hơn rồi vân tử lương cùng bành thăng thế này mới đúng lấy chủ não nói về không minh kính mở kính tri pháp lao gia tử mặc hướng bên trái nhìn một điểm muốn một điểm ống kính cảm a đầu nhấc lên đánh ra đến liền sinh đẹp chút cứ như vậy cứ như vậy bảo trì lại thanh âm còn có thể lại rộng lượng một điểm thuận tiện người xem lý giải chu huyền rất là im lặng chủ não hiện tại toàn bộ một chó chân chủ não quay xong về sau liền bay đến ta bí cảnh bên trong tới chu huyền muốn dùng chủ não uy hiếp đám người áo đen kia tự nhiên cần nghĩ kỹ làm sao ẩn nó chủ não mà ẩn nó chủ não vị trí tốt nhất chính là bản thân bí cảnh tuy nói chủ não thể tích cực nhỏ có thể trốn vào đầm lầy sông lớn bên trong rất khó tìm đến nhưng rất khó tìm đến không có nghĩa là nhất định tìm không thấy dù sao hắn không hiểu rõ đám tia người áo đen rốt cuộc là đạo hạnh gì vẫn là được để phòng điểm đến như người áo đen nếu là tìm tới cửa hắn có thể hay không thuận lợi phóng thích rơi chủ não đương ề u c nhiên nếu là thật sự chu huyền bọn mình bí cảnh bên trong giếng máu nhất định có thể tạm thời giấu chủ não sau đó chờ đợi thời cơ phong thích chủ não nghe thấy ta nói chuyện không chờ ngươi quay xong không minh tính mở kính tri pháp liền đưa đến ta trong bí cảnh tới chu lão sư ta nghe mặt khác gọi ta chủ não quá đ ể cao ta gọi ta tiểu não là được tiểu não nghe vào một bộ trí lực không quá kiện toàn dáng vẻ chu huyền một bên đánh lấy c h o mắt đợi đến tiểu não quay xong không minh kính video về sau liền veo một cái bay đến hắn bí cảnh bên trong đừng nói cái này tiểu não còn rất bẩn trước khi đi còn cùng vân tử lương bành thăng chào hỏi vân láo gia tử x o á y bành lao gia tử tuấn đoạn này thu hình lại nếu là phát ra đến t ỉ n h quốc mỗi một nơi hẻo lánh người sở hữu n ạ c h trừ bỏ những cái kia thẩm mỹ không quá người khỏe mạnh bên ngoài đều sẽ bị hai vị lao gia tử tuấn mỹ anh tư tin phục chu huyền nghe được đều híp mắt trứng mắt tiểu não thật chỉ là bị cải tạo đây không phải ném cái kia khen khen trong nhóm hôn đúc cả đêm à. làm x sao uy hiếp người áo đen chủ não vũ khí về sau chu huyền liền bắt đầu bận rộn c h u y ệ n chính hắn gọi điện thoại cho họa sĩ để hắn tới đem tà thần thời gian mạc đình sinh tiếp vào thành hoàng tổng đường thẩm vấn trong nhà đá hắn muốn đích thân thẩm vấn mạc đình sinh không có cái gì thẩm vấn giá trị làm để hắn cùng phong tiên sinh gặp mặt sáng tỏ hắn tâm nguyện thời gian thẩm vấn giá trị cũng rất lớn minh giang phủ tổ long bị ô nhiễm sự tình còn muốn từ trên người hắn tìm chỗ đột phá điện thoại đánh xong chu huyền liền đi đổi ra cửa sạch sẽ trường sam vân tử lương kêu hắn lại tiểu huyền n g ư ơ i muốn ra cửa à? đúng vậy a thời gian còn phải tiếp lấy thầm đâu vậy không được n g ư ơ i hôm nay muốn học tầm long chi pháp tầm long muốn gặp tầm long khí mới có thể bắt đầu thắp hương thân không tầm long khí không thể gặp chân long đây là tầm long lợi tiền chi trước hai câu đủ thấy tầm long khí trọng yếu tầm long khí muốn làm sao thấy chu huyền hỏi há muốn đại chân long chi địa bên trong cảm thụ nơi đây bên trong dân chúng hình dạng từ trên người của bọn hắn cảm nhận được từng tia từng tia, tia tiêm nhiễm long khí đem những n à y long khí đều quan sát nhập tâm quan sát được lâu bí cảnh bên trong liền sẽ sinh ra một cỗ khí bí cảnh trong con này khí liền có thể trông thấy chân long hình thái cỗ này khí liền gọi tầm long khí cái này kêu là tầm long khí a đó cùng ta đi làm việc không chậm trễ a chu huyền chỉ vào đông thị đường phố nói ngươi xem nơi này là minh giang phủ minh giang phủ có tổ l o n g kia tất nhiên là chân long chi địa a ta ra ngoài làm việc đi đường thời điểm ta liền nhìn sang minh giang phủ lão bách tính cái này không phải liền là ngươi nói xem khí sao muốn vừa nói như thế vậy đúng là vân tử lương tỉ mỉ nghĩ lại liền không con ép ở lại chu huyền chỉ là dặn dò chương hai á c trăm sáu mươi bảy hỏa giáo lệnh bài một chương hai trăm sáu mươi bảy hỏa giáo lệnh bài một chu huyền nhìn qua đông thị giữa đường người ta lui tới hắn đem cảm giác lực hóa thành sợi tơ qua lại càn quét có lẽ là bởi vì lãnh ngộ tầm long hương nguyên nhân lúc này chu huyền cảm giác lực bé nhạy phát hiện người đi đường trên thân thể có một cái thật nhỏ điểm màu vàng điểm màu vàng như cho bụi kích cỡ tương đương có người trên thân chỉ có một hạt có người trên người có hai ba hạt không phải trường hợp cá biệt làm chu huyền cảm giác lực dây nhỏ cùng kia điểm màu vàng chạm vào nhau về sau điểm màu vàng liền nhẹ nhàng nổ tung chắn g vào dây nhỏ bên trong vốn là vô hình dây nhỏ bị dính vào mơ hồ kim sắc nhìn tới cái gì vân tử lương nâng đấm trả ngồi s ổ n chu huyền bên người hỏi điểm sáng màu vàng nóng mỗi người trên thân đều có một hạt đến mấy hạt ngươi cái này cảm giác lực mạnh là đủ bốc đồng vân tử lương đối với chu huyền biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chu huyền cảm giác lực thế nhưng là vào nhật du trí cảnh sánh vai bầu trời thần minh cấp mà t ầ m l o n g cảm ứng một phái nhất khảo nghiệm đệ tử cảm giác lực chu huyền lại nói với vân tử lương ta cảm giác lực sợi tơ đụng vào những cái k i a điểm màu vàng liền đem bên trong kim quan g hấp thu những cái k i a điểm sáng màu vàng nóng chính là những người này ở đây tổ l o n g chi địa bên trong chịu tổ l o n g hôn đúc nhiễm lên bé nhỏ l o n g khí ngươi hấp thu những n à y vụn vặt l o n g khí đây chính là tại nuôi tầm l o n g khí vân tử lương vừa cười vừa nói đệ tử tầm thường cảm giác lực không đủ chỉ là xem xét đến những cái tia điểm sáng màu vàng nóng liền cực khó khăn mà lại thường, thường kiểm tra thực hư mấy người về sau liền sẽ bởi vì cảm giác lực phó tinh thần cực kỳ mọi mệnh nào giống ngươi đồng dạng miệng lớn thốt vệ quả thực là đầu tha o thiết kể kể vân tử lương liền nhớ tới chính đương thời tu cảm ứng thời điểm vậy như chu huyền như vậy tiến độ tấn mãnh một ngày ngàn dặm ta lão vân ý bát ngươi xem như cho tiếp nhận lên vân tử lương còn nói đông thị giữa đường do ngươi ít ngươi trong minh giang phủ nhiều d ạ o chơi trong vòng ba ngày n g ô i xong tầm lòng khí coi như xứng đáng ngươi cái này thân n h ậ n du cảm giác lực rồi hừng ta tiếp tục ngôi chu huyền cảm giác lực vẫn còn tiếp tục quét sạch phố xá theo hắn cảm giác lực hấp thu kim quan càng ngày càng nhiều dần dần hắn bí cảnh bên trong phiêu đãng một mảnh kim sắc vải rồng kiêu đạo vải rồng nguyên bản như b ẹ o tấm bình thường không hề có mục đích phiêu đãng tung bay hồi lâu sau liền cảm ứng được tầm long hương hỏa tồn tại liền bám vào tầm long hương phía trên có đúng hay không đang tìm long hương hỏa bên trên rắn đầy vải rồng tầm long khí coi như nuôi ra tới rồi chu huyền hỏi thăm vân tử lương không sai vải rồng có ba mươi sáu phiến ngươi đã thành rồi một mảnh vân tử lương hỏi thăm đúng có chút không bình thường chỗ nào không bình thường quá nhanh chu huyền sợ là không dùng được ba ngày ngươi liền có thể nuôi ra một thân tầm long khí vân tử lương phát hiện mình còn đánh giá thấp chu huyền sợ là ba ngày còn chưa đủ a ta có nhiều việc chu huyền hướng cách đó không xa chấp n g i ệ n g ba đài màu đen mạ mà cồn ô tô lái vào đông thị đường phố từ xe cản pha lê bên trong chu huyền nhìn thấy h ò a sĩ cốt lao hội đến chuyển di tả thần thời gian cùng mạc đình sinh đến rồi mã được những n à y phiền lòng thế tục hủy ta đường khẩu tìm long thiên vương vân tử lương rất là khó chịu chu huyền rõ ràng ra chỉ tiến độ liền có thể trong vòng ba ngày đuôi ra tầm long khí đến cái này tại tảng lòng sơn cảm ứng sơn nhân chuyện chưa từng có rõ ràng vân tử lương đều muốn nhìn thấy tầm l o n g đường khẩu bên trong kỳ tích lại bị những n à y cuốn thân tục vụ trì hoãn chu huyền thu hành nuôi tầm l o n g khí nhiều nuôi một ngày thiếu nuôi một ngày cũng không còn liên quan quá nhiều chu huyền v ỗ nhẹ vân tử lương b ả vai nói lão vân ta đi trước một bước đi thôi đi thôi trên đường cũng đừng chỉ hoãn d ư ỡ n g khí nên nuôi liền phải n u ô i vân tử lương dặn dò hiểu rồi chu huyền lên mạc cồn ô tô trong xe ngồi h ò a sĩ hồng quan nương tử mà nhạc sĩ thì tiến vào chu ra tiệm tình nghi đem thời gian mạc đỉnh sinh cho sách ra tới ném tới sau cùng bộ kia trong xe hắn vậy đi theo ngồi vào trong xe tiểu tiên sinh c h ú người t t đã nghĩ ra như thế nào đối phó những hắc ý nhân kia biện pháp ta dùng phật quốc chủ não đã đem không minh kính mở kính tri pháp ghi lại nó tại tỉnh quốc cựu phủ bên trong lần náu nếu là ta chết đi hoặc là ta trực tiếp hạ lệnh hắn liền sẽ đem không minh kính tri phát chuyển khắp tỉnh quốc cựu phủ những hắc ý nhân kia không phải là không muốn để không minh kính c h i phát p chuyển ra ngoài sau bọn hắn nếu là dám cho ta ta liền ra lệnh một tiếng để t ỉ n h quốc mỗi người đều nuôi ra không minh kính tử tới họa sĩ nghe hiểu đây là chu huyền dùng chủ não tại uy hiếp đám kia người áo đen vẫn là tiểu tiên sinh có biện pháp họa sĩ vui mừng q u á đôi quay đầu liền bắt đầu dạy nổi lên hồng quan nương tử như thế nào mở kính mở kính nguyên bản là một trận tu hành chu huyền cũng không còn chậm trễ tu hành công phu vậy đem cảm giác lực thả ra ngoài quan sát lấy ngoài xe người đi đường hấp thu trên người bọn họ điểm sáng màu và nóng nuôi tự thân tầm lòng khí lái xe ra đông thị đường phố dòng người liền kéo lên, lên viên thứ hai vải rồng rất nhanh liền xuất hiện ở chu huyền trong bí cảnh dính chặt đang tìm lòng hương bên trên cựu lý công quán chỗ này đến từ sáu mươi sau công quán bởi vì minh giang phủ chuyển nguy thành an đình chỉ sụp đổ chi thế những cái kia vỡ vụn bầu trời cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị nguyên mụ mụ ôm h è o ngồi ở trước biệt thự trên ghế nằm t hưởng thụ lấy mất mà được lại hài lòng thời gian ai giếng đèn chết rồi minh giang phủ bên trong giếng máu tế đàn liền không có ai đi chữa trị nó bất quá tòa kia tế đàn chỉ là gia tốc tổ long lục tử gửi hồn người sống không còn tế đàn lục tử hay là có thể gửi hồn người sống chỉ là tốn nhiều chút thời gian thôi nguyên mụ mụ v ố t ve t r o ngực mèo k h í p mắt nhìn ôn nu sát trời đúng lúc này trên trời giống như là nhiều hơn một đoàn sự vật ban đầu lúc chỉ là một điểm đỏ dần dần điểm đỏ đang nhanh chóng biến lớn thành rồi một đoàn liệt diễm đợi thêm cách gần chút liền hóa thành lệnh bài bộ dáng l à hỏa giáo lệnh bài nguyên mụ mụ nhìn dọn dẹp sự vật về sau liền không khỏi một trận sinh khí trong tay bỗng nhiên sử dụng ra khí lực lại sẽ rách gì muốn bên trong mẹo con một khối da mẹo con kịch liệt dãy rồi lấy nguyên mụ mụ lúc này mới bung lòng tay tiêu mẹo con liền lập tức nhảy xuống thân thể của nàng đau đau đ ớ keng một trận thế đại lực trầm trầm đục về sau một tòa có thể so với phong bia lệnh bài liền thẳng tắp đứng ở cựu lý công quán trong sân nó hơn phân nửa cắm vào trong đất hòa giáo các ngươi vẫn là đến đòi nợ nguyên mụ mụ sắc mặt s ắ c chìm đi tới lệnh bài trước bàn tay đi lên lệnh bài thiêu đốt liệt diễm mặt ngoài giống nung đỏ tấm sắt bỏng đến nguyên mụ mụ tay tràn đầy l ã o ngâm trên mặt nàng thật không có quá nhiều vẻ t h ố n g khổ so với liệt diễm thiêu đốt lệnh bài cùng nàng liên tiếp về sau truyền lại mệnh lệnh càng làm nàng hơn đau đớn không minh tính lại hiện thế rồi thủ tục đám người kia không đều ở đây trong cấm địa sau nguyên mụ mụ tiếp nhận xong toàn bộ mệnh lệnh về sau liền bông u lòng tay hướng công quán trong biệt thự đuổi tại biệt thự lầu các bên trong căn phòng nhỏ ngừng lại hai tôn quan tài nguyên mụ mụ siêu lấy hai bộ quan tài không người nói tiểu thư nhị gia hỏa giáo lệnh bài đến, đến rồi hỏa giáo nó vẫn là không có quên chúng ta trong quan tài giả tinh than thở nói dù sao đương thời là hiên hỏa giáo giúp bọn ta cởi thân lừa qua hương hỏa đ ạ o sĩ bọn hắn tìm chúng ta thu nợ vậy chuyện đương nhiên nhưng hỏa giáo nợ a không dễ trả a một cái khác trong cỗ quan tài nhị gia âm u nói gia tinh hỏi đến nguyên mụ, mụ hỏa giáo để chúng ta làm cái gì minh giang phủ không minh kính hiện thế hiên hỏa giáo để chúng ta xuất thủ giết chết sở h ư u biết rõ không minh kính người phá hủy minh giang phủ giám sát pháp khí hiên hỏa giáo muốn vào minh giang phủ minh giang phủ có một tôn giám sát pháp khí có tôn này pháp khí tại chỉ cần có vượt qua sáu nén hương người và phủ du thần ti liền có thể cảm ứng được bọn hắn hiên hỏa giáo muốn trắng trận tiến minh giang phủ bọn hắn trong giáo người sáu nén hương hỏa trở xuống cũng không nhiều tự nhiên t r ậ n đánh hủy giám sát pháp khí so giết người còn khó gia tinh giận g ữ nói nếu là tôn kêu pháp khí nhẹ nhàng như vậy liền có thể đánh tan nàng không đã sớm phá hủy rơi nó sao còn cần đến để giếng đèn khi n à n g chân tại minh giang phủ bên trong hành tẩu hỏi thăm hiên hỏa giáo nhìn có hay không đường lùi cho dù là giết minh giang phủ h ò a sĩ nhạc sĩ đều tốt qua đánh nát pháp khí gia tinh nói t ố ấ t tiểu thư nguyên mụ mụ liền rút ra gian phòng tiếp tục đi cùng lệnh bài liên tiếp khẩn cầu đạt được hiên hỏa giáo đáp lại nhị ca hiên hỏa giáo lưu trên người ngươi g i ấ u vết còn manh liệt sao ngươi nghĩ đem còn lại g i ấ u vết ma diệt rơi sau đó không để ý tới hỏa giáo sao không muốn làm như vậy hỏa giáo có thể đem chúng ta ẩn nó lên tránh thoát hương hỏa đạo sĩ đã nói bọn hắn trong giáo có vượt qua ngươi ta cao nhân chúng ta đắc tội không nổi hòa giáo nhưng nếu là đánh nát minh giang p h ủ khí hay chúng ta đem không chỗ che thân gia tinh nói nơi đây chính là thở dài thời không thế giới bên trong có hương hỏa đạo sĩ nhân gian giới có loạt thần nàng chỗ nào đều không đi được trước chờ nguyên mụ mụ cùng hỏa giáo câu thông nhìn xem phải chăng có đường lùi thấy được ta từ không minh kính bên trong thấy được tỉnh quốc thủy vực khắp nơi đều có xác chết trôi đều là chúng ta người trèo thuyền đệ tử ta thấy được các loại các dạng khổ nạn có đệ tử là bị thủy phi giết chết mà chết có đệ tử là bị trong nước cá lớn nuốt thân mà chết những đệ tử này một sinh mệnh vận đều là bị thủy vực chống đỡ nâng lên đến bây giờ chết rồi vậy quy về sông lớn chi thần trong lồng ngực hồng quan lương tử tại n g ộ đạo nàng nhìn thấy khổ nạn cũng trở về nhớ lại tự thân khổ nạn nàng trông thấy đương thời vẫn là hài đồng bản thân bị vải đỏ bao lấy hai mắt thân thể bị cha mẹ buộc được rắn rắn chắc chắc cất vào một cái quan tài đỏ bên trong thuận nước sông phiêu lưu tại quan tài đỏ bên trong quan lương không ngừng kêu khóc há cầu cha mẹ cứu mạng nhưng nàng kia còn nhỏ sinh mệnh chỉ có thể đi theo nước sông trên dưới c h ì nổi đệ đệ mắc phải tuyệt chứng cha cùng a nương tin dân gian t à pháp muốn đem ta hiến tế hà thần nói hà thần có thể cứu ta đệ đệ muốn ta một mạng đổi một mạng ta nhổ vào không nói trước hà thần phải t r ă n g ở tại đầu kia sông bên trong chỉ nói đệ đệ mệnh là mệnh ta mệnh cũng không phải là mệnh sao hồng quan nương tử nổi điên bình thường tại trong ghế xe điên cuồng gào thét thân thế của mình chu huyền giờ mới hiểu được vì cái gì nàng gọi hồng quan nương tử sư phụ nói ta số khổ số khổ người mới có thể đại triệt đại ngộ trở thành lợi hại nhất khổ quỷ khổ quỷ mệnh không phải ta chọn là cha cùng a nương áp đặt cho ta hồng quan nương nương càng phát ra nóng nảy lên gầm t h é t phía dưới trong xe chỗ ngồi ra đều ở đây cấp tốc giải yếu biến hình thật tốt một đài mạ cồn xe con lúc này nội bộ giống một trọn vẹn k i n h năm tháng thùng rác họa sĩ quan nương cái này không có chuyện gì sao v ằ n g không ngươi xuất một chút tay chu huyền sợ quan nương trực tiếp đến rồi họa sĩ cùng khổ quỷ liên hệ tương đối nhiều hắn lắc đầu nói không sao tiểu tiên sinh đây là khổ quỷ đệ tử tấn thăng đ i ể m báo khổ quỷ đệ tử đều là nhân gian người cơ khổ tại tấn thăng trước đó liền sẽ không nhịn được hồi ức bản thân thê thảm thân thế tại phần này thân thế bên trong lĩnh ngộ chúng đích đều khổ chân lý mới có thể đột phá ràng buộc tấn thăng hư hỏa lời nói ở giữa hồng quan nương tử cảm xúc đã dần dần lắng xuống một cỗ khí thế cường hãn do thân thể của nàng bên trong tràn ngập bằng vào ta năm ấu hồng quan tài chiêu cáo quang âm giới hồng quan nương tử giống như là nắm được một đoàn không khí đồng dạng đột nhiên b u ô n g tay chu huyền liền nhìn thấy phụ cận trên bầu trời có một thác nước nước sông nước sông nâng một cái không lớn quan tài đỏ trong quan tài chuyển ra tiểu nữ hải thê thảm tiếng khóc cô bé kia chính là nhỏ tuổi thời điểm quan nương quan tài đỏ hóa thành điểm sáng quang âm dưới bên trong triệu hoán tám nén hương đệ tử l ờ i tiên tri tại hồng quan nương tử trong lòng q u a n quẩn tám nén hương ta đột phá tám nén hương hồng quan nương tử ức chế không nổi kích động vậy mà hô lên âm thanh chu huyền một bên vui vẻ hắn ngược lại là cảm thấy hồng quan nương tử đáng yêu thê thảm thân thế đến cùng không có vùi lấp quan nương xích tử c h i tâm họa sĩ thì hướng hồng quan nương tử ông quyền nói chúc mừng quan nương phá vỡ mà vào nhân gian bán thần c h i cảnh chu huyền trong lúc nhất thời cảm thấy giếng này nước nhân gian bán thần thật là có điểm nhiều không minh kính hiện thế về sau chỉ là minh g i a phủ liền nhiều ba tôn bán thần không minh kính thật sự là lợi hại c h á c không được những cái kia rào hoạt người áo đen không muốn không minh kính tại tỉnh quốc chuyển ra hồng quan nương tử cuối cùng kềm chế kích động ngữ khí vậy dần dần bình tĩnh lên xe còn tại mở mở qua phủ nha thời điểm chu huyền liền nhìn thấy phủ nha trong đại viện đúng là giày ma ma thi thể không cần hỏi những thi thể này đều là minh g i a n g nạn lũ lụt bên trong chết đi bất hạnh người ngừng một chút xe đi chu huyền hâu ngừng tài xế xuống xe hướng phía phủ nha đại viện đi đến họa sĩ quan nương cũng đều đuổi theo nhìn qua như biện thi thể thủy triều chu huyền lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy liền cảm giác tâm tình vô cùng nặng nề hắn than thở tại thi thể ở giữa đi tới gặp được chưa từng nhắm mắt thi thể liền nhẹ nhàng đem hắn con mắt xoa lên cũng chính là lúc này những thi thể này trên thân dính dáng tới b ẽ nhỏ long khí không dùng chu huyền cảm giác lực sợi tơ đi đụng liền tự mình bay vào chu huyền bí cảnh bên trong mấy mảnh vải rồng tại bí cảnh bên trong hình thành phụ thuộc vào chu huyền tầm long hương hỏa phía trên tựa hồ những n à y long khí chính là chết đi lão bách tính môn cảm tạ i chu huyền quan tâm long khí n g o à i ý muốn thu thập để chu huyền tâm tình càng là khó chịu hắn không tự kìm m hãm được hát động lên chu gia ban bên trong dẫn hồn làm cho này chút vong hồn siêu lộ hồng quan lương tử cùng họa sĩ thấy thế vậy học chu huyền dáng vẻ. đi cho h n n ữ gần cái kia còn chưa nhắm mắt thi thể phủ mắt. Chờ kia thi giờ nhắm xong những này, thể phủ mắt mắt. làm đ u thời i g a liên lặng lẽ quá hai ứ Chu huyền lúc huyền hỏi h này mới hỏi sĩ, lao họa, m n Giang phủ lần này chết rồi bao nhiêu người. Gần h Phủ chết rồi bao vạn người minh tây khu bên kia gặp nạn rất nghiêm trọng may m à nước lũ không co sông vào minh đông khu không phải lấy minh đông nhân khẩu dạy đặc trình độ tới nói tử vong nhân số đoán chừng muốn tăng gấp mấy lần họa sĩ giảng ở đây bỏ đi mũ dạng hướng phía thi thể b á i một cái hơn hai vạn người nơi này hẳn không có hai vạn bộ thi thể chu huyền nói đây là một bộ phận Còn có c phận, một bộ bị đã định ra rồi có người nhà chết mất nhân ra chết một một người liền đền bù tám ngàn khối nếu là cả nhà không có người sống số liệu cũng sẽ thống kê lên đem bọn hắn tiền đền bù gánh vác đến cái khác gặp nạn trong gia đình họa sĩ giảng đến nơi đây mặc có chút đỏ nói tám ngàn khối không nhiều nhưng đã là chúng ta tập hợp to to nhỏ nhỏ đường khẩu minh giang phủ các đại phú hảo kiếm ra đến một khoản tiền những năm này minh giang phủ phát triển nhanh phủ nha tiền đều đầu nhập vào to to nhỏ nhỏ kiến thiết bên trong vậy không giàu có hai khoản số lượng còn có thể nhưng các ngươi cốt lao hội được điểm tâm từ trên xuống dưới giám sát một lần có chút kẻ vô ơn còn chỉ vào trận này đại thai phát tài đâu thật vất v ả tập trung lại tài chính cũng không thể giàu đám kia kẻ vô ơn chu huyền rất rõ ràng mỗi khi gặp đại thai luôn có một số người giống vui mừng châu châu đồng dạng ăn đến bụng đầy ruột n ậ p tiểu tiên sinh chúng ta cũng có cái này lo nghĩ sợ tập trung đến tiền không đến được nạn dân trên tay cho nên lần này đốc thúc tình hình thai nạn người đều là vu nữ vu nữ phương diện này có cái gì đặc thù sao tiểu tiên sinh vậy mà không biết họa sĩ rất là kinh ngạc rõ ràng chu huyền tỷ tỷ chính là lao điện đệ nhất vu nữ có thể nào không hiểu rõ vu nữ đặc tính đâu hả ta cùng với tỷ tỷ rất ít giao lưu hương hỏa tâm đắc vu nữ tu chính là vô tình đạo các nàng thổ lộ ra tới tơ hồng gọi vô tình kia chém mất bản thân thất tình lục dục luyện được cho nên vu nữ phần lớn không tranh quyền thế trừ đối hương hỏa đệ bụng cái khắc phương diện liền càng nhiều hơn chính là hờ hương thái độ cho nên vu nữ không ham tiền không yêu tên để các nàng đốc thúc trận này nạn lũ lụt giải quyết tốt hậu quả công việc thật sự là không có gì thích hợp bằng rồi có câu nói là thượng bất chính hạ t á c l o ạ n thượng lương nếu là chính hạ lương liền lệ không được v u nữ chính là trận này nạn lũ lụt thượng lương nguyên lai là dạng này trách không được tỷ tỷ suốt ngày giống như là chỉ mèo lười chu huyền nhớ lại tỷ tỷ tại chu gia ban mỗi ngày làm sự t ì n h cơ bản đều là nhắm mắt dưỡng thần lười biếng cực kỳ vậy ta yên tâm đi thôi tiếp lấy thẩm thời gian thời gian sau lương tiểu thư ô nhiễm minh giang tổ lòng nếu là không nói trước cha rõ ràng tật xấu của hắn chỉ sợ còn có đại thai đại nạn c họa u huyền lần n hướng thi thể sĩ chỉ sau xe phủ nha nói trận này đại thai có thiên quan kia chó đẻ công lao cốt lao hội là minh giang phụ tội nhân ta nhất định sẽ thủ hộ minh giang phủ thay cốt lao hội cho tội hồng nương ngươi đây ta còn chưa nghĩ ra nhưng ta hẳn là sẽ không đi quang ấm giới nhân gian giới tốt bao nhiêu a ta không bỏ đi được chu huyền trong lúc nhất thời bị quan n ư ơ n g lạc quan đả động từ nhỏ bị cha mẹ cầm đi cho đệ đệ đ ổ i mệnh nhưng quan n ư ơ n g tựa hồ cũng không oán trách thế giới này còn có một k h o a cổ đạo tâm địa c ũ như g n thế nhiều minh giang phụ dân chúng thế đạo này nếu là như quan n ư ơ n g như vậy cao hương hỏa c h i người lại nhiều một chút tốt biết bao nhiêu t h à n h hoang tổng đường nhà đá bên trong chu huyền quát lớn lấy thời gian sau l ư n g ngươi cái gọi là tiểu thư là ai thời gian lung lay con cóc bình thường gương mặt c ư ờ i lạnh nói các ngươi mơ tưởng tại ta chỗ này hỏi bất luận cái gì liên quan tới tiểu thư sự t ì n h ngươi chu huyền cũng không được ta biết rõ ngươi có người kể chuyện mộng cảnh nhưng chúng ta tà thần không e ngại giấc mơ của ngươi liêu thần là ngươi đồng bọn đi hắn là nắm giữ một bộ phận mộng cảnh pháp tắc tà thần hắn cũng chết ở mộng cảnh pháp tắc phía dưới chu huyền đương thời lợi dụng địa tử hình xăm kết hợp chính hắn đã là người kể chuyện lại là thợ xăm đặc tính ngưng tạo ra được một cái hư giả mộng cảnh thiên thần giết chết liêu thần a có thể sử dụng mộng cảnh pháp tắc giết ta nhưng ngươi vô pháp nhập ta mộng từ ta thời gian vểnh lên chân bắt chéo c ư ờ i lạnh nói há bất quá ta đưa ngươi một điểm liên quan tới tiểu thư tin tức xem như ta thời gian chi thần đối với các n g ư ơ i b á n ân thẩm vấn thời gian người không chỉ là chu huyền còn có họa sĩ nhạc sĩ hồng quan n ư ơ n g tử bọn hắn cũng không biết thời gian trong hồ l ô muốn bán thuốc gì nhưng cùng kia tiểu thư có quan hệ bọn hắn liền lắng t hay nghe minh giang phủ truyền uy thành an lại gần một trận sương mù ta nói cho các ngươi biết trận kia sương mù chính là chúng ta tiểu thư bày ra thủ bút thời gian bị triệu vô nhai trông giữ tại chu gia tiệm tịnh nghi thời điểm liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trận kia đập đến đưa tay không gặp không chỉ sương h ắ n tự nhiên biết rõ trận kia sương m g chính là tiểu thư bày ra trận kia sương m g là ngươi sau lưng tiểu thư tung xuống chu huyền gió hỏi thời gian cười như điên lên nói các ngươi xem thường chúng ta t à thần lão cảm thấy chúng ta t à thần giết người nhiều ha ha chúng ta giết người cùng các ngươi minh giang chính thần so ra vậy nhưng ít hơn nhiều chúng ta quả thực là đại thiện nhân dạng này âm dương q u á i khí lời nói để họa sĩ và nhạc sĩ cực kỳ nổi nóng có thể lại không cách nào phản bác minh giang phủ tựa hồ lâm vào thiên đại màu đen hài hước bên trong chính thần muốn hủy diệt minh giang phủ mà tả thần lại cứu min giang tuy nói min giang phủ nước lũ thối lui, không hoàn toàn là tà thần công lao nhưng nhân ra s á t thực xuất lực ha ha á khẩu không trả lời được a các ngươi còn đứng ở đạo đức cao điểm thẩm phán ta các ngươi xứng s a o chúng ta s á t thực không xứng tại đạo đức tố chất phương diện các ngươi tà thần thắng thiên quan quỷ thủ b à n h hầu chu huyền t h o ạ i m ã i bưng lấy thời gian nhưng hắn lời nói xoay chuyển triển mi nói bất quá ngươi cái này đầu góc một phát nóng ngược lại là trong lúc vô tình đem ngươi tiểu thư cho ra bán rồi ngươi nói bậy bạ gì đó thời gian còn không có ý thức được bản thân câu nào dạng sai rồi hắn vẫn luôn gánh vác lấy tà thần đeo danh mặc dù tiếng xấu này nha danh xứng với thực nhưng người tranh một khẩu khí phật tranh một n é n hương thời gian xem như tà thần cũng muốn kiếm một cái tiếng tốt chí ít hắn muốn măng măng chính thần vừa rồi có thể bị hắn bắt được cơ hội âm dương q u á i khí rất sảng khoái cái này còn không có cao h ứ n g một hồi lại bị chu huyền lời nói cho nghẹt lại ngươi vừa mới nói nhà các ngươi tiểu thư cứu minh gia phủ việc này đi ta xem không giống giả chu huyền biết rõ trận kia sương ngủ vô cùng lợi hại thậm chí ngăn cách bành hầu thần minh chi lực tất nhiên là đỉnh cao thủ lợi hại bày ra thủ bút hiện tại thời gian nói là bọn hắn nhà tiểu thư bày ra cái này liền đối lên rồi có thể để cho tả thần vì nàng sử dụng vị tiểu thư kia có thể là người bình thường sao là chúng ta tiểu thư bày ra thì sao ngươi đừng b ộ i nha ngươi nghe một chút phân tích của ta đúng hay không a chu huyền bắt đầu phân tích đạo các ngươi tả thần làm sự đạo đức tố chất so bành hầu bọn hắn cao một chút nhưng so người bình thường muốn thấp rất nhiều các ngươi có hảo tâm như vậy cứu minh giang phủ lời này vừa nói ra thời gian rốt cuộc biết tại sao mình giảng nói bậy rồi tiểu thư nhà ngươi cứu minh giang tất nhiên có lý do hoặc là, là vứt chỗ tốt nhưng cứu minh giang phủ nàng vứt đạt được cái gì chỗ tốt họa sĩ nhạc sĩ đều không mỏ được chỗ tốt đâu còn xảy ra một số lớn trần t h a i khoản đã không có chỗ tốt nàng kia nhất định có khác xuất thủ lý do chu huyền đứng người lên vòng qua thời gian sau lưng nói có lẽ minh giang phủ một khi bại vòng đối nàng có chỗ xấu mà lại cái này chỗ xấu phi thường lớn lớn đến nàng không thể không ra tay cứu minh giang phủ thời gian chưa từng nghĩ tới có một người chỉ bằng mấy câu có thể đem hắn giảng được mồ hôi đầm địa hắn cái chán đều là mồ hôi lạnh túi đầu không dám ngôn ngữ